Chưa một, nên đi. Triệu Sung người biếng nằm ở trên ghế mây, một tên cùng tuổi gần như tiểu thái giám ở bên cạnh quạt cây quạt. Đi đến tiền Vũ Vương triều đã 18 năm, mới vừa bắt đầu thời điểm rất hỗn vấn, bởi vì xuyên việt thành Tiên Vũ Vương triều người thứ 6 hoàng tử, đáng tiếc 3 tuổi thời điểm cha ra không có vũ mạnh, tập không được công pháp, liền liền không có sau đó. Lúc đó hắn rất hoảng, ca xuyên việt gói quả lớn như đây. Hệ thống đây. Được rồi, hắn quả thật có một cái hệ thống, có điều là một cái thôi diễn hệ thống, có thể mang một muôn không đủ tư cách công pháp thôi diễn đến mức tận cùng, nhưng thân không vũ mạnh, hệ thống này liền trở thành vô bổ. Loãng một cái 18 năm trôi qua, hắn vẫn cứ là một cái ngược gà. Nhưng từ nhỏ với hắn một khối lớn lên tiểu thái giám vệ mặc công lực đã sâu không lường được, bởi vì hắn giúp đỡ vệ mặc đem các tiểu thái giám tập luyện một bản không đủ tư cách hàn bằng kình thôi diễn đến cực hạn, đẳng cấp đến cái gì cấp độ, hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì không có vũ mạch, hắn rất nhỏ liền bị đuổi ra hoàng cung, sinh sống ở thành bắc một cái trang tử bên trong, dù sao cũng là hoàng tử, ăn uống chi phí cũng không phải xấu, mẫu hậu cũng thường thường để bên người đại thái giám cho hắn đưa bạc. Ốc non, một con ruồi bay tới, vệ mặc ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một tia âm nhu băng hàn suất mạnh ra con ruồi liền biến mất không thấy hình bóng, có điều vẫn là đánh thức triệu sùng. vương gia, tiểu vệ tử, xem ra này đô thành là không tiếp tục chờ được nữa, liền con ruồi đều đến quấy nhiêu bản vương thanh ngọng, chúng ta vẫn là năm trước liền đi đi. triệu sùng lười biếng nói, vương gia, tây bắc an lĩnh nhưng là lạnh lẽo khu vực, dị vãng đều là kẻ tù tội đi này địa phương, ngài là nồng nương nương con trai duy nhất, nếu không lại đi van cầu nương nương. hắn lời còn chưa nói hết, triệu sùng liền khoát tay áo một cái, mẫu hậu có thể vì ta muốn tới một người an lĩnh vương đã rất không dễ dàng, không thể lại cho nàng thêm phiền phức, dù sao bản vương là một cái không thể tập võ rất rưỡi. Ai dám nói vương gia là rác rưởi, nô tài để hắn chết." Vệ mặc âm thanh rất tấm lãnh. "Quên đi, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, lệ khí không muốn nặng như vậy." "Vâng, vương gia." Vệ mặc thấp giọng nói, "Vương gia, ở ngươi vừa nãy chợp mắt thời điểm, nương nương phái người chuyển tới một tin tức." Nói, "Hoàng thượng vết thương cũng lại lần nữa phát tác, lần này thế tới hung hăng." Vệ mặc nhỏ giọng nói, "Triệu Súng ngẩng đầu xuyên thấu qua lá nho trong lúc đó khoảng cách nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, tranh chữ chuyện như vậy có quan hệ tới ta sao?" "Vương gia, 10 năm trước Triệu tập 500 tên đồng tử tập luyện bá vương đao tàn 99%, nhưng còn sót lại 13 người sống qua quỷ môn quan, cụ đã tiến vào Hóa Linh Cảnh, cao nhất chi người đã đến Hóa Linh Cảnh 6 tầng, thả ở trong quân cũng là cao cấp nhất hạ thủ. Vệ Mặc nói, Triệu xung lườm hắn một cái, vệ mặc rụt cổ một cái. Ta thôi diễn ra công pháp tuy là thượng thừa, nhưng dù sao không trải qua kiểm nghiệm, không thể không có lỗ thủng, ngươi cầm khiến người ta tập luyện, 500 người tàn 487 cái, ngươi để bản vương. Nô tài đáng chết. Vệ Mặc lập tức quỳ trên mặt đất. Lên, bản vương nói rồi bao nhiêu lần, không nên hơi một tí quỳ xuống, càng không muốn miệng gọi nô tài. Ở bản Vương trong lòng có thể không coi ngươi là nô tài." Triệu Sung nói: "Vương gia ân tình, chúng ta vĩnh viễn ghi vào trong lòng." "Lên." "Phải." "Vậy mặc đứng lên." "Luyện công tàn đi người, không chỉ muốn chăm sóc bọn họ, còn muốn chăm sóc người nhà của bọn họ." Triệu Sung nói: "Về Vương gia, 10 năm trước những hài đồng này đều là nhanh phải chết đói cô nhi, không có người nhà, hiện tại sắp xếp ở trang tử trên làm điểm việc nhà nông, đời này có thể bảo vệ bọn họ áo cơm không lo." Vệ Mặc hồi đáp: "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu, bá vương đao pháp có thể đã hoàn thiện. "Đã hoàn thiện." "Được, thu thập một hồi." Sau 3 ngày rời kinh, vương gia vệ mặc khỏe miệng giật giật còn muốn khuyên một hồi, có điều cuối cùng không nói thêm gì nữa, ở trong lòng hắn, Thiên Vũ vương triều chỉ có Triệu Sùng mới có tư cách kế thừa vương vị. "Hơi huynh, Triệu Sùng đứng dậy, theo ta ra ngoài đi một chút, hóng mát một chút, ngày này nóng chết rồi." "Phải." Trang tử bên ngoài có một dòng sông, Triệu Sùng mang theo vệ mặc đi đến bờ sông, một đám tá điển hài tử chính đang trong sông chơi đùa, không buồn không lo, chỉ có có một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi một mình ở bên bờ, xem ra vô cùng cô tịch dáng vẻ. Ngồi một mình ở bên bờ bé gái gọi Diệp tử, sinh ra được chính là người mù. Cha mẹ khí ở điện một bên, lại bị vệ mặc ôm trở về, hắn nói nữ tử này với hắn hữu duyên, liền thu rồi đồ đệ, từ nhỏ luôn nấng, năm nay đã 8 tuổi. Tham kiến vương gia. Sư phụ. Triệu Sùng mang theo vệ mặc mới vừa tiến vào diệp tử 10 mét bên trong, nàng lập tức đứng lên, xem cái như tiểu đại nhân ôm quyền nói rằng, một cái đẹp đẽ bệ gái, chỉ bất quá con mắt nơi, nhưng là trống rỗng. Diệp tử không cần câu nệ như vậy, đừng xem sư phụ ngỡ như thế ngoan cố. Triệu Sùng đi tới chịu mến sở sở diệp tử đầu. Sư phụ nói quy củ không thể phá. Diệp tử quy củ nói. Triệu Sùng trừng vệ mặc một ánh mắt, nói Hào hào giáo Diệp Tử, không cho dấu làm của riêng. Vâng, vương gia. Cũng không biết người cái kia võ vẽ mèo quảo có thể hay không làm lỡ chúng ta Diệp Tử thiên phú." Triệu Súng nói. Vệ mặc lúng túng cúi đầu, Diệp Tử thì lại lặng lẽ phun nhổ ra đầu lưỡi, cũng chỉ có vương gia không biết sư phụ lợi hại bao nhiêu, nàng nhưng là chính thai ngay qua, Hóa Linh năm tầng đoàn phi có một lần phá phá hoại quy củ, sư phụ chỉ dùng một trượng liền đánh cho hắn nửa tháng không rời được giường. Triệu Súng nhìn đồng ruộng làm lụng tá điền, trong nước nô đùa hài tử, thực hắn cũng không cái gì theo đuổi, làm cái nhàn tản vương gia cũng không sai, đến An lĩnh cưới trên mấy phòng tiểu tiếp, trải qua không xấu không hổ sinh hoạt. Sau 3 ngày, một chiếc xe ngựa từ từ từ cổng bắc rời đi, hướng về tây bắc mà đi. Hắn rời đi cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì một cái không thể người tập võ chính là rất rủi. Vệ mặt ở lái xe, Triệu Sùng cùng Diệp Tử ngồi trên xe, nhìn lại nhìn hùng vĩ đô thành. Triệu Sùng có một tia sầu não, dù sao ở đây sinh hoạt 18 năm, nhưng phụ hoàng vết thương cũ phát tác, thân thể càng ngày càng tệ, đón lấy mấy năm đô thành nhất định sẽ ánh đao băng kiếm, sắt cơ dầu diếm, hắn những người ca ca đệ đệ có thể đều không đúng lăn chay, mỗi người đều đối với đại vị có ý nghĩ. Chém ba chém đi, ca coi như cái nhàn tàn vương gia là tốt rồi. Triệu Xuân cảm khái một câu, sau đó không còn nhìn lại mà là bắt đầu cho Diệp Tử nói Tây Du ký cố sự. Đối với Diệp Tử, hắn giống như vệ mặc, đều đối với vô cùng thường. Chỉ có điều vệ mặt là coi Diệp Tử là đồ đệ, mà hắn thì lại coi Diệp Tử là thành em gái của chính mình. Đời trước con độc nhất sẽ không có anh chị em, đời này mẹ cũng chỉ sinh hắn một cái, muốn cái muội muội đều muốn đi lên rồi. Khoảng trường rời đi đô thành ba dặm, 13 tên cưỡi ngựa đeo đao hộ vệ áo đen đột nhiên lặng lặng bảo hộ ở xe ngựa chu vi. Bọn họ mỗi người khí tức bất phàm, người cầm đầu là một cô gái, anh Tư Hiên ngang mày kiếm đứng chuẩn lượng. Cách đô thành càng xa. Triệu Sung cảm giác căng nhiệt, phảng phất trên trời dưới hòa tự, đồng thời gặp phải dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, trên đường thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Hắn để vệ mặc đi tìm hiểu một hồi, nguyên lai Tây Bắc liền nguy khô hạn, chưa tới một trận mưa, đã là đất cằn ngàn lần dạm, chết đói người không tính toán. Nghiệp trưởng A. Triệu Sung cảm khái một tiếng, hắn năng lực có hạn, căn bản cứu không được mấy người, không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong xe ngựa sinh chính mình ẩn ẩn mắt không gặp tâm không phiền. Đột nhiên nghe được đoàn phi tiếng quá lớn, tránh ra. 13 tên hộ vệ đều là Hóa Linh cảnh cao thủ, đặc biệt Lý Tử Linh cùng đoàn phi, một cái Hóa Linh 6 tầng, một cái Hóa Linh 5 tầng bị triệu súng phong làm hộ vệ đội trưởng cùng phó đội trưởng xảy ra chuyện gì triệu súng nắm diệp tử tay nhỏ xuống xe ngựa vệ mặt theo bên người vương gia có người chặn đường đoàn phi nói triệu súng hướng về trước xe ngựa vừa đi đi giữa đường một tên khô gầy như que tuổi phụ nhân quỳ trên mặt đất bên cạnh còn quỳ một cái trai trai tiểu tử thiếu niên kia ánh mắt có một tia dại ra xem ra có chút si ngốc ngây ngốc dáng vẻ ngươi là người nào vì sao chặn đường triệu súng hỏi phụ nhân ngẩng đầu lên ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng một mặt tử khí cầu xin đại nhân thu nhận giúp đỡ đứa bé này cho hắn phần cơm ăn hắn từ nhỏ khí lực lớn cái gì việc chân tay cũng có thể làm. ê, chuyện này. ngươi muốn làm gì, không được. triệu sùng mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy phụ nhân hướng về ven đường một khối đá lớn đánh tới, trong nháy mắt óc vỡ toang, nàng sớm đã có chết trí. Về mặc biết triệu sùng thiện tâm, không chịu nổi chuyện như vậy, liền lập tức tiến lên thi cứu, đáng tiếp thử một hồi động mạch lớn, cuối cùng lắc lắc đầu, vương ra, này phụ nhân chết trí rất mạnh mẽ, căn bản không muốn sống, óc đều đi ra, thần tiên cũng cứu không được. ai? triệu sùng thở dài một tiếng. nương xi si ngốc ngây ngốc thiếu niên khóc lớn lên. triệu sùng đi tới bên người hỏi người tên là gì thiên nhu người mẫu trước khi chết để bản vương thu nhận giúp đỡ ngươi hiện tại bản vương hỏi ngươi có bằng lòng hay không theo ta triệu súng hỏi theo ngươi có thể ăn cơm no sao thiên nhu ngẩng đầu nhìn triệu súng hỏi có thể vậy ta đồng ý thiên nhu nói mang tới hắn vương sùng nói với vậy mặc vâng vương gia sau đó đoàn phi mấy người giúp đỡ thiên nhu đem phụ nhân chôn sau đó đoàn người tiếp tục ra đi vương gia ta vừa nãy điều tra tiểu tử này sát thực trời sinh thần lực một cái tay có thể giơ lên trăm cân tặng đã lớn vậy mặc đi đến triệu sùng bên người nhỏ giọng nói Đúng là có thể bồi dưỡng một hồi." Triệu Sùng nói. "Tiểu nhân Hàn Băng Kình không thích hợp tiểu tử này, Bá Vương Đao pháp đúng là có thể tập luyện, nhưng xem loại này trời sinh thần lực người, tốt nhất luyện sức mạnh kia tăng trưởng công pháp." Vậy mà nói. "Có sức mạnh cũng phải có tốc độ, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, như vậy, tìm cái quận lý cho hắn đánh hai cái đại thiết truy, lại đánh một cái thiết y, còn công pháp mà, chậm rãi tìm đi." Triệu Sùng nói. "Vâng, vương gia." Phụ nhân va thạch mà chết thời điểm, phu cận có rất nhiều dân chạy nạn nhìn, đồng thời bọn họ nghe được Triệu Sùng tự gọi bản vương liền học theo rừng giáp, ngược lại bọn họ đã cách cái chết không xa, còn không bằng cho mình hài tử lưu điều đường sống, ở vương gia gia sản, cái nô tài, sau đó chí ít cả đời áo cơm không lo. Liên đón lấy thời gian nửa ngày, Triệu Sùng trong đội ngũ cứ thế mà có thêm mười mấy hài tử, ít nhất 5 tuổi, to lớn nhất 13. Vương gia, tiếp tục như vậy chúng ta lương thực cũng nhanh không đủ." Vệ Mặc nói. Triệu Sùng cau mày, bản vương làm sao nhận tâm đem những hài đồng này ném mặc kệ, nếu không một buổi tối, liền sẽ bị sói hoang ăn đi. Vương gia từ bi, nhưng. vậy Mặc còn muốn quên, Triệu Sùng khoát tay một cái nói, phía trước là huyện nào? Huyện Ngư Dương vệ mặc hồi đáp, bản vương muốn đến ngư dương huyện lệnh quý phủ làm khách, triệu sùng nói, còn có nói cho sở hữu dân chạy nạn, không cần bọn họ tự sát, muốn sống hãy cùng ở bản vương mặt sau. vâng, vương gia. sau hai cái giờ, triệu sùng phía sau theo hơn một nghìn dân chạy nạn đi đến thành ngư dương dưới, binh lính thủ thành nhìn thấy nhiều như vậy dân chạy nạn, lập tức đem cổng thành đóng. triệu sùng xuống xe ngựa, đi đến dưới cửa thành, ngẩng đầu hướng về trên cửa thành binh lính nhìn lại, ta chính là an lĩnh vương triệu sùng, mau chóng mở cửa. an lĩnh vương, mấy người lính xì xào bàn tán, không biết định chắc chắn được có muốn hay không mở cửa thành. Dù sao Vương gia danh hiệu vẫn là rất rõ người, sau đó lập tức đem sự tình báo cáo cho đô đầu Chu Viêm, Chu Viêm lại hướng về Ngư Dương huyện lệnh Hoàng Uy tiến hành rồi báo cáo. Triệu Sùng, cũng thật sự có như thế một vị vương gia, chỉ có điều không có vũ mạch là tên rất rủi. Hoàng Uy chính đang huyện nha hậu viện ôm một tên phụ nhân uống rượu. 7. Thiên Vũ Vương triều lấy võ là quốc, mặc dù là quan văn cũng đều tập võ, trước mắt vị này Ngư Dương huyện lệnh chính là Hóa Linh một tầng cao thủ. Đô đầu Chu Viêm mới rèn có cảnh, lấy hắn cái tuổi này đời này Hóa Linh là đường Đại nhân, đối phương mang theo hơn 1000 tên dân chạy nạn muốn vào thành, ứng đối ra sao? bản khiến đại thiên mục lưu dương không cần để ý tới cái kia tên rắc rưỡi hoàng uy phất tay đem chu viêm đuổi đi sau đó ôm bên người yêu diễm phụ nhân tiếp tục uống rượu đến bị nhân chương hay láo gia không tốt triệu sung lặng lặng ở cửa thành hạ đẳng nhìn trời chiếu nơi xa trên mặt không có một tia vẻ mặt cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì vệ mặc đứng ở bên cạnh túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đại trướng một khắc sau chu viêm xuất hiện ở cửa thành trên an linh vương là vị nào lớn mật túi đầu vệ mặc đột nhiên ngẩng đầu trong đôi mắt mang theo một tia khí tức cấm lãnh Triệu Sùng khoát tay một cái, ngẩng đầu hướng về Chu Viêm nhìn lại, bản vương chính là An lĩnh Vương mời, đại nhân nhà ta nói rồi, hắn đại thiên mục ngư dương, công sự bận rộn, không rảnh tới ngươi, ở đâu tới về nơi nào đây, không nên gây sự, nếu không hắn đem ngươi trói đi gặp bệ hạ, phiên vương can thiệp địa phương chính vụ nhưng là tội lớn. Chu Viêm nói, trong lòng hắn đối với không thể tập võ Triệu Sùng không có một tia tôn trọng. Thật sao? Triệu Sùng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó quay đầu nói khẽ với vệ mặc hỏi, "Này, tiểu vệ tử, có thể trải qua trên cửa thành cháu trai kia sao?" Hắn bởi vì không thể tập võ, căn bản là không có cách biết được Chu Viêm thực lực. Vương gia muốn sống, hay là muốn chết? Vệ Mặc sớm liền không nhịn được, ở trong lòng hắn, trời đất bao la, duy triệu sùng to lớn nhất. Triệu Sùng nút cầm nói, hắn tuy rằng trong lời nói nói ở ngoài đều xem thường bản vương, nhưng dù sao không ở trước mặt mọi người gọi bản vương rất rưởi, lưu một cái mặt đi. Vương gia nhân tử, Vệ Mặc nói, một giây sau chỉ thấy hắn bóng người loáng một cái, liền biến mất ở triệu sùng trước mặt. Trên cửa thành chu viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trước ngực liền truyền đến một luồng sốt ruột thấu xương đau đớn, tiếp theo hắn cảm giác công lực toàn thân ở cấp tốc trôi qua, phù một tiếng, thổ huyết ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống đất mới nhìn rõ cái kia vừa nay đứng ở triệu súng bên người thái giám, lúc này chính đứng ở cửa thành trên lầu. ngươi, ngươi, nói rồi hai cái ngươi tự, con mắt đảo một vòng, hôn mê đi, đồng thời tóc kịch liệt biến bạch, công lực toàn thân trong chớp mắt tàn mất. vệ mặc quay đầu hướng về chu vi mấy tên lính nhìn lại, một luồng khí tức âm lãnh để những binh sĩ này toàn thân run dậy lên, sợ đến căn bản không dám phản kháng. đem thành cửa mở ra, vệ mặc âm u nói, là là. một tên binh lính hàm răng run lên nói, hơi quỳnh, kẹkẹk, cổng thành mở ra. triệu súng nắm diệp từ tay, cất bước đi vào, vừa đi vào cổng thành. Chỉ nghe vậy mặc đối với cái kia vài tên trông coi cổng thành binh lính quát lạnh một tiếng, quỳ xuống. Dậm. Dậm. Một mảnh quỳ xuống đất âm thanh. Triệu Sùng không quen người khác quỳ xuống, nhưng lần này cũng không nói thêm gì, mang theo cả đám hướng về huyện nha đi đến. "Lão, lao ra." "Hoàng cái gì?" Trời sập. Hoàng uy chính ôm mỹ thiếp uống rượu, nhìn thấy sư gia hoang mang hoảng loạn xông tới lớn tiếng quát lớn nói: "Hoàng đại nhân thật hăng hái a." Triệu Sùng cất bước đi vào, mưa dương đất càng ngày càng người chết đói vô số, người vẫn còn có tâm tình uống mỹ thiếp uống rượu. Người là người nào? Dám xông vào buồn huyện phủ đệ bàng viêm cam tức triệu sùng quát lên, bản vương triệu sùng ý lễ nguyên nên bị lệ, triệu sùng nếp đầu lên nói, hừ, buồn huyện đại thiên mục ngư dương chỉ lệ trời tử, an linh vương ngươi vi phạm những tay ngư dương chính vụ đây là tội lớn, buồn huyện gặp trên sổ con vạch tội ngươi, hoàng uy căn bản là không đem một cái không thể luyện võ hoàng tử để ở trong mắt an linh vương, ha ha, an lĩnh cái kia chim không lẻ địa, địa phương là tù nhân đi đầy khu vực, triệu sùng bị phong ở an lĩnh, giải thích hắn căn bản là không được sủng ái, thậm chí hoàng đế có nhớ hay không, có như thế một đứa con trai đều không nhất định, dù sao thiên vũ vương triệu lấy võ lập quốc, không thể tập võ chính là phế nhân. Hắn tiếng nói vừa ra, nhưng phát hiện chính mình thân thể thật giống bị người nâng lên, sau đó đầu gối tại một trận khổng lồ đau đớn, chờ phản ứng lại thời điểm, đã quỳ gối triệu súng trước mặt. Hoàng uy giận dữ muốn đứng dậy, nhưng một giây sau, một luồng âm hàn khí tức thẳng vào linh hồn của hắn, khiến cả người vô lực, linh hồn đều đang run rẩy, đừng nói đến, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Tông sư, đây tuyệt đối là tông sư thực lực. Hoàng uy trong lòng kinh hãi, tông sư ở Thiên Vũ Vương triều là hàng đầu tồn tại, Vương triều này quốc sư chính là tông sư cảnh. Lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Triệu Sùng trên người không có một tia nội công vận sóng, âm hàn khí tức là từ bên cạnh tên thái dị ám kia trên người phát ra. Hắn cùng Vệ Mặc đối diện một ánh mắt, trong lòng kinh hãi, lập tức nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, thần, Nư Dương huyện lệnh bài kiến An Linh Vương. Ồ. Triệu Sùng trong lòng kỳ quái, mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn lên bản tham chính mình, hiện tại nhưng thành thật như vậy, liền không khỏi hướng về bên cạnh Vệ Mặc liếc mắt nhìn, thầm nói, tiểu vệ tử công phu lẽ nào lợi hại như vậy. Triệu Sùng đi tới chủ vị ngồi xuống, Hoàng Uy Mị thiếp lúc này cũng sợ đến cả người run rẩy quỳ ở một bên bản vương sao lại vi phạm tổ chế can thiệp địa phương sự vụ chỉ có điều muốn hướng về ngươi mượn điểm lương thôi triệu súng nói xin hỏi vương gia mượn bao nhiêu hoàng uy vốn là muốn nói ngư dương đất cằn ngàn dặm không có lương tâm nhưng này cô âm hàn khí tức trước sau khóa chặt ở trên người hắn khiến không dám vọng luôn bởi vì nếu như chết trong tay tông sư mặc dù là triều đình truy tìm cũng sẽ sống chết mặc bay ngươi có bao nhiêu ta mượn bao nhiêu triệu súng nói sau đó cho vệ mặc mấy mắt vệ mặc thì lại hướng lý tử linh liếc mắt nhìn lý tử linh gật đầu mang theo đoàn phi mười mấy tên hộ vệ rời đi phòng lớn sau đó hoàng uy có thể coi là gặp vận rủi Vị đào đất ba thước, Triệu Sùng không chỉ mượn lương thực, liền bạc cũng một khối mượn. Đêm đó Triệu Sùng đoàn người ở nhờ ở huyện nhà, Hoàng Uy khiến người ta đưa một cái mỹ thiếp lại đây hầu hạ, Triệu Sùng ở trong lòng làm một hồi lâu đấu tranh, cuối cùng đem đưa tới mỹ thiếp lui trở lại. Vương gia, lục soát ba bản bí tịch, một vốn là không đủ tư cách bát bộ cản tiền kinh công, đệ nhị bản nhưng là vào cấp bậc hoàng phẩm lưu xa kiếm pháp, thứ ba bản danh vị là kim cương bất độc ấn, cũng là vào hoàng phẩm công pháp. vậy mặc đem ba bản bí tịch đưa tới Triệu Sùng trước mặt. Triệu Sùng lật xem một lượt, nói: "Không nghĩ đến nho nhỏ Ngư Dương huyện lệnh dĩ nhiên có hai bản hoàng phẩm bí tịch. Nhân không thể tập võ." Từ nhỏ căn bản là không có cách tiếp xúc hoàng gia thu thập bí tịch võ công, về mặc luyện Hàn Băng Kình cùng Lý Tử Linh mọi người tập luyện Bá Vương Đao Pháp đều là không đủ tư cách bình thường mặt hàng, chỉ có điều kinh hắn hệ thống thôi diễn, đến cùng đến cái gì cấp bậc, chính hắn cũng không rõ ràng. Nay bản kim cương bất động ấn đúng là thích hợp thiết nhu tu luyện. Triệu Sùng nhìn mấy lần nói: "Vương gia anh minh." Vệ Mạc phụ hòa nói: Bắt bộ cản tiền kinh công, các ngươi đều muốn học học, như vậy đi, chờ ta đem những công pháp này thôi diễn một hồi, các ngươi thử luyện tập, tiến thêm một bước nữa hoàn thiện." Triệu Sùng nói: "Phải." Ngày thứ hai. Triệu Sùng khiến người ta đem lương thực cùng bạc phân phát cho theo chính mình dân chạy nạn, để mỗi người bọn họ đi tìm lối thoát, sau đó rời đi thành Ngư Dương tiếp tục đi hướng tây bắc đi. Trước khi đi, hắn hướng về Hoàng Uy liếc mắt nhìn, nói: nhớ tới trên sổ con Tham Bản Vương. Hạ quan không dám. Hoàng Uy giầm một hồi quỳ trên mặt đất, đi thôi. Triệu Sùng lên xe ngựa, từ từ rời đi thành Ngư Dương. Đi xa, Lão Gia đứng lên đi. Sư Gia đem Hoàng Uy từ trên mặt đất ngâm dậy đến. Hoàng Uy lau chán một cái trên mồ hôi lạnh, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lão Gia, hắn một cái không thể tập võ rất rưỡi. Đừng. Sư gia trên mặt đã trúng một cái tát, tại chỗ bị đánh gây răng, máu tươi phun ra. Cấm miệng, còn dám đối với an lĩnh vương bất kính, lão tử muốn đầu ngươi. Hoàng uy quát. Sư gia một mặt hồ đồ vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng, lão gia có phải là ma trứng? Lẽ nào triệu sùng trên người có cái gì vương ba khí, có thể làm người nạp đầu liền bái? Bảy. Thực hắn không biết, hoàng uy trên người vẫn bị một luồng âm hàn sát khí khóa chặt, này cô sát khí để hắn trong lòng rũn sợ. Lại một lát sau, triệu sùng xe ngựa không thấy bóng dáng, này cô âm hàn sát khí mới biến mất. Hô. Hoàng uy thở phào nhẹ nhõm đưa tay xoa xoa mồ hôi trên chán, vừa nãy nếu như nói sai một câu nói, đánh giá lúc này đã biến thành thi thể. lại đây dịu ta một hồi. hoàng uy đối với sư gia nói, lao gia, ngươi làm sao? sư gia hỏi. run chân, run chân, lao gia ngươi không phải hóa linh cảnh sao? sư gia một mặt tròn vắng, ý tờ nói nhảm, dịu ta hồi phục. lao gia, chúng ta có muốn hay không trên sổ con tham. Câm miệng, nhắc lại việc này, lao tử đem ngươi điếu cửa thành thị chúng. sư gia hẹp ngập miệng lại, thầm nói, lao gia quả nhiên ma trứng, không phải hoàng uy không muốn tham triệu sùng hắn vừa nghĩ tới triệu sùng bên người cái kia thái giám liền cả người run thật trên sổ con tham đánh giá cách diệt môn liền không xa triệu sùng muốn là muốn tiếp tục ở trên xe ngựa cho diệp tử nói tây du ký lại phát hiện diệp tử bị thiết lưu con lấy cùng một đám thu nhận giúp đỡ tiểu hài tử cùng nhau trong lòng hắn có một tia chua cảm giác mình muội muội bị thiết lưu cái này thằng ngốc bắt góc vương gia yên tâm thiết lưu tiểu tử ngốc này đối với diệp tử rất tốt đánh xe vệ mặt nói để tâm giáo dục một hồi triệu sùng không đầu không đuôi nói một câu từ nhỏ với hắn một khối lớn lên vậy mặc tự nhiên rõ ràng đáp một tiếng phải đúng rồi Ngươi nói nếu như Hoàng Không Uy thật trên sổ con tham bản vương, lao già có thể hay không hạ chỉ khiến người ta nắm bắt bản vương về kinh?" Triệu Sùng nói. "Hoàng Uy không dám, vương gia yên tâm." Vệ Mặc nói. "Ngươi cái kia công phu mèo cảo có thể phát sợ hắn?" Triệu Sùng hỏi. Vệ Mặc gật gật đầu. "Công phu của ngươi đến cùng đến cảnh giới gì?" Triệu Sùng có chút hiếu kỳ. "Tiểu nhân cũng không biết, có điều hóa linh cảnh 6 tầng lý tử linh cũng không chặn được ta một chưởng." Triệu Sùng không cho hắn gọi nô tài, vì lẽ đó Vệ Mặc ở Triệu Sùng trước mặt đều tự gọi tiểu nhân. Hai người đối với võ công cảnh giới thảo luận một hồi cũng không có đến ra một cái kết luận, dù sao vệ mặc là lén lút tập võ, ở đô thành không ai biết hắn biết võ công, hết thể đều là hai người lén lút tìm tòi ra đến, cho nên đối với cảnh giới phân chia hai người hoàn toàn chính là người thường. Chương 3, từ niệm am. Vương gia, tổng quản, dẫn chạy nạn không chịu rời đi, vẫn cứ theo ở phía sau. Lý Tử Linh lại đây báo cáo. Vệ mặc bị Triệu súng Phong làm đại tổng quản, người thủ hạ đều lấy tổng quản xưng hô. Triệu Sung ở vệ mặc ngâm đỡ xuống xe ngựa, hướng về phía sau đi đến, quả nhiên một mảnh đèn kịt bằng người, so với tiến vào huyện Ngư Dương thành người tốt xem lại nhiều hơn không biết. Chuyện này Triệu Sùng cảm giác một trận đầu lớn, hắn vốn là ghét phiền phức tính tình. Vương gia, chúng tiểu nhân lợi hay nói hết, bọn họ chính là không đi, nếu không vũ lực số đổi. Đoàn Phi không có tim không có phổi nói. Triệu Sùng liếc hắn một cái, nói, bọn họ đều là Thiên Vũ Vương triều con đàn dân, là hoàng đế Lao Nhi có lỗi với bọn họ, để bọn họ không cơm ăn, bọn họ chỉ là muốn sống sót, làm sai chỗ nào? Vệ mặc mạnh mẽ trừng Đoàn Phi một ánh mắt, Đoàn Phi toàn thân một trận âm lãnh, rụt cổ một cái, hắn biết vừa nãy lại nói nhầm, dẫn tới vương gia thương tâm, đánh giá tổng quản sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Sùng linh hồn đến từ thế kỷ 21, tuy rằng tính tình lười biếng, nhưng thấy đến nhiều như vậy lưu dân đem hy vọng ký thác ở trên người mình cảm giác được một tia áp lực dân chúng bản vương muốn đi an lĩnh chỗ đó hoàn cảnh sinh tồn rất tác liệt đã phân cho các ngươi mễ lương tiền tài đầy đủ các ngươi tiến vào kinh đô không muốn lại theo bản vương triệu xung tìm một khối đá lớn đứng trên không được là lớn hơn một nghìn dân chạy nạn cũng không nút ních tàn đi đi tất cả giải tán đi chớ cùng bản vương triệu xung nói phân phật. nhưng hắn tiếng nói vừa ra dân chạy nạn toàn bộ quỳ trên mặt đất cùng kêu lên nói cầu vương gia thu nhận giúp đỡ cho chúng ta một con đường sống đi ta đi triệu không nhịn được thầm kêu một tiếng chính mình sợ nhất phiền phức, nhưng là vì là phiền tay gì liền tìm tới đến, đến rồi. đây là hơn một nghìn con mạng người a. bản vương vì các ngươi đã đem ngư dương huyện lệnh cho đánh cướp, hiện tại ngoại trừ một cái trống giống đầu vương ra, không có thứ gì, một không thể cho các ngươi đất ruộng, hai không thể cho các ngươi ở phòng, vẫn là tạm đi đi. triệu súng gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi, hắn sợ a, sợ chính mình phụ lòng hơn ngàn người tín nhiệm, càng sợ này hơn một nghìn dân chạy nạn nhân hắn mà chết. an lĩnh là nơi nào, một năm có hai phần ba thời gian tuyết lớn ngập núi, chỉ có mùa hè có thể trồng một mùa lương thực, thời gian khác chỉ có thể dựa vào săn thú mà sống. Hoàn cảnh sinh tồn dị thường ngắt liệt, những này dân chạy nạn theo quá khứ, cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu vẫn đúng là khó nói. Chúng ta nguyện ý theo vương gia đi an lĩnh, xin mời vương gia tát thành. Một ông già đi đầu nói, xin mời vương gia tát thành. Sau đó thành ngàn dân chạy nạn cùng tiêu lên. Bách tính tư tưởng rất chất phát, một cái có thể vì bọn họ cướp đoạt ngư dương huyện lệnh vương gia, khẳng định là một cái thật vương gia, một cái thiện tâm vương gia, theo hắn chuẩn không sai. Xong đợi, nhìn dáng dấp là không cắt đuôi được. Triệu xung gấp đến độ muốn tu tóc, tiểu vệ tử, ngươi có biện pháp gì? Vương gia, nếu không để bọn họ theo đi. An lĩnh chỗ kia nghe nói hoang vắng, mặc dù một năm chỉ có thể trồng một mùa lương thực, quá mức nhiều loại vài mẫu, nên cũng có thể nuôi sống không ít người." Vệ mà nói, "Cũng chỉ có thể như vậy." Ai, Triệu Sùng thở dài một tiếng nói, "Đệ tử Linh cùng đoàn phi bọn họ tổ chức một hồi, chăm sóc tốt lão nhân, phụ nữ cùng hài tử." "Vâng." Vệ mặt đáp. "Hơi huynh, Triệu Sùng lên xe ngựa, cảm giác mình đột nhiên có trách nhiệm." Ai, vốn là chỉ muốn làm một người ăn no chờ chết vung ra, tìm mấy phòng mị thiết mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, tại sao lại bị hơn 1000 dân chạy nạn cho cuốn lấy? Lão tử chính là quá mềm lòng. Triệu Sùng danh tiếng một truyền 10 mươi chuyên một trăm, bách chuyên ngàn. Sau ba ngày, phía sau dân chạy nạn số lượng đã đột phá hai ngàn người, cũng mà còn có các loại dân chạy nạn từ bốn phương tám hướng hướng bên này hội tụ. Bắt đầu thời điểm, triệu Sung còn sầu, sau đó con giận quá nhiều rồi, hắn cũng là mất cảm giác, mỗi ngày hỏi về mặt một câu, bao nhiêu người? đã qua bao người? triệu Sung đứng trên xe ngựa nhìn về phía sau, người ta tập hợp, người quá một vạn, vô biên vô hạn. xong xuôi, ca đời này là làm không được tiêu giao vương gia, một vạn cái mệnh ép trên bả vai, ca thật không chịu được nổi à? triệu sung nội tâm đang gầm thét, vương gia, quá nhiều người, lúc đó có ma sát có phải là cần thành lập một cái đội chấp pháp? vậy mặt hỏi, hắn mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ chuyện này. nên thành lập, như vậy, người tuyển ra mấy trăm thanh niên trai tráng thành lập đội chấp pháp, để Tử Linh, Đoàn Phi bọn họ làm tiểu đội trưởng. đúng, rồi, từ Bá Vương đao pháp bên trong tuyển ra một chiêu đơn giản đao pháp, bất luận nam nữ già trẻ đều tập luyện. một là cường thân kiện thể, càng đi tây bắc càng lạnh. hai là tự vệ, an lĩnh là nhất cá thị phi chi điện. ba là tiêu hao bọn họ dư thừa tinh lực, miễn cho gây sự. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, Vương gia anh minh. vậy mặt nói, võ thuật công pháp xưa nay đều là do môn việt cùng môn phái khống chế. Người bình thường căn bản không có con đường tập luyện, mặc dù là không đủ tư cách công pháp người nghèo cũng không thấy được. Triệu Sùng để dân chạy nạn tập luyện bá vương đao pháp, trong nháy mắt thiêu đốt nổi lên bọn họ nhiệt tình. Nơi này dù sao chính là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Theo đội chấp pháp cùng tập võ hai loại phương pháp thực hành, đánh nhau cãi vã sự tình quả nhiên giảm thiểu rất nhiều. Tiếp theo Triệu Sùng lại ban bố một cái pháp lệnh, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đánh nhau lời nói đánh sát uy bổng. Đồng thời đến an lĩnh sau khi còn muốn lao cãi, có người không tin tạ, bị vệ mặc giết mấy cái, lại đánh mười mấy người sát uy bổng, cuối cùng không còn có người dám gây chuyện chúng chi bọn họ còn có thể tát võ bá vương đao pháp do triệu sùng tôi diễn lý tử linh mọi người hoàn thiện 10 năm đến cái gì cấp độ cũng không ai biết dựa theo vệ mặc tính toán chí ít nên vào hoàn phẩm thậm chí đến huyền phẩm càng đi tây bắc đi càng lạnh triệu sùng đã phủ thêm áo khoác mà vệ mặc vẫn cứ là áo đơn hắn đã nóng lạnh bất sâm vương gia tổng quản cứu mạng a phía trước dò đường đoàn phi đột nhiên cưới ngựa chạy như bay đến khỏe miệng còn mang theo huyết đoàn phi hóa linh 5 tầng thả ở trong quân cũng là cao cấp nhất hảo thủ dĩ nhiên có người có thể thương tổn được hắn xảy ra chuyện gì triệu sùng ngồi ở trên xe ngựa hỏi vương gia Đoàn phi mới vừa muốn nói chuyện, mà sau một tên tuổi thanh xuân nữ tử tiếng quát lớn vang lên, Dân tặc, nhận lấy cái chết. Dân tặc. Triệu Súng hướng đoàn phi nhìn lại. "Vương gia, oan uổng a." Đoàn phi reo lên. Nữ tử đi chân trần, trên tóc mang theo hạt nước, toàn thân áo trắng, mũi chân ở nhẹ chút, phản phất đạp của mà đi bình thường, tốc độ dĩ nhiên không so với đoàn phi mã chậm hơn bao nhiêu. Thật là xinh đẹp nữ nhân. Triệu Súng nhìn thấy nữ tử rung nhan sau, không khỏi cảm khái một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn chỉ đến như thế. "Đoàn phi, ngươi đối với vị tiên tử này làm cái gì?" Một giây sau, hắn quay đầu trừng mắt đoàn phi hỏi. Thu hạ chẳng hề làm gì cả à, phía trước có một dòng sông nhỏ, ta đi dò đường, ai biết nàng ở trong sông tắm rửa. Đoàn Phi nói, "Ta đi." Nhìn lén nữ nhân tắm rửa người không gọi tới bản vương. Triệu Sùng mạnh mẽ trừng Đoàn Phi một ánh mắt. "Đoàn Phi, Lý Tử Linh mọi người một trận hòa đá." Vẻ mặt cũng còn tốt, hắn tử nhỏ cùng Triệu Sùng một khối lớn lên, biết Triệu Sùng là cái cái gì tính tình, trong miệng thường thường nói ra một ít mới mẹ độc đáo kỳ quái tử. Hóa ra là một tổ dâm tặc, bọn cô nương ngày hôm nay đem các ngươi đều giết." Nữ tử cắn chặt hàm răng nói rằng, trường kiếm trong tay của nàng đâm thẳng, lăng không hướng về Triệu Sùng đánh tới lớn mật vệ mặc hét lớn một tiếng tay áo bảo vung một cái một luồng âm hàn kình khí bắn thẳng đến mà ra Dầm. lăng không ám sát mà đến nữ tử trong nháy mắt rơi xuống ở trước xe ngựa trong miệng vun một úp máu cứ thế mà nằm trên mặt đất không lên nổi nàng nhận biết trong cơ thể một luồng âm hàn khí tức nghiêm phong lại chính mình khí huyết cứ thế mà toàn thân một điểm khí lực không sử dụng ra được chuyện này trong lòng kinh hãi đối phương là cái gì người chính mình nhưng là hóa linh cảnh 9 tầng đại cao thủ làm sao có khả năng bị đối phương một chiêu bắt dâm tặc nữ tử lại mắng triệu sùng dâm tặc lớn mật và miệng vệ mặc gầm u nói đùng đùng Bên cạnh Lý Tử Linh tiến lên cho nữ tử hai cái bạc hai. "Quên đi, quên đi, như thế gương mặt xinh đẹp đánh hỏng rồi có thể không tốt." Triệu Sùng nói. "Vâng, vương gia." Vệ mắt túi đầu nói. Nữ tử tên là Thi Tuyết Giao, từ nhỏ đến lớn chính là thiên chi Tiêu tử, cái nào được quá loại đãi ngộ này, liền nước mắt liền ở viền mắt bên trong đảo quanh, "Ngươi dám đánh ta, biết ta là ai không?" Triệu Sùng vốn là không muốn làm khó như thế cô gái xinh đẹp, nhưng đối phương nói như thế, lấy thế đe người, khiến trong lòng hắn có chút không thích, nụ cười thu về, hỏi, "Ngươi là ai à? Nói ra xem có thể hay không dọa ngã bản vương. Ta sư phụ là từ niệm am am chủ thanh huệ sư thái. Thi Tuyết Giao nói, một cái ni cô, các ngươi nhận thức sao? Triệu Sùng đối với vệ mặc cùng Lý Tử Linh mọi người dò hỏi, vệ mặc mọi người lắc lắc đầu. Nguyên lai ngươi là cái người xuất gia, người xuất gia nên lòng dạ từ bi, không nên hơi một tí đánh đánh giết giết. Triệu Sùng nói, ta sư phụ là thanh huệ sư thái. Thi Tuyết Giao trợn to hai mắt lại lần nữa nói rằng, bản vương không biết nghe được, từ niệm am ngươi không biết sao? Thi Tuyết Giao hỏi, một cái ni cô mà? Triệu Sùng nháy một cái con mắt nói, hắn là thật không biết. Thi Tuyết Giao cảm giác một trận phi muộn, đây là gặp phải người nào, tự gọi bản vương, nhưng liền từ Niệm Am cũng không biết. Thiên Vũ Vương triều có thể ở Thiên Huyền Đại Lục đặt chân, là do chúng ta từ Niệm Am cùng Kim Cương tự ở phía sau chống đỡ. Thi Tuyết Giao nói. Triệu Sùng quay đầu hướng về vệ mặc nhìn lại, vệ mặc khẽ lắc đầu một cái, hắn từ nhỏ đã theo Triệu Sùng đi tới ngoài thành trang tự sinh hoạt. Đối với chuyện như vậy cũng không rõ ràng. Sư phụ ngươi Thanh, Thanh, tên gì tới? Triệu Sùng hỏi. Thanh huệ sư thái. Đúng, Thanh huệ sư thái là tông sư sao? 30 năm trước, ta sư phụ chính là tông sư cảnh. thì Tuyết Giao ngạo nên nói. Chà chà, cô nàng này bối cảnh có chút thâm. Triệu Súng nói thầm một tiếng, vạn nhất đánh thằng nhỏ, đến rồi lão, nhưng là phiền phức. Mấy giây sau, hắn ho khan một tiếng nói, "Ngày hôm nay là cái hiểu lầm, thủ hạ của ta chỉ là đi phía trước dò đường, hắn khẳng định không có nhìn lén ngươi tắm rửa ý tứ, đúng không, Đoàn Phi?" Vương Gia Minh Giám, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, chỉ là đi dò đường. Đoàn Phi lập tức nói rằng, "Bảy, nghe được đi, hoàn toàn là hiểu lầm, như vậy, ta đem ngươi thả, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao?" Triệu Súng nói. Người trước tiên đem ta thả lại nói, nhanh lên một chút. Thi tuyết dao thuốc giục, nàng nằm trên mặt đất cái tư thế này rất bất nhã. Triệu sùng đối với vệ mặt hơi gật đầu một cái, vệ mặt ra tay tan ra thi tuyết dao trong cơ thể cái kia cô âm hàn chi khí. Chương 4, đánh cướp. Thi tuyết dao hoạt động một chút thân thể, phát hiện chân khí có thể tự do vận chuyển, đứng dậy nhìn chằm chằm triệu sùng, trong lòng âm thầm tức giận, từ nhỏ đến lớn không được quá loại này hoa nữ, đường đường hóa linh cựu phẩm đại cao thủ, vừa nãy lại bị người cách không một trường đánh nằm trên mặt đất. Đặc biệt nàng phát hiện Triệu Sùng trên người không có chân khí gợn sóng, càng thêm phiền muộn, có điều làm nàng nhìn thấy bên cạnh vệ mặc ánh mắt lạnh như băng lúc, muốn muốn động thủ kích động liền trong nháy mắt biến mất rồi. Cô nương vừa nãy là hiểu lầm, sau này còn gặp lại. Triệu Sùng nói, sau đó đoàn người tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Vương gia, nô tài vô năng, nhường ngươi được qua nữ. Rời đi thi tuyết giao sau, vệ mặc đột nhiên thấp giọng nói rằng, không muốn cả ngày nô tài nô tài. Triệu Sùng trong miệng cắn dễ cỏ, ta ngồi ở trên xe nữa nói, ta không có được qua nữ. Nô tài nếu như võ công đủ cao, vừa nãy vương gia liền không cần oan ức cùng người phụ nữ kia giảng hòa. Vệ mặc nói, người ta sư phụ 30 năm trước chính là Đại Tông Sư, người mới tập võ mấy ngày, thật sự coi chính mình là võ học kỳ tài. Được rồi, chuyện như vậy không cần để ở trong lòng. Triệu Sùng nói, vương gia nhân hậu. Vệ mặc nói, trong lòng nhưng âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Người phía sau càng ngày càng nhiều, có người ở nửa đường trên ngã xuống, nhưng càng nhiều người tụ tập lại đây, làm Triệu Sùng đoàn người tiến vào an lĩnh địa giới thời điểm, phía sau theo lưu dân đã nhiều đến ba và người. Giữa bầu trời bay xuống hoa tuyết nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh. Triệu Sùng quấn rồi một hồi trên người áo khoác, buồn bực ngán ngẩm nhìn cao vút trong mây đại thụ che trời. Bên cạnh trong rừng cây đột nhiên bay ra một đoàn hoa tuyết, tiếp theo một cái xuyên ra hổ hán tử cao lớn gõ ra. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta. Nói không lên tiếng, đột nhiên im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện Triệu Sùng phía sau theo lít nha lít nhít tất cả đều là người. Triệu Sùng sướng suốt, vệ mặt cũng sướng suốt, Lý Tử Linh cùng Đoàn Phi chờ hộ vệ cũng nằm ở dại ra trạng thái. Đây là từ đâu tới đây nó hàng? Người muốn đánh cướp? Triệu Sùng phục hồi tinh thần lại nhìn chầm chầm đại hắn hỏi. Đại Hán cũng không đốc, trừng mắt hai cái mắt bò nói mò, "Không phải, ta Mộng Du, ta đây là ở nơi nào? Ai nha, làm sao là đường?" Nói xong xoay người đã nghĩ chạy. "Chờ đã, giúp ta đem vị này Tráng sĩ lưu lại, bản vương muốn với hắn cầm đốt soi giải đàm." Triệu Sùng nói, "Chính tệ nhật đây, thật vất vả đụng tới như thế cái hàng, làm sao có khả năng thả rời đi." Vệ Mặc mới vừa muốn ra tay, Đoàn Phi cấp trước một bước vào tới, hắn bởi vì trêu chọc Thi Tuyết giao, buổi tối hôm đó bị Vệ Mặc mạnh mẽ thu thập một trận, đương nhiên những chuyện này Triệu Sùng cũng không biết. Hắn nhìn thấy đại hán trên người chân khí gợn sóng so với mình yếu, liền muốn ở triệu súng trước mặt ló cái mặt, cướp ở vệ mặt phía trước ra tay. Bá vương đao pháp nổ tung vô cùng. Đoàn phi có lòng ló mặt, vừa ra tay chính là một chiêu liệt không đau ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe, một luồng bá đạo vô cùng đao khí hướng về đại hán chém tới. Đại hán vừa nhìn chạy không được, quay đầu rút ra cắm ở trên eo đại đao, giống lên một tiếng, lao tử sợ người, nâng đao đó lấy. Đang hai đao chạm vào nhau, đại hán lùi về sau ba bước, đoàn phi cũng bị đẩy lui nửa bước. Vừa nhìn không thể một đao bắt đại hán, đoàn phi sốt ruột, triển khai Bá vương đao pháp một đao so với một đao độ tung, lại nhìn đại hắn kia, trước sau chỉ dùng một chiêu, đem mình môn hộ phòng thủ mật không thông gió, tuy rằng chỉ có hóa linh ba tầng, cứ thế mà để hóa linh 5 tầng đoàn phi trong lúc nhất thời không bắt được hắn. Triệu Sùng xem hai người đánh cho náo nhiệt, không nhịn được kêu một tiếng, "Được, tiểu vệ tử, như vậy đánh nhau mới náo nhiệt, ngươi trước đây một chiêu liền đem người đập trên đất, không dễ nhìn." Triệu Sùng nói với Vệ Mặc. "Vâng, vương gia." Vệ Mặc đáp, ở trong lòng hắn, Triệu Sùng nói gì vậy đều là chính xác. Lên Hai người giao thủ đã qua mấy trăm chiêu, đoàn phi vẫn cứ không đem người bắt. Triệu Sung vừa mới bắt đầu nhìn còn có chút ý nghĩa, sau một khoảng thời gian cảm giác có chút buồn ngủ, ngáp một cái, Bản Vương nhìn chán, Đoàn Phi nhanh lên một chút đem người bắt. "Vương gia, ta." Đoàn Phi sớm đem bú sữa sức lực đều dùng tới, tuy rằng nội lực vượt qua đối phương, nhưng đại hán này một chiêu đao pháp phòng thủ dị thường lợi hại, ở nội lực đối phương tiêu hao hết trước, hắn cứ thế mà phá không được. Bèo. Lý Tử Linh đột nhiên ra tay, đang một tiếng, đại hán đao bị đánh bay, Lý Tử Linh đao trong tay đặt ở cổ đối phương trên. "Đoàn Phi chẳng trách ngươi là phó đội trưởng, nhìn người ta Tử Linh." Triệu Sùng nói, "Ta." Đoàn Phi cúi đầu liếc mắt một cái đội trưởng Lý Tử Linh thẩm nghĩ trong lòng bạo lực cái câu nói này vẫn là cùng Vương gia học đại hán bị Lý Tử Linh giam giữ lại đây tên gọi là gì Triệu Súng hỏi đi không đổi tên ngồi không đổi họ Lão Tử ẩm Đại hán lao tử hai chữ vừa ra khỏi miệng vệ mặc bàn tay liền khắc ở ngực của hắn trước tại chỗ thổ huyết đừng thương tính mạng hắn Triệu Súng nói vâng Vương gia Đại hán từ dưới đất bò dậy đến lao lao khoe miệng huyết nhìn vậy mặt một ánh mắt linh hồn có vẻ run rẩy quỳ xuống vậy mặc không quát lạnh một tiếng Đại hán há miệng Cuối cùng không phát ra âm thanh, sau đó dần một hồi quỳ gối triệu súng trước mặt, thảo dân la trụ. Ngươi tại sao chỉ dùng một chiêu đao pháp? Triệu súng hỏi, hắn vừa nãy liền rất kỳ quái, đại hắn lăn qua lộn lại chỉ dùng một chiêu, ta chỉ có thể một chiêu. La trụ hồi đáp, ồ, chỉ có thể một chiêu, có thể hay không đem này một chiêu đao pháp cùng bản vương nói một chút. Triệu súng nói, hắn tuy rằng không thể tu luyện, nhưng có công pháp thôi diễn hệ thống, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương chiêu này đao pháp bất phàm. Cha ta nói tuy rằng đây chỉ là một chiêu tàn chiêu, nhưng tuyệt không thể chuyển ra ngoài. La trụ cục lúc nói, thật sao? cái kia qua đáng tiếc. Triệu Sùng nói, La chủ đột nhiên cảm giác được một tia khí tức lạnh như băng khóa chặt chính mình, quay đầu liếc mắt một cái đứng ở Triệu Sùng bên người tên Thái Quỷ ám kia, thân thể bắt đầu run rẩy, vậy, cũng không phải là không thể chuyển, Vương gia muốn biết lời nói, thảo dân có thể báo cho. Hắn không ngốc. ta cũng không đòi không ngơi đao chiều, đoàn phi, đem vừa nãy dùng chiêu kia liệt không truyền cho hắn. Triệu Sùng phân phó nói. "Bảy." "Vâng, Vương gia." Đoàn phi đáp. "Hơi huynh, La chủ đem hắn ra truyền chiêu này không chọn vẹn đao pháp tỉ mỉ nói một lần." Triệu Sùng sau khi nghe xong, hơi nhắm hai mắt lại, khoảng chừng một phút sau Hắn mở mắt ra, giấy bút. Vệ Mạc lập tức cầm tới, hắn vừa nãy liền chuẩn bị kỹ càng. Triệu Sung một hơi vẽ 9 bản vẽ, mỗi bản vẽ đều có chú giải, sau đó đưa cho Vệ Mạc, "Tiểu vệ tử, ngươi thử xem, chiêu này lao pháp không đơn giản, ẩn chứa 9 loại biến hóa, ta đã thôi diễn đến mức tận cùng." "Vâng, vương gia." Vệ Mạc không người nhận lấy, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Triệu Sung mệt một chút, trở lại trong xe ngựa chờ mắt. Vệ Mạc một bên đánh xe ngựa, một bên tìm hiểu trong tay 9 bức đồ. Khoảng chừng sau một canh giờ, trong tay hắn 9 bản vẽ đột nhiên không lửa tự cháy, biến thành một đoàn tro bụi, tiêu tan không thấy hình bóng. "Vương gia!" Tiểu nhân tìm hiểu thấu đáo. Vệ Mạc nói: "Ồ, nhìn." Triệu Sung tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đi xuống xe ngựa. Vệ Mạc từ lý tử linh trong tay tiếp nhận một cây đao, hơi lim limi mắt, mấy tức sau, đột nhiên mở, quăng, hàn đao ra khỏi vỏ. "Vụ." Triệu sùng cảm giác lỗ tai vụt một tiếng, tiếp theo nhìn thấy một luồng trong suốt đao khí hướng về rừng cây trước mắt chém tới, trăm mét bên trong đại thụ trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. "Không sai." Triệu Sung khẽ gật đầu nói: "Này đao chiêu giỏi về phòng thủ, không giỏi tấn công, xin ngài Vương gia bàn tên cho." Vệ Mạc nói: "Tên gì đây? Nếu giỏi về phòng thủ Vậy thì gọi Tiết Tắc Lan Giang đi." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Phải, truyền cho Tử Linh bọn họ, có chiêu này tỏa Tắc Lan Giang cũng thêm một phần bảo mệnh tiền vốn." Triệu Sùng nói, "Vương gia nhân tử." Vệ Mặc nói, Đà tạ vương gia." Lý Tử Linh chờ 13 người lập tức xuống ngựa quỳ lại. "Đứng lên đi, theo bản vương đi an lĩnh để cho các ngươi chịu tội." Triệu Sùng nói. Thuộc hạ kinh hoàng, vì là vương gia vạn tử không chối tử. La Trụ lúc này đã xem tròn váng, chiêu này tản chiêu đao pháp ở trong tay hắn đi theo vệ mặc trong tay quả thực khác biệt một trời một vực. Hắn há to miệng đường ngày, đột nhiên chạy đến Triệu Súng trước mặt, dẫm một hồi quỳ trên mặt đất, lần này hắn quỳ đến cam tâm tình nguyện, thảo dân cũng nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Triệu Súng nhìn mặt ngoài của lốc La Trụ, suy nghĩ một chút nói, ta thiếu cái ma phu, ngươi có thể gặp nuôi ngựa. Thảo dân biết, cho bản vương làm người chăn ngựa có bằng lòng hay không? Triệu Súng hỏi. Ê, La Trụ do dự một chút, "Ngươi nghĩ kỹ trả lời nữa." Triệu Súng nói, sau đó lên xe ngựa, chuẩn bị tiếp tục chạy đi, an lĩnh ngay ở phụ cận, lại có thêm mấy ngày liền đến. Thảo dân đồng ý. La Trụ nhìn từ bề ngoài hàng hộ, Kỳ thực trong lòng không nốc, nhìn thấy Triệu Sùng lên xe ngựa, lập tức đứng dậy tiến lên vì là dẫn ngựa. Bởi vì có la chủ cái này cố định hộ dẫn đường, đêm đó bọn họ ngủ ngoài trời ở một chỗ miếu sơn thần, tuy rằng cũng nát, nhưng có thể chắn gió giá tuyết. Ăn cơm tối xong, Triệu Sùng tiếp nhận vệ mặc đưa tới trà, trầm rãi uống. Dân chạy nạn bên trong có phát hiện hạt giống tốt sao? An Linh huấn loạn, hộ vệ sớm muộn muốn tăng cường. Triệu Sùng nói: "Về vương gia, có mấy mầm uống tốt, ta đã để Tử Linh đặc biệt chăm sóc." Vệ mặc hồi đáp: có hay không thiên tài gì?" Triệu súng hỏi: "Ba vạn lưu dân, 15 tuổi trở xuống mấy ngàn người." Có lẽ sẽ ra cái gì kỳ tài luyện võ. Về vương gia, có thể tu luyện 10 người bên trong có thể có một người, đồng thời tư chất đều không đúng rất tốt, chỉ có một người ở khinh công phương diện có thiên phú." Về Mặc nói. tên gì?" Triệu Súng hỏi. "Chuẩn bị, Bát Bộ Cản Tiền đã nhập môn, Bá Vương Đao Nội Công không quá thích hợp hắn, ta cho thay đổi Lưu xa Kiếm, tiến bộ rất nhanh, người này thể chất lệch linh động." Về Mặc nói. "Hảo hảo bồi dưỡng, chúng ta còn cần một nhánh thám báo đội, không phải vậy đều là hai mắt tối thôi." Triệu Súng nói. Ở đô thành không dám phát triển thế lực của chính mình, nhưng đến An Linh chính là hắn mảnh đất nhỏ, lại là hỗn loạn khu vực. Dặc có cùng tội phạm truy nạ ẩn thân địa phương, bên người không điểm sức mạnh, làm sao đặt chân? Thì lại làm sao trở thành tên thật phù hợp An lĩnh Vương? Vâng, vương gia. Vệ Mặc đáp. Buồn ngủ. Triệu Súng đem chén trà đưa cho Vệ Mặc, nằm xuống đi ngủ. Nửa đêm thời điểm, một trận tiếng đánh nhau đem đánh thức. Bên ngoài làm sao? Triệu Súng mắt buồn ngủ ngông lung đứng dậy đối với bên cạnh Vệ Mặc do hỏi. Mấy ngày trước gặp phải tên kia từ niệm am nữ tử thật giống bị người đuổi giết. Vệ Mặc nói. Thì tuy giao, chính là Vệ Mặc gật đầu. Truy sát nàng là cái gì người? Triệu Súng hỏi thật giống là một tên chống hoa, thú vị. Triệu Súng nói, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, đột nhiên Lý Tử Linh thanh âm vang lên, cấm chỉ tới gần, mau mau rời đi. Nha, lại là một cái vợ đẹp, một cái nam tử âm thanh. Triệu Súng nghe được âm thanh này, khẽ nhíu mày một cái. chương năm, khóc, lên ghen. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Lý Tử Linh, Đoàn Phi mấy người cũng gia nhập chiến đoàn. Triệu Súng khẽ nhíu mày, đứng dậy hướng Miêu Sơn thực thần đi ra ngoài, vệ mặc lập tức vì là phụ thêm áo khoác. thì Tuyết Giao Hóa Linh chín tầng bị người đuổi chạy, Tử Linh mấy cái có thể được sao? Đừng bị thương. hắn nói. Vương gia yên tâm, cái kia trộn hoa nên chỉ có hóa linh bảy tầng, tử linh bọn họ luyện thuật hợp kích, hoàn toàn có thể ứng phó. Vậy mong nói, quả không phải vậy. Làm triệu sùng đi ra miếu sơn thần thời điểm, vừa vặn nhìn thấy lý tử linh mọi người đem một tên đầu đội hồng hoa nam tử cho chói lên. Quay rồi vương gia nghỉ ngơi, thuộc hạ vạn tử. Lý tử linh nhìn thấy triệu sùng đi ra, lập tức quỳ một chân trên đất nói, người khác cũng lập tức phụ hòa nói, vạn tử, không nên hơi một tí quỳ xuống, nói các ngươi bao nhiêu lần đều không nghe, người này chính là trộn hoa. Triệu sùng nhìn chăm bị chói nam tử liếc mắt nhìn, phải, hoa đâu? Triệu Sùng trung quanh tìm Thi Tuyết Giao bóng người. Ở cái kia, Lý Tử Linh hướng về phía sau chỉ một hồi, chỉ thấy Thi Tuyết Giao quần áo nườn nang, đầy mặt đỏ tươi, ánh mắt khi thì mê ly, khi thì trong suốt, hẳn là bị người hạ độc. Đây là làm sao? Đường Đường Hóa Linh chín tầng bị một cái tiểu tặc truy đến đầy đất chạy. Triệu Sùng đi tới Thi Tuyết Giao trước mặt nói, hắn vốn là không phải đại khí người, mấy ngày trước bị Thi Tuyết Giao mắng dâm tặc, lại cầm kiếm muốn giết hắn, nếu như không phải vệ mặt công phu càng cao hơn, đánh giá hắn hiện tại đều thành dưới kiếm vong hồn. Xem Thi Tuyết Giao loại này không phân tốt xấu cầm kiếm chém người nữ nhân, hắn rất phàn cảm mặc dù đối phương dài đến nghiêng nước nghiêng thành, ai cần ngươi lo? Thi Tuyết Giao chửng triệu sùng một ánh mắt nói, cha cha, đều như vậy, miệng còn rất cứng rắn. Triệu Sùng ánh mắt trên dưới đánh giá Thi Tuyết Giao nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta sư phụ nhưng là thanh huệ sư thái. Thi Tuyết Giao rất gấp gáp, hừ. Triệu Sùng hừ lạnh một tiếng, xoay người chỉ vào chói gô nam tử nói với Lý Tử Linh, đem người thả, chúng ta không muốn quản việc không đâu. Vâng, vương gia. Lý Tử Linh ôm quyền nói, đối với Triệu Sùng lời nói, nàng xưa nay không bất trụ Một giây sau, liền chuẩn bị thả người. Này, vân vân. Thi Tuyết Giao cắn răng kêu lên, vẻ mặt rất gấp. Triệu Sùng căn bản không để ý tới, ngáp một cái chuẩn bị trở về núi thần miếu tiếp tục ngủ. An vương gia, tối nay nếu như ngươi cứu ta, Từ Niệm Am gặp cảm kích ngươi. Thi Tuyết Giao reo lên, nàng thật sự có chút sợ. Cảm kích đáng giá mấy đồng tiền. Triệu Sùng quay đầu nhìn chăm chăm Thi Tuyết Giao hỏi, tiền? Thi Tuyết Giao có chút động, chúng ta Từ Niệm Am đối với Thái tử ứng cử viên nhưng là có lời nói quyền, ngươi chẳng lẽ không muốn làm Thái tử? Không muốn. Triệu Sùng nói, đương triều nhị hoàng tử, tam hoàng tử thất hoàng tử không biết đưa bao nhiêu lễ vật muốn cầu kiến ta sư phụ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thì tuyết giao lại nải nói rồi một hồi, đột nhiên mới phản ứng được. cái gì? ngươi không muốn làm thái tử? nếu như ngươi trên người có tiền lời nói, có thể bản vương có thể cân nhắc thu nhận giúp đỡ ngươi một đêm. triệu xung nói trên người hắn tiền không nhiều, tuy rằng cướp đoạt ngư dương huệ lệ, nhưng phần lớn đều phân cho lưu dân. mà đến an lĩnh khẳng định khắp nơi đều cần tiền. ta có tiền, ta có tiền, cầu vương gia tha mạng. đầu đội hồng hoa nam tử đột nhiên reo lên. ngươi có tiền, có bao nhiêu? triệu xung hướng về hồng hoa nam nhìn lại, nam tử muốn nắm bạc. Nhưng tay chân đều bị trói. Vương ra." Triệu Sùng nói với Lý Tử Linh. "Phải, không biết vương gia muốn bao nhiêu tiền mới có thể buông tha tiểu nhân?" Hồng Hoa Nam hỏi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, rồi ra một cái tay. "5000 lạng, ta có." Hồng Hoa Nam nói. "Hế?" Triệu Sùng sững sốt một chút, hắn bản ý là 500 lạng, vạn vạn không nghĩ đến đối phương há mồm liền tăng gấp 10 lần. "Ta đi, có phải là bao thiếu, hiện tại hái hoa đều có tiền như vậy." Hồng Hoa Nam từ trong quần áo móc ra 5 tấm ngân phiếu đưa tới, vệ mặc đưa tay tiếp nhận, kiểm tra một chút, lúc này mới đưa cho Triệu Sùng. Triệu Sùng liếc mắt nhìn, mỗi chương đều là 1000 mặt chán, tổng cộng 5 tấm, một giây sau, hắn đem ngân phiếu hướng về nam tử ném đi, ngươi đang coi rẻ bản vương sao? Vệ Mặc Từ nhỏ cùng Triệu Sùng một khối lớn lên, đôi mười phân hiểu rõ, ném một cái ngân phiếu, liền rõ ràng Triệu Sùng ý tứ, phối hợp hết sức tấn ý, lập tức đem chính mình đại tông sư khí tức thả ra ngoài, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hái Hoa Nam. "Dậm." Hái Hoa Nam lúc này mới phát hiện Vệ Mặc đại tông sư tồn tại, thân bất do kỷ quỷ trên mặt đất, đây là một loại linh hồn áp chế. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, không biết Vương gia muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng buông tha tiểu nhân. Nam và Lạng. Triệu Sùng trực tiếp lại tăng gấp 10 lần. Hái Hoa Nam lập tức đem toàn thân ngân phiếu đều lấy ra, yêu yếu nói: "Vương gia, tiểu nhân tổng cộng liền 18300 lạng." Triệu Sùng xếp đặt một hồi đầu, vệ mặc lập tức đem ngân phiếu cầm tới. "Này có thể không đủ a, lẽ nào mạng ngươi liền chỉ hơn một vạn lượng bạc?" Triệu Sùng nói, hắn muốn lại nghiền ép một hồi, nhìn có còn hay không nữa. "Này, chuyện này, ta còn có cái này." Hái Hoa Nam từ đáy dậy tường kép bên trong lấy ra một tờ không phải vàng không phải một hạt chỉ đưa tới. Triệu Sùng dùng tay bưng mũi nhận lấy, liếc mắt nhìn, ném cho vệ mặc, sau đó đối với Hái Hoa Nam hỏi: "Đây là cái gì?" Tuyết Vực bản đồ kho báu. Tuyết Vực, nói tường tận đến. Triệu sung cảm thấy rất ngờ vực. Hai ngàn năm trước, Bắc Địa An lĩnh có một môn phái lớn gọi Tuyết Vực, đột nhiên có một ngày toàn bộ môn phái biến mất không còn tăm hơi, sau đó liền như làm bản đồ kho báu lưu lạc dân gian. Có người bằng bản đồ kho báu tìm tới năng dược, có người tìm tới địa phẩm công pháp, đương nhiên cũng có người vẫn bệnh. Hải Hoa Nam giải thích. Triệu sung gật gật đầu, nói, bản vương lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu thu rồi đổ vật, ngươi có thể rời đi. Cảm tạm vua gia. Hải Hoa Nam xoay người chuẩn bị rời đi. Triệu Xuân hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn, chỉ thấy vệ mặc cánh tay vung lên, cách không hướng về hái hoa nam phía sau lưng đánh một trượng. Hái hoa nam tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi, ngươi. Hắn nhận ra được chân khí trong cơ thể mình ở cấp tốc trôi đi. Bản vương chỉ đáp ứng nhường ngươi rời đi, có thể cũng không nói là hoàn chỉnh rời đi. Triệu xuống nói, sau đó liền không còn xem hái hoa nam một ánh mắt, xoay người trở về miếu sơ thần. Bản vương đáng ghét nhất bắt nạt nữ nhân lưu manh. Cho tới thi tuyết dao, hắn không thèm để ý, nhìn thấy đối phương nạo khí vẻ mặt đã nổi giận. Dung mạo xinh đẹp thì có lý, có cái đại tông sư sư phụ liền ngư bức Bản Vương lệnh mặc sắc ngươi, thu rồi 18000 lượng bạc cộng thêm một tấm bản đồ kho cáo, Triệu Sùng hài lòng chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại phát hiện Thi Tuyết Giao không đợi mà tới, đi tiến vào núi thần miếu. Điếng môi mạnh mẽ trừng Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó tìm một góc đá toạ, chuẩn bị đem trong cơ thể dược lực dùng chân khí bước ra đến. Thi Tuyết Giao cảm giác rất oan ức, bằng thân phận của nàng người hoàng tử kia không đem làm thành tiên tử cung cấp, một mực đụng tới Triệu Sùng, đối với thân phận xem thường, đáng ghét, khốn nạn. Thi Tuyết giao ở trong lòng mắng. Triệu Sùng tuy rằng không ưa Thi Tuyết giao nhưng không đến nỗi đem đối phương đuổi ra ngoài, liếc đối phương một ánh mắt, sau đó nằm xuống đi ngủ. Ngủ một giấc ngủ tới hướng đông, An Điểm Tâm tiếp tục chạy đi. Mới vừa lên xe ngựa, phát hiện Thi Tuyết Giao đi tới, có việc. Trong cơ thể ta dược lực rất quái dị, mượn ngươi xe ngựa dùng một lát, ta muốn ở chính giữa một bên chữa thương. Thi Tuyết Giao chuyện đương nhiên nói. Triệu Súng nháy một cái con mắt, nói, ta bước đi đem ngựa xe tặng cho ngươi. Đúng. Thi Tuyết Giao gật gật đầu. Trời đều sáng rồi, làm sao còn đang nằm mơ? Triệu Súng nói, sau đó lên xe ngựa, vệ mặt cũng ngồi lên, La chủ lập tức dắt ngựa hướng phía trước đi. Khốn nạn, ta sư phụ. Thi Tuyết Giao vừa định nói mình sư phụ là Thanh Huệ Tư Thái suy nghĩ một chút thật giống đối với triệu sùng vô dụng, liền lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về. chúng ta từ niệm am có thể giúp ngươi làm tới quá. Vừa định nói giúp triệu sùng lên làm thái tử, nhưng nghĩ tới triệu sùng thật giống thật đối với thái tử không hứng thú gì, liền lại một lần nữa đem nói thu về. nàng đột nhiên phát hiện dĩ vãng đại sát khí ở triệu sùng trước mặt đều mất đi tác dụng. khốn nạn, ô ô. thi tuyết giao đứng ở gió tuyết bên trong khóc, trong cơ thể hắn dược lực rất quái dị, toàn thân vô lực, hiện ở người bình thường cũng có thể muốn nàng mệnh. vương gia, nàng khóc. vậy mặc đột nhiên nói một câu. triệu sùng ta ngồi ở trong xe ngựa, không có lên tiếng. Từ niệm am có thể thật có thể giúp vương gia lên làm. Tiểu vệ tử, người biết ta không thích làm cái gì thái tử, lại nói, ta không thể tu luyện, càng không muốn dính liễu tiến vào hoàng thành thị phi vòng xoáy không nên nhiều lời. Triệu sùng đánh gãy vệ mặc lời nói. Vâng, vương gia. Nàng thật khóc. Mấy tức sau, triệu sùng hỏi. từng Vệ mặc gật gật đầu. Ngừng xe, lui về. Vâng, vương gia. Bản vương tâm chính là quá mềm. Triệu sùng nhắc tới một câu. Thì Tuyết giao chính khóc đến thương tâm đây, trong lòng nghĩ làm sao đem Triệu Sùng chém thành muôn mảnh, đột nhiên bên thai truyền tới một âm thanh, không ngại lời nói, "Bạn Vương, có thể để cho ngươi tiến vào xe ngựa ngồi biết." Thì Tuyết giao nghe tiếng nhìn tới, phát hiện rời đi Triệu Sùng lại đánh xe ngựa trở về, chính đứng ở trước mặt nàng. Nàng gái mũi nhỏ nhíu mưa hồi, há miệng, có điều cuối cùng không phát ra âm thanh, nhảy lên xe ngựa, ngồi ở ở giữa nhất một bên một góc. Triệu Sùng nhìn nàng một cái, sau đó nói với vị mặt, "Đi thôi." Mên Ngông quần quận đội ngũ tiếp tục khởi hành, hướng về An Lĩnh mà đi. Nay vừa đi chính là hai ngày, mắt thấy liền muốn đến An Lĩnh. Thi Tuyết Giao còn không đem trong cơ thể dược lực bước ra đến, đồng thời sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, tình huống xem ra không tốt lắm. Này, cần cần giúp một tay không? Ngày thứ ba, Triệu Sùng thực sự không nhịn được dò hỏi. Ta không tiền. Thi Tuyết Giao mở mắt liếc mắt nhìn hắn nói, lúc này xem ra điểm đạm đáng yêu. Không tiền không có chuyện gì, nếu như có công pháp gì lời nói cũng có thể. Triệu Sùng nói, từ niệm am công pháp là bí mật bất truyền. Thi Tuyết Giao nói, trên người ngươi sẽ không có hắn công pháp. Triệu Sùng hỏi, gần nhất hắn chính là công pháp sự tình não tâm. Thiết Nghiêu trời sinh thần lực, từ khi theo Triệu Súng sau khi, mỗi ngày có thịt ăn, khí lực một ngày lôi lớn một ngày, trong tay hai cái thép dòng bứa trọng lượng đã tăng cường đến 600 cân. Bá vương đao, Lưu sát kiếm, kim cương bất động ấn, cùng với vệ mặc hàn băng công, Thiết Nghiêu đều học được, đáng tiếc đều với hắn trời sinh thần lực không phối hợp. Triệu Súng gấp a, sau đó đã nghĩ đến Thi Tuyết Giao, đối phương dù sao cũng là Thiên Vũ Vương triều thần bí nhất môn phái Tử Niệm am đệ tử. Có đúng là có, có điều chỉ là hoa phẩm. Thi Tuyết Giao xuống núi rèn luyện, giết qua một ít ma thuật, vẫn đúng là từng chiếm được mấy bản công pháp. Không có chuyện gì, hoàng phẩm cũng có thể. Triệu Sùng nói, Thi Tuyết giao giàn nàn từ trên người móc ra hai bản sách nhỏ ném cho Triệu Sùng, một vốn là trận tròo xây dịch hoàng phẩm trung giai vô thường bộ, một vốn là hoàng phẩm thượng giai sơn nhạc đoán thể thuật. Nhìn thấy sơn nhạc đoán thể thuật, Triệu Sùng ánh mắt sáng ngời. Này hai bản công pháp mặc dù là hoàng phẩm, nhưng đều có đặc biệt địa phương, vì lẽ đó ta vẫn lưu ở trên người. Thi Tuyết giao nói, chương 6, việc không ai quản lý, Triệu Sùng đã chiếm được vật mình muốn, có điều ở bề ngoài lại lộ ra làm khó dễ vại mặt, tiểu vệ tử là đại tông sư, để đại tông sư ra tay giúp ngươi chữa thương chỉ dựa vào này hai bản công pháp có thể không đủ chứ? Ta còn có 100 lạng bạc ròng, thì Tuyết giao thực sự chịu không nổi, không nữa đem trong cơ thể quá dị dược lực bức ra đến, có thể sẽ ảnh hưởng nàng căn cơ. Triệu sùng tiếp nhận nhiều nếp nhăn 100 lạng ngân phiếu, khẽ như mày, đại tông sư giá cả ngươi cũng biết, cơ bản có tiền cũng không thể mua được. Lời còn chưa nói hết, thì Tuyết giao hai cái mắt to lại cạnh, lách cạch rơi lệ, điềm đạm đáng yêu. "Ta đi." Triệu sùng trong lòng thầm than một tiếng, ca chính là quá mềm lòng. "Được rồi, đừng đi Kim Hà đầu, bản vương vậy thì để tiểu vệ tự chữa thương cho ngươi." Có thật không? Thi Tuyết Giao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi, trong lòng nàng Triệu Sùng chính là một tên đại bại hoại. "Tiểu vệ tử, giúp nàng nhìn." Triệu Sùng nói. "Vâng, vương gia." Vệ mặc đáp, sau đó tiến vào xe ngựa, đưa tay khoác lên thi tuyết giao trên cổ tay, sau đó ba đạo hàn băng chân khí tiến vào đối phương trong cơ thể. Sau nửa cách giờ, thi tuyết giao há mồm phun ra một cái đen đặc máu đen. Hai ngày sau, thi tuyết giao đã hoàn toàn khôi phục, nhưng thật giống cũng không hề rời đi dự định, vẫn cứ chiếm lấy Triệu Sùng xe ngựa một nửa. "Này, ngươi thương đều tốt còn vu vạ bản vương trong xe ngựa làm gì? Sẽ không là coi trọng bản vương chứ?" Triệu Sùng nói, Thi Tuyết Giao trợn mắt kinh bỉ một cái, bổ tiểu thư cũng muốn đi An Lĩnh nhìn, muốn đi không ai ngăn người, lại lại bản vương trên xe ngựa liền muốn thu phí đi. Triệu Sùng nói, đòi tiền không có. Thi Tuyết Giao nếp đầu lên nói, lấy thân gắn nợ bản vương cũng không ngại. Triệu Sùng lộ ra hèn mọn ánh mắt, đến a? Thi Tuyết Giao kiên trì ngược nhỏ nói, cuối cùng Triệu Sùng không dám chảo, lẩm bẩm một câu, nữ lưu manh, ở chung lâu như vậy, Thi Tuyết Giao đối với Triệu Sùng có hiểu biết, cho nên mới dám như thế, nàng thấy Triệu Sùng bước, đáp ý nhún nhuyễn Vương gia, An Lĩnh hắc sơn thành đến xe ngựa truyền ra ngoài đến vệ mà câm thành đến triệu xuống nghe nói lập tức xuống xe ngựa hướng phía trước nhìn tới không khỏi thất vọng cái gọi là hắc sơn thành do lít nha lít nhít thấp bé tảng đá nhà tạo thành nam bắc cùng đổ vật hai cái đường giao nhau đạo mỗi nhánh đường phố không đủ 200 m mét trung tâm huyện nha từ lâu sụp đổ bị tuyết lớn bao trùm căn bản không nhìn ra huyện nha rằng dấp còn huyện lệnh không ai dám tới đây tiền nhiệm bởi vì đến một đời chết một đời nơi này hoàn toàn chính là một cái việc không ai quản lý địa giới triệu sùng khen những mày cất bước đi ở trên mặt đường vệ mặc theo chặt sau lưng lý tử linh Đoàn phi chờ 13 tên hộ vệ đưa tay đặt ở trên chu đao, các mang theo 10 tên đội chấp pháp viên cảnh giác hộ ở xung quanh. Gây sự chú ý nhìn tới, tuy rằng rơi xuống tuyết, nhưng trên mặt đường có ít nhất bảy chỗ địa phương đang chém giết lẫn nhau, mỗi nơi chém giết người không dưới 5 người. Không rộng mặt đường trên, có không ít thi thể, đại đa số bị đông cứng, số ít là mới vừa chết đi. Này cờ mở nở nơi quái quỷ gì? Triệu Sùng cao mày thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bọn họ đang quan sát Hắc Sơn thành người, Hắc Sơn thành người cũng đang quan sát bọn họ, nếu như không phải Triệu Sùng mọi người xem ra không dễ chơi, người lại nhiều, sớm đã có người tới Bạch giao tiến vào Hồng Dao gia. Ngươi hỏi tại sao? Ha ha, nơi này vốn là không phải nói lý địa phương, ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại, người yếu đáng đời bị giết bị cướp. Triệu Sùng đi tới sụp xuống huyện nhà trước, tìm một khối đá lớn đứng lên trên. Hắc Sơn thành rất ít đến nhiều như vậy người ngoài, liền không bao lâu tất cả mọi người tụ tập lại đây, muốn biết Triệu Sùng này một nhóm người là làm gì. Triệu Sùng xem ra người gần đủ rồi, đối với vệ mặc khẽ gật đầu. Vệ mặc thanh một hồi giọng nói, đây là Thiên Vũ Vương Triệu Lục hoàng tử, sau đó An lĩnh chi chủ, An Vương gia ngàn tuổi, vì. Vì chữ ra, vệ mặc đại tông sư khí tức hướng về bốn phía quét tán. Rầm, rầm. Hạ Sơn thành tuy rằng giã man, nhưng hóa linh cảnh cũng không có nhiều người, vì lẽ đó ở vệ mặt đại tông sư khí tức dưới áp chế, phần lớn người không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng vẫn cứ có một số người một mặt xem thường vẻ mặt, đứng tại chỗ không núp núc. Ba tức không quỳ người chết. Vệ Mặc âm thanh do chân khí phát sinh, truyền khắp toàn trường. Rầm, rầm. Lại có người quỳ xuống. Nhưng vẫn cứ có người không tin tả, đại tông sư, lừa gạt quỳ đây. Thiên Vũ Vương triều đại tông sư tổng cộng không đủ hai tay số lượng. Ba tức qua đi, vẻ mặt ra tay rồi, hắn mục tiêu đầu tiên là một tên mắt lộ tinh quang ống lão, người này hóa linh chính tầng Đáng tiếc không trong tay vệ mặc vượt qua một chiều, trực tiếp bị một trưởng đánh vào trên thiên linh cái, hốc vỡ toang. Phốc phốc. Đại tông sư giết người, dường như cắt rau gọt dừa, không người có thể ngăn huệ, nháy mắt hiện trường xuất hiện hơn trăm cụ ướa máu thi thể. Rầm, rầm. Đừng giết ta. Nhìn thấy một ít hóa linh 9 tầng, 8 tầng, 7 tầng cao thủ bị giết, những người còn lại đều sợ vỡ mật, lập tức quỳ trên mặt đất. Nhưng là vệ mặc cũng không có ngừng tay, vẫn cứ chuẩn xác đem bọn họ từ trong đám người tìm ra giết chết. Mãi đến tận Triệu Sùng nói một tiếng, "Được rồi." Vệ mặc lúc này mới ngừng tay, lắc mình trở lại Triệu bên người, tối đầu một mực cùng tính. Bản vương bị phong là An Linh vương, sau đó An lĩnh chính là bản vương địa bàn, nếu là bản vương địa bàn liền muốn tuân thủ bản vương quy củ, số 1, không cho đánh nhau, đánh nhau hại người người, chương 20, phạt lao dịch khai khẩn đất ruộng, thứ hai, giết người đến mạng, chỉ cần ngươi ở Hắc Sơn thành giết người, bất kể là ai, phải đến mệnh, thứ ba, ở Hắc Sơn thành, là lòng cho ta của lại, là hổ cho ta đang nằm, dáng to gan vi phản trước hai cái người, thử xem bản vương lưới đao lợi hay. Không. Tạm thời liền này ba cái, Tản đi đi, đội chấp pháp, nghe Vâng, vương gia. Lý Tử Linh xuất đoàn phi chờ thêm trăm tên đội chấp pháp viên quỷ một chân trên đất đáp. Trên đường đi rồi 3 tháng, ở Lưu dân bên trong chọn lựa ra 300 người tạo thành đội chấp pháp, đồng thời Triệu Sùng còn từ Bá Vương Đao chúng tuyển ra một chiêu đao pháp tiến hành rồi đơn giản hóa thôi diễn, sau đó làm cho tất cả mọi người tu luyện. Không biết là hắn thôi diễn phát sinh ra biến hóa, còn là nguyên nhân gì, nói chung tu luyện chiêu này đao pháp rất dễ dàng nhập môn, sau đó tiến vào đoàn cốt cảnh. Lưu dân số đếm rất lớn, 3 tháng, dĩ nhiên có hơn trăm người tiến vào đoàn cốt trung kỳ, có thể lấy làm kỳ tích. Tiến vào đoàn cốt trung kỳ hơn 100 người chính thức trở thành đội chấp pháp viên, Lý Tử Linh trở 13 tên hộ vệ đảm nhiệm tiểu đội đội trưởng. Ba vạn lưu dân giải giặc ở Hắc Sơn thành bốn phía, còn bọn họ làm sao sinh hoạt? Triệu Sùng hiện tại còn không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chờ sang năm đầu xuân, vì là người còn sống sót phân phát đất ruộng, mới có thể dần dần đi tới chính quy. Hắc Sơn thành mỗi ngày đều người chết, vừa nãy lại bị vệ mặc lập tức giết hơn 200 người, vì lẽ đó để chống rất nhiều tảng đá nhà, đêm đó Triệu Sùng liền tìm một cái đống phòng chống tạm thời ở dưới. Ước vương ra, tạm thời chỉ có thể ở nơi như thế này chấp nhận một quãng thời gian. Vệ mặc nói, Bản vương không đúng là các ngươi theo bản vương bị khổ triệu súng nói đời này nô tài chỉ cần đi theo vương gia bên người tới chỗ nào đều không khổ vậy mặc nói được rồi không nói những này chúng ta còn có bao nhiêu lương thực triệu súng hỏi còn có thể duy trì một tháng vậy mặc hồi đáp theo chúng ta cô nhi có bao nhiêu triệu súng hỏi hơn 600 người ngày mai nhận người mỗi ngày hai bát cháo vương phủ cùng cô nhi viện đồng thời kiến cô nhi viện liền kiến vương phủ bên cạnh triệu súng suy nghĩ chốc lát nói tảng đã cùng khúc gỗ ngay tại chỗ lấy tài liệu vương gia nếu là như thế chúng ta lương thực sự chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. vậy mặc nói lại nghi cách đi, không phải còn có mấy vạn lượng mà sao? triệu xuống ngáp một cái nói hắn là lười nhác tính tình, nhưng nghĩ đến ba vạn lưu dân cùng hơn một nghìn cô nhi chỉ mình mà sống, lại đột nhiên cảm giác trách nhiệm trọng đại. Phiền phức ca trong lòng thầm than một tiếng, sau đó ngủ thiết đi, ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy vậy mặc đã bưng chậu đồng lập ở bên cạnh. vương gia muốn truyền lệnh sao? đều như vậy, cũng đừng để ý nhiều như vậy, có cái gì ăn? vậy mặc đứng dậy rửa mà hỏi, cháo kê cùng từ đô thành mang đến em củ cải. Không sai, nghe thì có khẩu vị. Triệu Sùng nói, vưng lên đi." Hơi khinh, vệ mặc đem cháo kê cùng củ cải điệu đã bưng lên. "Tiểu vệ tử, một khối ăn." Triệu Sùng nói, "Nô tài không dám, nô tài vẫn là ở bên cạnh hầu hạ, uy cụ không thể phá." Vệ mặc một mực cung kính nói, "Ngươi nha, quên đi." Triệu Sùng không muốn tiếp tục quên, thực hắn thật không để ý, dù sao linh hồn đến từ chính thế kỷ 21 một người tên là trái đất hành tinh. Chính ăn điểm tâm đây, Lý Tử Linh nghiêm thanh ở ngoài cửa vang lên. "Vương ra, một tên tự gọi trước tể tướng ông lão cầu kiến." "Trước tể tướng?" Triệu Sùng nháy một cái con mắt, hồi ức chốc lát, thật giống 10 năm trước hắn lao tử trục xuất Tể tướng Lâm Hào, lúc đó sự tình náo đến mức rất lớn, vì lẽ đó có chút ấn tượng, lẽ nào Lâm Hào bị đẩy đi đến An lĩnh? Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy não nói, mời đi vào. Khoảng chừng nửa phút sau, một tên bao bọc da gấu ông lao đi vào nhà đá, mang vào một trận rõ lạnh, Triệu Sùng không nhịn được nắm thật chặt quần áo, làm sao thế giới này liền cái giường sưởi đều không có? Xem ra an ổn xuống sau khi, chính mình trước tiên muốn đem giường sưởi làm ra đến. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lão hủ Lâm Hào tham tiến An Vương gia, Vương gia ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Lâm Hao quỷ lại nói. Lâm tướng mau mau đứng dậy. Triệu Sùng tự mình đem Lâm Hao phủ lên, mười năm trước Lâm Hao nhưng là hạn chế hắn lao già hơn nửa cái lực, thậm chỉ nếu như không trải qua tướng phủ, căn bản là không có cách hiệu rõ toàn quốc, cũng nguyên nhân chính là như vậy, lao già mới nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu tể tướng quyền lợi. Lâm Hao tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo dường như vỏ cây già, chỉ có một đôi nhãn thần vẫn cứ lấp lánh có thần. Lão hủ đã là một giới bố y y, vĩnh viễn không được bắt đầu dùng, làm không nổi An Vương ra một câu Lâm tướng. Lâm Hao nói. Hai người nói rồi mấy câu nói mang tính hình thức, Triệu Sùng trong lòng suy đoán, Lâm lão đầu tìm đến mình làm gì? Lẽ nào là muốn nợ cha con trả? Liên lặng lẽ nhìn vệ mặt một ánh mắt, vệ mặt cho hắn một cái an tâm ánh mắt, Triệu Sùng liền có để. Lâm tướng tìm Bản Vương có thể có sự. Triệu Sùng không còn đi vào mẹo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày hôm qua lão hủ nghe An Vương ra ban bố ba cái quý củ, cả gan hỏi Vương gia một câu, có hay không muốn kinh doanh an lĩnh, lâu dài tiếp tục chờ đợi. Đó là tự nhiên, đây là Bản Vương đất phong, đương nhiên phải hảo hảo kinh doanh. Triệu Sùng nói. Vương gia có thể có kinh doanh kế sách. Thế? Chuyện này tạm vẫn không có. Triệu Sùng nói, sau đó đột nhiên sáng mắt lên, Lâm Hào làm qua tệ tướng một quốc gia đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, một cái nho nhỏ An Lĩnh nếu như giao cho hắn kinh doanh quản lý, nên là điều chắc chắn. Chương 7, Tôn Tri Ngộ. Triệu Sùng vốn là ghét phiền phức tính tình, nhìn trước mắt làm qua Tể tướng Lâm Hào, quyết định bất luận làm sao cũng không thể thả rời đi, nhất định phải đem thống trị An Lĩnh gánh nặng đặt ở ông lão này trên bà vai. Chính mình đây, bình thường săn bắt, câu câu cá, nuôi tới mấy con chó, trồng chút hoa, lại tìm mấy phòng tiểu tiếp trải qua không xấu không hổ sinh hoạt, cuộc sống gia đình tạm ổn. Tiểu vệ tử, dâng trà. Triệu Sùng nói, vâng. Lâm tướng nếm thử bạn vương tử kinh thành mang đến trà. Triệu Sùng nói cảm tạ vương gia, lâm hao một mực cung kính, lâm tướng ở nơi như thế này không cần quá mức công nghệ, triệu súng nói quy củ không thể phá, nói như vậy lâm tướng còn thừa nhận chính mình là thiên vũ quốc thần dân, triệu súng hỏi lão hủ sinh ở thiên vũ quốc, sinh trưởng ở thiên vũ quốc, một đời đều cho thiên vũ quốc, đương nhiên cũng phải chết ở thiên vũ quốc, lâm hao nói được, lâm tướng quốc sĩ vậy, thất lưu sử sách, triệu súng bắt đầu cho hắn mang mũ cao, lão hủ không dám nhận, lâm tướng bản vương có một chuyện muốn nhờ, triệu nói Lâm Hào không vội vã nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt. Hắn chìm nổi quan trường một đời, chuyện gì không trải qua. Nội tâm mặc dù đối với Triệu Sùng muốn nói lời đã có suy đoán, nhưng cũng thật không dám tin tưởng. Dù sao hắn nhưng là đường kim thánh thượng tự mình hạ chỉ vĩnh viễn không bao giờ chuẩn bắt đầu dùng người. Một cái không thể tu luyện hoàn tử, dám cãi lời hắn phụ hoàng ý chỉ. Lâm tướng. Triệu Sùng nhìn thấy Lâm Hào ở sự sở, liền lên tiếng kêu lên. Vương gia mời nói. Lâm tướng chính là chỉ thế tài năng, bản vương muốn đem an lĩnh giao cho ngươi quản lý, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Sùng nói. Thảo dân kinh hoàng. Lâm Hào quỳ xuống. Ngươi không kinh hoàng hơn, có đáp ứng hay không a?" Triệu Sùng nói, "Ta biết Lâm tướng đầy ngập hoài bão, An lĩnh tuy nhỏ, nhưng nếu như có thể ở trong tay ngươi thống trị được, chắc chắn lưu danh sử sách." Thảo dân, "Lâm tướng chỉ phải đáp ứng thống trị An lĩnh, Bản vương bảo đảm không ai dám cản tay, tiểu vệ tử là đại tông sư, Bản vương thủ hạ còn có 13 tên hộ vệ, mỗi người đều là Hóa Linh chúng kỳ tu vi, hơn 100 chấp pháp vệ sĩ cũng đều tu luyện đến Đoán cốt chúng kỳ, ngươi lời nói bọn họ gặp tuyệt đối chứng hành, ngươi chính lệnh ở An Linh chính là thánh chỉ. Triệu Sùng đánh gãy Lâm Hao lời nói, hứa hẹn đối phương tuyệt đối quyền lực. Thảo dân, Lâm Hào quỳ trên mặt đất, thân thể ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không nghĩ tới Triệu Sùng gặp cho hắn lớn như vậy quyền lực. An linh tuy rằng hoang vu hỗn loạn, nhưng này cũng là một châu khu vực, thậm chí so với bên cạnh một ít nước nhỏ diện tích còn lớn hơn. Dựa theo Triệu Sùng vừa nãy từng nói, hắn quyền lực đã là dưới một người, vạn người bên trên, cùng 10 năm trước Thiên Vũ Tể tướng khác biệt duy nhất chính là trước đây quản lý một quốc gia, hiện tại quản lý một châu thôi. Lâm Hào lão lệ tung hành, bản từ lâu đứt đoạn mất hoạn lộ con đường, nhưng nội tâm tổng có một tia giao, cho nên mới phải nhìn thấy Triệu Sùng ban bố ba cái pháp lệnh sau khi tìm tới cửa. Hắn từ nhỏ đã là một thiên tài đã gặp qua là không quên được, lực có thao lược, học văn tập võ đều là đỉnh cấp chi tồn tại, làm tể tướng thời điểm hắn tu vi lên đến Hóa Linh 9 tầng, cái này cũng là tại sao bị đẩy đi An lĩnh có thể sống sót nguyên nhân, chỉ có điều dòng dã 10 năm sầu nãu vất ức, mượn rượu tiêu sầu, tu vi đã rơi xuống đến Hóa Linh 7 tầng. Lâm tướng không có ý kiến liền như thế định. Triệu Súng nói, có thể đem này một đại sạp hàng nát sự giao cho Lâm Hao, hắn tình nguyện cực điểm. Thực Lâm Hao có thể đỡ lấy chuyện xui xẻo này cũng là tình nguyện cực điểm. Đối phương chi thật tín, ta chi mà đường, nói chính là cái đạo lý này. Thân tạm vương gia, tất cung cung tận tụy tới chết mới thôi. Lâm Hào kích động nói, Lâm tướng nhanh mau đứng lên. Triệu Súng lại lần nữa đem Lâm Hào nâng lên. Lâm tướng, đối với An lĩnh bản vương có chút chưa thấy. Vương gia mời nói. Lâm Hào một bộ dựa hai lắng nghe vẻ mặt. An lĩnh vùng đất hỗn loạn, tạm thời nên thực hành quân sự hóa quản lý. Vì lẽ đó bản vương quyết định thiết lập phủ đô đốc. Lâm tướng vì là đại đô đốc, thống lĩnh An lĩnh quân chính, duy trì hắc sơn thành mặt đường trật tự giao cho đội chấp pháp. phủ đô đốc dưới giáo, Lâm tướng chính mình chậm rãi Triệu đem mình mấy ngày này cân nhắc nói một hồi. Vâng, Vương gia. Lâm Hào đáp, hắn đã tiến vào nhân vật, làm cả đời quan bị bại miễn 10 năm này sống mơ mơ màng màng, lúc này mới lại lần nữa sống lại. Bản vương thu nhận giúp đỡ hơn 600 cái cô nhi, hai tử là Thiên Vũ vương triều hy vọng, không thể bỏ đi mặc kệ, nửa đường còn theo tới hơn 3 vạn lưu dân, bọn họ đều là Thiên Vũ thần dân, cũng không thể không quản. Lâm Đô đốc, hiện tại bản vương hết sức thiếu lương, ngươi có thể có biện pháp gì? Triệu Sùng trực tiếp đem chuyện khó khăn nhất vứt cho Lâm hao. Lâm hao khẽ như mày, nói, An Linh bản địa lương thực rất ít, nhưng An Linh phía bắc 500 dặm chính là La Nguyệt đế quốc, La Nguyệt người am hiểu chăn nuôi dê ngựa, chúng ta có thể với bọn hắn giao dịch. Được, chuyện này liền giao cho Lâm Đô đốc. Triệu Sùng nói, sau đó lại hàn huyên một hồi, Lâm Hào liền đứng dậy cáo từ đi làm mua lương việc. Hô, thực sự là muốn đi ngủ liền đến gối. Triệu Sùng gọi ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí nói, lúc này cảm giác cả người ung dung. Vương gia, ngươi liền như vậy tín nhiệm Lâm Hào? Hắn nhưng là hoàng thượng hạ chỉ vĩnh viễn không bao giờ bắt đầu dùng người, đồng thời còn ăn cắp nhà của hắn. Vậy mặc nhỏ giọng nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. Tiểu vệ tử sau đó không nên nói nữa lời này, mỗi người đều có am hiểu sự tình. Lâm Hào trời sinh chính là làm quan lợi, chung không trung tâm không đáng kể. Chỉ cần hắn có thể đem An Linh thống trị thật là được, bản Vương chỉ muốn làm cái săn thú câu cá phế vật vương ra. Triệu Sùng nói. Vệ Mặc túi đầu không nói gì, trong lòng nhưng nghĩ, chỉ cần Lâm Hao giảm có lòng dạ khác, liều Mạng bị vương ra quậy trách cũng phải đem đối phương xóa đi. Đi, đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Thả xuống gánh nặng, Triệu Sùng tâm tình tốt hơn rất nhiều, mang theo Vệ Mặc ra cửa. Ở trên đường đi bộ một vòng, đụng tới hai lên đánh nhau, nhưng rất nhanh bị đoàn phi dẫn người cho chói lên, đầu tiên là trước mặt mọi người đánh tấm bản, sau đó chụp tới thanh lý huyện nha tích, chặt cây cây cối, tiến hành lao cải. Hắc Sơn thành không lớn, phía đông thả cái giám phía Tây đều có thể nghe thấy, vì lẽ đó rất nhanh đi dạo xong, Triệu sùng liền dẫn Vệ Mặc hướng về Hát thủy Giang đi đến, lúc này mặt sông đã kết băng, khoảng chừng có hơn một thước dày, lưu dân hải tử, địa phương đứa nhỏ, cùng với hắn mang đến Cô Nhi đều ở trên mặt sông chơi đùa, đùa giỡn. Nhìn những hải tử này, Triệu sùng khẽ nhíu mày lên, tiếp tục như vậy không được à, hải tử là tương lai hy vọng, hiện tại những hải tử này tiểu nhân 3, 4 tuổi, đại 10 năm, 6, không ai biết chữ. An lĩnh sẽ không có lớp học. Vệ Mặc, ngươi gọi người đem bên bờ mảnh đất này vòng lên, nơi này kiến cái lớp học, liền cứ gọi hy vọng học đường, ngươi đến dạy bọn họ tu luyện. Ta đến dạy bọn họ biết chữ, An Linh Tương Lai muốn dựa vào bọn họ. Triệu Sùng nói: "Vâng, vương gia." Vệ Mặc không người nói: "Nghe nói có thể học tập vào phẩm công pháp, vài ngày sau, Hắc Sơn thành bốn phía hải tử đều đến, đến rồi, thậm chí một ít đại nhân cũng tới, lớp học lập tức tăng cường đến hơn 3000 người." Hiệu giáo vô loại, Triệu Sùng để Vệ Mặc đem Bá Vương Đao Tâm Pháp cùng Hoàn Trình Bá Vương Đao Pháp truyền thụ cho những hải tử này. Triệu Sùng thì lại đem thế kỷ 21 bán hàng đa cấp tinh thần phát huy đến cực hạn, mỗi ngày đi học trước, mấy ngàn tên học sinh cũng phải gọi trên một văn. Các ngươi ăn được là ai cho? An vương gia. Các ngươi ăn mặc là ai cho? An Vương gia, các ngươi có thể học tập đến vào phẩm công pháp là ai cho? An Vương gia, sau khi lớn lên nên làm sao? Vì là An Vương gia quên mình phục vụ. Được, hiện tại bắt đầu đi học. Triệu sung thỏa mãn gật gù, bắt đầu hắn vĩ đại mà gian khổ giáo sư của đời. Bởi vì là lộ thiên phòng học, cơ bản mỗi ngày nói hai khắc trùng, tay chân thì sẽ đông mà, sau đó không nói, thời gian còn lại để vệ mặc giám sát những hải tử này tập võ. Hắn thì lại mang theo vài tên thợ thủ công, bắt đầu ở Hát Sơn thành phố cạp giường Sửa, Ba ngày trước, đã ở trụ bên trong nhà đá thí nghiệm thành công. Lâm hao khoảng thời gian này bận bịu đến tương tự. Thu xếp lưu dân, chủ bị lương thực, thống trị bản địa sự tình các loại, nói chung có bận bịu không xong sự, đồng thời mỗi chuyện đều rất khó, khó nhất chính là bọn họ lập tức sẽ cạn lương thực. An vương gia quá có thể giàn vặt, làm lớp học sẽ làm lớp học đi, lại vẫn quả cơm, trai trai tiểu tử, ăn nghèo láo tử, lâm hao trong lòng không đồng ý, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn sắp xếp đi Lang Nguyệt Đế quốc mua lương người trở về, nói mua được dê bò nửa đường bị hất phong lĩnh người đoạn. Can hệ trong đại, lâm hao một đường chạy chậm tìm tới ở trong sông tạc băng câu cá triệu xuống. Vương cập ra, lâm đô đốc chuyện gì a? Triệu xuống hỏi phải đi lang Nguyệt đế quốc mua lương người trở về. Ồ, oh. triệu Sùng sắc mặt vui vẻ nói, dê bò mua về, nửa đường bị người cắt đoạn. Lâm Hào nhắm mắt nói, cái gì? Triệu Sùng đứng lên, cao mày, mua dê bò 10 vạn lượng bạc nhưng là hắn toàn bộ gia sản, chỉ vào những bạc này mua về lượng lớn dê bò, giúp đỡ lưu dân cùng an lĩnh địa phương bách tính sống quá cái này trời đông giá rét, sang năm đầu xuân là có thể khai hoang trồng trọt, đem an lĩnh bản cờ này cứu sống. Đoàn phi đây, triệu Sùng hỏi, đoàn hộ vệ mọi người bị trọng thương. Lâm hao hồi đáp, vì lần này mua dê bò. Triệu Sùng đem đoàn phi chờ sáu tên hộ vệ đều phái đi ra ngoài, không nghĩ đến lại vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Ai làm? Đối phương để lại Hát Phong lĩnh tiêu chí. Lâm Hào nói, Hát Phong lĩnh là an lĩnh khu vực to lớn nhất một nhóm thổ phỉ. Đại đương ra cựu thiên bá là một tên hóa linh cựu phẩm võ giả. Tiểu vệ tử. Triệu Sùng gầm nhẹ một tiếng, hắn lần thứ nhất tức giận như vậy. Nô tài ở, nô tài vậy thì đi đem Hát Phong lĩnh diệt. Vậy mặc nói, hắn ở trong lòng đã đem Hát Phong lĩnh người phán tử hình. Không thể. Lâm Hào nhưng ngăn cản. Tại sao? Triệu Sùng hướng về Lâm Hào nhìn lại. Vương gia, vệ tổng quản đi rồi lời nói. Hắc Sơn thành đem không người có thể trở ngại cứu Thiên Bá ra vào. Lâm Hào nói, vạn nhất đây là bọn hắn một chiêu kế điệu hổ Lý Sơn. Nghe lời này, Triệu Sùng thân thể nhẹ hơi run rẩy một hồi. Theo ý kiến của ngươi đây, Hơi khinh, Triệu Sùng đối với Lâm Hào dò hỏi. Hắc Sơn thành khẳng định có hát Phong lĩnh người, cho Bản Vương tìm ra, đem sự tình điều tra rõ ràng. Triệu Sùng nói. Phải. Lâm Hào đáp, sau đó vội vã rời đi, hắn ở Hắc Sơn thành ở 10 năm, cũng có một chút quan hệ. Triệu Sùng đã không còn câu cá tâm tình, thu rồi đồ câu cá mang theo vẻ mặt đi trở về. Bản Vương tập võ không được, cũng thành phiền toái nô tài vạn tử, vệ mặc dầm một hồi quỳ ở trên mặt băng, có quan hệ gì tới ngươi? lên. triệu sùng nói, vương gia, tiểu nhân nghe nói có một loại vạn năm băng liên, có thể làm người tái tạo cơ cốt. vệ mặc nói, đó chỉ là chuyên thuyết, ai cũng chưa từng thấy. chương 8, lừa dối. vương gia, thuộc hạ đồng ý mang đội chấp pháp dẹp điên hắc phong lĩnh sơ tật. lý tử linh trước tiên đến xem bị thương đoàn phi, tuy rằng nàng cả ngày bắt nạt đoàn phi, nhưng dù sao đều là một khối lớn lên. nhìn thấy đoàn phi bị đánh hình dạng tử, trong lòng tuôn ra một cơn tức giận. đúng dịp thấy triệu sùng lại đây, lập tức quỳ một chân trên đất nói rằng. Hát phong lĩnh đại đương gia cựu thiên bá hóa linh chính tầng, ngươi có thể đánh được? Triệu sung nhìn Lý Tử Linh một ánh mắt nói: Thuộc hạ. Được rồi, hảo hảo đem Hát Sơn Thành trị an cho bản vương chào được. con bản nó dám đánh giá hậu đà, hết thể cho bản vương cháo lao cải đổi đốn thủ, một ngày chỉ cho một bát cháo loãng. Triệu sung nói: Phải. Lý Tử Linh túi đầu đáp, đồng thời cảm giác được một luồng âm hàn khí tức, không cần nghĩ cũng biết là vệ tổng quản ánh mắt. Triệu sung tiến vào nhà đã đến xem đoàn phi mấy người, vệ mặc lạc hậu được bước, quay đầu nhìn chầm chầm Lý Tử Linh. Tổng quản. Lý Tử Linh cảm giác tê cả da đầu lẫn nhau so sánh cùng Triệu Sùng mỗi ngày cười vui vẻ, xưa nay không trừng phạt bọn họ, Vệ Mặc thì lại nghiêm khắc nhiều lắm, chỉ cần làm sai sự hoặc là khiến Triệu Sùng không cao hứng, liền sẽ bị chỉnh sống không bằng chết. Vệ Mặc hàn băng chân khí vô cùng cái gì, đánh vào trong cơ thể sẽ làm người có một loại đau đến không muốn sống cảm giác. Lý Tử Linh từ nhỏ đến lớn không biết đã nếm thử mấy lần, mỗi một lần đều làm nàng trung thân khó quên, xin thể không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Các ngươi tiến cảnh quá chậm, An Vương ra bên người không dưỡng phía nhân, nói cho thủ hạ của ngươi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày nửa đêm ta tự mình giáo dục các ngươi tu luyện." Vệ Mặc lạnh lùng nói. "Vâng, tổng quản." Lý Tử Linh thân thể nhẹ nhàng run cầm cập một hồi, vội vàng đáp, trở về mặc đi vào nhà đá, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến sau đó mỗi ngày đêm dạy bảo, vừa kích động lại có một chút sợ hãi, kích động là bởi vì Vệ Mặc là đại tông sư, tự mình giáo dục bọn họ, khẳng định được kích lợi vô cùng, sợ sệt nhưng là sợ chính mình tiến cảnh vẫn cứ chậm, chịu đến trừng phạt. Triệu xuống an ủi đoàn phi mấy người, sau đó trở lại chính mình nhà đá, đột nhiên phát hiện biến mất rồi mấy ngày thi tuyết giao lại trở về, đang nằm ở chính mình giường sưởi trên. Thi tuyết giao ở đi đến Hắc Sơn thành ngày thứ hai liền không nói tiếng nào đi rồi, không nghĩ đến đột nhiên lại trở về. Này Ngươi đem bản vương nơi này làm cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi. Triệu sung trừng mắt Thi Tuyết Giao nói, nghe nói qua Tuyết Vực sao? Thi Tuyết Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ừm. Triệu sung gật gật đầu, ta tìm tới một chỗ Tuyết Vực di tích. Nàng nói, thật sao? Tìm tới vật gì tốt? Triệu sung hỏi, trong lòng nhưng nghĩ đánh giá Thi Tuyết Giao là chưa thế bảo, cần cần giúp đỡ, nếu không chuyện như vậy chắc chắn sẽ không tự nói với mình. Di tích cấm chế trải qua ngàn năm vẫn cứ uy lực bất phàm, ta không vào được. Thi Tuyết Giao nói, không vào được có cái gì tốt nói? Còn tưởng rằng ngươi được rồi bảo bối gì đây? Triệu Súng nói, sau đó lên giường, đem chăn bông khoác lên người, lúc này mới cảm giác cấm áp một điểm. Thi Tuyết Giao lông mày đại hơi nhíu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng trên giường thật là ấm áp, cuối cùng nàng gào nui một cái biểu thị kháng nghị, thân thể không có na ba. Bên cạnh ngươi tiểu vệ tử là đại tông sư nhất định có thể mở ra cơ chế, đến thời điểm bên trong bảo bối chúng ta chia ba bảy, Thi Tuyết Giao nói, ta bảy, ngươi ba a, hảo phóng như vậy. Triệu Súng hỏi, ta bảy, Thi Tuyết Giao trợn mắt kinh bị một cái, không đi. Triệu cầm lấy một quyển sách xem lên, 46 Thi Tuyết Giao suy nghĩ một chút nói, không đi. Năm năm, đây là ta điểm mấu chốt. Thi Tuyết Giao miệng nhỏ đô lên. Triệu Sùng vừa muốn há mồm nói chuyện, Thi Tuyết Giao đột nhiên cất lời, nếu như ngươi dám nói không đi, ta sẽ khóc. Nàng phát hiện chỉ cần mình vừa khóc, Triệu Sùng cơ bản đều sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Bảy, này, bản vương lại không phải ngươi nam nhân, đừng ở bản vương trước mặt làm nũng. Triệu Sùng nói, khốn nạn. Thi Tuyết Giao mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, đá Triệu Sùng một cước, thiếu một chút đem đá xuống giường sưởi. Quân tử nói chuyện không động thủ, lại động thủ, ta tên tiểu vệ tử đi vào đánh cái mưu ngươi. Triệu Sùng nói: Ngươi dám? Khà khà, muốn không thử xem, ngươi xem bản vương có dám hay không. Triệu Sùng cười hì hì nói: Thử, khốn nạn, đại bại hoại. Thi Tuyết Giao phát ra tình khí, nhưng xác thực không dám lại đá Triệu Sùng. nàng thật sợ vệ mặc đi vào đánh cái mông của chính mình, bởi vì cái kia thái dám chết bẩm chỉ nghe Triệu Sùng lời nói. Triệu Sùng nhìn một mình nổi nóng Thi Tuyết Giao, suy nghĩ một chút nói: 5 năm, năm cũng không phải là không thể tiếp thu. Ngươi đồng ý. Thi Tuyết Giao ánh mắt sáng lên. Ta có một điều kiện. Triệu Sùng nói: Điều kiện gì? Thi Tuyết Giao hỏi giả mạo tiểu vệ tử đi một chuyến hát phong lĩnh. Triệu Sùng nói, đi hát phong lĩnh làm gì? Bọn họ cấp ta bỏ ra 10 vạn lượng bạc cho lưu dân mua dê bò. Đây chính là qua mùa đông lương thực. Nếu như không có những con dê bò này, năm nay mùa đông lưu dân nhất định sẽ bị chết đói đông chết rất nhiều người. Triệu Sùng nói, nghe nói hát phong lĩnh đại đương gia cựu thiên bá là hóa linh chín tầng. Thi Tuyết Giao nói, nàng không phải người ngu. Ngươi thành tiểu từ niệm am đệ tử dĩ nhiên sợ một tên tặc, lại nói, ngươi không phải cũng hóa linh chí tầng? Triệu Sùng nói, tại sao không trực tiếp để Tiểu Thái giám kia đi, lấy hắn đại tông sư cảnh giới? đẹp biến hắc phong lĩnh không phải dễ như ăn cháo việc. thi tuyết giao nghi ngờ hỏi hắn phải bảo vệ bản vương an toàn đừng nói nhảm có đi hay không chứ triệu súng hỏi nếu như gặp phải cựu thiên bá dẫn người vây công ta làm muốn chạy thi tuyết giao nói đương nhiên ở có thể giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết làm hết sức giết nhiều hắc phong lĩnh sơn tặc triệu súng nói lời nói như vậy ta có thể đi một chuyến thi tuyết giao nói cái kia sau khi trở về ta để tiểu vệ tử đi theo ngươi tuyết vực cái kia nơi gì chỉ triệu nói chưa làm lời nói có phải là quên đi ngươi không cần đi tới Sự hợp tác của chúng ta giải trừ. Không được, 50, 50, liền 50, 50, nhưng muốn cho ta trước tiền nắm. Thì tuyết giao nói. Được thôi. Triệu Sùng gật gật đầu. Hai người bàn luận xong xuôi sau khi, Triệu Sùng để vệ mặc đem Lâm Hào kêu lại đây. Vương ra, ta vừa nãy dẫn người đi tới mấy chỗ hát phong lính ở trong thành điểm dừng chân, người không nhà trống. Lâm Hào nói. Đi thì đi đi, ta chỗ này có một cái lửa dối kế sách. Triệu Sùng đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Lâm Hào sau khi nghe xong suy nghĩ chốc lát nói, kế này rất tốt, chỉ có điều chi tiết nhỏ nơi muốn như vậy như vậy, như vậy như vậy. Sau một canh giờ, Triệu Sùng tổ chức trinh phạt Hát Phong Lĩnh Thể Sư Đại Hội. Hán Bi vẫn lịch số Hát Phong Lĩnh làm ác, sau đó mệnh vệ mặc mang lý tử linh chờ hơn 50 tên đội chấp pháp viên dẹp tiến Hát Phong Lĩnh. Vệ mặc tại chỗ mang theo lý tử linh chờ hơn 50 người rời đi Hát Sơn Thành, hướng về trăm dặm ở ngoài Hát Phong Lĩnh mà đi. Bọn họ xuất phát nửa giờ sau, Hát Phong Lĩnh Cựu Thiên Bá liền được tin tức. Ha ha, Triệu Sùng tiểu cắn câu. Cựu Thiên Bá bắt đầu cười ha ha, ta vậy thì chạy tới Hát Xuân Thành gỡ xuống chó của hắn đầu vì là huynh đệ ta báo thù. Triệu Sùng tiến vào Hắc Sơn thành ngày ấy, Cựu Thiên Bá đệ đệ vừa vẩn cũng ở, bởi vì không có quy xuống, trực tiếp bị vệ mặc giết. Đại ca, sẽ không có trò lựa chứ? Một tên tú tài dáng dấp nam tử mở miệng nói. Lao Tam tận mắt đến Triệu Sùng bên người thái giám mang theo đội chấp pháp hướng về chúng ta Hắc Phong lĩnh mà đến, làm sao có khả năng có trò lừa? Cựu Thiên Bá hỏi ngược lại. Chuyện này, Đại ca, Triệu Sùng coi như rất ngu, nhưng này Lâm hao nhưng là từng làm Thiên Vũ quốc tể tướng, hắn có thể không ngu? Tú tài nói. Lão giả kia uống mười năm rượu, ta xem cũng không có bản lĩnh gì nếu không cũng sẽ không bị hoàng đế đi đẩy đến an lĩnh này chìm không địa địa phương. Cựu thiên bá nói, đại ca, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tú tài nói, nhị đệ, ngươi có cái gì mưu tính? Cựu thiên bá hỏi, đại ca, cái kia thái giám là đại tông sư cảnh, người có thể giảm mạo, nhưng thực lực không cách nào giảm mạo. Chúng ta có thể phái du lao thất nửa đường chặn lại. Nếu như du lao thất bị giết, người đến kia khẳng định là đại tông sư cảnh thái giám, ngược lại nhưng là một cái bờ ấy. Tú tử hơi mắt nói, đây là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Nhị đệ cao, được, cứ làm như thế. Du lao thất gần nhất tổng theo ta làm trái lại vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này diện trừ hắn, nếu như hắn dám không nghe khiến, lao tử liền tự mình độc thủ. Cựu thiên bá ha ha cười nói, đại ca không thể nói cho du lão thất tình không thật, liền nói là một đám hóa linh ba, 4 tầng võ giả, lấy hắn hóa linh 8 tầng thực lực, hẳn là sẽ không đem đối phương để ở trong mắt. Tú tự nói, được, cứ làm như thế. Cựu thiên bá gật gật đầu. Vệ Mặc vừa rời đi hắc sơn thành liền lại lặng lẽ trở lại, lấy hắn tông sư cảnh thực lực, không người phát hiện. thì Tuyết Giao ăn mặc cùng Vệ Mặc như thế quần áo đi ở đội ngũ phía trước nhất, cũng mang đỉnh đầu đấu đồng, già che gió tuyết, chưa quen thuộc hai người người căn bản phân biệt không được. Du Lao Thất mang theo một đám thủ hạ chính mai phục tại phía trước trong một khu rừng rậm rạp, gần nhất công phu của hắn tăng nhanh như gió đã đến Hóa Linh 8 tầng đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào Hóa Linh 9 tầng, theo thực lực tăng cường, càng ngày càng chỉ muốn thoát khỏi Cửu Thiên Bá không chế. "Thất Ca, người đến, người cầm đầu kia chân khí gợn sóng nhìn không đấu, không biết là gì cảnh giới?" Du Lao Thất một tên thủ hạ nói. từ niệm am là ngàn năm môn phái, tự nhiên có che chắn chân khí gợn sóng pháp môn, vì lấy giả làm thật, thi tuyết giao ẩn giấu chân khí của chính mình. Phải là một người bình thường, bên cạnh tên kia tiểu nương tử thật là đẹp, còn giống như là Hóa Linh 6 tầng. Du Lão Thất ánh mắt nhìn trầm trầm xa xa Lý Tử Linh, một mặt vẻ mặt bị ổi. Thất ca, ngươi còn thiếu cái áp trại phu nhân. Thủ Hà nói. Ha ha, chúng tiểu nhân theo ta trùng. Du Lão Thất gần nhất thực lực tăng mạnh, căn bản không đem Thi Tuyết Giao cùng Lý Tử Linh mọi người để ở trong mắt, mang theo mười mấy tiểu lâu la lao ra rừng rậm. Thi Tuyết Giao hai mắt híp lại, bảo kiếm ra vỏ, đừng xem nàng trong tay vệ mặt chống đỡ không được một hiệp, thu thập hóa linh tám tầng. Du Lão Thất nhưng là thừa sức. Ken ken ken. Hai người liều mạng ba đòn, Du Lão Thất liền cảm giác không được, chân khí của hắn không đối phương hùng hậu, chiêu thức cũng không đối phương tinh diệu. Đang. Đánh đến thứ tư ký thời điểm, tay phải của hắn đã bị Thi Tuyết Dao một kiếm tức hạ xuống. Kẻo này không thơm, Triệt hô. Du lão thất gieo lên. Đáng tiếc một giây sau, còn đến không kịp chạy trốn, phù một tiếng, Thi Tuyết Dao đã chém xuống một kiếm đầu của hắn. Lý Tử Linh mọi người bởi vì đoàn phi mấy người bị thương, cho nên đối với cái đám này Lâu La lạnh lùng hạ sát thủ, sống lại mấy chục người, chỉ đào tẩu hai người, này hay là bởi vì muốn để bọn họ trở lại báo tin nguyên nhân. Chương 9, nhỏ không nhẫn loạn đại yêu. Lao đại, không tốt, thất đương ra bị, bị. Trầm một chút nói, không nổi. Cửu Tiên bá nói, bị giết trốn về hai tên tiểu lâu la đã sợ vỡ mật ha ha ta biết rồi các ngươi đi xuống đi Tiểu thiên ba bắt đầu cười ha hả ha. hai tên tiểu lâu la trợn mắt ngoác mồm lùi ra tam đệ ngươi dẫn người rời đi hắc phong lĩnh ẩn trốn đi ta đi theo nhị đệ hội hợp sau đó giết vào hắc sơn thành làm thịt cái kia cái dám chó vương ra Tiểu thiên ba đẩy mặt giữ tần nói chúc mừng đại ca hôm nay nhất định vì là hai báo thù rửa hận tú tài nói ha ha cựu thiên ba cười ha ha bóng người loáng một cái biến mất ở nghĩa phòng khách hắc sơn thành phủ cận trong một rừng cây triệu sùng để la trụ quét ra một khối nhỏ đất tuyết tản đi một cái cây dùng cành cây chống đỡ lấy một cái giỏ trúc, cầm trong tay dây thừng một đầu khác trốn ở phía sau một cây đại thụ. Chu tử, lại đây trốn được, chớ đem bản vương điều dọa chạy. Triệu sùng nói, được, vương gia. La trụ vội vàng chạy tới, sau lưng triệu sùng trốn tốt, vệ mặc dẫn người đi diệt cướp, triệu sùng thì lại mang theo người chăn ngựa la trụ nên ngang rời đi hát sơn thành, đến trong rừng cây nắm bắt điều. Tạ khiên hoàng, hữu năng thương, cầm mũ áo lông trồn, ngàn kỵ quyển bình cương, triệu sùng vẫn nóng loại này công tử bộ sinh hoạt. đáng tiếc hiện tại hắn một không cầu, hai không lương. Hộ vệ bên cạnh đúng là có ngựa, nhưng bọn họ bình thường đều muốn duy trì Hắc Sơn thành trật tự, căn bản không có thời gian cùng hắn săn bắn. Triệu Sùng trong tay lôi dây thừng, tâm tư nhưng không ở bắt chim trên, hắn hiện tại là mùi nhử, vệ mặc ở ngay gần, nếu như không có suy đoán sai lời nói, Hắc Phong lĩnh cựu thiên bán nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lâm Hào vì hắn phân tích quá chuyện này, đối phương biết rõ ràng vệ mặc là đại tông sư vẫn cứ cướp đám kia dây bỏ, sự tình chắc chắn sẽ không xem mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như Lâm Hạo phân tích không sai lời nói, đối phương nên mau tới đi. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vèo vèo vèo, đang đến đây. Năm bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía xa, tốc độ của đối phương rất nhanh. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, năm bóng người đã đến phụ cận. La Trụ phản ứng không chậm, lập tức rút đao ra che ở Triệu Sùng trước mặt. Các ngươi là người phương nào? Dám to gan tập kích Dan Vương gia? Triệu Sùng thu dọn một hồi áo khoác đứng lên, ánh mắt đánh giá trước mắt năm người, người cầm đầu, một mặt râu quai nón, chân mày trên còn có một đạo vết sẹo, xem ra có chút giữ tợn, phù hợp Cựu Thiên Bá hình dáng đặc thù. Ngươi chính là cái kia không thể tu luyện giáp rưỡi Vương gia? Cửu thiên Bá hỏi. Triệu Sùng, an lĩnh chi chủ. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, nhìn thấy bản vương, ngươi có thể quỳ xuống quỳ xuống, ha ha, Cửu Thiên Ba bắt đầu cười ha ha, Ra Ra hôm nay tới là muốn mạng của ngươi, có phải là do sợ, gọi Ra Ra quỳ xuống, ha ha, bên cạnh bốn người cũng theo bắt đầu cười ha ha, Phốc phốc phốc phốc. một giây sau, bốn người vì bọn họ tiếng cười im bặt đi, bởi đầu đột nhiên nứt toát, phản phất dưa hấu nát bình thường, thành bốn cụ thi thể không đầu, Cửu Thiên Ba nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tiếp theo hắn cảm giác đầu gối tại một trận đau đớn, răng giang một tiếng, xương bánh chẻ nát, giầm một tiếng, quỳ gối triệu xuống trước mặt, phía sau có người, hắn nhớ tới thân, nhưng một cái tay theo, ấn trên bờ vai, lực như núi lớn hắn cả người căn bản là không có cách đúc đích, linh hồn ở khẽ run. tổng tổng quản, ngươi ngươi không phải đi hát phong linh sao? lúc này la trụ đã tròn váng, vì diễn đến như một điểm, sớm cũng chưa nói cho hắn biết chân tướng của chuyện. triệu xung gậy gậy áo khoác trên hoa tuyết, cất bước đi tới cựu thiên bá trước mặt, nhìn chăm chăm ánh mắt của đối phương, tại sao muốn giết bản vương? cựu thiên ba không có hề răng, có điều một giây sau, một luồng băng hàng chân khí tiến vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khiến đều thảm thiết lên. a a, ngươi giết đệ đệ ta, a a, thiên ba không chịu được mở miệng reo lên, giết đệ đệ ngươi, ngươi đến ngày đấy. Nói không quỷ chi người đều phải chết." Ồ. Oh. Triệu Sung gật gật đầu, hết thảy đều rõ ràng, hỏi rõ ràng hắn nhiều năm như vậy đánh cướp tài vật giấu ở nơi nào, sau đó đưa hắn xuống cùng đệ đệ gặp bữa. "Vâng, vương gia." Vệ Mặc đáp. "Chủ tử, đi đem ngựa xe khiên lại đây, chúng ta trở lại." "Hế?" "Là, vương gia." Đến đây La chủ mới phản ứng được, vội vàng đi dẫn ngựa xe. Buổi tối hôm đó, Lý Tử Linh mọi người không chỉ đem bỏ dương trở lại, còn áp tải đến mấy chục xe lương thực cùng mười mấy xe tài vật, Hắc Phong Lĩnh mười mấy năm tích góp, bị bọn họ một tổ bưng. Cửu Thiên Bá ở vệ Mặc bị hành hạ, chuyện gì đều nói rồi. Về mặt đem giết sau khi chết, thẳng đến Hát Phong Lĩnh, ở Hát Phong Lĩnh dưới chân núi đụng tới Lý Tử Linh mọi người. Sau đó hắn mang theo Lý Tử Linh mọi người tìm tới Hát Phong Lĩnh giặc cướp trốn địa phương, một cái cũng không buông tha, hết mũi giết. Tài vật cùng lương thực tìm tạo sạch sẽ, chặn vạn áp tại Hát Sơn Thành. Nhìn thành đàn dê bỏ cùng mấy chục xe ngựa lương thực, không chỉ lưu dân hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, Hát Sơn Thành bản địa cư dân cũng đều lộ ra điên cuồng ánh mắt, nhưng không người nào dám tiến lên một bước, bởi vì từ khi triệu sùng sau khi đến, chỉ cần ai đánh giá hậu đà, trước tiên đánh gần chết, sau đó phạt lao dịch, dám to gan chạy trốn, trực tiếp giết chết cho tới giết người phóng hỏa người, tại chỗ chém giết. Lý Tử Linh mọi người nghiêm ngặt chấp hành này hai cái quý củ, liền chưa từng có nương tay quá, bởi vì Triệu Sùng đã nói, thời loạn lạc dùng trung điện. Vừa mới bắt đầu Hắc Sơn thành cư dân còn có lời oán hận, sau đó bọn họ dần dần phát hiện, trên đường phố sạch sẽ, đứa nhỏ cùng nữ nhân cũng dám ra ngoài, Du Côn Lưu manh thiếu, mặc dù còn có, cũng không dám lại bắt nạn bọn họ, bởi vì chỉ cần hô một tiếng cứu mạng, lập tức gặp có đội chấp pháp người lại đây, trước đem bắt nạn bọn họ Du Côn đánh gần chết, sau đó cắt thành đầu trọng, để những người này đi đón tuổi. Có chút gan lớn phụ nhân, thậm chí cũng dám cùng trên mặt đường Lưu manh nắm nhau. Ngươi động lão nương một hồi thử xem, có tin hay không lão nương hô một tiếng, đội chấp pháp người lập tức bắt ngươi đi lao cải. Ta 20. Lao nương ít tứ tí Một trận mắng nhau, Lưu Minh thua trận, nói một câu đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu, sau đó ảo não đi rồi, rũ mạnh phụ nhân ngước đầu, một bộ thắng lợi vẻ mặt, rất là đắc ý. Ở loại biến hóa này bên trong, tên An Vương gia càng ngày càng sâu vào lòng người. Triệu Sùng đến còn gây nên một cái biến hóa, vậy thì là nữ nhân địa vị tăng cao, bởi vì có một ngày Triệu Sùng nhàn rỗi tệ nhạt, ở đường phố trên tường viết một cái quảng cáo, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Hy vọng học đường còn chiêu thu nữ hải. Đồng thời kết hôn nữ nhân cùng bà, 40 tuổi phụ nhân cũng chiêu thu, hữu giáo vô loại, không chỉ dạy các nàng biết chữ, còn dạy bọn họ tập tu võ luyện. Đồng thời lý tử linh cái này, đội chấp pháp trưởng cũng thành dựng nên lên một cái tấm gương. Triệu Dung ở hướng về Hắc Sơn thành Bách Tính truyền đạt một cái tín hiệu, nữ nhân chẳng những có thể đỉnh nửa bầu trời, còn có thể làm quan. Trong nhà có lương, trong lòng không hoàn hốt. Nhìn thành đàn dê bỏ cùng mấy chục xe lương thực, Triệu xung đối với bên cạnh Lâm Hao nói, "Lâm Đô Đốc, bản vương phụ đệ, cô nhi viện, cùng với hy vọng học đường muốn tăng nhanh xây dựng tiến độ, hiện tại có lương, có thể nhiều nhận người, lưu dân nhiều như vậy, một ngày hai bữa chút." Năm ngày một trận thịt, lấy công đại trấn. Vâng, vương gia." Lâm hao không người nói. Sau đó một quãng thời gian, Hắc Sơn thành đại động thủ mục, đâu đâu cũng có công trường. Triệu Sùng vốn là cho rằng có thể quá một đoạn thư thái tháng này, nhưng làm buổi tối nghe xong vệ mặt lời nói, hắn có một chút không bình tĩnh. "Ngươi là nói Hắc Phong lĩnh sau lưng có La Nguyệt người bóng người?" Triệu Sùng hỏi. "Là vương gia, theo Cửu Thiên ba trước khi chết từng nói, bọn họ có thể chuẩn xác biết đoàn phi mọi người con đường, chính là La Nguyệt người cung cấp, đồng thời cấp những con dê bò này, sau 3 ngày đem toàn bộ đưa đến La Nguyệt quốc, cũng còn tốt chúng ta hành động nhanh." Vệ mặt nói thú vị, triệu sùng hai mắt vi híp lại, mấy tên khốn tiếp này là thành tâm không cho bản vương thoải mái à? đem chuyện này nói cho lâm hao, nghe một chút hắn ý kiến. suy nghĩ chút lát, triệu sùng đối với vệ mặc phân phó nói, phải, lâm hao biết rồi việc này sau khi, lập tức chạy tới. vương gia, việc này khiến một phát động toàn thân, tạm thời chúng ta chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết. lâm hao không người nói với triệu sùng, ồ, nói một chút cái nhìn của ngươi. triệu sùng nói, thông thường lang nguyệt quốc đánh cướp đều sẽ đi mông sướng bình nguyên, chúng ta an lĩnh khu vực sơn đạo gồ ghề, bất lợi cho bọn họ kỵ binh rong Tuần nữa chúng ta nơi này cũng nghèo, căn bản không có cái gì mỡ, vì lẽ đó gần mấy chúng năm, mặc dù cách Lang Nguyệt quốc chỉ cách một dãy núi, nhưng hai bên vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông." Lâm Hào nói. "Lần này bọn họ phạm vào." Triệu Sùng nói. Vương gia bất giận, Lang Nguyệt quốc tuy rằng binh lính bình thường rất ít tiến vào Hóa Linh cảnh, nhưng bọn họ cũng có đại tông sư tồn tại, một khi với bọn hắn phát sinh xung đột, chúng ta Hắc Sơn thành có thể lấy ra tay đội ngũ chỉ có hơn 100 người đội chấp pháp." Lâm Hào nói. Triệu Sùng vi gật đầu một cái, để hắn nói tiếp. "Hai, vương gia ngài ở An Lĩnh làm việc này là phạm vào kỵ hụy, một khi cùng Lang Nguyệt quốc khai chiến, Triệu đình ánh mắt rất khả năng quan tâm tới đây. Ý của ngươi là để bản vương đem khẩu khí này nhìn xuống? Triệu xuống hỏi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lâm hao không người nói. Triệu súng trao mày lên. Nhà đá bên trong bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Lâm hao thân thể không tự chủ được cung đến càng thấp hơn. Hơi huynh Triệu súng phun ra một ngụm trọc khí nói. Được rồi, bản vương liền tạm thời đem khẩu khí này nhìn xuống. Vương gia thánh minh. Lâm hao nói. Lâm hao, dựa theo tổ chế có phải là bản vương có thể nắm giữ một nhánh 500 người đội hộ vệ? Triệu xuống hỏi. Vâng, theo gia báo cáo, từ hôm nay trở đi chỉ cần là an lĩnh người cũng có thể đi hy vọng học đường học tập huyền cấp thượng phẩm bá vương đao pháp đồng thời chỉ cần đi vào hóa linh cảnh là có thể sắp xếp bản vương đội hộ vệ đội hộ vệ thành viên không chỉ mỗi tháng có bạc nắm mỗi ngày còn có thịt ăn triệu sùng nói vâng vương gia lâm hao không người lui ra nhà đá. khi thấy bá vương đao pháp là huyền giai thượng phẩm lập tức thiêu đốt tất cả mọi người như tình đây là một cái thượng võ thế giới bình thường bọn họ những người này đừng nói huyền phẩm thượng giai công pháp chính là vào phẩm công pháp đều tiếp xúc không tới kết quả là Chu Vi mấy trăm dặm người đều xuyên ra khỏi sơn lâm, đi đến Hắc Sơn thành hy vọng học đường, theo vệ mặt tu luyện Bá Vương Đao Pháp. Người bình thường mặc dù không có vũ mạch cũng có thể tu luyện đến đoán cốt cảnh, nhưng tuyệt đối không thể tiến vào hóa linh cảnh, bởi vì hóa linh cảnh dính đến chân khí, không có vũ mạch căn bản vận hành không được chân khí. Triệu Sùng chính là không có vũ mạch người, cho tới Bá Vương Đao Pháp đến cùng là cái gì cấp bậc? Nói thật, Triệu Sùng chính mình cũng không biết, tại sao nói Huyền Gai thượng phẩm, chỉ là vì hấp dẫn con mắt người khác thôi. Mỗi ngày buổi sáng, hát thủy bờ sông thì sẽ lít nha lít nhít tụ tập mấy ngàn người, phía trước là hải tử, mặt sau là đại nhân, bên trong còn có một phần nữ nhân, thậm chí năm, 60 tuổi ông lão Lao Thái Thái cũng chen lẫn bên trong. Tập luyện bá vương đao pháp trước, về mặc kiên định chấp hành triệu sùng yêu cầu. Các ngươi ăn được là ai cho? An vương gia. Các ngươi ăn mặc là ai cho? An vương gia. Các ngươi có thể học tập đến vào phẩm công pháp là ai cho? An vương gia. Sau khi lớn lên nên làm sao? Vì là An vương gia quên mình phục vụ. Chư người, di tích? Mỗi khi vào lúc này, Triệu Sùng thì sẽ chắp tay sau lưng đứng ở đằng xa, nghe thành âm điếc thai nhức óc, sau đó rất trang bức gật gù, hửm, rất tốt." Phía sau hắn là cầm đồ câu cá la trụ, ngày hôm nay Triệu Sùng chuẩn bị đi trên mặt sông câu cá. "Chủ tử, chúng ta đi, ngày hôm nay bản vương muốn câu một cái cá chép, trở về để tôn mập mập mờ." Triệu Sùng nói, "Vâng, vương gia." Khi vọng học đường mới vừa mở thời điểm, Triệu Sùng còn có thể kiên trì mỗi ngày đi học, mới mẹ sức lực qua đi, sáng sớm hắn liền không muốn rời giường, liền tìm tới Lâm Hào để nghĩ biện pháp, Lâm Hào tìm một cái con lấy mạng người án chạy trốn tới An Linh chán nạn tú làm cho đối phương đi hy vọng học đường dạy học sinh biết chữ, giải thoát đi ra triệu sùng, hiện tại hoặc là câu cá, hoặc là bắt chim, lâm hao trả lại hắn một con cắt bắc cực, có điều không có ngao đi ra, vẫn cứ nhốt tại lồng sắt bên trong. này, ngươi nói như thế nào không đáng tin, mới vừa đi rồi hai bước, trước người xuất hiện một bóng người, không phải người bên ngoài nhi, chính là Thi Tuyết Giao. Diệt hắc phong linh sau, Thi Tuyết Giao liền để triệu sùng thực hiện hứa hẹn, có điều vệ mặt một bên vội vàng lớp học sự, một bên buổi tối tự mình giáo dục Lý Tử Linh mọi người tu luyện, đồng thời đánh thời gian còn muốn cho Diệp Tử cùng Thiết Nghiêu hai người mở tiêu chuẩn cao nhất. Diệp Tử Thiên Phú rất cao con nhỏ tuổi đã đến rèn cốt đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hóa linh kỳ. Cùng năm đó vệ mặc tốc độ tu luyện không phân cao thấp. Thiết Miêu là một cái quái thai, trời sinh thần lực, nhìn người cao mã đại, bắp thịt cả người, nhưng người nhưng thành thật, nói chuyện rất ôn nhu, đối xử Diệp Tử tốt vô cùng. Hai người mỗi ngày dính cùng một khối, hắn hầu như thành Diệp Tử con mắt. Triệu Súng đem từ Thi Tuyết giao nơi đó chiếm được sơn nhạc đoán thể thuật tiến hành rồi thôi diễn, sau đó giao cho Thiết Miêu thử tu luyện, không nghĩ đến tiến triển cực nhanh, tiến cảnh rất nhanh, một tháng liền tiến vào đoán cốt chu kỳ. Đồng thời hắn cái này đoán cốt trung kỳ so với người khác rèn cốt hậu kỳ còn lợi hại hơn. Qua mấy ngày, Hắc Sơn thành hiện đang đại phát triển, ta nhân thủ không đủ a, Vệ Mặc một người đỉnh ba người dùng, không, có thời gian a." Triệu Sùng nói. Không phải hắn không muốn đi tuyết vượt vực bí cảnh tra xét, mà là sợ xảy ra nguy hiểm, liền thi tuyết giao đều bó tay toàn tập cấm chế, Vệ Mặc đến liền nhất định có thể làm được. Vậy cũng chưa chắc, vạn vừa phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn không thể tưởng tượng Vệ Mặc đi mạo hiểm. Triệu Sùng cùng Vệ Mặc từ nhỏ một khối lớn lên, đang bị mắng làm rác rưởi những năm đó, vẫn là Vệ Mặc buổi tiếp hắn, tình cảm của hai người ở ngoài người không thể biết được. Triệu Sùng nguyên là Đường Đường Thiên Vũ Vương Triệu Lục hoàng tử, An Linh Vương nói chuyện chẳng lẽ không chắc chắn? Thi Tuyết Giao tức giận nói, bản vương nói chuyện khẳng định chắc chắn, chỉ có điều, ta không muốn nghe chỉ có điều. Ngày hôm nay ngươi hoặc là để vệ mặc theo ta đi một chuyến, hoặc là ta lập tức rời đi An Lĩnh đi đến đô thành, nói cho hoàng đế cùng ngươi cái kia mấy cái huynh đệ, ngươi ở An Lĩnh hành động. Thi Tuyết Giao nói, triệu súng hai mắt híp lại lên, trong lòng né qua vô số ý nghĩ, thậm chí có khoảnh khắc như thế hắn muốn cho vệ mặc giết Thi Tuyết Giao, có điều cuối cùng trên mặt nở nụ cười nói, được, yên người, ngày hôm nay liền đi Tuyết Vực di chỉ. Hừ, thì Tuyết Giao nhăn cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng vừa nãy nàng rất hồi hộp, nội tâm có một loại run rẩy cảm giác về phần tại sao gặp có loại này cảm giác bản thân nàng cũng không thể giải thích được bởi vì trước mắt triệu sùng hoàn toàn chính là một cái không tu luyện qua người bình thường nàng nhưng là hóa linh 9 tầng đại cao thủ tại sao mình gặp ở trước mặt hắn căng thẳng kỳ quái thi tuyết giao khẽ lắc đầu một cái suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết hơi khinh triệu sùng để trụ tử đem vệ mặc kêu lại đây vương gia tiểu vệ tử lớp học sự tình trước tiên thả một hồi chúng ta cùng thơ cô nương đi một chuyến tuyết vực di tích đây là trước đáp ứng tốt đẹp triệu sùng nói vâng vương gia vệ mặc một mực cung kính nói người cũng muốn đi thi tuyết giao nhìn chằm chằm triệu xuống hỏi bản vương còn chưa từng thấy tuyết vượt di tích đương nhiên muốn đi được thêm kiến thức triệu sùng chuyện đương nhiên nói nhưng là người có đi hay không không đi ta có thể đổi ý tiểu vệ tử được ngươi có thể đi thế nhưng muốn vượt núi băng mạo ngươi đừng nha kêu khổ thi tuyết giao dậm chân nói nàng ở triệu sùng trước mặt đều là ăn quả đắng vương gia nô tài con lấy ngươi đi vệ mặc mở miệng nói đồng thời ở triệu sùng trước mặt ngồi xổm xuống thân thể triệu sùng suy nghĩ một chút nói quên đi bản vương hay là đi câu cá đi tiểu vệ tử nhớ kỹ gặp nguy hiểm ngay lập tức sẽ chạy đường thể hiện vâng vương gia vệ mặt đáp, sau đó cùng thi tuyết giao cùng nhau rời đi hắc sơn thành triệu sùng trong lòng có việc câu cá thời điểm mấy lần không liên hệ liền trực tiếp đem cần câu ném không câu hắn chắp tay sau lưng đi trở về trên đường người thấy đều một mực cùng kính kêu một tiếng an vương gia triệu sùng đi đến hắc sơn thành sau khi hắc sơn thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến được đầu tiên là chị an trước đây nơi này căn bản không có vương pháp giết người cấp của là truyền thượng đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường như cơm bữa, ban ngày người bình thường cũng không dám ra ngoài. Hiện tại được rồi, đội chấp pháp ngày đêm tuần tra, dám giết người đã bị chém đầu, đánh nhau ẩu đả du côn lưu manh bị vồ vào lao cả đội, mỗi ngày vào núi đốn tuổi khai thác đá. Ngoại trừ trị an biến thật còn có chính là lớp học, tất cả mọi người có thể miễn phí biết chữ, tu luyện huyền phẩm thượng giai công pháp, này đặt ở trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ, một bản huyền giai thượng phẩm bí tịch, thả ở một cái môn phái nhỏ cũng có thể trở thành trấn phái bảo vận. Điểm thứ ba, lấy công đại trấn, chỉ cần giúp đỡ triệu sùng làm việc, mỗi ngày liền có thể uống đến hai bát cháo cái này không những có thể làm cho lưu dân mạng sống, cũng có thể để an lĩnh người bình thường mạng sống. Hàng năm an lĩnh đông chết chết đói người không phải số ít, năm nay chí ít vẫn chưa có người nào bởi vì không cơm ăn chết đói. Điểm thứ tư, bởi vì hy vọng học đường giáo sư Huyền Gai công pháp dẫn tới chu vi mấy trăm dặm người đều hội tụ đến Hát Sơn Thành, Trong khoảng thời gian ngắn Hát Sơn Thành náo nhiệt lên, hơn nữa trị an rất tốt, vì lẽ đó hoạt động thương nghiệp cũng dần dần hương thịnh lên. Thứ năm điểm, Triệu Sùng mở rộng giường sưởi để an lĩnh người mùa đông này không còn e ngại hà lạnh. Chợ lên 5 giờ, để tên Triệu Sùng ở an lĩnh khu vực thâm nhập lòng người đặc biệt ở Hát Sơn thành, an vương ra bà chữ phân lượng rất nặng. triệu sùng trở lại nhà đá, muốn nhìn gặp từ, nhưng trong lòng cảm giác rất phiền, căn bản xem không đi bảo. bản vương đây là làm sao? vậy mặc đại tông sư cảnh giới, muốn có chuyện cũng là thi tuyết giao có chuyện. hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. đêm đó, vệ mặc chưa có trở về, triệu sùng càng ngày càng buồn bực. liên như vậy quá ba ngày, mãi đến tận ngày thứ tư chẳng vắng, vệ mặc mới máu me khắp người xuất hiện ở triệu sùng trước mặt, dưới nách còn mang theo hôn mê bất tỉnh thi tuyết giao. xảy ra chuyện gì? triệu sùng trao mày hỏi. Vệ Mặc đem hôn mê bất tỉnh thi tuyết giao đặt ở giường sưởi trên, lúc này mới túi đầu nói, để vương gia lo lắng, cái kia nơi trong di chỉ có oan hồn cùng vũ lực mạnh mẽ bộ xương, thi tuyết giao bị oan hồn xâm thể, ta thật vất vả mới trốn ra được, cũng bị thương. Vệ Mặc nói đơn giản, Triệu Sùng biết chắc là kinh tâm độc phách, không phải nói gặp nguy hiểm liền chạy sao? Nếu như ngươi chết ở bên trong, bản vương có phải là còn muốn vì ngươi làm cái ý quá trùng, ngươi biết bản vương sợ nhất phiền phức. Triệu Sùng nổi trận lôi đình. Nhìn phát hỏa Triệu Sùng, Vệ Mặc trong lòng một hồi cảm động, hắn quá giải Triệu Sùng, lúc này càng là phát hỏa, giải thích trong lòng càng là lo lắng. Không trả lại được chữa thương, ngốc đứng ở nơi này làm gì? Triệu Sùng phát ra một trận hỏa, trong lòng khoan khoái rất nhiều, Trừng vệ mặt một ánh mắt nói: "Vâng, vương gia." Vệ mặt đáp, sau đó từ trên người lấy ra một khối dài ba thước xương cùng một khối da thú đặt ở Triệu Sùng trước mặt. "Đây là?" Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tuyệt vực trong di tích tìm tới." Vệ mặt nói: "Mau trở về chữa thương đi. Nô tài xin cáo lui." 7. Chớ đã, nàng làm sao bây giờ? Triệu Sùng chỉ chỉ giường sưởi trên hôn mê bất tỉnh thi tuyết lao. Thân hôn chịu đến xuống kích nên qua một thời gian ngắn gặp tỉnh lại, nô tài cũng không biết chữa trị thần hồn phương pháp, chỉ có thể dựa vào tự lành. vậy mặc không người nói. triệu xung gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. hơi khinh, vệ mặc rời đi. triệu sung liếc mắt nhìn thả ở trên bàn xương cùng gia thú, đưa tay trước tiên đem xương nắm lên, vào tay bắt đầu lạnh léo, rất nặng, dài ba thước xương ít nói có 50 cân, vừa mới bắt đầu thiếu một chút không loay hoăt eo. đây là vật gì xương? dĩ nhiên nặng như vậy, không đúng. một giây sau, hắn đột nhiên hoàn toàn biến sắc, lập tức đem xương ném, bởi vì cảm giác có một tia âm hàn cực điểm khí tức chính đang xâm nhập linh hồn của hắn. ta đi món đồ quỷ quái gì vậy? đợi một hồi, hắn càng làm trên bàn ra thú nắm lên, lần này không có phát hiện cái gì dị dạng, sau đó cẩn thận xem lên, ra thú trên vẽ ra một bộ đồ, một cái ăn mặc ra thú người, chém xuống một kiếm một vầng mặt trời, sau đó liền không có đồ vật khác. triệu sùng lăn qua lộ lại xem, cũng không có nhìn ra lý lẽ gì, là ca ngộ không ra, vẫn là này vốn là không phải bảo bối. triệu sùng trong lòng lâm thầm nghĩ, lại nghiên cứu nửa cái canh giờ, vẫn cứ không thu hoạch được gì, liền thử triệu hắn trong cơ thể hắn cái kia vô bổ hệ thống, hệ thống, hệ thống, ngươi có thể nhận thức vật này. vụ Trong nháy mắt thật giống có một loại sóng năng lượng vô hình, tiếp theo Triệu Sùng trong đầu xuất hiện một bộ đồ, một cái xuyên gia thú nam nhân, một kiếm đem giữa bầu trời một vầng mặt trời chém hạ xuống. Mà lúc này gia thú trên đồ đã biến mất, đồng thời trong đầu bộ này đồ đang không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một phần 100 chữ khẩu quyết. Ta đi, vô bổ hệ thống vẫn còn có loại này công hiệu. Triệu Sùng mừng rỡ trong lòng. Sau đó hắn lập tức chìm tâm xem bản này 100 chữ khẩu quyết, sau một canh giờ mới chậm rãi mở mắt ra. Đây là một chiêu kiếm pháp, tên là Trảm Dương, cái gì cấp bậc không biết, 100 chữ khẩu quyết là chiêu kiếm pháp này phương pháp tu luyện. Đáng tiếc ca không có vũ mạch Triệu Sùng thầm than một tiếng, hắn cũng muốn cầm kiếm thiên ai, cũng muốn chém xuống một kiếm một vầng mặt trời. Cảm khái một hồi, ánh mắt của hắn lại rơi vào cái kia vô danh xương trên. Vô bổ hệ thống nếu có thể phân biệt chạm dương kiếm pháp, có hay không cũng có thể phân biệt cây này xương Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, hắn lại một lần nữa đưa tay đặt ở xương trên. Sau đó trong lòng hô hoán hệ thống, hệ thống, hệ thống, đây là vật gì? Vụ. Sóng năng lượng vô hình xuất hiện lần nữa. Sau đó Triệu Sùng cảm giác thật giống có món đồ gì đưa tay của chính mình tiến vào thân thể. Tiếp theo cái kia xương phịch một tiếng, biến thành bụi. Ta đi chính mình sẽ không bị đoạt sắc chứ hắn nghĩ tới xuyên việt nhìn trước quá bên trong tinh tiết chương 11, ta đi rồi âm hàn khí lưu ở triệu sùng trong cơ thể không ngừng lưu chuyển hắn muốn động đậy một chút nhưng thân thể phản phất mất đi không chế căn bản không thể động đậy ta đi sẽ không thực sự là đoạt sắt đi cả cũng quá khổ rồi triệu sùng trong lòng lâm thầm nghĩ đến chính mình hẳn là sở hữu xuyên việt giả bên trong khổ nhất một cái trong cơ thể khí lưu phi thường âm hàn dần dần hắn mặt ngoài thân thể đã kết lên băng sương còn sợ sệt đoạt nhưng chưa từng xuất hiện tình huống thế nào triệu sùng đã hoàn toàn trống váng không biết qua bao lâu cũng không biết này cô âm hàn khí lưu ở trong người tuần hoàn bao nhiêu cái chu thiên, rốt cục không còn di chuyển, toàn bộ tập trung ở triệu sùng chỗ mi tâm, hắn thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng mỏng manh băng xương. hiện tại là muốn đoạt xá sao? có điều một giây sau, hắn liền biết mình lại đoán sai, này cô âm hàn khí lưu cuối cùng hóa thành từng cái từng cái tối tăm ký tự, sắp xếp thành một phần hơn một nghìn tự kinh văn. cửu u thái cổ kinh, món đổ quỷ quái gì vậy? triệu sùng khôi phục chính mình quyền khống chế thân thể, lập tức hoạt động lên, miễn cho thật bị đông thành băng côn bên ngoài thân băng xương hòa tan sau khi hắn tiến vào giường sưởi trên người khoác lên hai cái chăn đông lúc này mới cảm giác ấm áp một điểm ấm áp sau khi hắn mũi khắp nơi người một cái nghe thấy được một luồng gây mũi mùi thối ta đi món đồ gì như thế sú tìm tới tìm lui cuối cùng phát hiện mình ra rẻ mặt ngoài bí ra một lớp bụi sắt đồ vật mùi thối chính là những thứ đồ này phát ra ta đi triệu sùng hú lên quá gì trụ tử gọi tôn mập mạp nấu nước bản vương muốn tắm rửa vâng vương gia ngoài cửa truyền đến là trụ âm thanh vậy mặc không ở thời điểm la trụ vẫn đi theo triệu sùng bên người hầu hạ có một lần vệ mặc nói muốn đem hắn cắt, sợ đến la trụ trực tiếp quỳ, than thở khóc lóc, nói cái gì lão la nhà còn không lưu sau vân vân, cuối cùng Triệu Sùng đứng ra, vệ mặc mới không có yểm hắn. Vui sướng tắm một cái, thay quần áo sạch, nửa năm ở giường sửa trên, trên người nắp hai cái chăn đồng, Triệu Sùng này mới có cơ hội cẩn thận nghiền ngẫm đọc trong đầu bản này kiểu u thái cổ kinh. Kinh văn tự hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau liền không hiểu là có ý gì. Ta đi, cảm giác ca làm sao xem cái mụ chữ, không đúng vậy, nói thế nào chính mình cũng là thế kỷ 21 sinh viên đại học a. Triệu Sùng một mặt choáng váng vẻ mặt. Hắn không tin ta mất ăn mất ngủ nghiên cứu 3 ngày cuối cùng từ bỏ cả chính là mù chữ hắn ánh mắt đờ ra nói bởi vì cứ thế mà một câu nói không có đọc hiểu hệ thống ngươi có thể xem hiểu sao cửu u thái cổ kinh bắt đầu phiên dịch ế triệu xung muốn là thuận miệng hỏi hệ thống một câu vạn vạn không nghĩ đến cái này vô bổ hệ thống vẫn đúng là có thể đọc hiểu ta đi biết lời nói như vậy chính mình còn đần độn tìm hiểu cái len sợi a triệu xung có loại khóc không ra nước mắt cảm giác hơn một ngàn tự kinh văn hệ thống cứ thế mà phiên dịch thành hơn 3 và tự triệu xung đọc xong sau khi có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác Hóa ra là như vậy, chính mình lúc trước thấm ra màu xám vật chất hẳn là bị tẩy gân vật thủy, cái gọi là vũ mạch mỗi người đều có, chỉ là có người tiên thiên chính là thông, có người tiên thiên chính là bế tắc, bên trong phần lớn là bế tắc. Cửu U Thái cổ kinh dĩ nhiên có thể không nhìn vũ mạch bế tắc, tổng cộng 12 tầng, chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất là có thể đem tiên thiên bế tắc vũ mạch mở ra. Quá mạnh mẽ. Triệu Sùng cảm khái một câu. Chính chìm đắm ở vui mừng bên trong, bên hai chuyển đến thanh âm rất nhỏ, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nằm ba ngày thi tuyết giao mở mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Nước. Thi tuyết giao yếu ớt nói. La trụ đi vào cho thơ cô nương này uống chút nước. Triệu sùng hướng về ngoài cửa hô một tiếng, tiếp theo sau đó nửa nằm nghiên cứu trong đầu kiểu u thái cổ kinh. La trụ bưng một bát nước nóng đi vào. Ra, đi ra ngoài. Thi tuyết giao há mồm nói rằng, vương gia, chuyện này. La trụ một mặt làm khó dễ vẻ mặt, ngươi không phải muốn uống nước sao? Triệu sùng nghi ngờ hỏi. Gọi cái hầu gái. Thi tuyết giao gian nan nói, nàng tuy rằng tỉnh lại, nhưng vẫn cứ đau đầu sắp nước. Hầu gái là cái gì đông đông? Ngươi thấy quá bản vương bên người khi nào từng có hầu gái? Triệu sùng nói. Thi tuyết giao hồi ức một hồi chưa từng thấy quá triệu sùng bên người từng xuất hiện hầu gái. Có uống không? Người đến này ta. Thì Tuyết giao quá khát, ánh mắt ở La chủ cùng Triệu Sùng trong lúc đó qua lại nhìn mấy lần, cuối cùng chỉ vào Triệu Sùng nói: "Bản vương." Triệu Sùng mới vừa muốn tự tuyệt, nhưng nhìn thấy thi Tuyết giao một mặt tiểu thụy dáng vẻ đang yêu, mà sau lời nói cứ thế mà không nói ra, La chủ đem nước thả xuống: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng, vương gia." La chủ xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người lui ra nhà đá. Triệu Sùng đời này còn thật không có hầu hạ hơn người, cũng còn tốt linh hồn của hắn đến từ thế kỷ 21 trái đất. Đối với cho nữ nhân nước uống cũng không có cái gì mâu thuẫn. Hắn bưng lên bát, thổi thổi môi gỗ bên trong nước, theo thói quen thử một chút, phát hiện không nóng, lúc này mới phóng tới Thi Tuyết Dao bên mép, há mồm. Lúc này Thi Tuyết Dao nội tâm ở rất có dây rủa, sinh lý khô cạn để hắn phi thường muốn uống nước, nhưng vừa nãy nàng tự mình nhìn thấy Triệu Sùng trước tiên dùng miệng thử một chút nước nhiệt độ, nếu như nàng lại uống vào lời nói. Nhìn mím chặt môi Thi Tuyết Dao, Triệu Sùng có một tia thiếu kiên nhẫn, ngươi đến cũng có uống không a? Ta. Thi Tuyết Giao mới vừa há mồm nói rồi một cái ta tự, Triệu Sùng trực tiếp đem môi gỗ nước rót vào trong miệng nàng, khiến mặt sau lời nói không có nói ra tiếp theo liền từng muỗng từng muỗng cho nàng đốt một chén nước, đệ nhất trước nước đều uống, thì tuyết giao cũng không thèm đến sửa, mặt sau nước nhắm mắt lại uống xong, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. nay xong nước sau, triệu xung nhìn thấy thi tuyết giao một mặt toa nước vẻ mặt, không khỏi hỏi, này, vẽ mặt gì? bản vương hầu hạ ngươi, ngươi còn toan nước, ngươi bắt nạt người. thi tuyết giao nói, bản vương làm sao bắt nạt ngươi? mấy ngày nay tuy rằng ngủ ở một cái trên giường, nhưng bản vương nhưng là thủ thân như ngọc cũng không có chạm ngươi một hồi, ngươi cũng không nên đối với bản vương có cái gì ý đồ không an phận. triệu Xuân nắm thật chặt chăn mềm trên người nói, ngươi. Ừ. Thi Tuyết Giao tức giận đến không được, liền chưa từng thấy ra mặt như thế dậy vơ ra. Triệu Sùng nhìn thấy Thi Tuyết Giao cái kia khí đô đô vẻ mặt, nợ nụ cười, nói: Đói bụng không? Có muốn hay không ta để tôn mập mạp cho ngươi ngao chọn người canh sâm? Thi Tuyết Giao nhắm miệng không nói gì, nhưng không hăng hái cái bụng nhưng vang lên một hồi. Dù sao ba ngày chưa có ăn, mặc dù là đại tông sư cũng là cần ăn cơm, chỉ có đại tông sư mặt trên nhập đạo cảnh mới có thể ích kốt. Chủ Tử, dặn do tôn mập mạc, ngao một nồi nhân sâm chút. Buổi trưa chúng ta hấp cháo. Triệu Sùng quay về ngoài cửa hô: Vâng, vương gia. Là chủ đáp. hơi Quỳnh. Thi Tuyết Giao mở miệng hỏi, là vệ mặc đem ta cứu trở về. Đúng, ngươi nợ bản vương một cái mạng, nhớ kỹ a. Triệu Sùng nói. Thi Tuyết Giao há miệng muốn phản bác, có điều cuối cùng không có lên tiếng. Vệ Mặc không có sao chứ, bị thương nhẹ, đang lúc bế quan. Triệu Sùng nói, hắn được rồi cửu u thái cổ kinh, vẫn an vệ mặc thời điểm, liền đem bản kinh văn này chuyển cho đối phương, để từ bỏ hàn băng kinh, chuyển tu cửu u thái cổ kinh, liền vệ mặc liền bế quan. Nợ ân tình của ngươi, ta gặp phản sẽ trả. thì Tuyết Giao nói, sau đó nhắm hai mắt lại. Triệu Sùng nhíu môi. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy thi tuyết giao trên người của Cường, đây là một cái quật cường nữ tử, có nàng sự kiêu ngạo của chính mình. Triệu Sung tuy rằng được rồi Cửu U Thái cổ kinh loại này thượng cổ kỳ kinh, nhưng tu luyện lên cũng không khắc khổ, mà là vẫn ở nỗ lực đơn giản hóa Cửu U Thái cổ kinh tầng thứ nhất, đem hỏa vào Bá Vương đao pháp bên trong, lời nói như vậy, toàn bộ an linh người, chỉ cần tu luyện Bá Vương đao pháp đều có khả năng tiến vào Hóa Linh cảnh, mặc kệ có hay không vũ mạnh. Nếu như mình 500 tên đội hộ vệ mỗi người đều là Hóa Linh cảnh cao thủ, có phải là là có thể nên ngang mà đi. Ngẫm lại đều kích động. Triệu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, công phu không phụ lòng người ở vô bổ hệ thống thôi diện dưới 3 tháng sau khi triệu Sùng rốt cục làm ra bá vương đào phát 2. không phiên bản cùng một ngày bế quan 3 tháng lâu dài vệ mặc xuất quan hơi thở của hắn càng ngày càng nội liễm, cả người làm cho người ta một loại như núi trước vực sâu cảm giác công lực thật giống tiến vào một bước dài thương được rồi triệu Sùng hỏi tạ vương gia quan tâm đã toàn được rồi đồng thời công lực đi trên một cái giai đoạn mới vệ mặc nói cửu u thái cổ kinh làm sao triệu Sùng hỏi mạnh hơn hàn băng kình quá nhiều rồi nô tài suy đoán chí ít là thiên phẩm thậm chí vượt qua thiên phẩm tồn tại vệ mặc nói vậy thì tốt đến, tiểu vệ tử, nhìn bọn này, triệu sùng đem ba vương đao pháp hai, không thiên bản đưa cho vệ mặc, vệ mặc sau khi xem xong, há to miệng, trợn to hai mắt, một bộ vẻ giận mình. ha ha, nhìn vệ mặc vẻ giận mình, triệu sùng bắt đầu cười ha ha, bản vương có phải là một thiên tài, có bản này đao pháp, toàn an lĩnh người đều có khả năng tiến vào hóa linh cảnh. vương gia tài cao ngất trời, lòng dạ rộng rãi, nô tài khâm phục tự điểm. vệ mặc quỳ trên mặt đất nói, lên, nói rồi đừng động một chút quỳ xuống, cửu u thái cổ kinh ngươi có thể bộ phận chuyển cho tử linh cùng đoàn phi bọn họ, nhưng không muốn dùng danh tự này, còn cứ gọi hàn băng kinh. Vệ Mặc nói, bên người chỉ có một mình Ngươi Đại tông sư, Bản Vương cảm giác vẫn hoài bất an. toàn. Vâng, Vương gia, nô tài nhất định nghiêm khắc đốc thúc bọn họ luyện công." Vệ Mặc nói, ngày thứ hai, Lâu không lộ diện Vệ Mặc đi tới Hy vọng học đường, lúc này lớp học đã dựng thành, nhưng bởi vì quá nhiều người, mỗi ngày buổi sáng vẫn cư ở trên thao trường tu luyện, buổi chiều tiểu hài tử gặp tiến vào phòng học biết chữ, đại nhân tự mình trở lại tu luyện. Đến học tập Bá Vương đao pháp người càng ngày càng nhiều, nam nữ già trẻ đều có, đặc biệt nữ nhân số lượng gia tăng rồi rất nhiều. Về mặt kiểm tra một chút mọi người tu luyện tiến độ, sau đó đem Bá Vương đao pháp hai Không phiên bản truyền xuống, hắn không nói thêm gì, mọi người cũng không dám hỏi nhiều, vì lẽ đó cũng không có gây nên bất cứ rung động gì, mọi người vẫn cứ coi bá vương đao pháp là thành một môn huyền giai thượng phẩm công pháp. Về mặt xuất quan không bao lâu, thì tuyết giao cũng xuất quan, có điều sắc mặt nàng không tốt lắm, xem ra rất tiểu tụy, tu vi cũng từ hóa linh 9 tầng đỉnh cao rơi xuống đến hóa linh 8 tầng, thần hồn vết thương, biến hóa thất thường, tuy rằng tiến hành rồi 3 tháng bế quan ăn dưỡng, vẫn cứ không có trừ tận gốc. Không có sao chứ, triệu sùng không nhịn được hỏi một câu, không có chuyện gì, thì tuyết giao nhàn nhạt nói, ta muốn đi rồi, về từ niệm am có thể sư phụ có biện pháp trừ tận gốc ta thần hồn trên thương. Ồ. Oh. Triệu Sùng đáp một tiếng, có một tia thương cảm, người không phải cây cỏ, ở trung lâu tự nhiên sẽ sản sinh cảm tình. Hơi Quyên, hắn cầm lấy bút lông đem trảm dương này một chiêu kiếm pháp khẩu quyết viết hạ xuống, đưa cho Thi Tuyết Giao, Tuyết Vực trong di tích mang ra đến. Thi Tuyết Giao tiếp nhận khẩu quyết, nhìn một chút, sau đó giấu kỹ trong người, cảm tạ. Ta đi rồi. Cái kia. Hả? Thi Tuyết Giao quay đầu lại, rảnh rỗi trở lại chơi a, ta dẫn ngươi đi săn bắn câu cá. Triệu Sùng lộ ra một cái mỉm cười. Được. Thi Tuyết Giao gật gật đầu. Sau đó rời đi. chương 12, Hoà Ly. An Lĩnh liên tục rơi xuống nửa tháng tuyết, mặt đường trên tuyết đã đến đầu gối, nhưng vẫn cứ không ngăn được mọi người tập võ nhiệt tình. Lớp học phía trước đại trên thao trường tuyết mỗi ngày đều có người quét sạch, sau đó một đám người trời chưa sáng liền đến, một cái so với một cái nỗ lực tu luyện. An Tuệ chính là bên trong một thành viên, năm đó hắn cùng cha đi đến An Lĩnh, người không có đồng nào, cha đưa nàng gả cho những nơi lưu người quẻ. Kết hôn 3 năm, bởi vì từ đầu đến cuối không có sinh dục, thường thường được lưu người quẻ đập làm an vương gia nói nữ tử cũng có thể đọc sách biết chữ tập võ thời điểm nàng nhắm mắt đi đến lớp học mới vừa bắt đầu thời điểm gặp rất nhiều người chê trách hiện tại đã tốt lắm rồi đặc biệt nửa tháng trước an vương gia ban bố phụ nữ nhi đồng bảo vệ pháp bên trong có một cái nàng nhớ đến đặc biệt rõ ràng nếu là trượng phu đánh đập thế tử thế tử có thể đến nha môn cáo trạng thậm chí có thể xin hòa ly hòa ly một cái nàng chưa từng có nghĩ tới từ nhưng khi nghe nói an vương gia chống đỡ hòa ly thời điểm cái từ này phảng phất ở nội tâm của nàng bên trong đổ xuống dễ cái đồng thời theo tu vi từ tử tăng cường thân thể mạnh mẽ khiến nội tâm cũng trở nên mạnh mẽ. Cùng Tôn Qua tử hòa lý ý nguyện càng ngày càng mấy liệt. An Tuệ không biết chính mình thiên phú tu luyện làm sao, mấy tháng khổ tu, bất chi bất giác nàng đã tiến vào đoán cốt trung kỳ, thậm chí tìm thấy rèn cốt hậu kỳ con đường. Một buổi sáng tu luyện rất sắp tới rồi, nàng cả người bốc hơi nóng, chen lẫn ở trong đám người hướng nhà đi đến, bọn nhỏ có thể ở lớp học căn cơm, bọn họ những này đại nhân chỉ có thể về nhà. Nhìn do tảng đá xanh lát thành mặt đường, vừa sạch sẽ lại sạch sẽ, đồng thời mỗi ngày còn có người chuyên quét sạch, này đều là An Vương gia yêu cầu vừa bắt đầu bọn họ rất mâu thuẫn, nhưng đều bị đội chấp pháp vô tình trấn áp. Sau đó dần dần quen thuộc, mới cảm nhận được bên trong chỗ tốt, sạch sẽ hát sơn thành mang cho người ta không giống nhau tâm tình. Tảng đá xanh là do những người bị tóm lên đến tội phạm đang bị cải tạo từ trong ngọn núi vận đi ra, hắt sơn thành mặt đường hiện tại toàn bộ biến thành tảng đá xanh đường. Đồng thời nghe người ta nói, an vương gia còn muốn đem đường tu đến Xuân Dương Châu, đem an lĩnh nhân sông chờ sản vật núi rừng bán đi. An Tuệ chính suy nghĩ xuất thần, không chú ý đâm đầu đi tới một người, hai người sắp chạm vào nhau thời điểm, đối phương tránh ra. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại khi thấy cái này quen thuộc cáo khắc lúc trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái lại vương ngẩng đầu nhìn thấy mặt của đối phương một tấm tuổi trẻ đẹp trai mặt mang theo vẻ mỉm cười vừa nay chính mình xông tới an vương gia an vương gia dĩ nhiên trả lại cho mình để đường an tuệ trong nháy mắt đầu gõ trống rỗng mấy giây sau dầm một tiếng quỳ trên mặt đất thảo dân đang chết vừa nãy xông tới vương ra. một đôi tay nhẹ nhàng đưa nàng phủ lên đừng động một chút chết ra hỏa ta bản vương lại không phải lòng dạ trượt hay người lại nói bản vương cũng không như vậy yêu kiều cái gì xông tới không xông tới mau trở lại nhà an cơm đi triệu xung cười nói sau đó mang theo vẻ mặt rời đi An Tuệ đứng tại chỗ ngây người như phỗng, quá đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Triệu Sùng bóng lưng, cũng không biết tại sao đột nhiên liền rơi lệ. Ngẫm lại cho mình, động bất động bởi vì một chút việc nhỏ liền đối với mình vừa đánh vừa chửi, mà vừa nãy An Vương gia đem nàng phụ lên, đồng thời không có trách tội sống tới chi tội, tối chủ yếu nhất một điểm, An Tuệ vào thời khắc ấy cảm giác được tôn trọng. An Vương gia tôn trọng chính mình. An Tuệ nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn, khi lại một lần nữa nhìn thấy trên đường viết thắng thầu ngữ, nàng đã nước mắt mơ hồ, phụ nữ có thể đỉnh lửa bầu trời, tôn trọng phụ nữ, người người có trách. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nàng ở trong học đường nghe Tú Tài nói quá, vẫn không biết rõ, nhưng thời khắc bây giờ lại đột nhiên sinh ra một loại có thể vì là An Vương gia chịu chết tâm tình, nếu như hiện tại có người dám nói An Vương gia nói xấu, nàng gặp không chút do dự xông lên cùng đối phương liều mạng. Nửa tháng sau, Phủ Đô đốc theo gia thành lập nữ tử đội chấp pháp thông cáo, An Tuệ cái thứ nhất báo danh, đêm đó về nhà Tôn Qua tử vì việc này động thủ đánh nàng, nàng lần thứ nhất trả lại tay, đoán cốt trung kỳ nàng, một quyền đem Tôn Qua tử đánh nằm trên mặt đất, nửa ngày không lên. Ngày thứ hai, An Tuệ để lớp học tú tại Viết Hỏa Ly đăng kiện, đưa tới Phủ Đô đốc làm chuyện này truyền lúc đi ra, nàng trong nháy mắt thành Hắc Sơn thành danh nhân. Nghe nói không? Tôn Qua tử bị con dâu đánh, đánh cho nằm trên giường không nổi. Những này đàn bà muốn lật trời a. Xuyệt, nhỏ dọn một chút, ngươi không muốn sống, An Vương gia nói rồi, nam nữ bình đẳng, An Tuệ đã đưa cho cùng Tôn Qua tử Hòa Ly đắc truyện. Ngươi nói phủ Đô đốc có thể đồng ý không? 8 phần 10 sẽ đồng ý, An Vương gia là chống đỡ Hòa Ly. Cha cha, An Linh thật sự trở thì rời rồi. Sau đó chúng ta muốn nỗ lực tu luyện, vạn nhất để bà nương cho đánh, thật là không mặt mũi ở Hắc Sơn thành đợi. Đúng đúng đúng. Ở mọi người nghị luận bên trong, Phủ đô đốc phán quyết hạ xuống, đồng ý An Tuệ cùng Tôn Qua Tử hòa ly. Lý do là An Tuệ thời gian dài gặp Tôn Qua Tử bạo lực gia đình, nếu là An Tuệ truy cứu lời nói, Phủ đô đốc có thể đem Tôn Qua Tử nắm lên đến. Cái này phán quyết vừa kể sát đi ra, toàn bộ An lĩnh đều chấn kinh rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám ở nơi công cộng nói An Vương ra một câu nói xấu, bởi vì nói nói xấu người, hoặc là bị đội chấp pháp bắt được, hoặc là bị người khác đánh gần chết. Sau năm ngày, An lĩnh chi thứ nhất nữ từ đội chấp pháp thành lập, tổng cộng 6 người, An Tuệ tu vi cao nhất, được bổ nhiệm làm đội trưởng. Khi nàng mặc vào hầm một bên nền đen chấp pháp phục đứng ở gương đồng trước lúc tâm tình hết sức kích động, An Tuệ cố lên, hô nhỏ, sau đó cầm lấy bội đao, xoay người đi ra ngoài cửa. Nàng hiện tại thuộc về nhà nước người, đã có thể chính mình nuôi sống chính mình. Nữ tử đội chấp pháp thành Hát Sơn thành một cảnh, bắt đầu thời điểm, mọi người đều đang chê cười An Tuệ mọi người xuất đầu lộ diện, không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhưng khi nữ tử đội chấp pháp đem hai tên một mình đánh nhau, du côn đánh gần chết, chói lại đến mang vào phủ đô đốc sau, trên mặt đường liền không còn có người dám cười nhạo các nàng. Làm vì chuyện này người khởi sướng, chúng ta An Vương ra triệu sủng lúc này chính mang theo vệ mặc, diệp tử cùng thiết nhu ở rừng sâu núi thẳm bên trong săn gấu. tiểu vệ tử, nắm lấy nó, bản vương muốn bắt nó làm thú cưới. triệu xuống hô, vương gia, trong hốc cây còn có một con tiểu nhân. bên người thiết nhu reo lên. triệu súng nhìn kỹ, quả nhiên trong hốc cây còn có một con gấu nhỏ. vừa nãy cái con này gấu mẹ tử thủ hốc cây không rời đi, hóa ra là đang bảo vệ gấu con. gấu mẹ đã bị vệ mặc khống chế lại. vệ mặc từ khi học kiểu lưu thái cổ kinh sau, tu vi càng ngày càng sâu không lường được, đến cảnh giới gì, chính hắn cũng không quá rõ ràng. vương gia, gấu con không còn mẫu thân sẽ rất đáng thương. Diệp Tử yếu yếu nói: Chúng ta Diệp Tử hiền lành nhất, bản vương quyết định vương tha cái con này gấu mẹ. Triệu Sùng nặn nặn Diệp Tử khuôn mặt nói: Vương gia thánh minh. Diệp Tử nợ nụ cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Hứng. Đột nhiên Triệu Sùng cảm giác phía sau tinh gió trận nổi lên, tiếp theo chuyển đến một trận hùng hống. Vương gia cẩn thận. Diệp Tử ngay lập tức che ở Triệu Sùng trước mặt, Thiết Nghiêu thì lại che ở Diệp Tử trước mặt. Một con so với gấu mẹ lớn hơn một vòng gấu được từ phía sau hướng Triệu Sùng đập tới, đáng tiếp còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy Thiết đột nhiên thân tay nắm lấy gấu được dưới cảm lông, vặn eo bài khố ô một tiếng. Chỉ ít nặng 500 cân này con gấu đen, bị Thiết Nưu một tay vòng lên ngã xuống đất. Ầm. Mặt đất thật giống đều nhẹ hơi run rẩy một hồi. Đừng lúc đích. Thiết trụ đặt mông ngồi ở công trên thân gấu, cái con này gấu được mãnh liệt dây rủ cứ thế mà không lên nổi. Triệu Sung thấy cảnh này, trận mắt kinh bị một cái, nói thầm một tiếng, "Quá vượn." Thiết Nưu ka ka mạnh thật. Diệp Tử Hoan Hô nói, "Khà khà." Thiết Nưu ngây ngốc cười. Bọn họ cuối cùng đem con này gấu được mang về hát Sơn Thành, nửa tháng sau, cái con này gấu được thành Diệp Tử vợ cưới, để Triệu Sung ngước ao không được. Gấu được là Thiết Nưu chảo tự nhiên quy Thiết Nưu chi phối hắn cứ thế mà dựa vào quái lực đem cái con này gấu được thu thập ngoan ngoãn, đồng thời còn làm một cái vòng cổ mang ở hùng trên cổ. người ta nuôi chó, hắn nuôi hùng. Liên hắc sơn thành liền xuất hiện cảnh tượng như vậy, một cái cười khúc khích chàng trai nắm một con gấu, hùng mặt trên ngồi một cái đẹp đẽ mắt ngủ tiểu cô nương. vương gia, nếu không nô tài cũng cho ngươi trả một con. vệ mặc nói với triệu sùng. không muốn, tiểu vệ tử, gần nhất thiết như có phải là quá nhàn, ngươi muốn nhiều mở cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, để hắn nỗ lực tu hành. chúng ta vương phủ cũng không bao nhiêu lương thực dư, không dưỡng người không phận sự. triệu nói. vâng, vương gia về mặc túi đầu đáp, khoe miệng nhưng mang theo một nụ cười. thiết như là cái lăng người, vừa nãy triệu sùng muốn ngồi một chút hùng, hắn cứ thế mà không cho, nói là diệp tử vật cưới chuyên dụng, ngoại trừ diệp tử ai cũng không thể ngồi. năm trước, an vương phủ cùng cô nhi viện rốt cục dựng thành, an vương phủ tọa lạc ở bờ sông, diện tích hơn một nghìn mẫu, nguyên lai huyện nha địa chỉ cũ dựng thành phủ đô đốc, núi giả ban công, nước hồ tạ đều còn không kiến, vẹn vẹn đem rộng lớn gian nhà kiến lên, còn cô nhi viện vẹn vẹn là một mảnh nhà đã tử, tọa lạc ở an vương phủ mặt sau. triệu sùng đi nhìn một chút, đối với nhà mới phi thường hài lòng, đặc biệt phía dưới kiến lồng sưởi, chỉ cần nổi lên đến toàn bộ gian nhà đều là nhiệt, không giống hiện tại trụ thấp bé nhà đá, chỉ có trên giường là ấm áp. Qua mấy ngày chuẩn bị chuyển tới, triệu sùng đem lâm hao kêu lại đây. Vương gia, lâm đại nhân, chúng ta an lĩnh khu vực có phải là cũng có mấy cái gia đình giàu có? Triệu sùng hỏi. Tổng cộng hai hộ, hoàng gia cùng chu gia đều dựa vào cùng lang nguyện quốc giao dịch phát nhà. bọn họ trang tử kiến đang đến gần lang nguyện quốc cái kia một bên, ở hắc sơn thành chỉ có một cái thu sản vật núi rừng mặt đường. Lâm hao nói, cho bọn họ phát thì mời, liền nói bạn vương ngày muốt tân gia vui, xin bọn họ đến uống rượu. Triệu sùng nói, vâng, vương gia. Lâm Hào gật đầu đáp, còn Triệu Xuân muốn làm gì, trong lòng hắn đã có một điểm suy đoán. Hai ngày thoáng một cái đã qua, ngày này buổi sáng, toàn bộ Hát Sơn thành pháo cùng văng lên. Ngày hôm nay là An Vương gia Tân Giang ngày, Hát Sơn thành người thành tâm thực lòng thả pháo vì là An Vương gia chúc mừng. Bởi vì dựa vào xây cái này tòa nhà, bọn họ toàn bộ mùa đông đều có thể uống đến hai bát cháo, không có ai chết đói. Mọi người tự giác thua chiêng gõ trống, vũ sư chúc mừng. Triệu sung đi ở trên đường, nhìn dân chúng chân thành ánh mắt, nội tâm hắn rất khiếp sợ, luôn cảm giác mình cũng không có làm cái gì, nhưng bách tính nhưng coi hắn là thành thần, an linh thần hộ mệnh. Thật tốt bách tính a. Triệu Sùng cảm khái nói, đồng thời cảm giác mình trên bả vai trách nhiệm tăng thêm. Tốt như vậy, bách tính nếu để cho bọn họ ăn không đủ no mà không đủ lắm, chính hắn một cái vương gia có phải là cũng quá thất trách? Ai, bản vương chỉ muốn làm một người giá hương dắt cho công tử bột, các ngươi đừng như vậy, chớ đem bản vương nghĩ đến quá tốt. Triệu Sùng thầm than một tiếng. Chương 13, Hoàng Chu hai nhà bất việc một ngày, rốt cục rời vào Tân Vương phủ, Triệu Sùng khiến người ta đem gian nhà thiêu đến nong nóng nóng, vươn người một cái, nằm ở trên ghế nằm đọc sách, bên cạnh trên cái bàn tròn bày đặt hạt dừa, còn có một chén trà, vệ mặc đứng ở bên cạnh, mỗi khi nước trà uống sạch thì sẽ nhẹ nhàng lại rót một ly. Tiểu vệ tử, chúng ta dọn nhà thu rồi bao nhiêu bạc?" Triệu Sùng đem thư thả xuống, mở miệng đối với bên cạnh vệ mặc dò hỏi. "Hơn 3000 lạng." "Mới ngần ấy? Hoàng gia cùng Chu gia bạc đưa tới sao?" Triệu Sùng hỏi. "Đưa tới, một nhà đưa 1000 lạng." Vệ mặc nói. "Xem ra là đem Bản Vương làm ăn mày đổi rồi." Triệu Sùng hai mắt vi híp lại. "Nô tài đêm nay liền đi núi Bắc diệt Hoàng gia cùng Chu gia." Vệ mặc nhìn thấy Triệu Sùng tức giận, lập tức đằng đằng sát khí nói. "Đừng động một chút liền diện người một nhà, Bản Vương là giảng đạo lý người." Triệu Sùng nói. "Vâng, Vương gia giao hơn chính là Vệ Mặc túi đầu nói, nói cho Lâm Hào, đem Hoàng Gia cùng Chu Gia ở Hắc Sơn Thành cửa Hàn Phong, ở An Linh cùng Xuân Dương Châu trong lúc đó trên quan đạo thiết thể, đem hai nhà bọn họ hàng đều trừ đi. Còn lý do mà, Ám Tư thông với Lý Quốc. Triệu Sùng uống một ngụm trà, phải. Vệ Mặc lùi ra. Lâm Hào sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động lên, trước tiên đem Hắc Sơn Thành Hoàng, Chu hai nhà cửa Hàn Phong. Sau ba ngày, càng làm Hoàng Gia cùng Chu Gia từ Xuân Dương tiến vào một nhóm muối biển cùng lá trà cho giam giữ ở Hắc Sơn Thành. La Nguyên Quốc không sản muối, lại nhân lượng lớn ăn được dê bò thịt, trả thành bọn họ vật tất yếu. Vốn là hai nước là đối quốc. Thiên Vũ Vương triều quy định không cho cùng Lang Nguyệt Quốc giao dịch, Hoàng gia cùng Chu gia lén lút cùng Lang Nguyệt quốc bộ lạc giao dịch, vì lẽ đó kiếm được đầy buồn đầy bát. An Linh vốn là là việc không ai quản lý khu vực, trước đây bọn họ buôn lậu tự nhiên không ai quản, hiện tại không giống nhau. Triệu Sùng chuẩn bị nắm hai nhà này khai đao. Triệu Sùng bắt đầu dự định là có tiền đại gia kiếm lời, An Linh thực sự quá nghèo, hắn phải được doanh nơi này, cần một số tiền lứa lương, lương, buôn lậu là bạo lực, nếu như Hoàng Chu hai nhà có thể lấy ra một nửa lợi nhuận cho hắn, như vậy hắn liền mở một mắt nhắm một mắt, chờ An Linh có thể tự cấp tự túc, lại thể này hai con dê béo cho đối phương tân gia thiệp mời là cho đối phương cơ hội, tuyệt đối không ngờ rằng hoàng chu hai nhà căn bản không để hắn vào trong mắt núi bắc hoàng gia trang viên một chỗ trong mật thất chủ nhà họ hoàng hoàng dương vân cùng chủ nhà họ chu chu tuấn hai người chính đang trao đổi hàng hóa bị giam giữ một chuyện chu minh cái này an vương gia rốt cuộc là ý gì dám chụp hai nhà chúng ta hàng hoàng dương vân nói hư hắn một tên rác rưởi vương gia coi chính mình có thể ở an lĩnh nên ngang mà đi chu tuấn đẩy mặt sát khí chu minh có gì kế hoạch hoàng dương vân là thiếu diện hổ, mở miệng đối với chu tuấn dò hỏi chu tuấn là cái tính tình nóng nảy Dùng tay qua tay một hồi cái cổ, nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn làm thịt. Chu huynh, ngươi đừng có quên nha, Triệu Sung bên người nhưng là có một tên đại tông sư cảnh tiểu thái giám, Hắc Phong lĩnh cựu thiên bá hoành hành an lĩnh 10 mấy năm, Hóa Linh chín tầng tu vi, như thường bị diện, chúng ta không thể đến nặng, nhất định phải dùng trí." Hoàng Dương Vân nói. "Làm sao dùng trí?" Chu Tuấn hướng Hoàng Dương đến xem đi. "Triệu Sung ở Hắc Sơn thành thiết lập phủ đô đốc, khởi động lâm hào, đây chính là một đại tội trạng, hơn nữa hắn một mình ban bố những người luật pháp, thử, chỉ cần đâm đến kinh thành, đủ hắn uống một bình không làm được còn có thể bị áp giải vào kinh hoàng dương vân nói được cứ làm như thế tiểu vệ tử giam giữ hoàng chu hai nhà hàng mấy ngày triệu súng hỏi về vương gia bốn ngày vệ mặc hồi đáp hai nhà bọn họ không phái người đến hát Sơn Thành. không vệ mặc lắc lắc đầu sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ a xem ra hai nhà bọn họ đang đùa cái gì ám chiêu a ta nhớ rằng lâm hao nói áp giải đám này hàng chính là hoàng gia con trai độc nhất tên gì tới triệu súng nói hoàng tinh văn nói cho lâm hao hoàng tinh văn ám tư thông với địch quốc ngày mai buổi trưa hỏi chém Triệu Sùng nói: "Vâng, vương gia." Vệ mặc đáp, sau đó vung một hồi tay, để La trụ đi phủ đô đốc trả lời. Sau nửa canh giờ, phủ đô đốc cửa theo ra hỏi chém bố cáo, Hắc Sơn thành lập tức náo nhiệt lên. Hoàng Tinh Văn: "Này không phải hoàng Tiếu diện hổ con trai độc nhất sao? Ám tư thông với địch quốc, ta liền biết hoàng gia không là vật gì tốt, nguyên lai phát bán nước tải. 7. An vương gia thánh minh a, hoàng gia cùng Chu gia không một độ tốt, cũng không biết nằm ở thù giàu tâm lý, vẫn là Hắc Sơn thành bách tính sắc thực cùng hộ Triệu Sùng. Nói chung giết Hoàng Tinh Văn bố cáo tiếp sau khi đi ra ngoài, một mảnh khen hai tiếng. Tin tức rất nhanh truyền về núi Bắc Hoàng gia. Cái gì? Hoàng Dương Vân nghe được tin tức sau khi lập tức đứng lên, trên mặt cũng không còn phong đạm vân khinh vẻ mặt, hắn có thể chỉ như thế một đứa con trai, còn chỉ vào núi dõi tông đường đây. Gia chủ, ta đã đem trong nhà gia đình đều triệu tập lên, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết tiến vào Hắc Sơn Thành." Một tên trên mặt có sẹo nam tử mở miệng nói. Hắn là hoàng gia xin mời hộ viện, Hóa Linh 4 tầng tu vi, trước đây ở An Lĩnh cũng coi như cái tiểu tiểu nhân vật. Triệu xuống bên người tiểu thái giám là đại tông sư. Hoàng Dương Vân chán trường ngồi ở trên ghế thái sư. Đại tông sư." "Ừ." Thiên hạ đại tông sư không đủ một tay số lượng, một cái nho nhỏ thái dám làm sao có khả năng là tông sư, nghe đồn không thể tin." Người đàn ông mặt xẹo ngạo khí nói. "Tha rằng tin có, không thể tin không, Hắc Sơn lĩnh là làm sao bị giặc điên, cựu Thiên bà nhưng là Hóa Linh chín tầng đại cao thủ, nếu như không có đại tông sư ra tay, ai có thể giết hắn?" Hoàng Dương Vân nói, lại nói một khi động binh nào, con ta Tinh văn liền triệt để không cứu. "Lao ra." "Không cần phải nói, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi Hắc Sơn hành." Hoàng Dương Vân suy nghĩ chốc lát nói. "Vâng, lao ra." Buổi tối hôm đó, một chiếc xe ngựa đứng ở An Vương giá trước phủ triệu xuống bên người không có mấy người vệ mặc thời khắc đi theo bên cạnh hắn la trụ ngoại trừ là người chăn ngựa vẫn là chân chạy truyền lời tôn mập mạp là đồ biết còn có hai cái bình thường quét tước gã sai vặt vốn là nhân thủ đủ nhưng rời vào vương phủ sau khi lập tức thiếu mất cái phòng các cổng liền thiết nhu cái này thẳng ngốc bị triệu sùng quang vinh nhận lệnh vì là phòng các cổng hoàng dương vân đi xuống xe ngựa thời điểm đúng dịp thấy thiết nhu cầm một cái bát tô lớn phía dưới mông ngồi một đầu gấu đen ở vương phủ trước cửa lớn ăn cơm vị này tiểu ca xin hỏi nơi này là an vương gia phủ đệ hoàng dương vân hỏi nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi ai vậy An vương gia buổi tối không tiếp khách, tiểu ca, ta có chuyện hết sức trọng yếu cầu kiến Vương gia, ngươi cho thông báo một tiếng. Hoàng Dương Vân đem một khối bạc vụn nhét vào thiết nhu trong tay, thiết nhu liếc mắt nhìn, cũng không khách khí, trực tiếp cất vào túi láo, nói: Vương gia buổi tối không tiếp khách, ngươi ngày mai đến đây đi. Ế, chuyện này, Hoàng Dương Vân sửng sốt, sáo lộ này không đúng vậy, thu rồi tiền không làm việc, bạc còn cầm được yên tâm thoải mái. Thiết nhu không để ý tới hắn, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Hống, dưới mông gấu đen gầm nhẹ một tiếng, bé ngoan, đừng lúc đích. Thiết nói, gấu đen quả nhiên ngoan ngoãn không dám lộ xộn. Hoàng Dương Vân liếc mắt nhìn đầu kia gấu đen, ít nói có nặng 500 cân, nhưng ở Thiết Ngưu trước mặt dĩ nhiên ngoan đến như con mèo nhỏ. An Vương gia cái môn này phòng đến cùng lai lịch gì? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán. Tiểu Ca, ta thật có việc gấp thấy An Vương gia, ngươi cho thông báo một tiếng. Nói rồi Vương gia buổi tối không tiếp khách, ngươi làm sao nghe không hiểu à? Nếu như ta đi cho ngươi thông báo lời nói, tổng quản không phải lột ra ta. Đi mau, đi mau, ảnh hưởng ta ăn cơm. Thiết Ngưu nói, sau đó không tiếp tục để ý Hoàng Dương Vân. Hoàng Dương Vân hết cách rồi, thiệt một thỏi bạc, liền cái phòng gác cổng đều không quyết định. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người lên xe ngựa, đi phủ Đô đốc tìm Lâm Hào. Vâng, lão gia. Nhìn Hoàng Dương Vân rời đi, Thiết Nưu tử trong lòng đệm vừa nãy bạc vụn lấy ra ước lượng một hồi, tự lẩm bẩm, làm phòng gác cổng cũng không tệ lắm, ngày mai cho diệp tử muội muội mua người đường ăn. Hoàng Dương Vân ở phủ Đô đốc cũng ăn bế muôn canh, Lâm Hào căn bản không gặp hắn. Buổi tối hôm đó, hắn ở tại Hắc Sơn thành hoàng gia trong nhà, cao mày, sâu sắc cảm giác được một loại vô lực. Hắn liền như thế ngồi một đêm, ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, hắn liền ngồi xe ngựa đi đến An Vương gia phủ đệ. Thiết Nưu chính đang ăn điểm tâm, liếc mắt một cái Hoàng Dương Vân, không có để ý tới. Một giây sau, một khối so với ngày hôm qua còn đại bạc nhét vào trong tay hắn, "Tiểu ca, ta thật có chuyện quan trọng cầu kiến vương gia." Thiết Nưu đem bạc thu rồi, nói một câu, "Vương gia tối hôm qua dặn rõ, ngày hôm nay ai cũng không gặp." Hoàng Dương Vân nghe lời này, biểu cảm trên gương mặt biến hóa mấy lần, suy nghĩ một chút, từ trong lòng móc ra hai tấm ngân phiếu đưa tới Thiết Nưu trước mặt. "Tiểu ca, phiền phức ngươi cái sự, đem vật này đưa cho An vương gia." Một tấm ngân phiếu 5000 lạng, hai tấm tổng cộng là 10000 lạng, Hoàng Dương Vân xem như là rơi xuống vốn gốc. Thiết Ngưu liếc mắt nhìn ngân phiếu, đưa tay nhận lấy, nói một tiếng, chờ. Sau đó xoay người đi vào vương phủ. Lúc này Triệu Sùng còn không dậy giường, Thiết Ngưu đem ngân phiếu cho Vệ Mặc. Tổng Quản, ngày hôm qua người kia lại tới nữa rồi, cho hai tấm ngân phiếu. Vệ Mặc tiếp nhận ngân phiếu, nói, để hắn ở bên ngoài một bên chờ, chờ vương ra lên, xem có muốn gặp hắn hay không. Vâng, Thiết Ngưu đáp. Triệu Sùng ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mặc quần áo từ thế sau, phát hiện Vệ Mặc đã cho hắn đánh được rồi rửa mặt nước, ấm áp. Triệu rửa mặt thời điểm, Vệ Mặc châm ngôn nhắc lại, vương ra chính ngươi mặc quần áo quá mệt mỏi vẫn là tìm hai cái nô tỳ đi buổi tối cũng có thể làm ấm giường bản vương có tay có chân không cần người khác giúp đỡ rửa mặt mặc quần áo còn làm ấm giường mà cái này có thể có nhưng bản vương không phải người tùy tiện triệu sùng nói vậy mà không có lại lại nhải mà là đem hai tấm ngân phiếu đưa tới hoàng dương vân trời mới vừa sáng liền đến còn để thiết ngưu đưa vào hai tấm ngân phiếu một vạn lạng triệu sùng tiếp nhận ngân phiếu thư lệnh một tiếng hiện tại biết đến cầu bản vương vương gia có muốn hay không thấy vậy mắc hỏi gặp gỡ đi người ta một vạn lạng đều đưa triệu sùng nói phải hoàng dương vân lúc tiến vào Triệu Sùng chính đang ăn điểm tâm, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, thảo dân nhìn thấy An Vương gia, An Vương gia ngàn tuổi, ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi. Triệu Sùng không có để ý tới, vẫn cứ không nhanh không chậm uống cháo kê. Hoàng Dương Vân không dám một mình đứng dậy, liền như vậy cong lên cái mông quỳ trên mặt đất, nội tâm né qua vô số ý nghĩ, chính mình lần này đến An Vương phủ đến cùng là đúng vẫn là sai. Chương 14, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu như không phải xem ở bạc phần trên, Triệu Sùng đều sẽ không để cho Hoàng Dương Vân vào cửa. Vương gia, khuyên tử còn trẻ không hiểu chuyện, có thể hay không tha cho hắn một cái mạng? Hoàng Dương Vân quỳ trên mặt đất, ầm ầm dập đầu. Triệu Sùng cũng không để ý tới, ung dung thong thả uống cháo kê, mãi đến tận cơm nước xong, tiếp nhận vệ mặc đưa tới trà uống một hớp, lúc này mới quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất Hoàng Dương Vân một ánh mắt. Phủ đô đốc bố cáo đã dán đi ra ngoài, nếu như đem con trai của ngươi thả, người ta còn tưởng rằng bản vương nói chuyện cùng đánh giấm như thế, ngươi để bản vương sau đó làm sao phục chúng?" Triệu Sùng nói. Hoàng Dương Vân vẫn cứ ở dập đầu, "An lĩnh cần cối, An vương gia liền phiên ở đây dùng bạc địa phương khẳng định rất nhiều, thảo dân đồng ý ra 10 vạn lượng bạc trợ giúp vương gia kinh doanh An Linh, nguyện vương gia tất thành." Triệu Sùng trên mặt lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, nói, "Đứng lên đi." Tạ vương gia, hoàng dương vân chân đã quỳ đã tê dần, run rẩy hơi đứng lên đến, ngồi, tiểu vệ tử, cho hoàng viên ngoại dân trà. Hoàng dương vân giữa cái mông ngồi ở cái ghế bên cạnh trên. Bản vương cũng không phải tham tài người, nếu như thật muốn tiền, đem các ngươi hoàng gia diệt cũng không là việc khó gì. Triệu súng nói, dậm. Nghe nói như thế, mới vừa đứng dậy hoàng dương vân lại quỳ, cả người run rẩy nói, vương gia từ bi. Hoàng viên ngoại chỉ có gần ấy lá gan. Nghe nói các ngươi hoàng chu hai nhà ở lang nguyện thảo nguyên đều rất sai được, chuyện làm ăn làm đến mức rất lớn mà. Triệu nói, thảo dân đoan uổng, thảo dân là bạn phần người. Hoàng Dương Vân quỳ trên mặt đất nói, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận buôn lậu sự tình. Hoàng Hoàng Viên ngoại ý tứ là bản vương ăn nói bừa bãi, thảo dân không dám. Hoàng Dương Vân đã hối hận đến An Vương phủ, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn bên cạnh vệ mặc, cuối cùng bỏ đi đảo tàu dự định. Triệu xuống uống một hơi trà, nói, bản vương là An lĩnh chi chủ, liền muốn vì là An lĩnh bách tính phụ trách, muốn cứ gọi bọn họ có cơm ăn có áo mặc, không thể chết đói người, càng không thể đồng chết người, không phải vậy bách tính gặp chửi má nó, bản vương a. Thảo dân đồng ý lại quên vạn lượng bạc, vì là vương gia giải quyết khó khăn. Hoàng Dương Vân lần này nghe rõ ràng. An Vương gia đây là còn muốn tiền? Ngươi đem bản vương xem là người nào? Giặc cấp sao? Triệu Sung một mặt tức giận nói, nay hoàn toàn là thảo dân tự nguyện, thiên địa chứng giám. Hoàng Dương Vân lời thể son sắt nói, mau đứng lên, tại sao lại quỳ xuống? Triệu Sung mặt mang ý cười nói, Hoàng Dương Vân lại lần nữa từ trên mặt đất lên, không người đứng, cũng không dám ngồi. Này 20 vạn lượng bạc bản vương liền đại an lĩnh bách tính thu rồi, cũng không đòi không ngươi bạc, có một chuyện tốt cho ngươi. An Vương gia có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Hoàng Dương Vân nói, hoàng viên ngoại có muốn hay không nuốt chu ra? Triệu Sung híp mắt nhìn chầm chầm Hoàng Dương Vân hỏi. Ê, chuyện này, ta nghe nói mấy năm trước các ngươi Hoàng Chu hai nhà còn đánh đến không thể tách rời ra, mấy năm gần đây mới đặt thành rồi hòa giải, lẽ nào hiện tại tốt đến đã mặc chung một quần?" Triệu súng hỏi. Cái kia ngược lại không là, nhưng là thảo dân năng lực có hạn, căn bản là không có cách nuốt lấy Chu gia." Hoàng Dương Vân nhắm mắt nói, "Có bản Vương giúp ngươi lẽ nào cũng thôn không được." Triệu Sùng âm thanh trở nên trở nên nghiêm lệ. "Chuyện này," Hoàng Dương Vân khẽ như mày, biết ngày hôm nay không đồng ý là gia không được an vư phủ, chết đạo hữu bất tử bản đạo, liền tâm hung ác nói, "Vương gia giúp thảo dân nuốt Chu gia nghiệp, có yêu cầu gì?" "Rất đơn giản." Từ nay về sau An Lĩnh chỉ có ngươi một nhà cùng Lang Nguyệt Quốc làm ăn, nhưng đoạt được lợi nhuận bản vương muốn chiếm 9 phần 10." Triệu Sùng nhàn nhạt nói. "A." Hoàng Dương Vân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến Triệu Sùng như thế tán nhẫn, lập tức liền muốn 9 phần 10. Đừng một bộ ăn chuột chết vẻ mặt, có bản vương tham dự, sau đó giao dịch lượng ít nhất phải phiên mười mấy lần, cho đùa trẻ con bản vương, có thể không có hứng thú, vì lẽ đó ngươi chỉ chiếm 1 phần 10, khả năng so với hiện tại kiếm lời còn nhiều, đồng thời quan trọng nhất một điểm, an toàn." Triệu Sùng nhìn Hoàng Dương Vân một ánh mắt nói, "Thời đại này có cái gì bị ân toàn trọng yếu, ngươi nói đúng không?" thảo dân tất cả nghe vương gia sắp xếp hoàng dương vân lại lần nữa quỳ trên mặt đất nói hắn triệt để nhặt túng lên bản vương rất yêu quý ngươi cảm tạ vương gia hoàng dương vân đứng lên nói một chút ngươi cùng chu gia có âm mưu gì chứ triệu xung hỏi ế vương gia ngươi biết rồi hoàng dương vân lộ ra vẻ giật mình bản vương cái gì cũng không biết hiện tại là muốn ngươi nói triệu xung lạnh lạnh nói là là chu tuấn gia một ý kiến vương gia ngài không phải bắt đầu dùng lâm hao mà hắn chuẩn bị liên lạc một hồi kinh thành quan hệ đem việc này đâm đến trên triều đường Hoàng Dương Vân đem bọn họ mật mưu tỉ mỉ nói một lần, đồng thời đem hết thảy đều đẩy lên chu tuấn trên người. Phải đi kinh thành người đi rồi sao? Triệu súng hỏi, hắn ở an lĩnh hành động nếu như chuyển tới kinh thành, không làm được thật biết gặp phải sóng gió gì. Sáng nay mới rời khỏi hát Sơn thành, nên đi không xa lắm. Hoàng Dương Vân nói. Tiểu vệ tử. Vương gia yên tâm, ta lập tức đem người đoạt về đến. Vệ mặc nói, sau đó hỏi rõ ràng đưa tin người dung mạo, xoay người rời đi vương phủ. Hơi quinh, Lâm Hào đến rồi. Tham kiến vương gia. Lâm Đô Đốc. Hoàng viên ngoại muốn giá tố cáo vạch Trần Chu Tuấn Nam thông lang nguyệt quốc, bán đi quân dụng vật tư sự tình, người đem người mang về phủ Đô đốc, đem sự tình điều điều tra rõ ràng, đối với ám thông lang nguyệt quốc bán nước người, bản vương là không khoan dung. Triệu Sung một mặt chính khí nói: "Vâng, vương gia." Lâm Hào cúi đầu đáp, sau đó mang theo Hoàng Dương Vân rời đi. Đi ra An Vương phủ một khắc đó, Lâm Hào quay đầu lại liếc mắt một cái An Vương phủ cổng lớn, nội tâm có vẻ run rẩy, quả nhiên là Triệu gia chi tử, ở bề ngoài vẫn đứng ở đạo đức điểm cao nhất, đi chính là vương đạo, nhưng chân chính ý đồ nhưng giấu giếm chung, hạ tay chi tàn nhẫn, so với phụ mạnh hơn ba điểm. Lâm Hào là ai? Mấy chục năm chìm đắm ở con trường, còn từng làm tệ tướng, Triệu Xung dự định hắn phỏng đoán một hồi liền thăm dò rõ ràng. Kéo Hoàng gia đánh Chu gia, Chu gia ở Triệu Xung định vì bán nước người thời điểm đã xong xôi, còn Hoàng gia. Hắn liếc mắt nhìn bên người Hoàng Dương Vân, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, không biết vị này bị An Vương gia với bao nhiêu lớp ra. Buổi trưa, Hoàng Tinh Văn không có bị trạm thủ, nguyên nhân là có trọng đại biểu hiện là công, sự án vì là lo cải. Vừa tối hôm đó, Lý Tử Linh mang theo 13 tên Hóa Linh hộ vệ, còn có mấy chục tên đoán cốt cảnh đội chấp pháp viên, hơn nữa Hoàng gia hộ viện gia đình, tính toán hơn trăm người vọt vào Chu gia sơn trang bắt được Chu Tuấn thời điểm Hoàng Dương Vân tự tay giết đối phương Họ Hoàng ngươi Chu Tuấn cái cổ lại đi chết rồi mà lúc này Triệu Sùng Chính đang cho Diệp Tử cùng Thiết Miêu nói Tây du ký cố sự La chủ canh dự ở cửa cũng nghe được say sương ngon lành đột nhiên hắn cảm giác trước mắt có một bóng người lập tức rút ra đao một giây sau mới phát hiện là Vệ Mặc tổng quản ngươi trở về Ừm. Vệ Mặc gật gật đầu Thiết Tắc Lan Giang luyện được hỏa hầu còn không được sau đó phải chăm chỉ luyện tập An Vương phủ có thể không dưỡng người không phận sự phải La chủ thân thể nhẹ hơi run rẩy một hồi Lý Tử Linh Đoàn Phi mọi người là làm sao bị vệ mặc huấn luyện, hắn đều nhìn ở trong mắt, chuyện này quả là chính là luyện ngục, nhưng thành quả cũng là rất rõ ràng. Lý Tử Linh tiến vào Hóa Linh Bảy Tầng, Đoàn Phi Tu Vi cũng tăng cao một tầng, hắn vài tên hộ vệ đều có rõ ràng tăng cao. Tiểu vệ tử trở về, trong phòng truyền đến triệu súng âm thanh, vệ mặc bước nhanh đi vào, Vương gia, người ngăn lại. Triệu súng hỏi, đã ngăn lại, đây là cái kia trên thân thể người tin cùng ngân phiếu. ngươi thu, trong phủ chi phí dùng tiết kiệm chút. Triệu súng nói, vâng, Vương gia. Vệ mặc gật đầu đáp. Triệu Sùng không có hỏi về mặc xử lý như thế nào đưa tin người, thành hiệu thế kỷ 21 linh hồn, đối với giết người vẫn là rất mâu thuẫn, nhưng thân ở cái này vũ lực làm đầu thế giới, lại phòng ngừa không được muốn đối mặt chuyện như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tử Linh mọi người trở về, một khối trở về còn có Hoàng Dương Vân, phía sau theo mấy chục chiếc xe lớn, trên xe chứa đầy bạc cùng lương thực, còn có các loại quý trọng dụng cụ, bên trong phần lớn là chu gia tài sản, chỉ cuối cùng mấy chiếc xe bên trong 20 vạn lượng bạc là Hoàng Dương Vân, đây là hắn ngày hôm qua đáp ứng đưa cho An Vũ Triệu Sùng mặt mang nụ cười, lần trước cướp đoạt Hắc Phong lĩnh của cải đã hoa đến gần đủ rồi. Dù sao hắn còn nuôi hơn 600 cái cô nhi, đồng thời lớp học hải tử đều miễn phí ăn một bữa cơm trưa, một người nhìn tiêu dùng không lớn, nhưng nhân số một nhiều chính là một số tiền lớn lương. Có chu ra khoản tài phú này, hơn nữa Hoàng Dương Vân đưa tới 20 vạn lượng bạc, chỉ ít thời gian nửa năm không cần vì tiền lương phát sầu. La trụ, đi nói cho Lâm Hào, để hắn viết cái kế hoạch, đi về Xuân Dương đường nên tu, hiện tại cái tiết quan đạo trời mưa tuyết rơi liền xe ngựa đều đi không được. Triệu xung đối với La trụ phân phó nói, "Vâng, vương gia." La trụ xoay người hướng về phủ đô đốc chạy đi. "Thư Linh." Vương gia dặn dò. Lý Tử Linh ôm quyền đắp Bắt đầu từ hôm nay, Hắc Sơn Thành giới nghiêm, trái với người, chảo lao cải đội vào núi khai thác đá. Vâng, vương gia, Hắc Sơn Thành đến Xuân Dương không cần à, cần đại lượng đa phiến, chỉ dựa vào lao cải đội khả năng còn chưa đủ để lâm hao lại chiêu công, mỗi ngày quản hai ba cháo. Triệu Sùng nói, phải. Sau ba ngày, quanh vây liệt liệt công trình sửa đường cùng phân điền công trình bắt đầu rồi. Mùa xuân đến, ba vạn lưu dân cơ bản còn sống, phân đến điền sau khi ở Hắc Sơn Thành xem như là bổ sung dễ, cái. Vì để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, Triệu Sùng quyết định miễn thuế một năm. Quyết định này đối với Triệu Sùng thực rất gian nan, bởi vì hắn cũng không có lương tâm, đừng xem từ Chu Gia làm đến không ít tiền lương, nhưng phải nuôi sống người cũng nhiều. Đồng thời từ khi bắt đầu sửa đường, Lâm Hào mỗi cách mấy ngày đều muốn tới với hắn đòi tiền cả lương. Hiện tại khiến cho Triệu Sùng nhìn thấy Lâm Hào liền đau đầu. Nhà địa chủ cũng không có lương tâm a. Nay mỗi ngày khí rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa Triệu Sùng đem ghế nằm chuyển tới sân, nằm ở trên ghế nằm tắm nắng. Mới vừa nằm không bao lâu, Thiết Nghiêu đi vào, vương gia có một nữ nhân muốn gặp người. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Đẹp không? Triệu Sùng hỏi. Thật giống rất đẽ. Thiết Du gãi gãi đầu nói: "Cái gì gọi là thật giống?" Triệu Sùng lườm hắn một cái. Đối phương dùng khăn lụa che mặt, thấy không rõ lắm. Thiên Du nói: ế, Trình đến còn rất thân bí, hỏi chuyện gì sao? Triệu Sùng hỏi: "Nói cho ngài đứa bạc, mong mời, người này thẳng đốc." Vừa nghe bạc, Triệu Sùng tinh thần tỉnh táo, cuối cùng hắn sắp bị bạc bức điên. Chương 15, đa đa một cách. Nữ tử một thân màu trắng đồ trắng, nửa trong suốt khăn lụa che mặt, vóc người cao gầy, mọc ra một đôi mắt phượng, trời sinh mê hoặc, có điều lộ ở bên ngoài một bên da rẻ là loại kia khỏe mạnh màu vàng nhạt điều này làm cho triệu sùng có một tia nghi hoặc nhìn núi phương dáng vẻ cùng trang phục không phải người bình thường nhưng da rẻ vì sao lại thô rất đây chỉ có nhà nghèo nữ tử bởi vì dưới ruộng làm việc da rẻ mới gặp trở nên thô ráp tiểu nữ tử đa đa một cách bái kiến an vương ra nữ tử khẩu âm hơi quá dị đa đa một cách ngươi là lang nguyệt quốc người triệu sùng phản ứng lại vâng đem mặt trên khăn lụa hái được bản vương không cùng che mặt người trò chuyện triệu sùng nói hắn đối với lang nguyệt quốc người không có bất kỳ hảo cảm bởi vì hai nước vẫn nằm ở đối địch trạng thái biên cảnh chiến tranh đánh hơn trong năm đa, đa một cách khẽ như mày suy nghĩ mấy giây, cuối cùng đem khăn mặt hai xuống. triệu sùng sáng mắt lên, vừa nãy chỉ xem ánh mắt của đối phương, đó là một đôi mắt dâm tà, trời sinh mê hoặc. lúc này khăn mặt hai xuống, nhưng làm cho người ta một loại anh tư bộc phát thái độ, khỏe mạnh màu vàng nhạt da dẻ càng làm nổi bật lên đối phương hiên ngang anh tư. đa đa một cách cùng thi tuyết giao là hai loại mỹ, khắc khắc. vang lên bên tai vệ mặc nhẹ nhàng tiếng ho han. triệu sùng này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào người ta mà xem, có một tia người. Đa, đa một cách trên mặt lộ ra một tia chán ghét thần thái, lóe lên một cái rồi biến mất, có điều vẫn cứ bị triệu sùng bắt lấy. Ngươi tìm đến bản vương có chuyện gì? Triệu sung Thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Vì là vương gia đưa vàng, Đa Đa một cách vung một hồi tay, mấy tên thủ hạ nhất đến hai cái dương lớn, mở ra sau khi, bên trong tất cả đều là vàng. Ta đi. Kim Quang chói mắt, con mụ này muốn dùng tiền đánh lao tử a? Triệu sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn Triệu sung một mặt tham lam vẻ mặt, Đa Đa một cách trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh bị ánh mắt. Triệu sung bắt lấy ánh mắt của đối phương, trong lòng cười gần một tiếng, hắn vừa nãy là cố ý giả ra tham lam vẻ mặt, ở không hiểu đối phương mục đích trước, tốt nhất làm cho đối phương cảm giác mình là một cái ngu ngốc. Rối rốt đa cô nương đưa cho bản vương nhiều như vậy vàng, không biết sợ cầu chuyện gì a? triệu xung nói, tiểu nữ tử chỉ muốn cùng vương gia kết giao bằng hữu, đa đa một cách đến thiên vũ quốc trước, bù lại một hồi thiên vũ quốc tập tụ, liền trước tiên khách khí một hồi. ngươi hiện tại chính là bản vương bằng hữu, người đến, nói cho tôn mà mạc, buổi trưa nhiều xào vài món thức ăn, ta muốn mời tiệc đa cô nương. triệu xung lớn tiếng nói, đồng thời đối với vệ mặc mấy mắt, vệ mặc lập tức gọi là trụ mang theo hai cái gã sai vật đem vàng nhất tiến vào kho hàng. sau đó triệu xung đánh trống lảng căn bản không còn để vào việc, điều này làm cho đa đa một cách có một tia tròn vắng, không đúng vậy. Không phải nói Thiên Vũ quốc rất nhiều người quy cũ, nói chuyện phi thường hàm súc sao? Tại sao chính mình hàm súc một hồi sẽ không có đoạn sau? Vậy cũng là 3000 lạng vàng, không phải một số tiền nhỏ. Rất nhanh món ăn đã bưng lên, hai tố một hân cộng thêm một cái thang. Không phải để tôn mập mạp nhiều xào vài món thức ăn sao? Khiến cho bản vương thật giống người nhỏ mà tự. Triệu Súng nhìn thức ăn trên bàn đối với vệ mặc reo lên. Nô tài lại để hắn nhiều xào mấy cái. Vệ mặc nói: "Quên đi, Đa Cô nương gia đình giàu có xuất thân, hẳn là sẽ không chú ý." Triệu Súng nói: "Đa Đa một cách sững sở cười cận, có chút há hốc mồm." đa cô nương ăn, này rau dại nhưng là an lĩnh đặc sản, bản vương bình thường đều không nỡ ăn. triệu súng bắt chuyện đa đa một cách ăn cơm, nhưng đối phương lúc này nơi nào tâm tư ăn cơm, gắp một chiếc đũa liền thả xuống. triệu súng cũng không để ý, chính đói bụng, miệng lớn bắt đầu ăn. an vương ra, thầm không nói, thực không nói, ăn cơm. triệu súng nói, đa đa một cách há miệng, cuối cùng không nói cái gì nữa, chỉ là một mặt khí đô đô dáng vẻ. hơi quỳnh cảm giác quả thật có chút đói bụng, chuẩn bị ăn một điểm, lại phát hiện mỗi cái món ăn thật giống đều dính triệu súng mũ nước, liền nàng cao mày, cuối cùng đem chiếc đũa thả xuống. đa cô nương ăn a. Triệu Sùng trong lòng cười thầm, ngoài miệng thì lại bắt chuyện đối phương. "Ta không nói bụng." Đa Đa một cách cường bỏ ra vẻ tươi cười nói, "Không phải muốn cầu cạnh Triệu Sùng, sớm phải tay áo bỏ đi." Đối phương vẻ mặt đều xem ở Triệu Sùng trong mắt, hắn chỉ là dạng ngu, ăn no sau, vẻ mặt rất tự nhiên đưa qua chén trà, uống một hớp, cảm giác rất thỏa mãn. "Đa Cô Nương, bản vương có giấc ngủ chưa quen thuộc, chúng ta hôm nào lại tán gẫu?" Triệu Sùng bưng trà tiễn khách nói. Đa Đa một cách nháy một cái con mắt, một mặt trắng mắt thấy Triệu Sùng đứng dậy muốn rời khỏi, nàng lại cũng không kịp nhớ lễ nghi, mở miệng nói, "Vương gia, tiểu nữ có việc xin mời vương gia hỗ trợ." Triệu Sùng xoay người, nhìn đối phương một ánh mắt nói: Đa Cô Nương, chúng ta Thiên Vũ quốc hữu một câu nói gọi quân tử chi giao nhạt như nước, ý tứ giữa bằng hữu tốt nhất chỉ có thuần túy hữu nghị. Một khi lẫn lộn lợi ích, hữu nghị liền biến vị. Bản vương chân tâm muốn cùng Đa Cô Nương trở thành bằng hữu, ta nghĩ Đa Cô Nương cũng là ý này đi. Ta, cái kia, không phải. Đa đa một cách lắp ba lắc bắp không biết nói cái gì tốt. Bản vương muốn nghỉ ngơi, hôm nào rảnh rồi xin mời Đa Cô Nương cùng nhau đi bờ sông câu cá. Triệu Sùng một mặt sán lạn nói: Xem ra rất ngu rất ngây thơ dáng vẻ. Thực nhìn thấy Đa đa một cách cái kia ngơ ngác giăng dấp, trong lòng đều nhạc nở hoa rồi mắt thấy triệu sùng bóng người muốn biến mất rồi, đa đa một cách nghĩ đến bộ lạc tình cảnh, liền giậm một cái chân, bước nhanh đuổi theo, vương gia dừng chân. triệu sùng khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, có điều khi hắn lúc xoay người, nụ cười đã biến mất, biến thành một bộ hơi cau mày dáng vẻ. đa cô nương, không biết ngươi đến cùng ý gì, ta mới vừa nói dối. đa đa một cách không chuẩn bị đi vòng mèo, cũng mặc kệ cái gì thiên vũ quốc lễ nghi, đi thẳng vào vấn đề nói. ồ, đa cô nương làm sao có khả năng nói dối? triệu sùng đàng hoàng chỉnh trọng nói, vừa nãy ta xác thực lừa dối vương gia, tiểu nữ tử lần này đến an lĩnh không phải cùng vương gia kết bạn. đa, đa một cách nói đa cô đơn, ngươi, ngươi dĩ nhiên lừa dối bản vương. Triệu Sùng che ngực một bộ cực kỳ bi thương vẻ mặt. hắn này vụng về hành động để bên cạnh vệ mặc khỏe mắt co giúp hại, nhưng đang ở bên trong đa đa một cách cứ thế mà không có nhìn ra đổi mối, thậm chí còn một mặt tay náy hướng về Triệu Sùng xin lỗi. An vương gia, ta lần này tới là đại biểu đầu ngoa bộ lạc cùng ngài đàm luận một vụ giao dịch. Đa đa một cách nói, đồng ngoa bộ lạc, ngươi là? đồng ngoa bộ lạc đại cắt là cha của ta. Đa đa một cách nói, nguyên lai đứng ở bản vương trước mặt chính là một vị mỹ lệ công chúa. Triệu Sùng nói, Đa đa một cách mặt hơi đỏ lên. Các người đầu ngao bộ muốn cùng bản vương nói chuyện gì chuyện làm ăn. Triệu Súng mang theo Đa Đa một cách một lần nữa về đến Đại Sảnh. Lần này hắn chủ động do hỏi. Đa Đa một cách liếc mắt nhìn Triệu Súng bên người vệ mặc, ý kia không cần nói cũng biết. Việc của ta tiểu vệ tử đều biết, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Triệu Súng nói. Không biết vương gia đối với chúng ta Lang Nguyệt Thảo Nguyên có thể có hiểu rõ. Đa Đa một cách hỏi. Không quá rõ ràng. Triệu Súng thực từng làm nghiên cứu, nhưng dù sao không toàn diện. Hắn muốn nghe Đa Đa một cách nói một hồi. Lang Nguyệt Quốc tổng cộng 8 đại bộ lạc. Đa Đa một cách nói một hồi Lang Nguyệt Thảo Nguyên thế lực phân bố. Mấy năm gần đây khoa nhị thấm bộ càng ngày càng lớn mạnh, đã có chiếm đoạt hắn bảy đại bộ lạc thực lực, ta nghĩ các ngươi Thiên Vũ quốc nên cũng không muốn nhìn thấy Lang Nguyệt Thảo nguyên thống nhất chứ? Bởi vì một khi thống nhất, liền không phải biên cảnh quy mô nhỏ chiến tranh rồi, cái kia đem toàn mở ra hai nước trong lúc đó cuộc chiến sinh tử. Bản vương chính là một cái phiên vương, đối với triều cục không quan tâm, vẫn là nói một chút ngươi nhu cầu chứ. Triệu Sung hơi hờn nói, kỳ thực trong lòng có một tia giật mình, Lang Nguyệt Thảo nguyên xuất hiện vương giả, chuyện này đối với Thiên Vũ quốc không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Chúng ta đổ ngoa bộ lạc không muốn ngồi chờ chết, càng không muốn bị thôn tính cho nên muốn từ Thiên Vũ đồ mua lượng lớn binh khí cùng áo giáp. Da một cách nói ra nàng mục đích của chuyến này. Thực bọn họ trước đây vẫn cùng Hoàng Chu hai nhà trong bóng tối giao dịch tốt nhỏ lượng binh khí cùng áo giáp, chuyện lần này có chút gấp, cần đại lượng binh khí cùng áo giáp, tìm tới Hoàng Dương Vân sau mới biết Chu Gia đã không còn, mà muốn thu được lượng lớn vũ khí, nhất định phải An Vương ra gật đầu, bởi vì hiện tại toàn bộ An lĩnh đều ở Triệu Sùng dưới sự không chế. 7. Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát, hắn đang suy nghĩ đối phương mua vũ khí là chuẩn bị xâm lấn Thiên Vũ quốc đây, hay là thật đến muốn cùng Khoa nhi thấm bộ đấu một hồi. Da một cách cho rằng Triệu Sùng đang suy nghĩ giá cả liên mở miệng nói, an vương gia, phương diện giá tiền ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể dùng hai lần giá cả thu mua, dùng vàng bạc hoặc là dê bò trả tiền cũng có thể. đa cô đương, ngươi hẳn phải biết buồn quốc cấm chỉ với các ngươi lang nguyện quốc nội dịch, càng không cho buôn lậu binh khí. triệu sùng nói, gấp ba giá cả. đa đa một cách trực tiếp nhận tiền. nàng từ hoàng dương vân nơi đó biết được triệu sùng là một cái tham tài người, không phải tiền sự. triệu sùng nói, năm lần giá cả, an vương gia, đây là chúng ta điểm mấu chốt, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, chúng ta cũng có thể từ hắn con đường thu được muốn độ vận, chỉ có điều có hơi phiền vãi thôi. Đa đang một cách nói, Đồ ngõ bộ đang theo an lĩnh giáp với, an lĩnh sơn Mạch phương bắt chính là đầu ngõ bộ địa bàn, vì lẽ đó từ an lĩnh đi hàng an toàn nhất cũng tối thuận tiện. Đa cô đương, ngươi biết nếu như ta đem vũ khí cùng áo giáp bán cho các ngươi là muốn mạo nguy hiểm rất lớn. Triệu Sùng nói, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện 5 lần giá cả. Đa đang một cách cắn răng nói, bởi vì đây quả thật là là bọn họ điểm nốt chốt, cái kia bên trong một phần tiền tài dùng ngừa kết toán. Triệu Sùng nói, Đa đang một cách cao mày lên, suy nghĩ chốc lát nói, chúng ta lang thảo nguyên quy củ là không chuẩn tướng mã bán được các ngươi thiên vũ quốc. Đa cô đương. Chúng ta quy củ cũng là không chuẩn tướng vũ khí bán được thảo nguyên. Triệu súng nói, quy củ là người định, đương nhiên là có thời điểm cũng có thể do người đánh vỡ. Đa Đa một cách nghĩ đến mấy giây, nói, vương gia cần bao nhiêu mã? ngàn con. Triệu Sùng rối ra năm cái ngón tay. Không thể. Đa Đa một cách đầu giêu đến như trong bỏi, cho ngươi tối đa là 100 tấc, như vậy chúng ta còn muốn liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Đa cô nương, vậy thì vô vị, bản vương muốn 100 con ngựa để làm gì? Quá ít. Hai người ngươi một lời ta một lời, lôi đến lôi đi, cuối cùng Đa Đa một cách đồng ý cho Triệu Sùng 500 con ngựa, đồng thời bảo đảm đều không có phiến có thể sinh sôi nảy nở. Đàm luận xong, sắc trời đều muốn đen. Triệu sùng vươn người một cái, nói: đa cô nương, vì là chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, một hồi cùng đi ăn tối. Không được, ta muốn mau chóng trở về. Đa đang một cách nghĩ đến buổi trưa cơm, lập tức lắc lắc đầu. Bọn họ Lang Nguyệt Quốc người không thịt không vui, mà Triệu Xuân ăn được trên căn bản đều là thức ăn chay. Chương 16, nhân loại hữu nhân. Vương gia, ngươi thật muốn bán cho đồ ngõ bộ vũ khí cùng áo giáp? Đa đang một cách sau khi rời đi, vậy mà hỏi. Chúng ta không bán, người khác cũng sẽ bán. Chúng ta an lĩnh cần tiền lương, tại sao không bán đây? Triệu nói. Việc này vạn nhất bị hoàng thượng biết. Vệ mặc ba im miệng. lão giả hiện tại nên đang theo ta cái kia mấy cái ca ca để đệ, đệ đấu trí đấu dũng đi, sẽ không có không để ý tới chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng không thể khinh thường, đám này đồ vật tất cả mọi người cũng không muốn nhúng tay, để hoàng gia một mình hoạt động, xảy ra chuyện lời nói. Triệu sùng nhàn nhạt nói, nô mới đã hiểu. Vệ mặc thấp giọng đáp. Đầu mùa xuân, khí trời dần dần ấm áp, Triệu sùng cởi mặc vào, đưa qua một cái mùa đông áo khoác, thân một cái eo, nói, tiểu vệ tử, chúng ta ngày hôm nay đi đạt thanh. Vâng, vương gia. Vệ mặc không người nói, hai Không bạn Bá Vương Đao Pháp đã toàn bộ chuyển xong, hắn không còn đi lớp học, trở lại Triệu sùng bên người. Triệu Sung ở phía trước đi, về mặt lạc hậu nửa bước theo. Hiện tại Hắc Sơn thành đã như trước kia hoàn toàn biến dạng, đánh nhau hùng đả. Không tồn tại, thập tự đại lộ toàn bộ dùng tảng đá xanh lát thành, gọn gàng sạch sẽ. Bờ sông đại trên thao trường, mấy ngàn người chính đang tập võ, nam nữ già trẻ đều có, đặc biệt nữ nhân tỷ lệ đang gia tăng. Triệu Sung nhìn mình hơn nửa năm thành quả, thỏa mãn gật gật đầu. Buổi sáng toàn viên luyện võ, buổi chiều bọn nhỏ đọc sách biết chữ, buổi tối luyện đội lệ cùng chiến trận cái gọi là đội lệ là do Triệu Sùng Biên đại cương, hắn trực tiếp đem tiếp trước quân huấn cái kia một bộ trở tới, đừng nói còn rất hữu hiệu, chí ít để bọn nhỏ rõ ràng cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh. Quân trận, Lâm Hạo tìm một cái bị đẩy đi đến An Linh tướng quân, họ Mã tiên hiếu, trước đây quanh năm đóng quân biên cảnh cùng Lang Nguyệt quốc tác chiến, kinh nghiệm phong phú. Thế giới này mặc dù là lấy võ vi tôn, nhưng chân chính tiên tiên vũ mạnh mở ra người vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó Hóa Linh cảnh ở trong quân đã xem như là cao thủ, phần lớn binh sĩ đều là đoàn cốt cảnh, cần dự vào quân trận chiến địch, cũng cần áo giáp cùng vũ khí sắc bén. Một khi đến Hóa Linh cảnh áo giáp cùng vũ khí tác dụng đã rất có hạn, trừ phi là thần binh lợi khí. Có điều quân trận vẫn cư đối với hóa linh cảnh võ giả có to lớn nguy hiếp. Đại tông sư cảnh giới, nóng lạnh bất sâm, đã có chút siêu thoát người thường phạm chủ, chân chính có thể làm được trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp. Đại tông sư lên trên nữa chính là nhập đạo cảnh giới, đến lúc này đã chân chính thoát ly người bình thường, có thể làm được kích cốt, diễn hóa ra các loại kỳ diệu thần thông. Thiên vũ quốc còn chưa từng nghe nói có người nhập đạo, đỉnh thiên chính là đại tông sư cảnh. Nhìn mấy ngàn người ở tập luyện bá vương đao pháp, triệu tự lẩm bẩm, không biết có thể ra mấy cái hóa linh cảnh. Vương gia nhân tử đem cửu ưu thái cổ kinh tầng thứ nhất dung nhập vào bá vương đao pháp bên trong, chỉ cần không phải ngu ngốc, sớm muộn cũng có thể mở ra vũ mạch, tiến vào hóa linh cảnh. vậy mà nói, triệu sung gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh, tiểu vệ tử, ngươi nói có một ngày một nhánh hoàn toàn do hóa linh cảnh võ giả tạo thành quân đội gặp làm sao, ổn thỏa đánh đâu thằng đó. vậy mà nói, ngươi nói bản vương gặp có một nhánh quân đội như vậy sao? triệu sung hỏi, biết, nhất định sẽ, vương gia đem vượt qua cấp bậc công pháp truyền cho bọn hắn, nếu như còn tiến vào không được hóa linh cảnh, cái kia sống sót chính là lãng phí lương thực. vậy mà nói. Ngươi cho rằng người người đều cùng người như thế là quái thai a? Triệu Sùng trường vệ mặt một ánh mắt, kha kha. Vệ Mặc gãi gãi đầu, chỉ có ở Triệu Sùng trước mặt hắn mới gặp cười, ở trước mặt người khác, Vệ Mặc vĩnh viễn là mặt tâm trầm. Bản vương cũng đến nỗ lực a, cửu u thái cổ kinh thật khó tu luyện. Triệu Sùng cảm khái một tiếng, hắn cũng luyện mấy tháng, nhưng vẫn cứ không có mở ra vũ mạch, có điều thân thể so với trước đây cường tráng rất nhiều. Nô tài nghe nói có một ít thiên tài địa bảo ăn sau khi có thể khiến người công lực đại tiến, vương gia thiên kim thân thể liền nên dùng thiên tài địa bảo tu luyện, sau đó dễ dàng tiến vào đại tông sư cảnh. Vệ Mặc nói, thiên tài địa bảo không thể cưỡng cầu, chỉ có thể dựa vào duyên phận. Triệu Sùng thở dài một tiếng nói. Nô tài nhất định vì là vương gia tìm một cây ngàn năm băng liên. Vệ Mặc nói. Được rồi, không nói cái này. Chúng ta đi ra ngoài hô hấp một hồi sơn giả không khí. Triệu Sùng chắp tay sau lưng hướng về Hắc Sơn Thành bên ngoài đi đến. Vệ Mặc theo sát sau. Hắc Sơn Thành ngoài ba mươi dặm có một chỗ hồ khiêu hiệp thác nước, cảnh sát dị thường đổ sộ. Triệu Sùng cùng vệ mặc hai người chính đang này run ngoạn. Đi tới đi tới, đột nhiên nhìn thấy một cái hòa thượng ngồi xếp bằng ở trước thác nước, không lúc đít, không biết đang làm gì thế. Tiểu vệ tử, Chu Vi có chủ miếu. Triệu Sùng hỏi. Vệ mặc lắc lắc đầu, an linh cái này địa phương nghèo làm sao có khả năng có chủ miếu, mặc dù có cũng sớm chết đói. Hòa thượng, Nico, đạo sĩ những này thế mọi người, tốt nhất không nên trọng, dù sao đây là một cái cao võ thế giới. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó hướng về bên cạnh đi đến, đi thôi, chúng ta hôm nào trở lại. Vệ Mặc có chút không cao hứng, ở trong lòng hắn, trời đất bao la không có triệu Sùng lớn, ngày hôm nay thật vất vả có hứng thú đến xem xét thác nước lại bị cái lao hòa thượng cho chỗ lẫn, liền muốn ra tay đuổi người, nhưng bị triệu Sùng chừng một ánh mắt, đành phải thôi. Thí chủ nếu đến rồi, làm gì nhanh như vậy đi. Lao Hòa thượng đột nhiên mở miệng nói, "Ồ." Oh. Triệu Sùng trong lòng cả kinh, hắn có một loại cảm giác, cái này Lao Hòa thượng thật giống chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình. "Hòa thượng? Chính mình lúc nào nhận thức quá Hòa thượng? Không quen biết à, nhiều nhất cùng từ niệm Am tiểu nhi cô từng qua lại." Trong đầu của hắn xuất hiện thi tuyết giao mỹ lệ bóng người. Triệu Sùng không biết đối phương ý gì, càng không muốn trêu chọc nhân quả, liền bước nhanh chuẩn bị rời đi, nhưng làm một giây sau, trước người bóng người lay động, Lao Hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó vệ mặc cũng che ở trước mặt hắn. "Hòa thượng, lớn mật, dám cản An vương ra đường." Vệ mặc giận dữ hét, sau đó ra tay Ấm. cùng Lão hòa thượng chạm nhau một chưởng, xưa nay đều là một chưởng đem người đánh ngã vệ mặc, lần này nhưng ăn thiệt ẩm. Lao hòa thượng thân thể chưa động, hắn thân thể nhưng cũng lùi lại mấy bước, khỏe miệng chảy ra huyết. Tiểu vệ tử, người không sao chứ? Triệu sùng căng thẳng gió hỏi. Nô tài, phúc. Vệ mặc mới vừa há mồm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đối phương chỉ một chưởng liền để hắn bị nội thương. Con nhỏ tuổi liền đã là đại tông sư cảnh, không sai, rất tốt, ta đối với chủ nhân của ngươi cũng không ác ý, không nên lại động thủ. Lão nạp sợ không khống chế được nội tâm đấu kỵ ra tay phế bỏ ngươi. hòa thượng nói. Vệ Mặc Thiên Phú dĩ nhiên gây nên hàn đố kỵ. Vệ Mặc còn muốn thể hiện, nhưng bị Triệu Sùng quăng đến phía sau mình. Sau đó đối với Lão Hòa Thượng nở nụ cười nói, pháp sư có gì chỉ giáo? Trị quốc hai chữ ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Lão Hòa Thượng âm thanh phảng phất mang theo một loại nào đó hào giác, để thần hồn của Triệu Sùng có một tia hoảng hốt. Mà nhưng vào lúc này, vù một tiếng, một trận gợn sóng vô hình phá tan Lão Hòa Thượng đầu độc thanh âm. Ồ, này phá vua bổ hệ thống còn có như vậy công hiệu. Triệu Sùng sau khi tỉnh lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều ở bề ngoài vẫn cứ duy trì hỗn loạn dáng vẻ. Dân làm quý, sa tắc kém hơn, quân làm nhẹ. Hắn nghi tới rồi mạnh tử câu nói này, liền trực tiếp nói ra, giải thích thế nào? Lão hòa thượng hỏi, bách tính là quốc gia hòn đá tảng, không có bách tính quốc gia cũng sẽ không tồn tại, mà quốc gia tồn tại ý nghĩa chính là để bách tính trải qua ngày tốt, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có ruộng canh, này cũng tương tự là quân vương tồn tại ý nghĩa. Triệu súng nói, đây quả thật là là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Sau khi nghe xong, lão hòa thượng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Khoảng chừng mấy tức sau, mới lại lần nữa hướng triệu súng xem ra, a di đà phật, thí chủ lý niệm lão nạp trong thời gian ngắn lý giải không ra, liền cũng không cách nào biết đúng sai. Triệu sung nháy một cái con mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây là có ý gì? Ngươi chính là như vậy thống trị An Lĩnh? Lao Hòa Thượng hỏi. Ừm. Triệu sung gật gật đầu, cảm giác trước mắt Lao Hòa Thượng quá quái gì. Mấy năm sau lão nạp gặp trở lại, nếu là đến thời điểm An Lĩnh sở hữu bách tính đều có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có dụng canh, lão nạp liền đưa ngươi một phần tiền đồ. Lao Hòa Thượng nói. Tiền đồ? Cái gì tiền đồ? Bản vương đã là phiên vương, đời này đến đỉnh, phong không thể phong. Triệu Sùng nói. Lão Hòa Thượng khép mỉm cười. A Di Đà Phật, tiểu thị chủ sau này còn gặp lại. Kỳ tự nói xong. Lão hòa thượng bóng người đã ở mấy chục trượng ở ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. "Ta đi, lão hòa thượng này đến cùng cảnh giới gì, cùng con mẹ nó quỷ tự, tới vô ảnh đi vô tung." Triệu Sung nhỏ giọng thầm thì nói. Nô tài không đoán sai lời nói, lão ngốc lên lên vào nói: "Vệ mặc mắng." "Xuyệt," nhỏ giọng một chút, "nếu biết người ta vào đạo, ngươi còn dám mắng con lựa chọn, không muốn sống." Triệu Sung trừng vệ mặt một ánh mắt. Nô tài đáng chết. "Cái gì có chết hay không, không có sao chứ? Bị thương có nặng hay không?" Triệu Sung hỏi. "Hưu dưỡng mấy ngày là khỏe, lão ngốc lư hẳn là để lại tay." Vệ mặc nói con gọi lao ngốc lư ai ngươi a hiện tại biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân triệu sùng nói nô tài vô năng được rồi sau đó cố gắng tu luyện khiêm tốn một điểm biết điều một điểm có mười điểm lực chỉ có thể biểu hiện ra năm phần giữ lại năm phần lúc nấu chốt có thể bảo mệnh. triệu sùng nói vâng vương gia có thể chính mình đi sao quên đi vẫn là bản vương dịu ngươi trở về đi thôi nô tài vô năng tội đáng muốn chết ngươi biết ta không muốn nghe câu nói như thế này đừng thể hiện bản vương đỡ ngươi triệu sùng đỡ vệ mặc hướng về hắc sơn thành đi đến tiến vào thành Vệ Mặc không tiếp tục để Triệu Sùng nâng, vẫn cứ chính mình cùng sau lưng Triệu Sùng gian nan đi tới, vương gia, vạn nhất nô tài tổn thương tin tức truyền đi, gặp có hạng giá áo túi cơm đi ra gây sóng gió. Chính mình thật có thể đi. Triệu Sùng không yên lòng. Có thể. Trở lại vương phủ sau, Vệ Mặc cũng lại không chịu được nữa, lại vang một hồi máu. Sư phụ, ngươi làm sao? Diệp Tử kinh hãi. Tiểu vệ tử không có chuyện gì, Diệp Tử không khóc. Triệu Sùng để bên cạnh thiết nưu đem Vệ Mặc ôm vào gian phòng. Vệ Mặc gian nan nói, vương gia, nô tài chết không được, có điều mấy ngày sau đó có thể có thể hay không hầu hạ người. Ta muốn bê quan một quãng thời gian. Được rồi, Hảo Hảo chưa thương, bên cạnh ta còn có La Trụ, tiểu tử kia vẫn tính cơ linh." Triệu Sùng nói. Vệ Mặc gật gật đầu, không nói gì thêm. "Hơi huynh, Triệu Sùng rời đi Vệ Mặc ra phòng, dặn do Diệp Tử cùng Tiết như mỗi ngày cho Vệ Mặc đưa cơm, không nên để cho người quấy rời hắn." Chương 17: Vương gia và thuế. Loáng một cái ba năm qua đi, Triệu Sùng dựa theo chính mình lý niệm thống trị An Lĩnh, "Chào trị an, ổn sinh sản, giảm thuế má, cấm chỉ thổ địa kiêm tịnh, nỗ lực phát triển thương mại." Thuế má trên chỗ hồng Thông qua hoàng gia cùng lang nguyệt quốc đổ ngoã bộ lạc buôn lậu bù đắp sai biệt, an lĩnh nông dân gánh nặng rất ít, cứ như vậy người bình thường cũng có thời gian dài tu luyện, liền làm an lĩnh người thứ nhất tu luyện Bá Vương Đao pháp tiến vào hóa cảnh sau, sau đó liền mọc lên như nấm bình thường, hầu như 80% an lĩnh mọi người tiến vào hóa linh cảnh. Lam Triệu Sùng biết tin tức này sau khi khiếp sợ tột đỉnh, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đem Cửu U Thái cổ kinh tầng thứ nhất dung hợp tiến vào Bá Vương Đao pháp bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa? Không chỉ để người bình thường có thể mở ra vũ mạch, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ tu luyện, bởi vì hắn đến an lĩnh cũng vẹn vẹn không tới 4 năm. Nhưng hiện tại An Linh Hóa Linh cảnh chi người đã nhiều như chó. Ở chỗ khác, Hóa cảnh 3, 4 tầng đã có thể nên ngang mà đi, nhưng ở An lĩnh, cái gì? Hóa Linh 3 tầng. Nhìn thấy cái kia bán món ăn láo Thái thái sao, nàng cũng Hóa Linh 3 tầng. Có điều loại tăng trưởng này cũng không phải không hạn chế, tiến vào Hóa Linh cảnh trở nên dễ dàng, nhưng bình thường người tu luyện đến Hóa Linh 3 tầng liền bất luận làm sao cũng tiến vào không được Hóa Linh 4 tầng. Đây là Hóa Linh cảnh cái thứ nhất cửa nhỏ hạng. Một năm trước, Triệu sùng ở Lâm hao theo đề nghị, thành lập hai nhánh quân đội, chi thứ nhất tên là Hùng Bị quân, quân kỳ là một đầu gấu đen. Đệ nhị chi tên là Âu Lân Kỵ. Do 500 cô nhi tạo thành, toàn bộ là kỵ binh. Hùng bi quân, Mã Hiếu làm chủ tướng, Lý Tử Linh cùng đoàn phi là phó tướng, vốn là Lâm Hao kiến nghị là lấy Lý Tử Linh làm chủ tướng, nhưng Triệu Sùng rất rõ ràng, Lý Tử Linh trung tâm không có vấn đề, nhưng dù sao chưa từng có trải qua chiến tranh thử thách, càng không có mang binh chém giết kinh nghiệm, liền ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn trực tiếp nhận lệnh Mã Hiếu vì là Hùng bi quân chủ tướng. Mã Hiếu sửng xuất, hắn là mang tội thần, vì ở An lĩnh trải qua khá một chút, mới gặp tiếp Thu Lâm Hao xin mời xính vì là huấn luyện viên. Hắn cùng Triệu Sùng không hề có quen biết gì, càng không thể nói là tin tưởng lẫn nhau. Nhưng là này chi toàn bộ do hóa linh cảnh võ giả tạo thành hùng bi quân, Triệu Sùng dĩ nhiên nhận lệnh hắn làm chủ tướng. Vương ra, ta. ma hiếu quỳ trên mặt đất không biết có hay không muốn tiếp theo một con gấu quân kỳ. ma hiếu, bản vương biết ngươi năm đó cái lời quân lệnh một mình rời đi biên cảnh là bởi vì trong nhà lao mâu bệnh huy, ngươi là một cái hiếu tử, bản vương tin tưởng một cái hiếu tử khẳng định cũng sẽ là một cái trung thần Triệu Sùng nói, nhưng là, bản vương còn có một cái lý luận, đem đối với người đặt ở đối với vị trí. Lý Tử Linh cùng đoàn phi bọn họ mặc dù là nhà của ta xính tử, tuyệt đối tâm phúc, nhưng bọn họ đều không có lĩnh quân kinh nghiệm, càng không có so qua chiến tranh thử thách, chủ tướng vị trí không thích hợp, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ không nghe lời ngươi quân lệnh, ai dám cãi lời quân lệnh, giết không tha." Triệu Sùng ngữ khí nghiêm khắc nói, đồng thời ánh mắt hướng về bên cạnh Lý Tử Linh mọi người nhìn lại. Kèn kẹt. Lý Tử Linh chờ 3000 Hùng bi quân đồng thời quỳ một chân trên đất, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cãi lời quân lệnh người, giết không tha." Triệu Sùng cầm Hùng bi quân kỳ lại lần nữa hướng về Mã Hiếu nhìn lại, Mã tướng quân còn có cái gì lo lắng? Mã Hiếu ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng cảm giác được đối phương đối với hắn mạnh mẽ tín nhiệm, có điều sâu trong nội tâm vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vương gia, thật nghị rõ ràng. Bản vương dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người, ta gặp cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm cùng quyền lực. Triệu Sùng nghiêm túc nói. Thực còn có nửa câu nói sau hắn không có nói ra, loại này tín nhiệm cùng quyền lực chỉ có một lần, một khi mà Hiếu phụ lòng phần này tín nhiệm thì sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai, bởi vì vào lúc ấy đem biến thành một cái người chết. Vương gia tin ta, mà Hiếu cái mạng này chính là vương gia. Ma Hiếu hai tay tiếp nhận hùng bị quân kỳ, sau đó đứng dậy cầm quân kỳ nhìn 3000 binh sĩ hét lớn một tiếng, hùng bị quân, vạn thuế, 3.000 binh sĩ quát, an vương gia, vạn thuế, làm triệu súng nghe được vạn thuế hai chữ thời điểm, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một hồi, nhìn 3.000 tên gầm rú binh lính, thầm nghĩ trong lòng, mãi mãi, đây là chủ ý của người nào, đây là muốn bức bản vương tạo phản a, khởi viết vô y diệp, giữ tử đồng bảo, vương vu hưng sư, tu ngã quan mâu, giữ tử đồng cứu, khởi viết vô y diệp, giữ tử đồng trạch. vương vu hưng sư, tung ngã mưu kích, giữ tử gia tác, khởi viết vô y giữ tử đồng thường, vương vu hưng sư. Tu nã giáp binh, giữ tử giai hành. Tất cả mọi người sướng nổi lên bài này Triệu Sùng tự mình sáng tác quân ca, liền ngay cả Vây Xem bách tính cũng theo sướng lên. Triệu Sùng xuyên việt trước đang xem Đại Tần Đế quốc, liền làm lâm hao hỏi hắn hùng bi quân quân ca lúc, hắn liền sao chép bài này há viết không có quần áo. Hát xong sau khi, ở Ma Hiếu dẫn ra đi, mọi người quỳ gối Triệu Sùng trước mặt quát, ta chờ nguyện vì Vương gia quên mình phục vụ. Nguyện vì Vương gia quên mình phục vụ. Vây Xem an lĩnh bách tính cũng đều quỳ xuống, hô lớn. Triệu Sùng có chút động, nội trong năm nay lục đại hạ, đất càng ngày giảm, lưu dân đạo phỉ nổi lên bốn phía sống không nổi người bắt đầu tạo phản, hình thành mười mấy cốt nghĩa quân, đã lan đến gần an lĩnh, đồng thời lang nguyệt quốc cũng bắt đầu chuẩn binh biến cảnh, không có ý tốt, vì an lĩnh an toàn, hắn mới ở lâm hao khuyến khích dưới thành lập này chi hùng bị quân. nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ có điểm không đúng à? vừa nãy gọi vật thuế hiện tại gọi quên mình phục vụ, đây là có ý gì? khắc khắc. triệu súng ho khan một hồi, nói, hùng binh quân nhiệm vụ là bảo vệ an lĩnh, hiện tại trung nguyên rất loạn, lang nguyệt quốc cũng ruột già ruột dịch, chúng ta chỉ là tự vệ, biết không? thế sống chết bảo vệ an lĩnh, mọi người quát. sau đó chính là lân quân cho cờ bọn họ đều là triệu sùng đến an lĩnh trên đường thu dưỡng cô nhi còn có một số ít là an lĩnh bản địa cô nhi từ năm đó mầm đậu biến thành hiện tại cường tráng thiếu niên đồng thời có thể và hấu lân quân đều là hóa linh cảnh chỉ có điều có hùng bi quân ở trước hấu lân quân trao cờ liền không phải kích động như vậy hấu lân quân chủ tướng là trần bì cái này khinh công có thiên phú thiếu niên lúc này đã 18 tuổi không chỉ tu vi đến hóa linh bốn tầng còn ở cuộc thi binh pháp bên trong đạt được người thứ nhất thành tích tốt hy vọng các ngươi có một ngày thành là chân chính kỳ lân quân thế sống chết cống hiến cho vương gia trần bì tiếp nhận kỳ lân quân kỳ vì một chân trên đất quát Phía sau hắn 500 ấu lân quân, lập tức chỉnh tề quy một chân trên đất, thể sống chết cống hiến cho vương gia. An Tuệ mang theo đội chấp pháp chính đang duy trì trật tự, Lý Tử Linh chính thức tiến vào Hùng Bi quân sau, Hắc Sơn thành đội chấp pháp trưởng giao cho An Tuệ trong tay. Vì thế còn trải qua văn võ hai lần tỷ thí. An Tuệ chính là một cái tu luyện hai, không bản bá vương đao pháp đột phá hóa linh cảnh người, đồng thời cũng là cái thứ nhất đột phá hóa linh ba tầng người, hiện tại tu vi là hóa linh 4 tầng, nàng nhất là sở trưởng một chiêu không, sử dụng người khác không có biến hóa, dị thường lợi hại. Đang tập võ đồng thời, An Tuệ cũng không có đã quên học tập, đồng thời ở 2 năm trước nàng liền gia nhập dân đảng, mỗi tuần đều tiến hành tư tưởng học tập. Cuối cùng lấy văn võ đệ nhất thành tích bắt đội chấp pháp trưởng trước. Dân đảng, đây là Triệu Sùng một cái khác thiên vòng, hắn ở lần kia vệ mặc bị thương sau khi, cảm giác không an toàn, liền sáng tạo dân đảng hướng về người khác truyền vào cống hiến cho hắn tư tưởng, đồng thời còn sử dụng bán hàng đa cấp phương thức, sau đó chậm rãi bắt đầu phổ cập lấy dân làm gốc thống trị lý niệm cùng một ít thế kỷ 21 giá trị quan. Gia nhập dân đảng người càng ngày càng nhiều, sau đó hình thành chỉ có gia nhập dân đảng mới có thể làm quan quy tắc ngầm. 3000 hùng bi quân cùng 500 ấu lân quân, 99% người đều gia nhập dân đảng, mấy cái không gia nhập người cũng đều tích cực yêu cầu tiến bộ, đang đứng ở khảo sát kỳ, hiện tại gia nhập dân đường so với 3 năm trước nghiêm ngặt rất nhiều. Gian vật một ngày, rốt cục trao cờ kết thúc, Triệu Sùng trở lại trong phủ, nằm ở trên ghế nằm không ngừng lên gì. Vệ mặc nhẹ nhàng cho Triệu Sùng đút chân, nhỏ giọng nói, "Vương ra, Hoàng Dương Vân nói đồ ngõ bộ lần này cần vũ khí cùng áo giáp so với năm rồi vọt lên gấp đôi, đồng thời đặt hàng rất nhiều mũi tên. Xem ra chúng ta trung nguyên hỗn loạn cũng làm cho đồ ngõ bộ lạc dục giả dục gì a?" Triệu Sùng nói Ta phái đi thảo nguyên mật thám truyền về tin tức, Lang Nguyệt quốc tám đại bộ lạc lần này cùng chuyển động tạo thành 30 vạn đại quân, lấy khoai nhị thấm bộ dẫn đầu, Trần binh bên cạnh, nhu đồ không nhỏ." Vệ Mặc nói, "3 năm trước, hắn sau khi xuất quan, tu vi lại tiến vào một tầng, sau đó ở Triệu Sùng thụ ý nghĩ, từ lưu dân cùng cô nhi chúng tuyển ra mấy chục người thành mật thám, phân biệt phái đi Lang Nguyệt quốc cùng kinh thành, hiện tại đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Cái tổ chức này Triệu Sùng mệnh vì là anh trăng, ngoại trừ hắn cùng Vệ Mặc nắm giữ tất cả mọi người tư liệu, không còn người thứ ba biết những này mật thám là ai." Triệu Sùng nhìn giữa bầu trời ánh nắng chiều, suy nghĩ chốc lát nói, nói cho hoàng dương vân, bản vương muốn gặp đà đà một cách, phải, vậy mặc đáp, kinh thành có tin tức gì sao? triệu sùng hỏi, hoàng thượng bệnh nghe nói càng thêm nghiêm trọng, đã hai tháng không vào triều, thái tử giám quốc, rất nhiều sớm vào chỗ tâm ý, vậy mặc nói, lão thái thái quá mức nôn nóng rồi, triệu sùng nhàn nhạt nói, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử đã lục tục liền thiên, bên trong tam hoàng tử đi qua từ niệm am, sau khi ra ngoài bên người có thêm một tiên đẹp đẽ Nico cô, vương gia đoán xem này cô là ai? vậy mặc nói, sẽ không là thi tuyết giao cái kia cô chứ? triệu sùng nói chính là Vệ mặc gật gật đầu cô nàng này nói thương được rồi trở về chơi này vừa đi chính là hơn 3 năm quá không thành tín triệu sùng nói theo tham tử báo thi tuyết giao hiện tại cùng tam hoàng tử thành cặp vào đôi Vệ mặc yếu yếu nói lao tam dài đến cùng bản vương như thế soái đồng thời còn đặc biệt có thể trang bé gái dễ dàng bị hắn đẹp trai bề ngoài lừa dối thi tuyết giao quả nhiên là một cái ngược lớn nhưng không có đầu góc búng nóc triệu sùng nói thực lao tam tối hung tàn điểm này xem láo giả vậy mặc vốn tưởng rằng triệu sùng sẽ tức giận nhưng nghe ngựa khí cũng không giống như là quá để ý liền mới dám tiếp tục tiếp tục nói vương gia Mỗi làm thiên hạ đại loạn lúc, từ niệm am cùng vạn Phật tự thì sẽ phái môn nhân xuất thế, bọn họ có khói lên phong vân sức mạnh, đời này từ niệm am người được chọn rất khả năng là tam hoàng tử. Ồ, như vậy à, cái kia vạn Phật tự tuyển người là ai? Triệu xuống hỏi. Tạm thời còn không biết, bởi vì vạn Phật tự môn nhân còn chưa xuống núi. Vậy mà nói. Thú vị, đáng tiếc bọn họ tranh đấu cuối cùng nhưng khổ bách tính, chúng ta An Linh không tham dự những việc này, hiện tại duy trì bách tính an cư lạc nghiệp là trọng yếu nhất, Hát Sơn thành do đội chấp pháp 12 canh giờ tuần tra, hùng quân tuần tra toàn bộ An Linh vùng núi. Còn muốn ở đi về Xuân Dương quận trên quan đạo thiết ba đạo cửa ải, lưu dân có thể tiến bảo, có khác mưu đầu người, giết." Triệu Sung lạnh lạnh nói. "Phải." Chương 18, ném xa một chút. An linh ở Triệu Sùng thống trị dưới đã có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có lương thực dư, dù sao tảng lớn đất hoang bị khai khẩn đi ra, tuy rằng chỉ có thể trồng một mùa lương, nhưng không chịu nổi ít người rất nhiều, hơn nữa thuế má rất nhẹ, vì lẽ đó mỗi nhà đều có lương thực dư, đụng tới loại này đại hạn niên đại, trong lòng cũng không hoang hốt. Lại nói, bọn họ còn có An Vương gia, không thấy An Vương phủ nuôi dưỡng ở Giang Bắc thành đàn dê bò. Còn có quãng thời gian trước mấy trăm chiếc xe lớn lương thực vận tiến vào An Vương phủ. An lĩnh người sát thực tin, nếu như bọn họ thật đói meo, An Vương gia tự nhiên sẽ phát cháo cứu tế bọn họ, sẽ không để cho bọn họ chết đói. Ngày này, Thiết Ngưu vẫn cứ bưng hắn bát tô lớn ở cửa Vương phủ ăn cơm, thép dòng bữa đã không gặp, một bộ 3000 cân đại thùng sắt thả ở bên cạnh. Việc này còn muốn từ một năm trước nói tới, Diệp tử ngồi được rồi hùng, muốn một con hổ làm thú cưới, liền Thiết Ngưu cùng ngày liền bắt được một con mãnh hổ trở về, hắn thu thuật rất đơn giản, hổ nhảy tới, một cái tát đập tới, hơn 1000 cân mãnh hổ liền bị đập trên đất, nửa ngày bỏ không đứng lên. Như vậy như vậy đập mấy lần, hổ thì sẽ trở nên thật ngoan thuận, có thể ở trong mắt nó Thiết Ngưu chính là một cái không thể chiến thắng quái vật. Triệu Sùng lúc đó cũng muốn ngồi ngồi, bị Thiết Ngưu vô tình từ chối, liền ngày thứ hai, Triệu Sùng nói với vệ mặc Hắc Thủy Giang ngâm nước trà không tốt uống, ngoài 30 dặm hổ khiêu hiệp nước suối mới tốt. Vệ mặc cùng Triệu Sùng từ nhỏ một khối lớn lên, tự nhiên biết hắn tâm tư, liền liền có bộ này, nặng 2000 cân nước thép thùng gỗ, Thiết Ngưu cần mỗi ngày đi bộ đi ngoài 30 dặm hổ khiêu hiệp nấu nước, mị danh viết, tu luyện. Nay vậy một cái chính là một năm, vạn vạn không nghĩ đến, Thiết Nưu không chỉ sức mạnh càng lúc càng lớn, khinh công cũng là tăng nhanh như gió. Thậm chí bên ngoài thân bên dưới lấp lóe một kia kim quang, không biết trong cơ thể phát sinh biến hóa gì đó. Triệu Sùng biết sau khi chỉ có thể cảm khái một câu, người ngu có ngất phúc. Kết quả là, Thiết Nưu bình thường luyện công thành đi bộ qua lại hồ khiêu hiệp nấu nước, thùng sắt trọng lượng tăng cường đến 3000 cân. Mấy người cưỡi ngựa đứng ở An Vân phụ, Thiết Nưu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không có phản ứng, tiếp tục tăng cơm. Thiết Nưu huynh đệ, làm phiền thông báo một tiếng An Vân gia, đa đa một cách đến rồi. Hoàng Dương Vân không chút biến sắc kín đáo đưa cho Thiết một khối bạc, mặt tươi cười nói: "Thiết đem bạc nhét vào trong lồng ngực, hắn chính tích góp tiền chuẩn bị cho Diệp Tử mua cái chân vàng. 13 tuổi thiếu niên đối với cảm tình đã tỉnh tỉnh mê mê. Chờ, Thiết Nưu thả xuống bát tô, đứng dậy đi vào vương phủ. Chờ hắn thông báo xong lúc đi ra, phát hiện mình nấu nước đại thùng sắt bên cạnh đang đứng một tên cường tráng hắn tử, màu đồng cổ da rẻ, trên người bắp thịt tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, từ chân khí lưu động đến xem, có Hóa Linh 8 tầng tu vi. Nam tử cầm hắn thùng sắt làm lưu tinh truy chơi lên. Dừng tay, thả ta xuống thùng sắt. Thiết Nưu đối với đồ vật của chính mình rất lưu ý. Đây là ngươi đồ vật. Nam tử khinh bị nhìn Thiết như, bởi vì Thiết xem ra chỉ có Hóa Linh ba tầng dáng vẻ. Đối với hắn tên này Hóa Linh 8 tầng cao thủ, Hóa Linh Ba tầng chính là một con có thể tiện tay bóp chết con kiến. Phải, Thiết Nưu có chút sinh khí. Tiếp theo, nam tử đem 3000 cân thùng sắt hướng về Thiết Nưu ném đi, đồng thời còn thêm vào một điểm sức mạnh. A Lai Phu, đa, đa một cách hô một tiếng, nàng muốn ngăn cản đối phương làm như vậy, nhưng đã không kịp. Thiết Nưu một tay tiếp được bay tới thùng sắt, rất dễ dàng để dưới đất, phản phất vậy thì không phải 3000 cân thùng sắt Thiết đòn đánh, mà là một bộ khúc gỗ con đánh. Cho tới A Lai Phu gây ám hại, cũng bị hắn dễ như ăn cháo hóa giải, thực Thiết Nưu cũng không biết đối phương muốn ám toán hắn chỉ là cảm giác vừa nãy bay tới thùng sắt thật giống so với bình thường hơi hơi nặng nghề một chút, cũng vẹn vẹn là nặng nghề một chút mà thôi, đối với hắn mà nói." Ồ." A Lai Phu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Chúng ta đi." Đa Đa một cách thấy không có chuyện, thở phao nhẹ nhõm, sau đó vội vàng mang theo A Lai Phu đi vào An Vương phủ. Một hồi người không cần nói chuyện, đối với An Vương già tôn trọng một chút. Đa Đa một cách nói, "A Lai Phu đi môi, nghe nói một cái không thể tập võ giác rũi vương già, gần nhất 3 năm từ chúng ta bộ lạc kiếm lời đi rồi bao nhiêu bỏ giường, bằng vào ta nói, thẳng thắn làm thị quên đi, hiện tại An Linh thật đúng là giàu có." nếu như chúng ta có thể đem nơi này đoạt, Lai Phu cầm nói, thật không biết phụ thân tại sao đem người phải tới. Da một cách lông mày đại nhíu chần nói, hừ. Lai Phu hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. An vương phủ hậu viện giàn cây nho dưới, Triệu Sùng nằm ở trên ghế nằm, vệ mặc đứng ở bên cạnh. Vương gia, đa Da một cách đến rồi, nàng mang đến tên kia Thảo Nguyên Hán Tử vừa nãy ở cửa muốn ám hại Thiên U, lúc tiến vào lại muốn giết Vương gia, đoạt giàu có an lĩnh. Vệ Mặc nhỏ giọng nói, Triệu Sùng mở mắt ra nhìn Vệ Mặc một ánh mắt, nói, lỗ tai của ngươi càng ngày càng loạn, có phải là bình thường bản vương nói cái gì nói mơ ngươi đều có thể nghe được? Dậm. Vệ Mặc lập tức quỳ trên mặt đất, nói: "Nô tài không dám. Lên, bao nhiêu năm còn động bất động quỳ xuống, thật không muốn nói người, nghe cũng không có chuyện gì, chính là chớ nói lung tung." Triệu Sùng nhàn nhạt nói. Vệ Mặc nhưng mồ hôi lạnh đều hạ xuống, nô tài nên nghe nghe, không nên nghe một câu đều không nghe thấy. "Được rồi, người đến, chính là cái kia cao to tráng hán muốn giết bạn Vương chứ?" Triệu Sùng nhìn thấy La trụ dẫn đa đa một cách cùng A Lai phu hướng về giàn cây nho bên này đi tới. "Đúng. Đem Thiết Như gọi đi bảo." Triệu Sùng nói. "Phải." Vệ Mặc khẽ gật đầu sau đó hướng về cách đó không xa một tên tiểu thái giám phất phất tay, tiểu thái giám lập tức chạy chậm rời đi. tiểu thái giám gọi vẫn còn đường, mọi người đều gọi hắn đường nhỏ tử. năm trước tử kinh thành giam giữ một xe đổ vật đi đến an lĩnh, thế nồng nương nương cho triệu xung bạc, đồng thời còn mang đến nương nương tự tay viết tin. người là nồng nương nương người ở bên cạnh, rất tin thậy, vệ mặc xem cơ linh, liền đem người cho ở lại an lĩnh. đường nhỏ tử bắt đầu thời điểm rất không vui, muốn phản kháng, bị vệ mặc thu thập một trận sau, ngày thứ hai liền thành thật, nhận mệnh ở lại an lĩnh. ở lại chính là 2 năm, hoặc 2 năm bà vương đã dĩ nhiên lập tức tiến vào hóa linh cảnh liền liền triệt để thành an vương phủ người hiện tại chính là có người cầm dao đuổi hắn đi hắn đều sẽ không đi rồi tham kiến an vương ra đa đa một cách đối với triệu sùng được rồi một cái lang nguyện quốc lễ a lai phu nhìn triệu sùng một ánh mắt phát hiện trên người không có chân khí gợn sóng liền lộ ra ánh mắt khinh bỉ cho tới bên cạnh vệ mặc trực tiếp bị hắn quên bởi vì vệ mặc cũng không có chân khí gợn sóng vị này hẳn là lang nguyện dũng sĩ chứ triệu sùng hướng về a lai phu nhìn lại hắn gọi a lai phu đa đa một cách to mày nói nàng cùng triệu sùng đánh 3 năm liên hệ biết đối phương không dễ chơi ở. Bản Vương vẫn nghe nói La Nguyệt Dũng sĩ lấy 1 điểm 10, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên khí vũ hiên ngang. Triệu Sùng nói: "Ha ha." A Lai Phu đắc ý bắt đầu cười ha hả, "Nghe nói ngươi không có vũ mạnh, Thiên Vũ Quốc người đều gọi ngươi rác rưởi vương gia." Rác rưởi vương gia bốn chữ vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cảm giác thật giống nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mấy độ. "Kỳ quái." A Lai Phu trong lòng âm thầm kỳ quái. Rác rưởi vương gia, từ khi rời đi kinh thành sau, sẽ không có tiếp tục nghe xong cái từ này, ngày hôm nay nghe tới còn rất thân thiết. Triệu Sùng nhàn nhạt nói: "A Lai Phu, ngươi đi ra ngoài trước." đang đa một cách xoay người trừng mắt A Lai Phu nói không được, ta là đại cắt phái tới giám sát ngươi, miễn cho ngươi trên thiên vũ người trong nước cái bấy. A Lai Phu nói, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên một chiếc ghế dựa, một bộ căn bản không đem Triệu Sùng để ở trong mắt vẻ mặt. Vệ Mặc mấy lần muốn ra tay làm thịt đối Phương, đều bị Triệu Sùng dùng ánh mắt ngăn lại. Đang lúc này, Thiên Nhiu đi vào. Vương gia, ngươi tìm ta. Thiên Nhiu, vị này chính là Lang Nguyên Quốc dũng sĩ, ngươi với hắn luận bàn một hồi, xem như là hai nước trong lúc đó một lần giao lưu. Triệu nói, Thiên hướng về A Lai Phu liếc mắt nhìn, vừa nãy ở cửa đối với người này liền rất tức giận. Có điều hắn tiệt tâm, suy nghĩ một chút nói, "Vương gia, ta sợ thương tổn được hắn." Triệu Sùng còn chưa nói, A Lai Phu đằng một hồi đứng lên, trừng mắt tiếc nhíu quát, "Thiên Vũ Dương, bản dụng sĩ một cái tay liền có thể vặn gãy cổ của ngươi." Thiên Vũ Dương, đây là La nguyện quốc đối với Thiên Vũ người trong nước miệt thị, cười nhạo Thiên Vũ người trong nước là mọc ra hai chân dương. Thiên Nưu, đem người này bắt. Triệu Sùng vốn là muốn trêu đùa một phen A Lai Phu, rắc rưởi vương gia, hắn có thể nhịn, nhưng nghe tới Thiên Vũ Dương thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi. "Vâng, vương gia." Thiên Nưu sắc mặt vui vẻ, hắn cũng không thích A Lai Phu. Muốn chết? A Lai Phu căn bản không đem triệu sùng, vệ mặc cùng Thiết Ngưu để ở trong mắt, triệu sùng cùng vệ mặc không có chân khí gợn sóng. Thiết Ngưu xem ra chỉ có hóa linh 3 tầng, hắn nhưng là đường đường hóa linh 8 tầng lang nguyệt dũng sĩ. A Lai Phu một quyền hướng về Thiết Ngưu ngược đánh tới, nắm đấm che kín chân khí, tới liền xuống tử thủ, chuẩn bị trước hết giết Thiết Ngưu, lại chậm rãi dàn vặt triệu sùng cùng bên người cái kia thái giám. Thiết Ngưu cũng không né, giơ bàn tay lên như là dạy bảo hộ bình thường, hướng về A Lai Phu đầu vỗ tới. ầm! A Lai Phu che kín chân khí nắm đấm trước tiên đánh ở Thiết Ngưu ngực, trong lòng hắn mừng thầm, một cái sẽ không chém giết kẻ ngu si. Nhưng là một giây sau. Hắn há hốc mồm, Thiết Nghiêu lược kim quang lóe lên một lần, sau đó sẽ không co. Sau đó, từ trên trời giáng xuống bàn tay, phin một tiếng, đem mạnh mẽ đập trên đất, chỉnh cái linh hồn phảng phất đều bị vô đi ra. Hắn mặt ép sát mặt đất, mặt trên nửa bên mặt đã lo loi bảo, dây ruổi nhớ tới đến, bỏ đến một nửa, giầm một tiếng, lại lần nữa nằm trên mặt đất, sau đó liền không núc đích. 7. vương ra, hắn thật giống không xong rồi. Thiết Nghiêu yếu yếu nói, so với chó tử còn chưa kháng đánh, chó chính là con kia mánh hổ Diệp Tử đặt tên gọi chó. Còn thờ không? Triệu xuống hỏi, âm thanh có chút gấp. Có, Thiết nói. Mau nhanh ném ra ngoài, đừng chết ở bản vương trong nhà, quá suối quậy Tiểu tử ngươi nhớ kỹ sau đó hạ thủ nhẹ một chút, trước tiên đánh gần chết, chờ ra vương phủ lại giết chết. Triệu súng nói, vâng. Thiết Nghiêu quăng lên Á Lai Phu một chân hướng về bên ngoài đi đến, ném xa một chút. Triệu súng nói, vâng. Thiết Nghiêu tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền lôi Á Lai Phu biến mất rồi. Chuyện này, giao thủ Hòa Li mở cũng là mấy tức thời gian, đa đa một cách đều chưa kịp phản ứng. Lúc này một mặt dại ra vẻ mặt, tiểu vệ tử, cho đa cô nương chăm trà. Triệu mặt mang mỉm cười nói, phản phất Á Lai Phu căn bản là không tồn tại tự. Vương gia, A Lai Phu hắn. Chương 19, khai chiến. Đa đa một cách một mặt tròn váng, bên cạnh Hoàng Dương Vân trên trán đã buốc lên mồ hôi lạnh, hắn cảm giác gan vương gia so với 3 năm trước tăng thêm sự kinh khủng, tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, có điều A Lai Phu cũng là muốn chết, hắn coi chính mình bắt phẩm rất ngu bức, không biết ở Hắc Sơn thành đừng nói bắt phẩm, chính là cựu phẩm cũng phải đảng hoàng tuân thủ quy củ. Cho tới phòng gác cổng thiên lưu, vậy thì là một cái quay thai, nhìn mới hóa linh ba tầng, ở Hắc Sơn thành ngoại trừ vệ tổng quản không ai có thể trị được rồi hắn. Hoàng viên ngoại, ngồi. Triệu nhìn Hoàng Dương Vân một ánh mắt nói, Thảo Dân vẫn là đứng đi. Hoàng Dương Vân xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này Đa Đa một cách rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "An Vương già, ngươi không thể giết giá Lai Phu, hắn là phụ thân ta người." Triệu Sùng nâng chung trà lên chậm rãi uống một hớp, lúc này mới hướng Đa Đa một cách nhìn lại, các ngươi Lang Nguyệt Quốc gọi chúng ta Thiên Vũ người trong nước vì là cứu hai chân. Hế? Không phải, đó là. Ngươi không cần giải thích, nếu như không phải xem ở chúng ta quá khứ 3 năm chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, hiện tại ngươi cũng đã là người chết." Triệu Sùng vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Đa Đa một cách cảm giác cả người phát lạnh, linh hồn thật giống run rẩy một hồi nàng không biết tại sao một cái không thể người tập võ nhưng cho mình áp lực lớn như vậy. lần này gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cho phụ thân ngươi mang câu nói. triệu sùng không còn cùng đa đa một cách trò chuyện tâm tình, nói ngay vào điểm chính. vương gia mời nói. lang nguyệt quốc hắn bảy cái bộ lạc ta quản không được, nhưng nếu như các ngươi đầu ngõa bộ cũng tùy tùng khoa nhị thâm bộ trần binh nước ta biên cảnh lời nói, ta đem tự mình dẫn an lĩnh đại quân vượt qua hắc long sơn mạch, lật đổ các ngươi đầu ngõa bộ xảo hiền. triệu sùng lệnh lệnh nói. vương gia ngươi đang uy hiếp chúng ta đầu ngõa bộ, chúng ta lang nguyệt quốc nhi là sẽ không tiếp nhận uy hiếp. đa đa một cách mặt lạnh nói. tuy rằng nàng cùng triệu sùng giao thiệp với ba năm nhưng sâu trong nội tâm vẫn cứ với hắn lang nguyệt quốc người như thế, cho rằng thiên vũ người trong nước chính là cửu hai chân, mà bọn họ là lang. nói như vậy chúng ta đàm luận vỡ. triệu xung nhìn chằm chằm đa đa một cách con mắt hỏi. chúng ta lang nguyệt quốc đại phù thủy nói rồi, đây là trường sinh tiên cho chúng ta lang nguyệt tộc sáng tạo cơ hội, nuốt lấy các ngươi thổ địa cùng của cải, chúng ta đợi sau đem trải qua hạnh phúc sinh hoạt, chúng ta lang nguyệt tộc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. đa đa một cách nói, xem ra là không có đường sống vẹn toàn. trở lại nói cho phụ thân ngơi, bản vương đem tự mình dẫn an đại quân, lấy đầu của hắn. triệu xung lạnh lạnh nói, ừ. Đa đa một cách hử lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Vệ Mặc nhìn nàng rời đi bóng lưng, làm một cái cắt thiết hầu động tác, vương gia có muốn hay không? Quên đi, bản vương không giết nữ nhân xinh đẹp, chiêu lâm hao cùng mã hiếu, Lý Tử Linh, Đoàn Phi, chuẩn bị đến Vương phủ nghị sự. Triệu Sùng nói, phải. Vệ Mặc gật đầu đáp, sau đó dặn dò đường nhỏ tử đi gọi người. Triệu Sùng quay đầu liếc mắt nhìn vẫn cư đứng ở một bên Hoàng Dương Vân, nói, Hoàng Viên Ngoại, ngươi có thể trở về nhà. Thảo, Thảo Dân xin cáo lui. Hoàng Dương Vân sợ đến hai chân có chút như lún ra, trở về đem Hoàng Phủ chuyển tới Hát Sơn Thành đi. Triệu Sùng nói, như là kiến nghị liền càng xem mệnh lệnh. "Phải." Hoàng Dương Vân đàng hoàng đáp. Sau đó, Hoàng Dương Vân đi ra An Vương phủ, hắn phát hiện phía sau lưng chính mình đều bị mồ hôi ướt đẫm, quay đầu liếc mắt nhìn cũng không cao lớn cửa phủ, nội tâm nhưng là âm thầm thở dài, hắn phát hiện mỗi gặp một lần Triệu Sùng, đối phương uy thế liền dày đặc một phần, ba năm qua, hiện tại mặc dù Triệu Sùng không nói một lời, vẻn vẹn, vẹn ngুই hắn một cái, đều sẽ để hắn hãi hùng khiếp vía. Lấy An Vương gia hiện tại uy thế, sợ là nho nhỏ An Lĩnh đã thịnh không xuống hắn này điệu chân long. Hoàng Dương Vân âm thầm suy nghĩ, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên hiện tại trung nguyên khói lửa nổi lên một phía nếu như có một ngày an vương gia thật sự ngồi trên cái kia chỗ ngồi chính mình có phải là có thể trở thành là từ long chi thần ta đến ôm chặt an vương gia bắt đuổi lao ra đi đâu suốt đêm trở về núi bắc hoàng dương vân nói hắn nhất định phải đem cả gia tộc chuyển tới hắc sơn thành hướng về an vương gia cho thấy chính mình thái độ bởi vì một khi cùng đầu ngõ bộ giao chiến bọn họ hoàng gia đang đứng ở đường biên giới trên hoàng dương vân rời đi không lâu lâm hao mọi người lục tục đi vào an vương phủ người ngoài đến đủ sau khi triệu ngồi thẳng người vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc lâm hao mấy người cũng không tự chủ được ngồi thẳng người. Vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Gần 2 năm liên tục khô hạ, dẫn chúng lầm than, dẫn đến hiện tại trung nguyên khu vực khói lửa nổi lên bốn phía, nghe nói đã có 18 đường phản tặc, thậm chí có người đã xưng vương. Triệu Sùng mở miệng nói, "Bảy, chúng ta an lĩnh khu vực bởi vì đất nhiều ít người, hơn nữa mấy năm gần đây vẫn cùng đầu ngoá bộ lạc làm ăn, vì lẽ đó tình huống vẫn tính ổn định, vẫn chưa chịu đến thiên tai quá nhiều ảnh hưởng. Hết thảy đều là An Vương gia thống trị có cách, Vương gia Văn Thao vũ lực, chính là chi thế tài năng, An lĩnh chi phúc, Bạch Tính chi phúc, Thiên Hạ chi phúc." Lâm Hao đột nhiên cao giọng hô, "Sau đó quỳ trên mặt đất. Vương gia Văn Thao vũ lực chỉ thế tài năng, an linh chi thần tốc, bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc. mà hiếu mấy người cũng lập tức đứng dậy quỳ xuống đất, cao giọng hô. triệu sùng nháy một cái con mắt, nói các ngươi đây là làm gì? lên, ta còn chưa nói chính sự đây. mặc kệ vương gia làm cái gì, ta chờ đều sẽ đi theo. duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. lâm hao nói duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. mọi người phụ hòa nói trước tiên lên. triệu sùng cảm giác có điểm không đúng à, lâm hao mọi người làm cái gì? làm sao cảm giác bọn họ muốn giựt dây chính mình tranh giành chung với tự. mọi người đứng dậy ngồi xuống. Triệu Sùng hắng giọng một cái nói tiếp, bên trong có phản tặc, ở ngoài có Lang Nguyệt đổ 30 vạn đại quân áp cảnh, Thiên Vũ Vương triều đã là bấp bên. Lâm Hào đứng dậy lại muốn nói gì, nhưng lần này bị Triệu Sùng ngăn cản. Lâm Đại Nhân trước hết nghe bản vương nói xong. Phải, Lang Nguyệt quốc vẫn coi chúng ta Thiên Vũ người là cửu hai chân, Hắc Long Sơn mạch chết về phía bắc đổ ngã bộ lần này cũng chuẩn bị xuất binh, tuy rằng chúng ta An lĩnh có Hắc Long Sơn mạch ngăn cản, bất lợi cho kỵ binh bừa phá, bọn họ sẽ không từ An lĩnh xâm phạm biên giới. Trước đây Lý Tưởng chỉ là làm một người ăn no chờ chết công tử bột vua ra, nhưng nghe tới cửu hai chân danh sưng này lúc, bản vương nội tâm phi thường phẫn nộ. Bản vương quyết định tập an lĩnh toàn bộ hóa linh võ giả vượt qua hắc long sơn mạch hướng về đồ ngã bộ khai chiến triệu sùng đứng lên cử hai chân ha ha bản vương muốn cho lang nguyện quốc người biết là cổ của bọn họ ngạnh vẫn là bản vương giao ngạnh. lúc này triệu sùng đầy mắt sát khí lâm hao ma hiếu lý tử linh đoàn phi cùng trần bị đứng lên sau đó đồng loạt quỳ gối triệu sùng trước mặt nguyện vì vương gia quên mình phục vụ lâm hao thần ở lưu thủ hắc sơn thành hậu cần này một khối giao cho ngươi thần lĩnh mệnh thần gặp đem hết toàn lực bảo vệ tốt hắc sơn thành bảo đảm tiền tuyến tướng sĩ ăn uống chi phí Lâm Hào nói, những thứ này đều là hắn am hiểu sự tình. Ma Hiếu, mặt tướng ở, mệnh ngươi xuất hùng bi quân theo bản vương lật đổ đầu ngóa bộ xảo huyện. Phải. Lý Tử Linh, Đoàn Phi, thuộc hạ ở, mệnh hai người các ngươi phát động toàn an linh hóa linh võ giả tạo thành quân dự bị đi theo hùng bi quân sau, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp. Phải. Trần Bì, thuộc hạ ở, mệnh ngươi dẫn dắt đấu lân quân theo Lâm đại nhân giữ gìn thật hắc sơn thành trị an, đồng thời bảo đảm lương thảo vận tải. Triệu Súng nói, a, Trần Bì sướng suốt một chút, một mặt không muốn lĩnh mệnh vảy mặt, vương ra. Chúng ta ấu Lân quân xin chiến đi tiền tuyến, không làm vận chuyển lương thực quan. Trân bị, nói cho bản vương, quân nhân thủ tục điều thứ nhất là cái gì? Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Trân bị la lớn. Triệu Sùng lệnh lệnh theo dõi hắn, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Thuộc hạ lĩnh mệnh, nhất định làm thật cái này vận chuyển lương thực quan, đồng thời hiệp trợ Lâm đại nhân giữ hìn thật hắc sơn thành. Triệu Sùng lớn tiếng nói, một hồi chính mình đi lĩnh 20 quân côn. Triệu Sùng nói, phải, từng người hành động đi, binh quý thần tốc, đại quân tối mai tập kết. Triệu Sùng nói, vâng, vương gia lâm hao mọi người vội vã rời đi an vương phủ buổi tối hôm đó toàn bộ an lĩnh khu vực sôi trào. nghe nói không an vương gia muốn cùng đầu ngõ bộ khai chiến chỉ cần là hóa linh cảnh là có thể báo danh làm quân dự bị ngươi đi không đương nhiên đi tới lang nguyệt độ gọi hai chúng ta chân dường, giường đi mẹ kiếp lao tử đi làm thịt bọn họ những này vương bắt đản lại nói nếu như không có an vương gia lao tử đã sớm chết đói đông chết làm sao có khả năng giống như bây giờ không chỉ tiến vào hóa linh cảnh còn cưới lao bà sinh em bé làm người phải ân báo đáp ta cũng đi lao tử lưu manh một cái không có gì đáng sợ không làm được lần này có thể cướp cái Lang Nguyệt Đàn bà trở về mọi người nghị luận sôi nổi xem ra đều rất hưng phấn cướp Báo Danh tham gia quân dự bị Triệu Sùng vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng Báo Danh nhân số quá ít sáng sớm ngày thứ hai khi biết được quân dự bị Báo Danh nhân số đã vượt qua 3.000 hùng bị quân lúc này mới yên lòng lại xem ra đều rất sao động a hắn tự lẩm bẩm thực Triệu Sùng không biết chính mình ở bách tính bên trong uy vọng cao bao nhiêu nếu như có người ở An Lĩnh nói một câu hắn nói xấu ngay lập tức sẽ có người đem đối phương đánh đến răng rơi lấy đất đồng thời rất nhiều bách tính trong nhà cung cấp hắn trường sinh vị dần dần hắn đã thành An Lĩnh trong lòng người thần. Cuối cùng làm trạng vạng tính đến lúc ghi tên, quân dự bị đã lên đến 5000 người. Chúng ta An lĩnh có nhiều như vậy hóa linh võ giả. Triệu Sùng nhìn thấy báo danh số liệu sau, một mặt giật mình nói: "Hồi bẩm Vương ra, này hay là bởi vì quy định giới hạn tuổi tác, bất mãn 16 tròn tuổi cùng 60 tuổi trở lên cũng không thể báo danh, nếu như thả ra lời nói, chí ít còn có thể kiếm ra 2000 người." Lý Tử Linh nói: "Thật sao? 16 tròn tuổi trở xuống, 60 tuổi trở lên cũng có người tiến vào hóa linh cảnh?" Triệu Sùng kinh ngạc hỏi. "Có, còn không phải số ít, thậm chí có một cái 73 tuổi lão thái thái đến báo danh." Đối phương tu vi là Hóa Linh 4 tầng." Lý Tử Linh nói. "Ta đi, 73 tuổi, Hóa Linh 4 tầng. Trước đây tập quá vũ." Triệu Súng hỏi. Lý Tử Linh lắc lắc đầu, đối phương tu luyện chính là Bá Vương Đao, lúc đó nghe nói không thể báo danh, còn thiếu một chút cùng đoàn Phi đánh tới đến. "Ngoan ngoãn biết, đây là có đại tài nên trưởng thành muộn a, cũng là một cái quái thai." Triệu Súng nói, "Nếu như đối phương không phải thực sự tuổi quá to lớn, hắn vẫn đúng là muốn đem người này chiêu mộ đến bên người, 73 tuổi tuổi tác dĩ nhiên ngăn ngăn 4 năm tu luyện đến Hóa Linh 4 tầng, chủ yếu nhất là vượt nước Hóa Linh Ba tầng ngưỡng cửa này, hoặc là là bị mai một thiên tài." Nếu không chính là cùng thiết nưu như thế là quái vật, chỉ có điều vẫn không bị người phát hiện. Chương 20, tế cỡ. Triệu Sùng trong miệng nói ra một ít quái dị tử, lý tử linh sớm đã quen, thậm chí những này từ đã ở an linh truyền bá ra, thành lưu hành tử. Vương gia, đại quân đã tập kết, xuất chính trước, ngươi đi đến nói vài câu đi." Lâm hao xen vào nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, "Được. Từ giờ trở đi toàn an linh giới nghiêm, tư thông lang nguyệt quốc người, giết." "Phải." Lâm Hạo đáp. Bờ sông sân lượm lúc này quân kỳ bừng đứng ở ở chính giữa chính là hùng bi quân, mỗi người thân thể đứng nghiêm. Mặt không hề cảm xúc, ăn mặc thống nhất chiến giáp, cầm chế tạo trường đao, phủ đầu một cây hùng bi đại kỳ đón gió lay động, mà Hiếu đứng ở phía trước nhất, trong lòng khuyết động, 3000 binh sĩ cùng một màu hóa linh võ giả, phần lớn mọi người là hóa linh 3 tầng, đảm nhiệm ngũ trưởng cùng thập trưởng chính là hóa linh 4 tầng, bách phu trưởng ít nhất hóa linh 5 tầng. Ba tên thiên phu trưởng đều là hóa linh 6 tầng cao thủ. Bên trái là ấu Lân quân, 500 kỵ binh, mỗi người trên mặt đều lộ ra tiêu căng khó thuần vẻ mặt, đối với không thể ra tiền tuyến tham chiến canh cánh trong lòng, thậm chí có người bắt đầu nghi vấn chuẩn bị có phải là tham sống sợ chết, không dám xin chiến. Bên phải đứng 5000 quân dự bị, giả Trung niên, trẻ đều có, bên trong lấy người trung niên làm chủ, bọn họ mỗi người đều rất hư phấn. An lĩnh khu vực Nam Đinh trên căn bản đã đều ở nơi này, còn lại hoặc là là em bé, hoặc là chính là đã 60 trở lên tuổi. Đội chấp pháp đã đổi thành Hắc Sơn thành bộ khoái, bởi vì quần áo là nền đen viền đỏ, vì lẽ đó an lĩnh mọi người xưng hô bọn họ ra đen. An Tuệ hiện tại là Hắc Sơn thành tổng bộ đầu, thủ hạ hơn 100 tên bộ khoái, bên trong nữ nhân chiếm 1 phần 3. Đều đem con mắt trợn sáng, trà trộn vào gian tế đến, hỏng rồi an vương ra sự, bản bộ đầu đang tiếp thu trường phạt trước, trước tiên chém đầu của các ngươi. An Tuệ lạnh như băng quát. Phải chúng bộ khoái đáp. chờ An Tuệ sau khi rời đi, mấy cái bộ khoái khe khẽ bàn luận nói, An đầu càng ngày càng lạnh lùng, vừa nay dáng dấp kia sợ đến ta trái tim nhỏ ẩm ẩm nhảy lên. Ai nói không phải đây, con mụ này hiện tại quá ác, đừng nói nhảm, cha hộ khẩu cũng còn tốt một năm trước làm tốt hộ khẩu đăng ký, hiện tại chỉ cần dựa theo danh sách xác định là được. An Tuệ đứng ở tam quân mặt sau, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng về hấu lân quân phía trước chuẩn bị nhìn lại, mặt hơi có chút đỏ lên. Từ khi cùng tôn qua Tử Hòa sau khi, nàng một lòng nhào về mặt tu luyện, tu vi tăng trưởng rất nhanh, vào dân đảng, lên làm tổng bộ đầu, quan càng làm càng lớn. Sự tình càng ngày càng nhiều, vốn là đã tuyệt nam nhân ý nghĩ, dù sao nàng là hòa ly quá nữ nhân, tuy rằng An Vương gia vẫn ở phổ cập nam nữ bình đẳng, trên thực tế mặc dù là ở Hắc Sơn thành bên trong, cũng không làm được chân chính nam nữ bình đẳng, mọi người mấy ngàn năm quan niệm không thể trong thời gian ngắn thay đổi. Nhưng nửa năm trước, một người tuổi còn trẻ bóng người đi vào cuộc sống của nàng, chuẩn bị một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, văn võ song toàn, lại đến An Vương gia coi trọng, nhưng là đột nhiên có một ngày chạy đến trước mặt nàng nói yêu thích nàng, còn nói nhớ cưới nàng, lúc đó An Tuệ cho rằng chuẩn bị treo đùa cho nàng, thiếu một chút đậm thủ. Những tháng ngày tiếp theo Trần Bì thỉnh thoảng tìm nàng tán gẫu, giúp đỡ nàng làm việc, thậm chí còn từ vương ra nơi đó nghe tới cái gì bí tịch, cố ý đi hắc long sơn mạch hái mấy chục đóa hoa tuyết liên đưa cho nàng. Tuy rằng lúc đó nàng một mặt nghiêm túc từ chối, đồng thời còn để chuẩn bị không muốn lại tới quấy rầy cuộc sống của nàng, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là cao hứng, sung sướng, đáp ý. Nàng muốn tiếp thu Trần Bì, nhưng nghĩ đến chính mình hòa ly quá, đồng thời còn so với Trần Bì lớn hơn 3 tuổi, liền mạnh mẽ đem nội tâm ý tưởng chân thật ép xuống. Khi này cái tổng bộ đầu đã khiến người ta nghị luận sôi nổi, nếu như tái giá cho Trần Bì, An Tuệ lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa. Nàng nhìn kỹ xa xa cười ở trên lưng ngựa thanh niên, người tiền đồ rộng lớn, hảo hảo phụ tá An Vương ra, sau đó nhất định có thể cưới cái đại gia khuê tú hoặc là quan lại con gái. Triệu Súng xuất hiện gây nên rối loạn thương mừng, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại, An tuệ vội vàng thu lại tình cảm của chính mình, bắt đầu cẩn thận ở trong đám người siêu tầm, nhìn có hay không, có không phải hắc sơn thành người hỗn tạp ở bên trong. Triệu Súng đã quen thuộc từ lâu muôn người chú ý, hắn đi lại kiên định đi tới đại cao, hướng về phía dưới nhìn lại, con mắt xem tới đó, người ở đó liền sẽ lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, đó là một loại sùng bái, càng là một loại tín nhiệm, đúng, chính là tín niệm Triệu sung dùng thời gian 4 năm để an lĩnh người trải qua giàu có sinh hoạt, có cơm ăn, có áo mặc, có ruộng trồng trọt, thực bách tính yêu cầu rất thấp, vẹn vẹn chỉ cần có thể để bọn họ sinh tồn được là được rồi. Các binh sĩ, an lĩnh các phụ lao hương thân. Phần Phật, chỉ thấy sân luyện võ trên hơn vạn người từng mảnh từng mảnh quỳ trên mặt đất, an vương ra ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Triệu sung hiện tại đã quen mọi người quỳ xuống, đây là một loại thâm căn cố đế chấp niệm, hắn cũng trong thời gian ngắn thay đổi không được. Một giây sau, hắn hướng bên cạnh vệ mặc liếc mắt nhìn, vệ mặc lập tức dùng chân khí lôi kéo trường âm nói, đứng dậy. Phần vật, hơn vạn người cũng đều đứng lên không quân cùng đấu lân quân đô rất trình tề, vây xem bách tính cùng quân dự bị có vẻ hỗn độn không đồng đều. bản vương làm như an lĩnh tri chủ, không có giá tâm gì, chỉ muốn để cho các ngươi có cơm ăn, có áo mặc, có ruộng trồng trọn, có thể có tôn nghiêm sống sót. triệu sùng lớn tiếng nói, thế nhưng lang nguyệt quốc lại nói chúng ta là cửu hai chân, nhìn thấy chúng ta an lĩnh giàu có, muốn giết chúng ta nam nhân, đem chúng ta của cải cùng nữ nhân cướp đi. ngươi nói chúng ta phải làm gì? triệu sùng hỏi, giết, giết, giết, đúng, chúng ta muốn cho dám to gan nhòm ngó chúng ta của cải cùng nữ nhân kẻ địch trả giá bằng máu, chúng ta muốn đi cướp bọn họ dây bò cướp bọn họ vàng bạc, cướp người đàn bà của bọn họ, chúng ta muốn giết cho bọn họ không dám lại gọi chúng ta cửu hai chân, không dám lại nhòm ngó an lĩnh từng cọng cây ngọn cỏ. triệu súng quát, giết sạch lang nguyện quốc người, không biết ai gọi một câu, giết sạch lang nguyện quốc người, hơn bạn người theo gào thét, thế sống chết cống hiến cho an vương gia, thế sống chết cống hiến cho an vương gia. bảo vệ an lĩnh, thực, bảo vệ an lĩnh. triệu súng nhìn thấy bầu không khí điều động gần đủ rồi, nói với vệ mặc, đem a lai dẫn tới. a lai ngày hôm qua bị thiết ngự quăng an vương phủ sau cũng không có lập tức chết đi, liền triệu sùng để vệ mặc cho hắn tủm bệnh. Ngày hôm nay dùng để tế cờ. A Lai Phu bị vệ mặc áp lên đài cao. hắn là đồ ngõa bộ là người, khi thấy chúng ta an lĩnh giàu có thời điểm, câu nói đầu tiên chính là muốn trở về triệu tập đồ ngõa bộ tộc nhân giết sạch chúng ta. Triệu sùng nói, ngày hôm nay bản vương liền bắt hắn tế cờ. giết hắn, giết hắn, quân tinh sụp sôi. Triệu sùng đối với vệ mặc khẽ gật đầu. Vệ mặc trong tay có thêm một cây đao, hướng về chỉ nghe phù một tiếng. A Lai Phu đầu liền bị bổ xuống. rất rượu Triệu sùng giống lên một tiếng. Diệp Tử mang theo hơn trăm tên cô nhi nâng cái vò rượu đi vào sân luyện võ, Diệp Tử thiên phú rất cao, không thua sư phụ nàng về mặt, lúc này đến cái gì tu vi, Triệu Sùng cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết nàng hiện tại đã không cần thiết như làm con mắt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bước đi nhưng như giống trên đất bằng, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Triệu Sùng rất kỳ quái, có một lần hỏi nàng, "Diệp Tử, ngươi là thấy thế nào đường?" Để tâm." Diệp Tử nói. Triệu Sùng nghĩ tới nghĩ lui đến hiện tại cũng không hiểu dùng như thế nào tâm xem đường. Rất nhanh 3000 hùng quân, 5000 quân dự bị mỗi người một chén rượu đều rót, Triệu Sùng cũng bưng lên một chén rượu. 7. uống quê hương nước sản xuất chén rượu này bản vương mang theo các ngươi dứt tiến vào bụi cỏ nguyên lật đổ đầu ngõ bộ xào huyệt, để đầu ngõ bộ đài cắt vì chúng ta vũ một khúc triệu xuống quát ẩm, ẩm, hơn 10 triệu quát sau khi uống rượu xong triệu sùng đem rượu bắt mạnh mẽ đập xuống đất tất thắng tất thắng tất thắng sân luyện võ tất thắng âm thanh vang vọng mê sành xuất phát triệu sùng xem lửa hậu gần đủ rồi hét lớn một tiếng mã hiếu mang theo hùng bị quân ở trước lý tử linh cùng đoàn phi mang theo quân dự bị ở phía sau trần bì chờ ấu lân quân áp lương thảo ở cuối cùng bọn họ tâm tình cũng cao Riệu đối với bọn họ phần, rất nhiều người bắt đầu đoán giận trần bì. An Vương gia đã nói, người làm tướng, đảm làm đầu, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ, chúng ta Hâu Lân quân nơi đó so với Hùng bi quân trinh lệnh, chúng ta tu vi cũng không so với bọn họ thấp, chỉ bất quá tuổi tác điểm nhỏ thôi, người nào đó tại sao không dám ở An Vương gia trước mặt cố gắng? Chính là, hại chúng ta xuất liên tục trinh rượu đều không đến uống, nghe nói vậy cũng là An Vương gia tự mình ngụ rượu, bình thường người bình thường tan bản uống không tới. Trần bì sầm mặt lại, mấy lần há mồm, nhưng cuối cùng nhịn xuống, ai bảo hắn không có tranh thủ đến ra chiến trường cơ hội. Các ngươi sống trưa, trận đầu tại sao ai hay 20 quân cồn, trong lòng các ngươi không rõ ràng." Phó tướng Lý Lực Quát. Chương 21, Bản Vương muốn đến Nguyệt Lượng Hồ An Điểm Tâm. Đa Đa một cách trở lại Đồ Ngọa Bộ Lạc thời điểm, ca ca của nàng lôi lợi mang theo 3 vạn binh mã đã xuất phát đi đến Tiên Vũ Quốc Tây Bắc biên cảnh, cùng lấy khoa nhị thân bộ cầm đầu hắn bảy bộ đại quân hội hợp. "Phu thân, tại sao không chờ ta trở lại?" Đa Đa một cách một mặt lo lắng nói, người có hay không trở về, lần này thịnh yến chúng ta Đồ Ngọa Bộ cũng không thể vắng chỗ, đây là trường sinh tiên cho chúng ta ban ân." Hoàng Cát nói, "Phu thân, An lĩnh Triệu sùng đối với chúng ta tuyên chiến." Đa đa một cách đem mình ở An Vương phủ tao ngộ nói một lần, nhưng là báo, tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân Hoàng Cát sau khi nghe xong, bắt đầu cười ha ha, ha ha, Hoàng Cát cười ha ha nói, ngươi nói cái kia tên rác rưởi Vương gia muốn mang binh đến công đánh chúng ta đổ ngã bộ, đúng vậy, phụ thân, ca ca đem binh sĩ đều mang đi, chúng ta làm sao chống đối? Đa đa một cách rất gấp, một cái không thể tập võ rất rưởi, đồng thời còn tham tài, cái gì vũ khí cũng dám bán, chúng ta đổ ngã bộ ba vạn đại quân có thể phân phối trên áo giáp còn nhờ vào hắn, mà hàng này đến công đánh chúng ta đổ ngã bộ, đừng nói hắn có dám tới hay không, mặc dù thật đến, đến rồi. Bên cạnh ta 500 dũng sĩ cũng có thể mang bọn họ giết cái không còn manh giáp. Hoàng Cát nói, hắn căn bản là không đem Triệu Sùng để ở trong mắt, bởi vì nếu như Triệu Sùng thật là lợi hại lời nói, căn bản không thể bán vũ khí cùng áo giáp cho bọn họ. Phụ thân, Triệu Sùng bên người có một tên đại tông sư tiểu thái giám." Đa Đa một cách nói. "Đại tông sư, ha ha." Chuyện cười, Thiên Vũ Quốc đại tông sư không đủ một tay số lượng, có thể vì bọn họ triều đình hiệu lực tổng cộng hai người, một người ở tại bọn hắn thủ đô, một người hiện tại ở Tây Bắc biên cảnh. "Con gái, ngươi khẳng định chịu đối phương lừa bịp, đại tông sư. Làm sao có khả năng ngươi cho rằng là dê bò a." Hoàn Cát nói, "Nhưng là, được rồi, ta biết ngươi cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, Triệu Sùng không dám tới, mặc dù thật đến, đến rồi, cũng không đáng sợ." Hoàn Cát không tiếp tục để con gái nói chuyện. Đa đang một cách níu chặt mày rời đi phụ thân liều lớn, toàn bộ bộ lạc chỉ có nàng thường thường đi An Linh, cùng Triệu Sùng từng qua lại, An Linh biến hóa nàng là nhìn ở trong mắt, Triệu Sùng cho nàng cảm giác, tuy rằng xem cái công tử bột, thật giống cũng không lòng cầu tiến đến gì, phi thường tham bại, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có một loại trời sinh e ngại, cảm thấy được đối phương là một một nhân vật nguy hiểm, đây là nữ nhân giác quan thứ sáu hy vọng phụ thân là đúng. nàng thở dài một tiếng. hắc long sơn mạch quanh năm bao trùm băng tuyết, chỉ có một cái đường hẹp quanh co có thể thông qua, căn bản không thích hợp hành quân, càng không thích hợp rất nhiều nhân viên thông qua. nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là nhằm vào người bình thường, đối với hóa linh võ giả những này đều không gọi sự. tuy rằng bọn họ không thể xem đại tông sư bình thường nóng lạnh bất sâm, nhảy một cái vài chục trượng, nhưng vượt qua hắc long sơn mạch còn chưa là việc khó gì. ma hiếu dẫn dắt hùng thôi quân rất nhanh vượt qua hắc long sơn mạch, lý tử linh cùng đoàn phi dẫn dắt quân dự bị cũng thuận lợi thông qua. chân bị áp giải lương thảo chậm một chút, nhưng ở trước hường đông sáng cũng thành công đem Lương Thảo vận đến núi Bắc. Triệu Sùng một cước tiện một cước thâm đi ở đèn kịt trên sơn đạo trên, vệ mặc ở bên người chăm chú nâng hắn. "Vương gia, ngươi hà tất an loại này khổ, tòa trấn Hắc Sơn thành cũng giống như vậy." Vệ mặc nói. "Đừng nói nhảm, binh sĩ có thể chịu khổ, bản vương cũng có thể." Triệu Sùng cắn răng nói. "Vương gia." "Được rồi, lời này chấm dứt ở đây, nói tiếp, bản vương phán ngươi nhiễu loạn quân tâm." Triệu Sùng trừng vệ mặc một ánh mắt. "Nô tài vẫn là cóng lấy ngươi đi." Vệ mặc nói. "Ngươi xem cái nào thống soái khiến người ta cóng lấy đánh trận?" Triệu Sùng nói. "Vương gia, Không cho nói nhảm nữa, đỡ bản vương." Triệu Sùng nói, Vệ mặt đội vàng trên tay bỏ thêm điểm sức mạnh. Dốc hết sức, chân chuột rút 3 lần, cả người va chạm thương mười mấy nơi, Triệu Sùng rốt cục ở trước hừng Đông sáng, được sự giúp đỡ của vệ mặt vượt qua Hắc Long sơn mạch, truy lên Mã Hiếu mọi người. Trời lờ mờ sáng, phía trước 500m ở ngoài chính là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Triệu Sùng mọi người lúc này vẫn cứ ẩn dấu ở trong dãy núi. Triệu Sùng đem Mã Hiếu, Lý Tử Linh, đoàn phi cùng Trần bị Triệu tập đến trong đại trướng. Hắn nắm làm ra một bộ bản đồ, đây là thời gian 3 năm, vẻ mặt phải đi thảo nguyên thám tử bí mật vẽ bản đồ chúng ta hiện tại ở đây, chính vương bắc bên ngoài chăm dặm nguyệt lượng hồ chính là đồ ngõ bộ xào huyệt căn cứ tham báo, đồ ngõ bộ đã phái ra 3 vạn đại quân đi tới u châu biên cảnh, nơi đó tụ tập lang nguyệt quốc tám cái bộ lạc 30 vạn đại quân. triệu sung chỉ vào bản đồ trước tiên giới thiệu một chút tình huống căn bản. vương gia, nói như vậy hiện tại đồ ngõ bộ xào huyệt binh lực trong vắng. đoàn phi xen vào nói, đúng, bản vương rác rưởi tham tài chi danh lan Sa thảo nguyên, đánh giá đồ ngõ bộ hoàng thất căn bản không thể tin tưởng bản vương gặp dẫn người đào hán xào huyệt. triệu xung nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta quân dự bị có thể đã tiên đạo. đoàn phi nói xin mời vương gia chấp thuận. Lý Tử Linh lập tức ôm quyền nói rằng, nàng cùng đoàn phi phối hợp rất hiểu ngầm, đến đã nói trước, nhất định đem tiên phong tranh tới tay. cái gì các ngươi đá tiền đạo, chúng ta hùng bi quân là trang trí sao? lại nói, các ngươi là quân dự bị, cái gì là quân dự bị, chính là chúng ta hùng bi quân đánh hết, các ngươi mới có thể trên. Mã Thi không vui, này rõ ràng chính là kiếm lợi sự, hắn chưa từng có mang quá 3.000 hóa linh cao thủ tác chiến, lần này thật vất vả có cơ hội như thế, từ tối hôm qua kích động đến hiện tại, làm sao có khả năng để Lý Tử Linh cùng đoàn phi hai người đoạt tiên phong đi? sau đó ngươi một lời ta một lời, tranh chấp mặt đỏ tới mang hai bên cạnh trần bì cái này phiền muộn à yêu yếu nói vương gia chúng ta hấu lân quân tất cả đều là kỵ binh một cái đột kích liền có thể đến nguyệt lượng hồ tuyệt đối có thể đánh đổ ngõa bộ một trở tay không kịp thích hợp nhất làm tiên phong các ngươi vận chuyển lương thực xem náo nhiệt gì nghe được trần bì lời nói triệu sùng còn chưa nói chính đang cãi va ma hiếu lý tử linh cùng đoàn phi ba người đột nhiên nhất trí đối ngoại trần bì lương thực tàng xong chưa đoàn phi nói đây là hội nghị tác chiến các ngươi hấu lân quân thực có thể không tham gia lý tử linh lẩm bẩm một câu đúng vậy bọn họ quân dự bị tranh một hồi tiên phong có thể thông cảm được các ngươi hấu lân quân nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm lương thảo cùng vận chuyển thương binh ngủ dính liễu cái gì ma hiếu nói chuẩn bị bị ba người đối thôi chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn triệu sùng được rồi đều đừng nói triệu sùng quát lạnh một tiếng ma hiếu mọi người lúc này mới câm miệng ma hiếu mặt tướng ở ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì ở đầu ngoa bộ an điểm tâm trước nhất định phải chạy tới nguyệt lượng hồ triệu sùng ra lệnh mặt tướng tuấn lệnh ma hiếu lớn tiếng nói nếu như thủ hạ là một đám binh lính bình thường cái này làm hắn không dám nhận dù sao có 100 đường nhưng hiện tại toàn bộ là hóa linh võ giả, buôn tập một trăm như chơi. Lý Tử Linh, Đoàn Phi, Thuộc Hạ ở, theo bản vương một khối ở phía sau áp trận. Triệu Sùng nói, phải, phải, Trần Bì, Thuộc Hạ ở, tìm cái thích đáng địa phương thành lập một cái vinh cửu lương thảo chuyển vận điểm. nhớ kỹ các ngươi cũng rất trọng yếu. lần này là thâm nhập thảo nguyên tác chiến, nếu như nguyệt lượng hồ cuộc chiến thuận lợi, chúng ta rất khả năng còn gặp tiếp tục thâm nhập sâu. đến thời điểm lương thảo đẹp càng trọng yếu hơn, hiểu chưa? Triệu cố ý nhấn mạnh, hắn sợ Trần Bì đem sự tình làm hỏng, một khi bị đối phương tiệt lương đường. Xuất trình lần này có thể sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ, dù sao Hóa Linh võ giả cũng đến ăn cơm, không phải thần tiên, đói bụng cũng không cách nào đánh trận. Vâng, thuộc hạ nhất định đem vận chuyển lương thực việc làm tốt, sẽ không ra một điểm sai lầm. Trân Bì quỳ một chân trên đất nói. Còn có, các ngươi cũng là một nhánh lực lượng cơ động, Hắc Sơn thành bên kia một khi có việc, cũng phải đúng lúc trợ giúp, hiểu không? Triệu Súng nói. Thuộc hạ rõ ràng, vương gia yên tâm. Được, cùng các binh sĩ nói, một phút sau xuất phát, bản vương nghĩ đến nguyệt lượng hồ an điểm tâm. Triệu Súng nói. Phải. Đinh Lượng cùng Tôn Mặt Dỗ đang ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi. Hai người bọn họ là bản thân, cha mẹ đều là lưu dân, 4 năm trước nhanh chết đói, đụng tới An Vương già, cuối cùng đi đến An Lĩnh, bây giờ trong nhà có ruộng có bò, tháng ngày trải qua rất thoải mái, không cần tiếp tục phải vì là an toàn cùng vấn đề no ấm mà lo, đồng, đồng thời hai người đều tiến vào Hóa Linh cảnh, tiến vào Hùng Bí quân. Lượng Tử, trước khi đi, cha mẹ ta nói để ta đánh trận thời điểm không muốn sông về phía trước." Tôn Mặt Dỗ nói. Đinh Lượng quay đầu trừng Tôn Mặt Dỗ một ánh mắt, nói: "Ngươi nghĩ như thế nào? Ta, ta cảm thấy đến không đúng, không có An Vương già, chúng ta sớm chết đói, làm người phải ân báo đáp, lại nói, Lang Nguyệt người lòng ngông dạ thú." muốn đánh chúng ta an linh chủ ý, còn mắng chúng ta là cửu hai chân, ta thao hắn bảng ngoại. Tôn mặt dỗ căm vẫn sụp sôi nói, đúng, chúng ta không chỉ không thể lùi về sau, một khi khai chiến nhất định phải xông vào trước nhất một bên, để đám khốn kiếp này biết sự lợi hại của chúng ta. Đinh lượng nói, lượng tử, ta nghe lời ngươi. Tôn mặt dỗ gật gật đầu, toàn thể tập hợp. Đinh lượng cùng tôn mặt dỗ lập tức đứng dậy tập hợp, nói một hồi, ma hiếu đứng ở đội ngũ trước mặt, an vương gia để chúng ta hùng bi quân đá thiên đạo, đồ ngó bộ huyệt ngay ở ở ngoài nguyệt lượng hồ, an vương gia nói rồi, hắn muốn ở nguyệt lượng hồ an điệp tâm. Bản tướng cũng lập xuống quân lệnh trạng, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này, bản tướng là không mặt mũi sống sót. Bát Nguyệt Lượng Hồ, không biết hai hô một câu. Bát Nguyệt Lượng Hồ, mọi người theo dòng to, giết sạch đồ ngoại tộc, giết sạch đồ ngoại tộc. Xuất phát. Ma hiệu quát, sau đó xông lên trước lao ra rừng cây, hướng về trăm dặm ở ngoài Nguyệt Lượng Hồ đi vội vã. Hùng bi quân rời đi không lâu, Triệu Sùng mang theo quân dự bị cũng xuất phát, chỉ bất quá bọn hắn tốc độ cũng không nhanh. Nói thật, đây là an lĩnh trận chiến đầu tiên, Triệu Sùng trong lòng cũng không chắc chắn, trước đây căn bản không mang binh đánh giặc, lần này thân chinh, một là cổ vũ sĩ khí, hai là sắp thực không yên lòng à? Có hắn ở, binh sĩ nên đều sẽ quên mình phục vụ. An linh nhân tài thiếu hụt, lâm hao chính vụ không thể chê, mã hiếu mang binh cũng là điều chắc chắn. Nhưng dù sao chỉ có hai người bọn họ, người khác là tân thủ. Chỉ cần đánh xong một trận, Lý Tử Linh, Đoàn Phi cùng Trần bị mọi người nên đều sẽ có bước tiến dài. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trung nguyên khói lửa nổi lên bốn phía, hắn nhìn từ bề ngoài không đáng kể, nhưng sâu trong nội tâm có chút sốt ruột, nghĩ Lý Tử Linh mọi người mau nhanh trưởng thành, cũng có thể một mình gánh vác một phương, lấy ứng đối đón lấy biến hóa. Chương 22, tàn sát. Buổi sáng nguyệt lượng hồ lặng lẽ. Đồ ngoại bộ tộc nhân còn không rời giường, hoàn cắt ôm ba tên đẹp đẽ nữ tộc nhân chính đang ngủ say, tối hôm qua bọn họ nhưng là dàn vật nửa đêm. Một cái bình tĩnh buổi sáng, Mạn Hàn mơ mơ màng, màng màng đi ra lều vài đi tiểu, nhắm mắt lại thả nước thời điểm, bên hai mơ hồ nghe được một tia phá không âm thanh. Cái gì thanh? Giữa lúc hắn chuẩn bị mở mắt kiểm tra thời điểm, phù một tiếng, cảm giác cái cổ một trận khổng lồ đau đớn, tiếp theo phát hiện một mũi tên cắm ở trên của mình, chuyện này. Một giây sau, không kịp phát ra âm thanh, liền cả người ngã xuống đất, ý thức triệt để tiến vào trong bóng tối. Giết. Ma Hiếu gầm nhẹ một tiếng. Hùng Bi quân nửa cái canh giờ hành quân 100 dặm ở Ánh Bình Minh trước xuất hiện ở Nguyệt Lượng Hồ, sau đó hướng về vẫn cứ đang say ngủ bên trong đồ ngõ bộ phát động công kích. Lúc này đồ ngõ bộ chính là tối trong vắng thời điểm nam tử trưởng thành hầu như đều đi theo lôi lợi đi tới U Châu biên cảnh 3.000 toàn bộ do Hóa Linh võ giả tạo thành hùng thôi quân như vào chỗ không người trong chớp mắt liền giết đầu người của quận. Ma Hiếu ở đi đầy An Linh trước vẫn ở U Châu cùng Lang Nguyệt quốc người tác chiến, hắn biết do đối phương tàn bạo, vì lẽ đó trong xương đối với Lang Nguyệt đầu người hết sức căm hận. Triệu Sùng chỉ là để hắn dẫn người đột kích đồ ngõ bộ, nhưng hắn nhưng đối với Hùng Bi quân truyền đạt giết sạch tất cả mọi người mệnh lệnh giết tiếng la đã kinh động đầu ngao tộc nhân có người cầm lấy đao kiếm phản kháng nhưng đối mặt hóa linh cảnh hùng bi quân không người làm một hiệp địch lại đa đang một cách mới vừa đi ra lều vải một mũi tên liền bắn lại đây nhờ có nàng phản ứng nhanh lắc mình nhẹ qua nhìn máu chảy thành sông bộ lạc trụ sở nàng ngây người triệu sùng dĩ nhiên thật đến dám đến ngay ở nàng sững sờ thời khắc đã bị hùng bi quân một tên ngũ trưởng mang theo hai tên lính vây lại dương đầu này nữ nhân thật giống như đi qua phủ vương gia đinh lượng nói đúng đúng ta cũng đã gặp tôn mặt dỗ phụ hòa nói dương sơn kẽ như mày hắn là đinh cao bọn họ ngũ trưởng vừa nay cái kia một mũi tên chính là hắn bắn thôi, không nghĩ đến bị nữ nhân trước mắt cho né tránh. Ý tờ nói nhảm, trước tiên đem người bắt. Dương Sơn nhìn thấy Đa Đa một cách muốn chạy, lập tức cầm dao bổ tới, hắn hóa linh bốn tầng cùng Đa Đa một cách như thế tu vi, hơn nữa đinh lượng cùng tôn mạnh dỗ, rất nhanh liền đem người cho bắt. Sau đó Đa Đa một cách bị giải đến Mã Hiếu trước mặt, không phải để cho các ngươi đem người giết sạch sao? Mã Hiếu chừng Dương Sơn một ánh mắt quát, hồi bẩm tướng quân, người này đi qua An Vương phủ, chúng ta sợ nàng cùng ra. Dương Sơn muốn nói lại thôi, Mã Hiếu khẽ nhíu mày lên, suy nghĩ chốc lát. Sau đó mạnh mẽ trừng Dương Sơn một ánh mắt, đối với bất mãn hết sức, nếu như vừa nãy Dương Sơn đem người giết, hắn căn bản sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào, người không biết vô tội mà, liền huống hồ là muốn thời chiến, có thể Dương Sơn béo phệ đem người chói lại giải đến trước mặt hắn, nếu như lại giết người lời nói, vạn nhất nữ nhân này cùng vương gia có cái gì đặc thù quan hệ, vậy hắn nhưng là nói không rõ ràng. Nếu người là các ngươi bắt, liền đem người cho xem trọng, ở chỗ này chờ An vương gia đến. Ma hiếu quát. Phải. Dương Sơn đáp. Ma hiếu mang người tiếp tục hướng về thọc sâu bên trong đi làm triệu xung mang theo quân dự bị chạy tới nguyệt lượng hồ thời điểm, phát hiện nguyệt lượng hồ nước đều biến thành màu đỏ, đổ ngã bộ trụ sở một mảnh thi thể, bên trong phần lớn là nữ nhân cùng hải tử. lông mày của hắn hẹp cao lên đến, trong lòng có một tia không khỏe, càng có một tia lửa giận. mã hiếu đây, hắn giống lên một tiếng, hồi bẩm vương gia, mã tướng quân dẫn người hướng thọc sâu giết đi. dương sơn nói, ai để cho các ngươi liền nữ nhân cùng hải tử đều giết? triệu sung trừng mắt dương sơn quát, về vương gia, mã tướng quân nói là ngươi ra lệnh, giết sạch đổ ngã tộc nhân. dương sơn ngay nói thật, khốn nạn. Triệu Sùng đá Dương Sơn một cước, có điều Dương Sơn chạm thẳng tắp cũng không có né tránh. Triệu Sùng, ngươi là một cái ác ma, Trường Sinh Thiên sẽ không tha thứ ngươi. Một cái ác độc âm thanh vang lên. Nghe tiếng nhìn tới, Triệu Sùng nhìn thấy bị trói gô Da Da một cách. Nàng là chuyện gì xảy ra? Triệu Sùng đối với Dương Sơn dò hỏi. Về Vương gia, thuộc hạ nhìn thấy cái này đồ ngoại nữ nhân đi qua ngươi vừa phủ, vì lẽ đó liền giữ nàng lại, mã tướng quân để chúng ta đem nàng giao cho Vương gia. Dương Sơn hồi đáp. Triệu Sùng trong lòng tức thật đấy, lại cho Dương Sơn một cước. Lúc này Da Da một cách trong đôi mắt tràn ngập hận phần không thể đem Triệu súng cho xé thành mảnh vỡ, làm sao dám giữ ở bên người? Dương Sơn đem người giết cũng là giết, hiện tại giao cho mình toán chuyện gì xảy ra. Triệu súng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đa Đa một cái nói, bản vương là ác ma lời nói, các ngươi lang nguyệt quốc người lại tính là gì? Hàng năm xâm nhập nước ta biên cảnh, khiến nước ta biên cảnh mới thất chí không, xương hô chúng ta Thiên Vũ người là cửu hai chân, các ngươi muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền đệ, hiện tại đến phiên chính mình ai làm thịt, liền không chịu được. Các ngươi giết chúng ta Thiên Vũ người thời điểm, có thể có một kẻ nhân tử, có thể có nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Đa đa một cách há miệng, lại phát hiện không biết làm sao phản bác, bởi vì Triệu Sùng thực sự nói thật, chết ở tại bọn hắn Lang Nguyệt Quốc đồ đao dưới Thiên Vũ người không tính toán, bọn họ dung sĩ lúc giết người cũng chưa từng có bông tha Thiên Vũ quốc nữ nhân cùng hải tử. Ta muốn giết ngươi. Đa đa một cách điên cuồng muốn nhằm phía Triệu Sùng, đáng tiếc bị Đinh Lượng cùng tôn mặt rỗ hai người gắt gao để lại, may nhúc nhích không được. Hừ. Triệu Sùng hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới nàng, mà là mang theo quân dự bị cấp tốc hướng về đồ ngõ bộ thọc sâu mà đi. Vương gia, nữ nhân này làm sao bây giờ? Vệ Mặc hỏi, hắn chuẩn bị làm thịt Đa đa một cách bởi vì ở đối phương trong đôi mắt nhìn thấy kiều hận cùng điên cuồng nữ nhân như vậy không thể lưu đối với triệu sùng là một cái nguy hiếp. lưu cái mạng triệu sùng nói vương gia vệ mặc muốn khuyên triệu sùng giết đối phương bản vương không giết mất đi phản kháng nữ nhân lưu triệu sùng đánh gãy vệ mặc lời nói phải vệ mặc đáp một tiếng có điều một giây sau một đạo âm hàn chân khí đánh vào đa đa một cách trong cơ thể phế bỏ đối phương tu vi bảy triệu sùng quay đầu liếc mắt nhìn một câu nói không nói tiếp tục hướng phía trước đi đến vệ mặc gấp vội vàng đuổi theo Ba người các ngươi đem người xem trọng, một khi kẻ địch thi cứu liền lập tức đem người giết, hiểu chưa? Lý Tử Linh đầu tiên là nhìn bị phế Đa Đa một cách một ánh mắt, sau đó đối với Dương Sơn ba người nói, "Phải?" Dương Sơn ba người đáp, lúc này bọn họ đã có chút hối hận rồi, nên lúc đó liền đem Đa Đa một cách giết, hiện tại thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy, đồng thời nhìn dáng dấp An Vương gia còn rất không cao hứng. Đồng hóa bộ trung tâm to lớn nhất lều vải đã bị Mã Hiếu mang binh vây quanh, hoàn cắt 500 hộ vệ toàn bộ chết trận, bên người chỉ còn dư lại một người, người này Hóa Linh tám tầng cùng Ma Hiếu đại chiến hơn trăm chiêu, liền thương hùng bi quân mấy người, có điều tự thân cũng chịu mười mấy nơi vết đau. Nhưng vào lúc này, Triệu Súng mang theo về mặc Lý Tử Linh, Đoàn Phi chờ quân dự bị tới rồi. Vương gia thiên thuế, Ma Hiếu ôm quyền nói, chúng hùng thôi quân cũng lập tức quát, Vương gia thiên thuế, miễn lễ. Triệu Súng nói, sau đó hướng về Hoàng Cát nhìn lại, làm sao còn không bắt? Hoàng Cát tiên kia cận vệ Hóa Linh tám tầng, mặt tướng nhất thời không làm gì được hắn, đồng thời còn bị hắn giết mấy người, vì không tăng cường hùng bi quân thương vong, mặt tướng không có chuyển đạt mạnh mẽ tấn công. Ma Hiếu nói thực hắn bất kể tử thương lời nói nhiều nhất lại chết mấy người là có thể đem đối phương bắt nhưng mà hiếu không nợ à mỗi một tên binh lính đều là hóa linh cảnh lại nói chỉ cần vây nốt đối phương chính là trên thất gấu ngư sớm giết muộn giết đều là giết hà tất lại liên lụy mấy cái tính mạng triệu xung liếc Mã hiếu một ánh mắt đối với hắn truyền đạt đối với đầu ngõ tộc tiến hành tàn sát trong lòng rất tức tối nhưng vừa nãy cẩn thận ngấm lại chính mình có phải là có chút lòng dạ đàn bà lang nguyệt đầu người giết thiên vũ người nhưng cho tới bây giờ không tay vốn là muốn trách cứ ma hiếu nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lời ra đến khoẹt miệng lại vừa cứng nuốt trở vào tướng ở bên ngoài quân lệnh có không thụ lại nói Lang Nguyệt Quốc người cũng xác thực đáng chết. Tiểu vệ tử, đem người bắt. Triệu Súng liếc mắt nhìn tre ở Hoàng Cát trước mặt tên kia Lang Nguyệt người. Đối với bên người vệ mặc phân phó nói. Vâng, vương gia. Vệ Mặc gật đầu đáp. Một giây sau, bóng người của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Hoàng Cát trước mặt. Hoàng Cát tên hộ vệ kia lập tức một đao bổ về phía vệ mặc. Đáng tiếc hắn đao mới vừa giơ lên, thân thể liền đột nhiên bất động, hai con mắt đột xuất cách đang một tiếng, đao thép rơi trên mặt đất, thân thể co quắp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Không có ai nhìn do rằng vệ mặc là làm sao động đát thủ. Giết tên hộ vệ này sau khi cắt cung thuận theo cơ cấp ngã trên mặt đất, toàn thân đang phát run, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vệ mặc một ánh mắt, lại hướng Triệu Sùng nhìn lại. Giết người xong vệ mặc một mực cung kính lùi tới Triệu Sùng bên người, chỉ có điều trải qua Ma Hiếu trước mặt thời điểm, quay đầu lườm hắn một cái, ánh mắt mang theo một tia ấm lẫm. Ma Hiếu cả người run rẩy một hồi, trong lòng có một chút sợ hãi, hắn giả truyền Triệu Sùng mệnh lệnh đối với đồ Ngã tộc tiến hành tàn sát hoàn toàn chính là cho hạ giận, năm đó hắn ở U Châu đóng giữ biên cảnh, không biết có bao nhiêu binh lính thủ hạ cùng bách tính bị Lang Nguyệt quốc người giết chết, đặc biệt có một lần, hắn nhìn thấy vài tên Lang Nguyệt quốc người nướng một tên 3 tuổi hài đồng ăn, vào thời khắc ấy, hắn liền phát lời thề nhất định giết sạch từng thấy mỗi một tên lăng. Nguyện quốc người, ngươi là hoàng cát. Triệu Sùng nhìn chăm chăm cô cắp ngã trên mặt đất phì gã mập hỏi. Hoàng cát lập tức lắc lắc đầu, ta không phải. Hoàng cát đã chạy, hắn buộc ta ở lại chỗ này làm người chết thế. Thật sao? Triệu Sùng khẽ mỉm cười, sau đó nói với vệ mặc, đem đa đa một cách mang tới. Vâng, vương gia. Cũng không lâu lắm, đa đa một cách bị dẫn theo lại đây. Nàng lúc này tóc ngổ ngang, con mắt đăm đăm, khí tức vô cùng yếu đớt. Phụ thân. Nàng nhìn hoàng cát một ánh mắt nói, ngươi đừng mù gọi, ta không phải phụ thân ngươi. Hoàng cát sợ đến cả người run rẩy một hồi. Hoang cắt cái kia lão giả khốn kiếp đã sớm chạy. Đa Da một cách nhìn sợ chết phụ thân. Đột nhiên con mắt chảy xuống huyết lệ. Phụ thân, ta sớm khuyên quá người, không nên dính vào khoa nhị thấm bộ sự tình. Ngươi tại sao không nghe? Còn để ca, ca mang đi ba vạn đại quân. Ngày hôm qua ta trở về nhường ngươi mang tộc nhân di chuyển, ngươi cũng không nghe. Hiện tại liền nên xem một người đàn ông như thế chết đi, mà không phải sợ đến quỷ trên mặt đất xin tha. Đa Da một cách triệt để tuyệt vọng. Đột nhiên nhặt lên vừa nãy tên kia y tá rơi xuống dao thép, hướng về cổ mình xóa đi. Phúc. Máu tươi phun ra ngoài, nàng thân thể chậm rãi ngã xuống, co giật mấy lần, sau đó bất động. An gia. Ngươi đừng nghe người nữ nhân điên này nói mỏ, ta thật không. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Sùng liền xếp đặt một hồi đầu, nhàn nhạt nói, giết hắn. Phúc. Ma Hiếu lập tức độc thủ, một đao chặt bỏ Hoàng Cắt đầu. Phái người đem Hoàng Cắt cùng đa đa một cách đầu đưa tới U Châu biên cảnh giao cho lôi lợi. Triệu Sùng nói, vâng, vương gia. Ma Hiếu ôm quyền đáp. Chương 23, một mũi tên hạ hai chim. U Châu tự dương biên cảnh, Lang Nguyệt quốc 30 vạn đại quân áp cảnh. Lôi lợi xuất đầu ngã bộ ba vạn đại quân mới vừa đến chỗ này, nhìn thấy a tốt các khả hãn, chính mình liều lớn, mới uống một hất rượu. Một tên thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào. "Đại cát, Khả Hãn bên người An Lăng đến rồi." "An Lăng." Lôi Lợi vẻ mặt sững sờ, trong lòng có một loại không tốt cảm giác, gọi hắn đi vào. "Hơi huynh, máu me khắp người An Lăng đi vào, trong tay còn ôm hai cái hộp gỗ." "An cứ thế mà không ở Khả Hãn bên người, đến tiền tuyến tới làm gì?" Lôi Lợi dò hỏi. "Dẩm." An Lăng quỳ trên mặt đất, đem hai cái hộp gỗ giơ lên thật cao. Lôi Lợi cau mày, đứng dậy đi tới đem hộp mở ra, hoàn cắt đầu người xuất hiện ở trong hộp gỗ. "A." Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng lùi về sau một bước. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" nói lôi lợi tàn nhẫn đá quỷ trên mặt đất An Lăng một cước. đại cát ngươi mang ba vạn đại quân mới vừa đi an linh thiên vũ người cũng giết đến nguyệt lượng hồ chúng ta toàn bộ đầu ngõ bộ lưu thủ người toàn bộ bị giết oh, oh. an lăng nằm trên mặt đất khóc lên này chuyện này làm sao có khả năng có hắc long sơn mạch ngăn cản an linh thiên vũ người trong nước làm sao có khả năng quy mô lớn vượt qua lôi lợi giật mình nói binh lính của bọn họ toàn bộ là hóa linh cảnh an lăng hồi đáp cái gì không thể làm sao có khả năng toàn bộ là hóa linh cảnh đối phương đến rồi bao nhiêu người lôi lợi một mặt khiếp sợ hỏi hơn vạn người, hơn vạn tên hóa linh võ giả, không thể, tuyệt đối không thể, khốn nạn, người đang nói dối, khả hẳn đến cùng là chết như thế nào. Lỗi lợi đối với quỷ trên mặt đất An Lăng quyền đấm tứ đá. Đại cát, ta nói đều là lời nói thật. Nguyệt Lượng Hồ một bên, Triệu Sung ăn thịt tiểu nướng, thỉnh thoảng uống một hớp rượu, vệ mặt đứng ở bên cạnh hầu hạ. Hơi huynh, chuẩn bi đi tới, vương gia, sở hữu tài vật cùng dê bò ngựa đã kiểm kê xong xuôi, đây là sổ sách. Triệu Sung nhận lấy liếc mắt nhìn, sau đó đưa cho vẻ mặc. Đem tài vật cùng dê bò trở về An Lĩnh, ngựa toàn bộ lưu lại, phân phát cho Hùng Bí quân. Triệu nói: Vâng, vương gia. Trần Bị đáp, đi theo sau bận điệu. Ở công chiến nguyệt lượng hồ sau, Trần Bị liền được thông báo, lập tức dẫn người chạy tới, hắn là vận chuyển lương thực quan, cần đem đồ mã bộ lạc tài vật cùng dê bò trở về Á Lĩnh, còn có bị thương vài tên hùng bi quân binh sĩ cũng sẽ với bọn hắn một khối trở lại dưỡng thương. "Vệ mặc, vũ châu biên cảnh có tin tức sao?" Triệu Sùng hỏi. "Tạm thời vẫn không có." Vệ mặc hồi đáp. "Đã 4 ngày, hoàng cắt đầu nên đưa đến." Triệu Sùng lầm bầm lầu bầu. "Kinh thành bên kia gần nhất có động tĩnh gì?" Vệ Mạc hỏi. "Thái tử thật giống đã khống chế triều chính, nói hoàng thượng bệnh nguy." Hạ chỉ Triệu Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, bắt hoàng tử cùng vương gia ngài vào kinh. Vào kinh. Ha ha, xem ra ta người đại ca này, ngay cả ta tên rác rưởi này đều không buông tha Triệu Sùng cười ha ha. Thánh chỉ đã tới chưa? Nên liền mấy ngày nay đi. Vệ Mặc nói, "Ngươi nói Tam ca của ta, Ngũ ca cùng Bát đệ gặp nghe chỉ vào kinh sao?" Triệu Sùng hỏi. "Nô tài cho rằng sẽ không." Vệ Mặc nói, "Gọi nguyện ảnh ra tăng đối với ba người bọn hắn thầm thấu, ta cần phải biết bọn họ nhất cử nhất động." Triệu Sùng nói. "Vâng, vương gia." Vệ Mặc đáp, hai người chính nói đây, thiên lưu mang theo an tuệ xuất hiện đi tới, nhìn thấy vương gia, vương gia thiên tuế, an tuệ quỳ một chân trên đất nói, đứng lên đi, an bộ đầu, ngươi làm sao đến rồi, hắc sơn thành xảy ra vấn đề rồi, nhìn thấy an tuệ lúc triệu sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối phương là hắn thân phong hắc sơn thành tổng bộ đầu, đại quân ở bên ngoài, hắc sơn thành an toàn một nửa ở trên người nàng, an tuệ từ trong lòng lấy ra một cái đường kẻ dài hộp, không người đưa tới triệu sùng trước mặt, về vương gia, hắc sơn thành tất cả mạnh khỏe, là lĩnh đại nhân để ta tự mình đem vật này đưa tới, vậy mặc đưa biến tay đem đường kẻ dài hộp nhận lấy, kiểm tra một chút. Không nguy hiểm mới đưa cho Triệu Sùng. Triệu Sùng mở ra liếc mắt nhìn, sau đó lại đưa cho về mặt. Vừa nãy hai người còn đang nói thánh chỉ sự, không nghĩ đến đã đưa đến An Lĩnh. Còn không ăn cơm đi, nếm thử bản vương tự tay khảo sườn cừu. Triệu Sùng cầm lấy một khối nướng kỹ sườn cừu đưa cho An Tuệ. Vương gia chủ tội, tuệ chức trách tại người, nhất định phải lập tức chạy trở về. An Tuệ nói: người trên vai trách nhiệm sát thực rất nặng, như vậy đi, uống chén rượu ấm áp một hồi lại đi. Triệu Sùng tự mình rót một chén rượu đưa tới An Tuệ trước mặt. Tạ vương gia. An Tuệ lần này không có từ chối, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời đi người ngựa rời đi cách xa hơn trăm mét, nàng quay đầu liếc mắt nhìn bên hồ triệu sùng, trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, bởi vì vừa nãy nội tâm cảm giác được tôn trọng. An vương gia là chân chính tôn trọng chính mình, cũng không có bởi vì chính mình là nữ nhân mà xem nhẹ. An tuệ tự lẩm bẩm, sau đó dùng tay trà sát một hồi nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định lên. Âm thầm thề đời này đều chung với triệu sùng, thậm chí triệu sùng làm cho nàng đi chết, nàng đều sẽ không chấp mắt. Vương gia về kinh sao? Vệ Mặc cầm thánh chỉ nói, triệu sùng không lên tiếng, Nam Quá thánh chỉ trực tiếp ném vào đống lửa bên trong, lão đại từ nhỏ hung tàn, bản vương trở lại sợ là liền không về được. Vương gia, trên thánh chỉ nói hoàng thượng bệnh uy, nếu như ngươi không trở lại, sợ là sẽ phải chuyển ra bất hiếu điều danh." Về Mặc nói. "Lão đại đây là một mũi tên hạ hai chim kế sách a." Triệu Sung thở dài một tiếng nói, hắn hiện tại cũng không biện pháp gì tốt, nói chung khẳng định không thể trở về đi, mặc kệ hắn, xem trước một chút Lao tam, lão ngu cùng Lao bát ứng đối như thế nào. "Phải." Về Mặc túi đầu nói. U Châu tự dương bên cạnh, Lôi lợi biết bộ lạc bị đồ sau khi, lập tức đi tìm khoa nhị thống bộ a tốc các khả hãn, làm đối phương nghe nói có hơn vạn hóa linh võ giả xâm nhập đầu ngoa bộ, tùy theo liền bắt đầu cười ha ha, Lôi Lợi. Người mới 3 tuổi sao? Câu nói như thế này cũng tin tưởng. Hóa linh cảnh có cỡ nào khó tu luyện? Chính ngươi không biết sao? Hơn bạn hóa linh võ giả tạo thành quân đội, Thiên Vũ Quốc nếu như thật sự có quân đội như vậy, chúng ta Lang Nguyệt quốc đã sớm túi đầu xương thần. Nhưng là không cái gì nhưng là Thiên Vũ trong nước khói lửa nổi lên bốn phía, đây là Trường Sinh trời ban dư cơ hội của chúng ta. Các ngươi đổ ngõ bộ nếu như dám triệt binh lời nói, chính là cùng chúng ta bảy bộ là địch, cùng Trường Sinh thiên là địch. A tốc cắt một mặt phẫn nộ nói, lôi lợi há miệng. Cuối cùng túi đầu nói, tất cả nghe theo A cắt khả han điều khiển. Được, uống rượu. Ha ha. Vừa tối hôm đó, Lôi Lợi để Tâm Phúc Đồ Ba mang theo Tam Thiên Đồ Ngói Dũng Sĩ lặng lẽ rời đi đại doanh, hắn thực cũng không tin tưởng có hơn vạn tên hóa linh võ giả, An Linh là nơi nào? Càn cối khu vực, tuy rằng nghe mọi mọi đa đa một cách nói mấy năm gần đây trở nên phồn vinh lên, nhưng mặc dù lại phồn vinh cũng không thể có hơn vạn tên hóa linh võ giả, hẳn là An Lăng sợ vỡ mật. Đồ Ba là hóa linh 7 tầng tu vi, mang đi 3000 dũng sĩ đều là rèn cốt đỉnh cao, là bọn họ đồ ngõ bộ giỏi nhất chiến dũng sĩ, hắn tin tưởng có Đồ Ba cùng 3000 dũng sĩ đầy đủ tiêu diệt xâm lấn chi địch, đồng thời giết tiến vào An lĩnh tiến hành đổ thành, vì phụ thân báo thủ. Báo, vương gia 20 dặm ở ngoài phát hiện đầu ngõa kỵ binh triệu súng vươn người một cái đứng lên hắn đã ở nguyệt lượng hồ một bên đợi 6 ngày đối phương rốt cục người đến có bao nhiêu người triệu súng hỏi về vương gia khoảng chừng 3.000 người đinh lượng hồi đáp hắn cung thuật bất phàm người cũng cơ linh bị sắp xếp thám báo đội biết rồi triệu súng khoát tay háo một cái để đinh lượng rời đi đang chuẩn bị gọi ma hiếu ma hiếu đã chạy tới vương gia nghe nói đầu ngõa bộ kỵ binh trở về ma hiếu ở lều lớn ở ngoài liền nhượng mở ra đúng mới vừa thám báo báo lại đối phương đã ở 20 dặm ở ngoài bản vương mệnh ngươi xuất 3.000 hùng thôi quân ứng chiến cần phải diệt sạch nhớ kỹ đừng làm bị thương ngựa triệu sùng nói phải mã hiếu vô cùng phấn khởi đi rồi hơi quỳnh lý tử linh cùng đoàn phi đi vào bọn họ cũng muốn mời chiến không cần cướp muốn đánh trận có rất nhiều cơ hội triệu sùng lấy ra bản đồ giải ở lều lớn trên bàn, ô lạp đặc cùng tôn nghi đặc bộ ly không xa chờ mã hiếu tiêu diệt nhóm này hồi viên kỵ binh đoàn ngựa của bọn họ chúng ta mã gần như liền được rồi sau đó các ngươi quân dự bị rút ra 3.000 người tử linh dẫn dắt đi đột kích gây rối ô lạp đặc bộ Hùng bi quân đột kích gây rối Tô Lệnh Bộ, Bản Vương muốn cho Thảo Nguyên mọc lên như nấm. "Vâng, Vương gia." Lý Tử Linh đại hỉ. Đoàn Phi có chút há hốc mồm, vội vàng nói, "Vương gia, ta đây. Ngươi xuất lĩnh còn lại 2000 quân dự bị vận chuyển dê bỏ cùng tài vật." Triệu Sùng nói, "Cái kia không phải chuẩn bị bọn họ sự tình sao?" Đoàn Phi có chút không vui. "Bọn họ ấu lân quân mới 500 người, chiến tuyến một khi kéo dài, nhân số căn bản không đủ, đây là mệnh lệnh." Triệu Sùng trừng Đoàn Phi một ánh mắt nói. Đoàn Phi còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện vệ tổng quản ánh mắt có một tia ấm lạnh, sợ đến hắn cả người run rẩy một hồi liền lập tức đáp, vâng, vâng, ra, muốn làm đến hạt tròn quy kho, hiểu chưa? Triệu Súng nói, rõ ràng. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi nhìn hùng bi quân chiến đấu. Triệu Súng mang theo Lý Tử Linh mọi người rời đi lều lớn. Mấy người cưỡi ngựa không rời đi Nguyệt Lượng Hồ Bao Sa, liền nhìn thấy xa xa chết liết. Hùng Bi Quân không quen ngựa chiến, nhưng bọn họ công phu cao à, thấp nhất hóa linh ba tầng, cưỡi ngựa liều lĩnh đối phương mũi tên bước đến trước mặt, sau đó nhảy lên một cái đem đối phương va xuống ngựa, bắt đầu bộ chiến. Có binh lính không đem người va hạ xuống, trực tiếp một đao chém đứt chân ngựa, thậm chí một đao cả người lẫn ngựa đều chém thành hai nửa. Ta đi, đừng thương Mã A, cái đám này phá ra chi tử, cái kia đều là bản vương Mã A. Ngươi chém người đầu A, làm sao chém vào cổ ngựa trên? Triệu Sùng một bên xem vừa mắng, bên cạnh Lý Tử Linh cùng Đoàn Phi hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là kẻ mã, làm sao ở An Vương gia trong miệng liền thành hắn? Vệ Mặc thì lại không cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt của hắn hướng về Mã Hiếu nhìn lại. Lúc này Mã Hiếu cùng một tên thiên phu trưởng chính đem một tên cường tráng hán tử cho vây quanh, đối phương một cái lang nha bồng vừa nhanh vừa mạnh, tu vi là hóa linh bảy tầng, mà Hiếu hai người dĩ nhiên nhất thời không làm gì được. Triệu Sùng cũng phát hiện nắm lang nha bồng đấu ba, khổ người rất lớn. Trong tay lang nha bổng rất khuyết đại, xem ra có ít nhất mấy trăm cân. Mã Hiếu dùng súng, người thiên phu trưởng kia dùng đao, binh khí trên rất chịu thiệt, tuy rằng Mã Hiếu tu vi cường đối phương một tầng, nhưng đối phương sức mạnh rất lớn, nhất thời dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Thiên Nhu nhìn thấy tên kia nắm lang nha bổng người sao, cho bản vượt bắt. Triệu Sùng đối với bên cạnh Thiết Như nói, "Phải." Thiết Nhu không cỡi ngựa, trên vai gánh hai cái đen túi lại bữa, mỗi thanh búa đều là hơn 1000 cân trọng lượng, thật người cỡi ngựa, sớm đem ngựa lẽ chết. Hai tay hắn nắm búa, xài bước hướng về đồ ba chạy đi, tốc độ nhanh chóng khiến lý tử linh cùng đoàn phi hai người một mặt giận mình. Thiết Nưu bản lĩnh lớn bao nhiêu, chỉ có Triệu Sủng, Vệ Mặc cùng Diệp Tử ba người biết, người khác bình thường cùng Thiết Nhưu tiếp xúc ít, không quá giải. Chương 24, Hắc Bảo Nam tử. Thiết Nhưu xài bước hướng về Đồ Ba chạy đi, cách thật xa liền hét lớn một tiếng, đều mau tránh ra cho ta. Mã Hiếu đang theo Đồ Ba chém giết kịch liệt, đột nhiên nghe được phía sau tiếng la, cảm giác được một luồng kình phong đập tới, liền lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Thiết Nưu nhảy lên một cái, trong tay hai cái nặng ngàn cân màu đen đại đũa nâng quá mức đỉnh, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh hướng về Đồ Ba nện tới, trong miệng còn gầm rú, "An ta một đứa." Đồ Ba không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là dơ lên Lang Nha Bổng hướng lên trên men đi. Đang, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Mưu Đồ Ba làm trung tâm, gây nên một mảnh cho bụi hướng về bốn phía phiên lan đi, làm cho bụi tiêu tan sau, mà Hiếu cùng người Tiên Phu trưởng kia đều sửng sốt. Đồ Ba toàn bộ nửa người dưới bị đập vào trong đất bùn, trong tay Lang Nha Bổng biến hình lạc ở bên cạnh, hai cánh tay gục xuống, con người ló xuất, thất khiếu chảy máu. Vừa nãy Thiết Nưu một đũa không chỉ đem Đồ Ba cánh tay cốt chấn động đến mức nát tan, liền hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động thành nát cắt bã. Thiết đem hai cái màu đen đại búa một lần nữa vác lên mai. Nhìn Đồ Ba một ánh mắt, lẩm bẩm một câu, quá không trải qua đánh. Đến thời điểm, một tên Đồ Ngã binh sĩ cưỡi ngựa từ bên người trải qua, bị hắn một đuốn đè ở thân ngựa trên, chiến mã tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất, liền dây ruột đều không dãy rụt liền chết rồi. Trên lưng ngựa Đồ Ngã binh sĩ vừa định bỏ lên, chỉ nghe ộp. Ầm. Đầu xem dưa hấu nát bình tường nát. Khốn nạn, bản vương mã a. Triệu Súng nhìn thấy Thiết Nưu một búa đờ đờ chết một tấc chiến mã, tức giận đến muốn chửi má nó. Hơi huynh, Thiết Nưu gánh hai cái đại búa trở về. Vương gia, người kia không chịu đánh được, một búa liền bị ta búa chết rồi. Bản vương nhờ ngươi búa người ai bảo ngươi bố mã, khốn nạn. Triệu Sùng quay về cái mông của hắn đá một cước, Thiết Nưu đánh giấm không có, ngược lại đem Triệu Sùng chân chấn động đến mức một trận đau đớn. Vương gia, đừng đá, lại làm bị thương ngươi. Thiết nhu cười hì hì nói, tiểu vệ tử, cho ta đánh hắn. Triệu Sùng nói, a a. Tổng quản, ta sai rồi, a, a. Ta thật sai rồi, a a. Vang lên bên tai Thiết Nưu tiếng kêu thảm thiết, Triệu Sùng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, về mặc từ khi tu luyện Cửu U Thái Cổ Kinh sau khi, chân khí càng ngày càng âm hàn quái lạ, Thiết Nưu tuy rằng da dày thịt béo, đồng thời thân thể còn phát sinh một loại nào đó biến dị nhưng vẫn cứ không cách nào chống đối vệ mặc chân khí xâm nhập, một trường xuống, hắn liền phát sinh tiếng kêu giống như lợn bị giết. Tam thiên đồ ngói kỵ binh rất nhanh bị tiêu diệt hết, đây là cảnh giới áp chế, hai bên nhân số rồi hướng các loại, đối phương căn bản không có một chút nào thủ thắng hy vọng. Quét dọn xong chiến trường, Triệu Sùng phát hiện chỉ còn dư lại một nửa ngựa, tức giận đến hắn đau răng, cái đám này phá ra chi tử, thật tốt mà a. Có điều mặc dù chỉ còn dư lại một nửa chiến mã, thêm vào lúc trước cấp giật ngựa, trên căn bản đã có thể làm được mỗi người một thớt. liền sáng sớm ngày thứ hai, Mã Hiếu cùng Lý Tử Linh từng người xuất quân rời đi, đột kích gây rối ô lạc đặc bộ cùng Tony bộ. Triệu sung khiến người ta đem thi thể toàn bộ đốt cháy vùi lấp, để tránh khỏi gây nên ôn dịch. Đồng thời đem đại doanh liền an đâm vào Nguyệt Lượng Hồ, nói thật nơi này rất đẹp, nguồn nước sung túc. Nếu như có thể đem này một mảnh màu mỡ thảo nguyên nhét vào sự thống trị của chính mình, sau đó chính là một cái dê bò căn cứ à, cũng không tiếp tục sợ không thịt ăn. Triệu sung trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy tung đồ ba một khối mà đến ba ngàn người bên trong, chỉ có ba người cơ linh mang theo một thân tổn thương vũ trâu bên cảnh Lúc này trở về ba người chính quỷ gối lôi lều lớn bên trong, đại cát đối phương thật sự tất cả đều là hóa linh cảnh, đồng thời thấp nhất là hóa linh 3 tầng. Chúng ta Tam thiên Đồ ngói dũng sĩ căn bản không có sức lực chống đỡ lại, tàn sát, hoàn toàn là tàn sát. Làm sao có khả năng? Lôi Lợi quát, An Linh Triệu sùng làm sao có khả năng gặp có như thế nhiều Hóa Linh võ giả? Đại cát, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy a. Đồ Ba đây, hắn nhưng là Hóa Linh bảy tầng. Lôi Lợi hỏi, bị đối phương một tên tráng hắn một bữa đỡ, đỡ, đỡ chết. Cái gì? Đồ Ba sức mạnh ở chúng ta Đồ Nga bộ kể đến hàng đầu, bị người một đập nện chết rồi. Lôi Lợi một mặt giật mình hỏi, chính xác 100% đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lôi Lợi ngây người Mấy giây sau phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cẩn thận dò hỏi, một phút sau, hắn để ba người rời đi, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Thôi huynh, hắn lại lần nữa đi tìm khoa nhị thấm bộ A tốc các khả hãn, đáng tiếc bị bảy đại bộ lạc đầu lĩnh lại một lần nữa cười nhạo. Lối lợi sau khi trở về, mà tâm trầm, không biết như thế nào cho phải, A tốc cắt không tha binh mã của hắn rời đi, trở lại ít người, lại không hữu dụng. Lần này Trần Binh ngũ châu biên cảnh là đại phù thủy ra lệnh, khoa nhị thấm bộ dẫn đầu, sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đều đặt thành rồi nhất trí muốn giống như tiểu trước đây khoảng trường trái phải xây dịch đều không có cơ hội hắn lòng như lửa đốt nguyệt lượng hồ là đồ ngoa bộ dễ cái một khi mất đi khối này mỏ mỡ thảo nguyên bọn họ đồ ngoa thuộc cấp không có đặt chân địa phương không có nữ nhân cùng hải câu tử có thể lại cướp thủ hạ có 3 vạn thanh tráng niên binh sĩ chỉ cần có địa bàn dùng không được thời gian mấy năm đồ ngoa bộ liền có thể khôi phục nguyên khí nếu như một khi mất đi nguyệt lượng hồ quanh thân thảo nguyên như vậy bọn họ thật thành béo không dễ sớm muộn bị hắn bảy đại bộ lạc diễn kịch. làm sao bây giờ lôi lợi xấu đến cả đêm thu tóc như vậy giày vào cũng không lâu lắm Dĩ nhiên có khả năng chuyển biến tốt, bởi vì O'Neil đặc bộ cùng Tony bộ cũng bị tàn sát. Nghe được tin tức này sau khi lôi lợi ở trong đại trướng ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó hắn đi tới A Tốc cắt khả hãn liều lớn. O'Neil đặc bộ cùng Tony bộ đến đều là bọn họ bộ lạc khả hãn. Hai người đang cùng A Tốc cắt cái vã, muốn mang chính mình bộ lạc. Sao huyệt bị ăn cắp? Ai có thể không đội vã? Toàn bộ đều là hóa linh võ giả. Không thể, tuyệt đối không thể. Hai vị khả hãn là đang nói đùa sao? Vẫn là muốn làm trái với đại phủ thủy mệnh lệnh. Lôi lợi lớn tiếng nói, mấy ngày trước bọn họ chính là như vậy cười nhạo hắn. Tùy theo. A Tốc cắt trong đại trướng náo thành một đoạn, mãi đến tận một tên đầy mặt vẽ ra màu trắng thuốc màu, ông lão mặc áo bào đen xuất hiện, cái vã mới đình chỉ. Tham gia đại phù thủy. 7. Các ngươi không cần cái vã, ta đã phái người đi tới Nguyệt Lượng Hồ, ít ngày nữa sẽ đem tên kia gọi Triệu Sùng thiên Vũ hoàng tử mang tới." Áo bào đen ông lão nói. "Phải." A Tốc cắt mọi người đối với áo bào đen ông lão một mực cung kính. Thế giới này cùng Triệu Sùng trước kia vị trí Trung Quốc cổ đại có chỗ tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt, đây là một cái cao võ thế giới, Thiên Vũ quốc cùng Lang Nguyệt quốc đều là do tông môn khống chế. Thiên Vũ Quốc là có từ niệm am cùng vạn Phật tự làm hậu thuẫn, Lang Nguyệt quốc sau lưng nhưng là vạn vũ tông. Mỗi khi vương triều thay đổi, thiên hạ đại loạn thời điểm, tông môn liền sẽ phái ra đệ tử xuống núi, thao túng thiên hạ hướng đi, bởi vì bọn họ có siêu phàm vũ lực, có thể trong vạn quân chém giết thượng tướng thủ cấp, thậm chí trực tiếp chém giết hoàng đế. Thiên Vũ vương triều vẫn nỗ lực thoát khỏi tông môn khống chế, tập mấy đời lực lượng bồi dưỡng được hai vị đại tông sư, đã có một điểm cùng tông môn hét thực lực, mà Lang Nguyệt quốc tám đại bộ lạc từ đầu đến cuối có thoát khỏi vạn vũ tông khống chế. Nguyệt Hồ, triệu chuyển đem ghế nằm ở bên hồ, sau giờ ngọ ánh mặt trời, bất bất giấc ngủ. Vệ Mặc nhẹ nhàng cho hắn che lên một cái thảm lông rễ tử, đồng thời ra hiệu Thiết Như cùng La Trụ ngoài trong thức cảnh giới, không nên để cho người khác tới gần, để tránh khỏi làm phiền Triệu sùng nghỉ ngơi. Túi đầu Vệ Mặc, đột nhiên ngẩng đầu hướng về Nguyệt Lượng hồ trung tâm nhìn lại, chỉ thấy mặt hồ bốc lên một chuỗi thông đồng thao, tiếp theo một cái xuyên đấu đồng đen người trồi lên mặt hồ, đạp nước mà tới. Vệ Mặc cảm giác được một tia áp lực, lông mày không khỏi nhíu một cái, hét lớn một tiếng, "Bảo vệ vương ra!" Đồng thời bóng người loán một cái, hướng về đạp nước mà đến hắc bảo nam tử nên đi. Ầm ầm ầm. Trên mặt hồ lập tức truyền đến sấm nổ giống như tiếng vang, hai người giao thủ mười mấy lần hợp Hồ nước nổ ra mười mấy điều của nước. Triệu Sùng trong nháy mắt tỉnh rồi, đứng dậy hướng về mặt hồ nhìn lại, Thiết nhu cùng La Trụ ngay lập tức chạy tới, La Trụ đao đã ra khỏi vỏ, che ở Triệu Sùng trước mặt, Thiết nhu vẻ mặt có vẻ sốt sáng, song đúa để ở trước ngực, đem Triệu Sùng cùng La Trụ hai người che chở ở phía sau. "La Trụ, ngươi mang Vương Gia rời đi." Thiết nhu nói, hắn lúc này thật giống không còn buồn ốc. "Ngươi cẩn thận, tổng quản thật giống bị thương." La Trụ nhìn chằm chằm hồ diện nói. "Ý tờ nói nhảm, đi mau." Thiết như nói, Vương Gia thiếu một cái tóc gái, "Ta sẽ chết ở Vương Gia phía trước." Là trụ chưa cho Thiết Ngưu lại cơ hội nói chuyện, mang theo Triệu Sùng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Triệu Sùng nhưng không lúc đích. Vương gia, đi à? Đi nơi nào? Nếu như tiểu vệ tử cũng không được lời nói, ta chạy tới đó cũng vô dụng. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt bình tĩnh, nói không sợ, đó là giả. Thực hắn lúc này nội tâm vô cùng căng thẳng, nhưng nó cũng không hồ đồ. Bên người sức chiến đấu cao nhất chính là vệ mặc cùng Thiết Ngưu. Nếu như hai người bọn họ đều chiến bại lời nói, chính mình đi ra ngoài bao xa đều không có tác dụng. Nhưng là, là trụ tao mày. Được rồi, không cái gì nhưng là. Triệu Sùng nói ẩm. trên mặt hồ tranh đấu hai người xuất hiện biến hóa vệ mặc đột nhiên phun máu bay ngược mà người áo đen vẫn cứ đứng tại chỗ tổng quản bị thương thiết nhu cùng la trụ lòng của hai người đều nâng lên bao nhiêu năm bọn họ xưa nay chưa từng thấy vệ mặc bị thương ở trong lòng bọn họ vệ mặc chính là sự tồn tại vô địch nhưng lúc này lại bị thương một giây sau vệ mặc bị thiết nhu từ trong hồ mò lên mở tiểu vệ tử bị thương thế nào triệu súng sốt sáng hỏi vương gia nô tài vô năng đối phương nhập đạo triệu súng hỏi hắn đã đối với cảnh giới tu luyện có hiểu rõ đại tông sư đỉnh cao nô tài nhược hắn một đường Vệ Mặc nói: "Lang Nguyệt Quốc còn có nhân vật như thế." Triệu Sùng ngẩng đầu hướng về từng bước từng bước gấp sát Hắc Bảo Nam tử nhìn lại. Thiết Nưu che ở phía trước, bỗng nhiên nhảy lên, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh hướng Hắc Bảo Nam tử đập tới, mấy ngày trước, hắn dùng này một chiêu giải quyết hóa linh 7 tầng đồ 3. Đáng tiếc lúc này lại có chút mất linh, chỉ thấy Hắc Bảo Nam tử vẹn vẹn rũa ra chỉ tay, hướng về giữa không trung Thiết Nưu gật đầu. "Vụ." Trong đáy mắt, Triệu Sùng cảm giác được một tia hồn lực gợn sóng, một giây sau, hắn nhìn thấy giữa không trung Thiết Nưu xuất hiện chốc lát giải ra, tiếp theo Hắc Bảo Nam tử ngón tay điểm ở Thiết Nưu lực. "Phốc." Thiết Nưu phun máu bay ngược mà quay về. Tiểu vệ tử, đối phương đây là cái gì chiêu?" Triệu Sùng hỏi. "Đối phương chiêu thức quỷ dị, hồn lực có thể đối với linh hồn tạo thành ảnh hưởng, nô tài vừa nãy cũng là ăn chiêu này thiệt rồi." Vệ Mặc nói, "Vương gia, ngươi đi mau, chúng ta ngăn cản người này." Vào lúc này, nói nhảm gì đó, ta còn có thể hướng về chạy đi đâu? Triệu Sùng trừng vệ Mặc một ánh mắt, đồng thời cho hắn mấy mắt. Vệ Mặc cùng Triệu Sùng từ nhỏ một khối lớn lên, một cái ánh mắt hắn liền có thể rõ ràng Triệu Sùng ý tứ. Chương 25, Đại kinh hồn. Trong nháy mắt vệ Mặc liền đã hiểu Triệu Sùng ý tứ. 3 năm trước, Triệu Sùng được cửu u thái cổ kinh, 3 năm sau trên người vẫn còn không chân khí vận sóng, không phải hắn không có tu luyện, cũng không phải tu luyện không đủ khắc khổ, dù sao đây là một cái cao võ thế giới, mà là ở hệ thống nhiều lần tôi diễn sau khi, Cửu U Thái Cổ kinh chia làm Cửu U Thiên cùng Thái Cổ Thiên. Bên trong Thái Cổ Thiên chính là bình thường chân khí tu luyện công pháp, tổng cộng 12 tầng, mà Cửu U Thiên thì lại chỉ có 3 tầng, chủ yếu tu luyện hồn lực, mỗi tầng còn tự mang một chiêu thần thông, tầng thứ nhất kinh hồn, tầng thứ hai diệt, tầng thứ ba thánh quang. Triệu Sung tu luyện chân khí công pháp xác thực không có thiên phú gì, nhưng khả năng là bởi vì sống lại nguyên nhân, hồn lực đặc biệt mạnh mẽ, tu luyện Cửu U Thiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Thời gian 3 năm, hắn vẫn chăm chỉ không ngừng tu hành, tầng thứ nhất kinh hồn đã nhanh viên mãn. Vì lẽ đó vừa nãy hắn mới có thể cảm nhận được Hắc Bảo nam tử sử dụng hồn lực gợn sóng. Thiết Tắc La Giang, La chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp theo một vệt ánh đao hướng về áp sát Hắc Bảo nam tử chém tới. Đáng tiếc Hắc Bảo nam tử vẹn vẹn ống tay háo vung lên, La chủ chém ra dao kình liền tiêu tan không thấy hình bóng, hai người sự chênh lệch quá lớn. Phốc, La chủ bị Hắc Bảo nam tử ống tay áo quát trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, triệu sủng trước mặt không có người nào. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lặng lặng nhìn chằm chằm áp sát Hắc Bào nam tử, mặt của đối phương hoàn toàn che chắn ở áo bào đen bên trong, nhìn không rõ ràng. Hắc Bào nam tử không nói gì, đưa tay hướng về Triệu Sùng chụp tới, hắn được mệnh lệnh là đem Triệu Sùng mang về vũ châu biên cảnh. Ngươi hồn lực hỗn tạp, cùng chân khí xung đột lẫn nhau, giải quyết không tốt vấn đề này, đời này sợ là rất khó nhập đạo. Triệu Sùng đột nhiên mở miệng nói, hắn được Cửu U Thái cổ kinh thuật về siêu tiên phẩm tồn tại, hệ thống thôi diễn Cửu U thiên tiến thêm một bước, vì lẽ đó Triệu Sùng tu luyện hồn lực dị thường tinh khiết, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Hắc Bào nam tử hỗn tạp hồn lực. Hắc bào truyền ra một cái giật mình yên thanh. Nếu như ngươi hiện tại bái bản Vương Vi sư, bản Vương có thể giúp ngươi đem hồn lực cùng chân khí điều hòa, có thể nhảy vào nhập đạo cảnh." Triệu Sùng nhàn nhạt nói, "Đừng lãng phí thời gian, cùng bản sư dạ đi thôi." Hắc bào nam tử phát sinh thanh âm khàn khàn, một giây sau, đưa tay hướng về Triệu Sùng bắt giữ. Giữa hai người chỉ có một tay chi cách, Triệu Sùng chờ đến chính là cơ hội này, chỉ thấy hắn hai mắt tinh quang lấp lóe, cánh tay phải như kiếm giống như chém ra, đồng thời trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đại kinh hồn chém. Vụ! Trong không khí một trận gợn sóng vô hình. Hắc Bảo nam tử đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới căn bản không kịp né tránh, vô hình hồn lực nhập vào cơ thể mà vào. một giây sau, hắn đưa về phía triệu sùng tay dừng lại, thân thể phảng phất đứng không vững tự, co quắp ngã trên mặt đất, có điều lập tức lại bỏ lên. đáng tiếc tùy theo lại té ngã, bỏ lên, té ngã, lại bỏ lên, lại té ngã. đây là chuyện gì xảy ra? ta, ta tại sao cảm giác mình bị chém thành hai nửa? tại sao trong lòng ta tràn ngập hoảng sợ? hắc bào nam tử ở trong lòng gầm rú nói. mà nhưng vào lúc này, vệ mặc di chuyển, âm hàn giấu bàn tay ở hắc Bảo nam tử ngực, hắc Bảo nam tử muốn chống đối, nhưng là tay căn bản không bị khống chế. Hắn lúc này nội tâm tràn ngập bị chém thành hai nửa hoảng sợ, phảng phất không phải hào giác, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta ở đại phù thủy trên người đều không có cảm giác được loại này tinh khiết hùng hậu hổ lực. Hắc bào nam tử kinh hãi, đáng tiếc hết thể đều chậm, vậy mà cơm hàng quái lạ chân khí xâm nhập trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem nội tạng cắn nát. Phấp, hắn miệng phun nội tạng ngã trên mặt đất, áo bào đen lướt xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt, sắp chết còn trận to hai mắt, một bộ giật mình lại không cam lòng vẻ mặt. Hô, triệu xung thở ra một hơi, cảm giác đầu câu có một trận mê muội, liền lập tức đặt mông ngồi ở trên ghế nằm. Toàn thân bắt đầu ra bên ngoài bạo đổ mồ hôi, vừa nãy cái kia một chiêu, dành thời gian hắn hồi lực, lúc này cảm giác đầu mơ hồ đau đớn. Bị thương Thiết như cùng La Trụ một mặt giật mình nhìn chằm chằm Triệu Sùng, vừa nãy bọn họ cũng nghe được một tiếng, đại kinh hồn. Sau đó Hắc Bảo nam tử biến thành tôm chân mềm, lại sau đó bị vệ mặc một trường mất mạng. "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Vệ mặc lập tức đối với Triệu Sùng dò hỏi. Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, "Không ngại, ngươi thương làm sao? Nô tài không chết được." Vệ mặc nói, tìm một hồi, nhìn đối phương người nào. Triệu Sùng liếc người áo đen một ánh mắt nói, "Phải vệ mặc lập tức xoát người, tìm tới một khối không biết cái gì xương điều khắc yêu bài cùng một bản vô danh quyển ra dê, lại chính là một ít ướp muối thịt khô cùng một ít vụn và bạc. vạn vu tông yêu bài chính diện viết vạn vu tông ba chữ, mặt trái là một cái tên, đán vượng. lúc này vệ mặc đã không là cái gì cũng không biết sổ, hắn khẽ như mày, vạn vu tông là lang nguyệt quốc chúa thể, cùng tư niệm am giống như vạn Phật tự, dễ dàng không sẽ xuống núi. lần này nhưng phái đệ tử đến giết bản vương, vương gia thảo nguyên không thể lại đợi vệ mặc không người nói, triệu sung gật gật đầu, tông môn tay, sức chiến đấu của bọn họ liền không đáng chú ý. Hắc Bảo nam tử vẹn vẹn chỉ là tông sư đỉnh cao vừa nãy liền thiếu một chút đem bốn người bọn họ giết chết, không phải Triệu Sùng để lại một chiêu hậu chiêu, lúc này chết nhất định là bốn người bọn họ. Xem ra chúng ta ở Thảo Nguyên Đồ ba cái đại bộ lạc sao huyễn, Vạn Vu Tông ngồi không yên. Triệu Sùng nói: "Vương gia, chúng ta nhất định phải lập tức lui về Á Linh, tông môn trong lúc đó cũng là có địa bàn, Vạn Vu Tông người bình thường không dám vào vào Á Lĩnh, như vậy sẽ khiến cho cùng từ niệm am cùng Vạn Phật tự xung đột." Vệ Mạc nói: "Được, chúng ta suốt đêm về Á đồng thời truyền lệnh mã hiếu cùng Lý tự Linh lập tức rút quân lui về Á Linh." Triệu Sùng nói: Phải, buổi tối hôm đó, Triệu Sùng đoàn người liền trở lại An Lĩnh, sau 3 ngày, mà Hiếu cùng Lý Tử Linh cũng xuất quân trở về. Tuy rằng xuất chinh lần này không có đạt được dự đoán hiệu quả, nhưng trở về lượng lớn vàng bạc tài bảo cùng dê bò ngựa, đầy đủ An Lĩnh mấy năm tiêu dùng. Triệu Sùng đem 1/3 vận tiến vào vương phủ, 1/3 vào kho phủ đô Đốc, còn lại 1/3 dựa theo chiến công thưởng cho sở hữu xuất chinh chiến sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, An Lĩnh người vui sướng, nhờ vào lần này xuất chinh An Lĩnh thanh niên đều ra, vì lẽ đó mỗi nhà đều phân đến dê bò cùng bạc. Có tiền, trong tửu quán người cũng bắt đầu tăng lên. Lang quốc chính là cái giám. Lao tử mới vừa bắt đầu thời điểm còn rất sợ, giao thủ sau mới phát hiện, đối phương cơ bản đều là đoán cốt cảnh, một đao một cái, cùng giết lợn gần như. Đúng đúng, ta cũng chém 13 cái đầu, vốn còn muốn nhiều chém mấy cái, nhưng lại An Vương gia thu binh, không đã gần à. 13 viên còn thiếu à, ta đều không có ra trận, bị phân đến đoàn tướng quân dưới trướng, quan đi vận dê bỏ cùng tài bảo, ai, còn tưởng rằng biết đánh rất lâu, sớm muộn cũng sẽ đến phiên chúng ta, đáng tiếc. Các ngươi nói chính là có thật không? Trước đây không phải nghe nói Lang Nguyệt quốc rất lợi hại phải không? Vũ Châu bên kia bị giết 10 thất chín không, cho nên mới gọi hai chúng ta chân dương mà Hầu bán hỏi, phi, cứu hai chân, bọn họ là hai chân heo. U Châu bên kia là chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng Lang Nguyệt Quốc dám xâm nhập an lĩnh lời nói, chúng ta liền để bọn họ có đi mà không có về, có đi mà không có về lợi cho bọn họ quá rồi. Lần này nhưng là diệt bọn hắn ba cái bộ lạc xào huyện, dám vào chúng ta an lĩnh, liền triệt để để bọn họ vong quốc diệt chủng. Đúng, dám treo chúng ta an lĩnh liền để bọn họ vong quốc diệt chủng. Đến đến, uống rượu. Vé mặc, Thiên nhu cùng La trụ đều ở chữa thương, Triệu Sùng năm ở trên ghế nằm, Diệp Tử lúc này đứng ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Diệp Tử, chúng ta có thể chăm sóc chính mình. Triệu Sùng nói: "Sư phụ nói rồi, hắn chữa thương trong lúc, để ta bảo vệ vương gia." Diệp Tử nói: Nhường ngươi bảo vệ bản vương, lại không nhường ngươi bưng trà rót nước." Triệu Sùng đưa tay sờ sờ Diệp Tử đầu nhỏ, một mặt yêu thương vẻ mặt. Trước đây sư phụ làm sự, Diệp Tử đương nhiên phải nhận lệnh đến, vương gia, Diệp Tử làm không tốt sao? "Không phải, ngươi không cần làm những này, ta vẫn bắt ngươi làm muội muội, cũng không phải hạ nhân." Triệu Sùng nói. "Dẩm." Diệp Tử đột nhiên quỳ xuống, Diệp Tử không dám vọng tưởng, lại không dám phá hoại quý củ. "Vậy mặc cả ngày dạy ngươi gì đó, mau đứng lên, trên đất lương." Triệu Sùng đưa tay đem Diệp Tử kéo lên. Nếu ngươi nói đến quỷ cũ, trở trở lại kinh thành ta tên mẫu hậu thu ngươi vì nghĩa nữ, như vậy liền danh chính ngôn thuận. A, Diệp Tử lại muốn quỳ xuống, nhưng lần này bị Triệu Sùng kéo lại, liền như thế định. Ngươi có phải là muốn không nghe bản vương lời nói? Ta, nhưng là Diệp Tử cuối cùng không hề nói gì, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng còn ở trong tã lót thời điểm liền bị vệ mặc lượm trở về. Triệu Sùng nhìn nàng lớn lên, không phải muội muội hơn hẳn muội muội, ở trong lòng đã sớm đem nàng xem là em gái của chính mình. U Châu biên cảnh. Điền Thanh Đại tướng quân xuất lính 20 vạn đại quân rốt cục đến, bọn họ dựa vào biên cảnh thành trì cùng Lang Nguyệt bát bộ đại quân núi lở ập ở. Đồng thời lần này đến còn có Đại Tông sư Lưu Tông Vân. Lưu Tông Vân là Hoàng thất dưỡng cung vụng. A tốc cắt trong đại trướng, hắn một mặt nghiêm nghị, bởi vì Đại Phủ Thủy ở mấy ngày trước đột nhiên đi rồi. Tiếp theo hắn phát hiện Thiên Vũ quốc Điền Thanh Đại tướng quân xuất lính viện quân đến U Châu. Vốn là mặc dù viện quân đến, A tốc cắt cũng không sợ, bọn họ lần này nhưng là tập kết ba vạn đại quân, nhưng là đổ ma bộ, ô lạp đặc bộ cùng tô bộ ba bộ xào huyệt bị hủy. Ở Đại Phủ Thủy sau khi rời đi, ba bộ quân đội lập tức rời đi. Còn lại bốn đại bộ lạc thủ lĩnh tụ hội ở trong đại trướng, chính cái vã tấn công vẫn là thu binh. Được rồi, đừng ầm ý. Hơi khinh, A Tốc cắt hét lớn một tiếng. Bốn tên thủ lĩnh ánh mắt hướng về hắn nhìn lại. Nếu chúng ta cũng đã đi đến bên cạnh, tự nhiên không thể dễ dàng lui lại. A Tốc cắt nói, nói nhẹ nhàng, chúng ta chắc đạ bộ lương thực cũng không nhiều. Chúng ta cũng không hơn nhiều. Đại gia nghe ta nói, Thiên Vũ Quốc hiện tại khói lửa nổi lên bốn phía, đây là một lần cơ hội trời cho, chúng ta chỉ cần chờ đợi, chờ bọn hắn trong nước nghĩa quân càng ngày càng lớn mạnh, chính là chúng ta tiến quân tiên vũ thời gian. A Tốp cất nói, theo bọn họ Thiên Vũ quốc nói chuyện, cái này gọi là tọa sơn quan hồ đấu, chờ đợi thời cơ. Vẽ ra dường như mặt quỷ bình thường, áo bào đen ông láo lẳng lặng đứng ở nguyệt lượng hồ bên, lông mày của hắn chó chặt, trong miệng tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó? Đán vượng nhưng là đại tông sư đỉnh cao, kém nửa bước liền có thể bước vào nhập đạo cảnh, hắn mệnh đèn vì sao lại đột nhiên dập tắt? Triệu sùng bên người chỉ có một tên đại tông sư, lẽ nào đối phương lại một lần nữa đột phá đến nhập đạo cảnh? Không thể, tuyệt đối không thể, cái kia tiểu thái giám mới vài tuổi. Mặt quỷ áo bào đen ông lão suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, hắn đệ tử vì sao lại mất mạng nguyệt lượng hồ? Không biết đứng bao lâu, bóng người của hắn đột nhiên biến mất rồi, rất mau ra hiện tại Hắc Long Sơn mạch, nhưng khi hắn muốn vượt qua sơn mạch thời điểm, một người đầu trọc lão hòa thượng xuất hiện ở dưới ánh trăng. Chương 26, Quỷ hồn. Áo bào đen ông lão tay phải che ngực, khỏe miệng mang huyết, một mặt trắng xám nhìn chăm chăm trước mắt lão hòa thượng. Trở về nói cho hộ, nếu là Vạn Vu tông lại phái nhập đạo cảnh đệ tử xuống núi, bản tọa tự mình đi lang sơn tìm hắn. Lão hòa thượng nhàn nhạt nói. Áo bào đen ông lão đã là tâm thần điều kinh, từ khi nhập đạo tới nay còn chưa từng có bị thương qua mà vừa nãy chỉ một chiêu liền thất bại hắn có thể cảm giác được trước mắt lao hòa thượng nếu như muốn hắn mệnh không là việc khó gì cho tới lao hòa thượng trong miệng hắt đó là bọn họ vạn vu tông thái thượng trưởng lão vẫn ở lang sơn thánh địa tu luyện xưa nay không màng thế sự không biết qua bao lâu áo bào thể đen ông lão đột nhiên phát hiện lao hòa thượng không gặp hắn nhấc lên tâm dần dần thả xuống không dám ở này lưu lại xoay người hướng về thảo nguyên mà đi vốn là hắn muốn lặng lẽ lẻn vào an lĩnh giết sạch hắc sơn thành người vừa nãy trải qua để hắn trong lòng sợ cũng không dám nữa phá hoại vạn vu tông cùng từ niệm am vạn Phật tự lập ra quý củ Lúc này Triệu Sùng Chính đang giàn cây nho dưới ngắm trăng, hắn không biết Hắc Sơn Thành vừa nãy trải qua một hồi sinh tử ảo tiếp. Diệp Tử ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. "Diệp Tử, đây là mấy?" Triệu Sùng rối ra hai cái đầu ngón tay đặt ở Diệp Tử trước mặt hỏi. "Hai." "Này đây, Nam, ngươi đến cùng là làm sao thấy được?" Triệu Sùng gãi gãi đầu một ánh mắt nghi ngờ hỏi. "Đệ Tâm." Diệp Tử nói. "Tâm? Tâm tại sao có thể nhìn thấy?" Triệu Sùng hỏi. Diệp Tử nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói, "Ta cũng không biết, ngược lại có thể nhìn thấy." "Nàng từ khi tu luyện Cửu U Thái cổ kinh sau" đột nhiên có một ngày liền nói mình có thể nhìn thấy, nhưng viền mắt bên trong vẫn cứ trống trơn, cũng không có người, phảng phất mở ra thiên nhãn bình thường, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít không thể giải thích được đồ vật. Thế giới này quả nhiên rất thần kỳ, có thể thật sự có trường sinh bất tử người. Triệu Sùng nhỏ giọng thầm thì nói: Vương gia, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Vương gia, ta từ khi có thể sau khi nhìn thấy, phát hiện hổ khiêu hiệp bên kia khí tức có chút không giống. Diệp Từ nói: ngươi gặp vong khí? Triệu Sùng vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng không hiểu lắm, địa phương khác đều bình thường, hổ khiêu hiệp bên kia phảng phất có một luồng khí. Diệp Tử nói, ồ, Triệu Sùng đáp một tiếng, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đây là một cái cao võ thế giới, không thể dùng thường quy tư duy để suy nghĩ. Ngày thứ hai, Triệu Sùng, Diệp Tử cùng Thiết Nghiêu một nhóm ba người rời đi hát sân thành, hướng về Hồ Khiêu Hiệp mà đi. Vệ mặt vẫn bê quan chưa ra, la trụ thương cũng còn chưa tốt, chỉ có Thiết Nghiêu ra dày thịt béo, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hồ Khiêu Hiệp thác nước dị thường đồ sộ, hơn 300 mét trên đỉnh ngọn núi nghiêng dưới một cái thác nước, phía dưới là một phương sâu thẳm đầm nước. Diệp Tử, toán khí ở nơi nào? Triệu Sùng hỏi. phía trên đoán khí dày nhất. Diệp Tử nói. Thiên Nhu, đi xuống xem một chút." Triệu Sùng đối với Thiết Nhu phân phó nói. "Vâng, vương gia." Thiên Nhu thoát áo nhảy vào ưu đàm, sau đó xuống dưới là đi. Cũng không lâu lắm, Thiết Nhu ôm một bộ xương khô lên mở. "Vương gia, đàm phía dưới có một bộ xương người đầu, lại không đổ vật khác." Nhìn thấy xương khô thời điểm, Triệu Sùng cùng Diệp Tử đồng thời vi như mày. Triệu Sùng bởi vì tu luyện hồn lực, hắn cảm giác được một luồng mãnh liệt hồn lực gợn sóng, mà Diệp Tử thì lại nhìn thấy một cái bóng đen muốn xâm nhập Thiết Nhu thân thể, nhưng là Thiết Nhu quanh thân thật giống có một luồng trong suốt vòng bảo hộ, bóng đen cứ thế mà không vào được. Thiết Nghiêu thuần dương chi khí quá mạnh, bóng đen khí tức quá yếu. Vương gia, xương khô trên có đồ vật. Diệp Tử nói, muốn xâm nhập Thiết Nghiêu cả cả thân thể. Thiết Nghiêu, đem xương vứt trên đất. Triệu Sùng lập tức nói, ồ, oh. Thiết Nghiêu một mặt hồ đồ, hắn căn bản không cảm giác được cái gì, cũng không biết Triệu Sùng cùng Diệp Tử căng thẳng cái gì, tùy theo đem xương khô ném xuống đất. Xương khô không xương không lớn, khi còn sống hẳn là một người phụ nữ, trên người gì đó toàn bộ mục nát, chỉ có tay phải cốt nắm một cái màu đen kiếm gỗ. Này, ngươi có cái gì oán khí có thể cùng bản vương nói một chút. Triệu Sùng nói, không có đáp lại nàng tiến vào trong kiếm gỗ. Diệp tử nói, không nói lời nào, bản vương liền một cây đuốc đốt người. Triệu sùng nói, đối với quỷ hồn hắn trước đây là không tin, nhưng từ khi luyện cửu u tiên, hắn liền xác thực tin không nghi ngờ, đây là một cái cùng trái đất thế giới hoàn toàn bất động, vẫn cứ không có động tĩnh. Hơi huynh Triệu sùng để Thiết như đem xương khâu trôn, sau đó điểm một cây đuốc bắt đầu thiêu trôi này kiếm gỗ, nhưng là bất kể như thế nào thiêu, kiếm gỗ không hề có một chút phản ứng, càng không có hủy hoại. Này kiếm gỗ là bảo bối, a Triệu sùng tự nói. Vương gia, ta cảm thấy phải dùng công pháp có thể mang luyện hóa. Diệp tử nói, thật sao? ta thử xem. Triệu Sùng đưa tay đụng một cái kiếm gỗ, đốt nửa cái canh giờ, dĩ nhiên một điểm không nóng, thậm chí còn có một tia lạnh lẽo, thực sự là thần kỳ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Một giây sau, lập tức cảm giác được một luồng âm hàn khí tức từ ngón tay tiến vào kinh mạch, hướng về châu mi tâm của hắn mà tới. Đây chính là Diệp Tử nói vật kia đi. Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó vận chuyển cửu ưu tiên tâm pháp. Tâm pháp mới vừa vận chuyển, hắn phản phất nghe được một tiếng hét thảm, tiếp theo mới vừa xâm nhập trong cơ thể âm hàn khí tức lập tức lui trở lại, lần nữa tiến vào kiếm gỗ. Muốn chạy, không cửa. Triệu Sùng nói thầm một tiếng gia tăng tâm pháp vận chuyển cường độ, bàn tay sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút. Kiểu u thái cổ kinh nhưng là thượng cổ kỳ kinh, trải qua thôi diễn cựu u thiên đối với quỷ hồn là sự tồn tại vô địch. Mấy tức sau, triệu sùng đột nhiên nghe được một tiếng xin khoan dung, tha mạng. Diệp tử, thiết nhu, các ngươi nghe có người nói chuyện sao? Triệu sùng hỏi. Không. Diệp tử cùng thiết nhu lắc lắc đầu. Là ngươi đang nói chuyện sao? Triệu sùng nhìn chăm chú trong tay kiếm gỗ hỏi. Đúng, xin tha dân nữ một mạng. tiếng gỗ truyền đến một trận sóng linh hồn. Ngươi là ai? Tỉ mị đã đến. Nếu là nói một câu lời nói dối, bản vương liền lấy ngươi. Triệu Súng nói: Hắn lần thứ nhất tiếp xúc thứ này, vốn là coi chính mình sẽ sợ, lại phát hiện căn bản không cái gì cảm giác. "Dân nữ gọi Lam Ngọc, phụ thân ta là Lam Lương Đức." "Lam Lương Đức? Nhưng là Thiên Vũ Thượng tướng quân Lam Lương Đức." Triệu Súng hỏi: "Chính là, 30 năm trước, cha ta xuất 20 vạn đại quân quét ngang thảo Nguyên, nhưng là bị gian thần Lý Duy làm hại, hắn hướng hoàng thượng tiến vào hiến lời dẻn pha, nói cha ta công cao chấn chủ, có tự lập vì là vương khả năng, dẫn đến cha ta bị giết, gia quyến bị đẩy đi đến An Linh, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tặc vẫn tư không chịu buông tha chúng ta, đến An Lĩnh sau khi Hắn phái tới sát thủ, chúng ta làm ra hơn 130 khẩu toàn bộ chết rồi, ta chạy trốn tới hồ khiêu hiệp bị, giật tay một cước đá vào hồ sâu. Nhưng là ta không cam lòng, Lam gia hoàn à, một luồng trùng thiên đoán khí chống đỡ lấy linh hồn của ta không có tiêu tan, vốn là kiên trì không được thời gian dài như vậy, nhưng ta ở đáy hồ tìm tới một cái nhà đá, trong thạch thất có một cái ngọc trầm cùng một thanh kiếm gỗ, không nghĩ đến chui này kiếm gỗ có thể tạm độ thần hồn. Nghe xong Lam Ngọc giảng giải, Triệu Sùng rất giật mình, Lam Lương đức hắn là biết đến, ở Thiên Vũ Vương triều trong lịch sử tổng cộng phong quá 3 vị thượng tướng quân, phía trước hai vị đều là khai quốc võ tướng chỉ có Lam Lương Đức là 30 năm trước hắn lao tử lao tử phòng, lúc đó Lam Lương Đức xuất 20 vạn đại quân quét ngang Thảo Nguyên, thiếu một chút đem Lang Nguyệt Quốc đánh cho vong quốc diệt chủng, đáng tiếc cuối cùng bị Lý Duy dùng, có lẽ có tội danh cho hạ chết. Lý Duy đã chết rồi, hiện tại đương triều tể tướng là con trai của Lý Duy Ôn. Ngươi tiến vào luân hồi đi, Lý Duy đã chết rồi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Lý gia đây?" Lam Ngọc hỏi, "Đây, chuyện này, Lý gia có phải là vẫn cứ hưởng thụ vinh hoa phú quý?" Lam Ngọc âm thanh Dít gào hỏi, "Bản vương không muốn lừa dối ngươi, hiện tại đương triều tướng là con trai của Lý Duy Leon." Triệu Sùng ăn ngay nói thật. "Vụ." Trên kiếm gỗ xuất hiện một luồng mãnh liệt hồn lực cuồn sóng, mấy giây sau, dĩ nhiên ngưng kết thành một tấm phẫn nộ mặt người. Công tử tự gọi bản vương, nhưng là hoàn tử. Lam Ngọc hỏi, "Ta tiên Triệu Sùng, đứng hàng thứ lão lục, hiện nay hoàng đế là ta lão tử." Triệu Sùng nói, "Vương gia, mời làm Lam gia bình phản, Lam gia hoàn a." Lam Ngọc than thở khóc lóc ủy gối Triệu Sùng trước mặt, "Bản vương có thể không bản lãnh này, Triệu Sùng hiện tại chỉ muốn quản lý tốt án lĩnh, cũng không có hắn dự định. Cái kia vương gia có thể hay không truyền thụ dân nữ vừa nãy sử dụng tâm pháp?" Lam Ngọc hỏi, "Không thể." Triệu Sung từ chối, cửu ưu thiên quá mức mạnh mẽ, chân chuyển cho Lam Ngọc, hậu quả khó có thể đánh giá, không làm được gặp bồi dưỡng được một cái quỷ vương, vạn nhất vì họa nhân dân, nhưng là phiền phước. Vương gia, Lam gia đời đời trung lương, hoan a. Lam Ngọc bắt đầu không ngừng đập đầu. Đã 30 năm, ngươi vẫn là tiến vào luân hồi đi, quên mất liền giải thoát rồi. Triệu Sung thành thực bên trong rất đáng thương Lam gia, ta không thể quên được, cũng không dám quên, Lam gia hơn 130 khẩu, chỉ còn giữ lại ta này một tia tàn hồn, nếu như ta cũng không còn, Lam gia liền triệt để sống xuôi, thiên đạo bất công, bất công. Lam Ngọc hét to, giống như điên cuồng. Ai? Triệu Sùng thở dài một tiếng, chuẩn bị đem kiếm gỗ vứt về u đàng bên trong, để tự sinh tự diệt đi. Vương gia, Lam Ngọc nguyện làm quý nô, cầu Vương gia giúp Lam gia bì phản. Lam Ngọc đang rít gào sau, lại lần nữa không ngừng gật đầu. Quý nô, phương pháp này bản vương cũng sẽ không. Triệu Sùng nói. Đáy hồ trong thạch thất, ngoại trừ kiếm gỗ cùng ngọc trầm ở ngoài, còn có một quyển sách nhỏ, mặt trên là một ít ngự quỷ chi thuật. Ta sợ người phát hiện gây bất lợi cho chính mình, vì lẽ đó che giấu lên. Lam Ngọc nói. Triệu Sùng sững sốt một chút, hắn không nghĩ đến phía trên thế giới này còn có ngự quỷ chi thuật, có chút hiếu kỳ, liền liền để Thiết Nghiêu mang theo kiếm gỗ lại lần nữa tiến vào ưu đàm. Mấy phút sau, Thiết Nghiêu nổi lên mặt nước, trong tay ngoại trừ kiếm gỗ ở ngoài, còn nhiều một cái ngọc trầm. Triệu Sùng tiếp nhận ngọc trầm đem chơi một chút, hỏi: sao đây? Thiết Nghiêu từ trong lòng lấy ra một bản không phải vàng không phải chỉ sách, tổng cộng mười mấy trang, phía trước có ba loại phù chế tắc cùng hóa pháp, phân biệt là tránh ma quỷ phù, cầu phúc phù cùng khu bệnh phù, mặt sau thì lại viết một loại đuổi quỷ thuật. Sẽ không là bọn bịp bợm giang hồ chứ? Triệu Sùng tự lẩm bẩm, ở trước đây thế giới kia, loại này bọn bị bậm giang hồ không muốn quá nhiều. Vương gia thử một chút thì biết." Lam Ngọc nói, "Đuổi quỷ thuật tên là Tỏa Tâm, đối với không có tu luyện qua hồn lực người không có tác dụng gì, nhưng đối với Triệu Sùng nhưng rất đơn giản, hắn dựa theo Tỏa Tâm vận hành pháp môn Bông dưng vẽ ra một cái tâm tỏa, sau đó hướng về Lam Ngọc nhìn lại, "Ngươi không cần có chống lại." Phải? Tâm tỏa đánh vào Lam Ngọc trên người, Lam Ngọc trong nháy mắt đau đến hét rầm lên, khoảng chừng mấy tức sau khi, nàng mới đình chỉ rít gào, thân hồn lực đã phi thường mỏng yếu đi, một bộ lúc nào cũng có thể tiêu tan dáng vẻ. Triệu Sung lúc này có một loại dị dạng cảm giác, phản phất cùng Lam Ngọc Linh hồn có liên hệ, chính mình chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể diệt hết đối phương. Thần khí như vậy, hắn trợn to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, đã có quỷ, lẽ nào phía trên thế giới này còn có tiên? Chương 27, con dân. Triệu Sung thưởng thức kiếm gỗ, không biết chất liệu là cái gì mà rất nặng, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, đồng thời chất gỗ rất cứng, vô phòng. Hắn thử một hồi đem hồn lực đưa vào kiếm gỗ, sử dụng đại kinh hồn, phát hiện uy lực có gia tăng, còn gia tăng rồi bao nhiêu, không tốt lắm đánh giá. Thứ tốt, bản vương đang cần một cái binh khí Triệu Sùng sắc mặt vui vẻ, cho tới Lam Ngọc, được cửu u thiên tầng thứ nhất công pháp sau, trốn ở trong kiếm gô khổ tu, nàng muốn báo thủ. Gieo xuống tâm tỏa sau khi, Triệu Sùng tâm ý hơi động là có thể khiến hồn luận diệt, vì lẽ đó cũng không sợ Lam Ngọc phản phệ, lại nói, hắn cùng Lý Ôn cũng có cửu án. Lý Ôn con gái gọi Lý Lan Chi, 18 tuổi gả vào hoàng cung, sinh lão ngũ, bắt đầu thời điểm rất được sủng ái, sau đó Triệu Sùng mẫu hậu gả tiến vào hoàng cung, Lý Lan Chi liền thất thấtủng, liền hai người phụ nữ trong lúc đó chiến tranh liền bắt đầu rồi. Triệu Sùng nhớ được chính mình có thể xuyên việt tới cũng là bởi vì Lý Lan Chi mua được một cái tiểu thái giám cho tiền nhiệm tiểu Triệu Sùng hạ độc, tự hắn xuyên việt tới sau khi, bởi vì có một cái thành nhân linh hồn, lúc này mới tránh thoát không biết bao nhiêu lần đả kích ngấm ngầm hay công khai. Triệu Sùng bình thường xem ra một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ, ở an linh bách tính trong lòng hắn là vô cùng rộng lượng thiện lương vương gia là bọn họ thần bảo hộ, thực Triệu Sùng nội tâm có chừng mắt tất báo một mặt, ở trên thế giới này hắn quan tâm nhất ba người, số 1 hắn mẫu hậu nghe hồng nương nương, thứ hai từ nhỏ một khối lớn lên vậy mập, thứ ba từ nhỏ nhìn lớn lên tử, dông có vẻ ngượng. Chạm vào hắn phải chết. Chỉ cần không đụng chạm hắn điểm mấu chốt, bình thường triệu sùng vẫn là rất dễ nói chuyện, dù sao đến từ một thế giới khác, không có quá nhiều đẳng cấp quan niệm. Lý Lan Chi. Triệu sùng đem kiếm gũ cắm ở bên hông, hiếp lại nổi lên hai mắt. Đoàn phi tử khi sau khi trở về bận bịu đến tương tự, mà Hiếu cùng Lý Tử Linh dẫn người tuần tra bên cạnh, để ngừa Lang Nguyệt Quốc phản công, hắn cùng trần bị bị mệnh lệnh thu xếp mang về nữ nhân cùng hải tử. Đồng ngao bộ nữ nhân cùng hài tử đều bị mã hiếu tàn sát nhưng ô lạp đặc bộ cùng tony bộ lúc đó triệu súng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc không cho giết nữ nhân cùng nhi đồng đồng thời yêu cầu chỉ cần là thiên vũ quốc nữ nhân đều muốn đem các nàng mang về la nguyệt quốc nhân khẩu ý đòi, nhiều năm cướp đoạt thiên vũ quốc nữ nhân trở lại sinh con vì lẽ đó mỗi cái bộ lạc đều có lượng lớn thiên vũ quốc nữ nhân các nàng đã rất bi thảm triệu súng muốn giải cứu các nàng làm cho các nàng nửa đời sau có thể trải qua hạnh phúc một điểm liên lam mã hiếu cùng lý tử linh lúc trở lại không chỉ mang về lượng lớn dê bò ngựa còn mang về hơn năm danh nữ nhân hòa hải tử Trên căn bản mỗi người đàn bà đều mang theo 2 đến 5 đứa bé không giống nhau. Cũng không phải là không có người khuyên Triệu xung đem Hải Tử toàn bộ giết, bởi vì dù sao cũng là lang nguyệt cốt loại, nhưng hắn căn bản không xuống tay được, liền đem thu xếp những nữ nhân này cùng Hải Tử sự tình giao cho Đoàn Phi cùng chuẩn bị. Đầu tiên là phòng ốc, sau đó còn muốn giải quyết điền vấn đề, cuối cùng Hải Tử muốn nhập học, nữ nhân cũng phải tập võ, một đống lớn sự tình, thiếu một chút để Đoàn Phi tan vỡ, đúng là chuẩn bị vẫn tính trơn ổn, một chuyện một chuyện sắp xếp. Liền nên đem cái kia đàn sói con toàn đồ. Đoàn Phi hùng hùng hổ hổ đi vào văn phòng. Lại làm sao? Trần Bị ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn hỏi cùng chúng ta an lính hải tử đánh lên. Đoàn Phi nói, bọn họ không phải tìm đánh sao? Chúng ta an lính đứa nhỏ từ nhỏ tập võ. Trần Bì nói, ngay mặt không đánh được, sói con chơi âm, tất muốn dùng cung tên đánh lén, cũng còn tốt bị ta sớm phát hiện. Đoàn Phi một mặt tức giận nói, cái gì? Trần Bì tao mày lên, Vương ra lại nhân từ, nếu như bọn họ thật dùng cung tên tổn thương chúng ta an lính hải tử, vậy sẽ phải máu chảy thành sông. liền lên đồ bọn họ. Đoàn Phi mạnh mẽ nói, không được, Vương gia đem dàn xếp những người này sự tình giao cho hai người chúng ta, nếu như xảy ra chuyện, chúng ta khó trốn tránh sai lầm lập tức đem mang về người Triệu tập lên, đem mức độ nghiêm trọng của sự việc với bọn hắn nói rõ, vương gia nhân từ chớ bị bọn họ xem là mềm yếu. Chân Bị nói: "Được." Đoàn phi gật gật đầu. Sau nửa cách giờ, bờ sông trên thao trường tụ tập hơn 1.500 danh nữ nhân hòa hơn 4000 tên hài đồng. Bọn họ đã cởi lang nguyệt quốc quần áo, mặc vào thiên vũ quốc quần áo, không nhìn kỹ căn bản nhận biết không ra là cái nào có người. Nữ mắt người bên trong ánh mắt rất phức tạp, có cảm kích, có mê man, còn có một tia không biết hoàng sợ, mà một ít năm tuổi trở lên hài đồng, trong đôi mắt nhưng liều lĩnh lang bình thường ánh mắt, tràn ngập cứu hận. Chân bị đứng ở trên đài cao, Ánh mắt đảo qua trên thao trường mọi người, lớn tiếng nói: Các ngươi có thể sống sót muốn cảm tạ An Vương gia nhân tử. Lang Nguyệt Quốc là làm sao đối xử nước ta một bên dân? Nam nhân giết sạch, nữ nhân bắt đi. An Vương gia biết các ngươi đều là bị Lang Nguyệt quốc bắt đi một bên dân nữ tử, cho nên mới cho các ngươi một con đường sống, dựa theo bản tướng ý tứ, đem các ngươi toàn giết sạch rồi một bách, cũng không cần nhiều phiền toái như vậy. Nhưng An Vương gia nói rồi, các ngươi một ngày là thiên vũ người trong nước, cả đời chính là thiên vũ người trong nước, là triều đình không có bảo vệ tốt các ngươi, để Lang Nguyệt người đem các ngươi bắt đi, vì lẽ đó các ngươi không sai, sai chính là triều đình, là hoàng đế. An Vương gia đem các ngươi cùng các ngươi hải tử mang đến An Lĩnh, cho các ngươi nhà ở, cho các ngươi địa trồng chọn, để cho các ngươi hải tử đến trường đường biết chữ tập võ. Thậm chí chính các ngươi cũng có thể tập võ. Mà chúng ta An Lĩnh Bá Vương Đao Pháp là địa giai công pháp, đặt ở môn phái bình thường đều là chân phái bảo vận. Trần Bị càng nói càng kích động, càng nói càng tức giận. An Vương gia đã hết lòng hết, các ngươi hải tử lại vẫn dám động binh ao, như toàn ám sát An Lĩnh hải đồng, đây là cái gì hành vi? ân đề đoán trả sao? An Vương gia đã nói, hải tử là An Lĩnh tương lai, ai dám đối với An Lĩnh hải tử ra tay, chính là với hắn không qua được, mà cùng An Vương gia không qua được chính là cùng toàn bộ an lĩnh bách tính không qua được. Nghe được Trần Bì nói như vậy, trên thao trường các nữ nhân đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, đưa tay đem con của chính mình kéo vào trong lồng ngực. Các nàng không biết sau đó phải đối mặt cái gì, có thể là tử vong. Lần này chúng ta phát hiện sớm, không có tạo thành thương tổn. Lần sau đây, đại lần sau đây, Trần Bì vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Lần này đem các ngươi triệu tập lên, không phải vì hù dọa các ngươi, mà chính là các ngươi khỏe, chỉ cần an lĩnh có một đứa bé có chuyện, các ngươi hải tử đều muốn theo cho cùng. Trần bị hét lớn, các nữ nhân càng thêm ôm sát con của chính mình. Triệu Sùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đài cao, nghe được Trần Bì nói như vậy, hắn tiến lên một cước đem đạp đến một bên. Ai? Trần Bì giận dữ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu Sùng, lập tức quỳ một chân trên đất, tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế. Phần Phật. Đoàn phi mấy người cũng lập tức quỳ trên mặt đất, la lên, tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế. Phần Phật. Trên thao trường hơn 5000 nữ nhân hải tử quỳ trên mặt đất, tham gia vương gia, vương gia thiên tuế. Lên, đều mau đứng lên. Triệu Sùng nói. Trời trên thao trường nữ nhân cùng hải tử đều sau khi thức dậy, hắn lộ ra ánh mắt hiền hòa. Bản Vương biết các ngươi ở làng Nguyệt Quốc sinh hoạt là thân bất do kỷ, các ngươi không sai, là triều đình sai, là chúng ta Triệu thị có lỗi với các ngươi, không, có bảo vệ tốt các ngươi. Trần Bì nói như vậy, các nữ nhân không phản ứng gì, mà nghe được Triệu sùng cũng nói như vậy, các nàng đều lộ ra vẻ giận mình. Bản Vương lần này đem các ngươi mang về An Lĩnh, chính là muốn để cuộc sống của các ngươi trải qua khá một chút, có phòng trụ, có áo mặc, có cơm ăn, hài tử có thể đến trường đường biết chữ tập võ, tương lai xuất tướng nhập tướng hoặc là làm một cái tiêu giao hiệp khách. Nhưng An Lĩnh có An Lĩnh quy củ, các ngươi nhất định phải tuân thủ An Lĩnh luật pháp, ở luật pháp trước mặt, người người bình đẳng. Hoàng tử phạm pháp cùng bình dân cùng tội. Một khi các ngươi hoặc là các ngươi hải tử phạm vào an lĩnh luật pháp, cái kia bản vương chính là muốn tha thứ các ngươi cũng không thể ra sức. Ông Long trên thao trường vang lên một trận tiếng bàn luận sôi sảo. Ta biết các ngươi hải tử đều là lang nguyện quốc người, có người đã hiểu chuyện, coi an lĩnh người vì là kẻ thủ, muốn giết chi mà yên tâm. Nếu như các ngươi thực sự muốn báo thù, bản vương mới là các ngươi to lớn nhất kẻ thủ. Bản vương có thể để người ta dạy các ngươi địa giai bá vương đạo pháp, các ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm bản vương báo thù, ám sát. Quan Minh chính đại ám sát cũng có thể, bản vương sẽ không trách các người, nhưng có một cái, các người không cho thương tổn an lĩnh người khác. Nếu như có người can đảm dám đối với an lĩnh người khác, thậm chí hài đồng ra tay, vậy cũng chớ quái bản vương không khách khí. An Tuệ, ở an lĩnh giết hài đồng người, làm sao? Triệu sung lớn tiếng đối với bên cạnh An Tuệ hỏi. Chu Cựu tộc. An Tuệ lớn tiếng hồi đáp. Trên Thao Trường tụ tập nhiều người như vậy, nàng ngay lập tức mang theo bộ mau tới đây duy trì trật tự. Mọi người đều không cần sốt sáng, nếu đến rồi an lĩnh, chính là an lĩnh bất tính bản vương có dân, các ngươi là an toàn chỉ cần không xúc phạm an lĩnh luật pháp, ai cũng không dám bắt nạt các người. nếu như ai dám bắt nạt các người, các ngươi liền tìm an tuệ, nàng là hắc sơn thành tổng bộ đầu. nếu như an tuệ quản không được, các ngươi trực tiếp tìm đến bản vương. triệu xung nói đại gia yên tâm, đi đến an lĩnh, đói bụng, hàn lệnh cùng tử vong đều sẽ cách các ngươi mà đi. chỉ cần siêng năng lao động, là có thể ăn no mặc ấm. hai tử là có thể đọc sách biết chữ, còn có thể tập tu võ luyện. thậm chí các ngươi nếu như có người có thể tiến vào hóa linh cảnh, cũng có thể xem an tuệ các nàng như thế, làm một tên nữ bộ thối, đồng có thể không thấp nha. triệu xung tận lực hiền lành nói kể xong sau khi. Hắn quay đầu trừng Trần Bị một ánh mắt, nói: "Ngươi muốn giết ai?" Các nàng vốn là thiên Vũ quốc bách Tính, hiện tại càng là đi đến An lĩnh, chính là bản vương con côn dân, ngươi muốn giết bản vương con đơn dân. "Trần Bị, ngươi có mấy cái lá gan?" Trần Bị quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, "Vương gia, ta sai rồi." "Vì để cho ngươi nhớ lâu một chút, 20 quân côn, An Tuệ, ngươi đến ánh." Triệu sùng một mặt nghiêm túc nói. An Tuệ sững sốt một chút, nàng cùng Trần Bị trong lúc đó có tình tố. "An Tuệ?" Triệu Sung kêu tiếng thứ hai. "Vâng, vương gia." An Tuệ nhắm mắt đáp, sau đó cầm một cái trường côn lên đại cao. Trần Bỉ ngoan ngoãn nằm ngoải trên đài cao, An Tuệ giơ lên cao một côn, ngay ở trước mặt hơn 5000 người trước mặt, mạnh mẽ đánh 20 côn, trong nháy mắt trần bị cái mông đấm máu. Vương ra, An Tuệ thì không dùng sức. Diệp tử nhỏ giọng nói với Triệu Sùng. Triệu Sùng quay đầu nghi hoặc nhìn An Tuệ một ánh mắt, An Tuệ thân thể nhẹ hơi run rẩy một hồi, lập tức cúi đầu. Lúc này trên thao trường nữ nhân cùng hài tử đều xem sững sờ, liền nhân một câu muốn giết sạch bọn họ lời nói, An Vương gia thật sự ngay trước mặt các nàng đánh Trần Bỉ 20 côn côn, nhìn dáng dấp đánh còn chưa nhẹ, cái mông vết máu loang lổ. Chương 28, nghĩ nghị. nghị có triệu trùng lần này nói chuyện, hơn nữa hiện trường đem chuẩn bị đánh 20 con côn, tuy rằng đánh cho là chuẩn bị, nhưng kinh sợ nhưng là tất cả mọi người, để hiện trường hơn 5000 nữ nhân hải tử ý thức được một vấn đề, ở an linh nếu như trái với luật pháp là phải bị trừng phạt, liền chuẩn bị đều không ngoại lệ, huống chi các nàng. Sau khi trở về, các nữ nhân bắt đầu không ngừng nhắc nhở con của chính mình, không nên gây sự, càng không muốn thử báo đáp kiểu. Đoàn phi cùng chuẩn bị công tác dần dần trở nên thật bắt tay vào làm, hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhật ngươi lăng, chúng ta ra ngoài chơi đi. Một đám mười mấy tuổi thiếu niên đối với một tên đang luyện đạo thiếu niên hô ta không gọi nhật ngươi lăng, ta tên lưu vũ, thiếu niên đình chỉ lưỡi dao, mở miệng nói rằng, nhật ngươi lăng, trên người ngươi chạy chúng ta lang nguyệt quốc huyết, ngươi muốn làm phản, mọi người chỉ trích nói, trên người ta cũng có một nửa thiên vũ quốc huyết, đồng thời ta hận lang nguyệt quốc người, ngẫm lại chúng ta ở lang nguyệt quốc tao ngộ, suy nghĩ thêm mâu thân ở lang nguyệt quốc tao ngộ, bọn họ lang nguyệt quốc bắt chúng ta làm người sao? mẫu thân của chúng ta không chỉ muốn chịu đựng nặng nề lao động, còn phải bị đánh đập, từ chúng ta từ nhỏ cũng phải bị cha tấn chờ cùng ức hiếp, vẫn là cấp thấp nhất người. lưu vũ quát, phản phất trong lòng như làm việc nước, nhưng là phụ thân của chúng ta đều là lang nguyệt quốc người a. Vậy thì thế nào? Sinh mà không dưỡng, bọn họ liền không xứng vi phụ, lại nói, mẫu thân của chúng ta là bị bọn họ bắt đi, cơ bước, nhận hết bắt nạt. Liều Vũ nói, các thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Các người cố gắng ngắm lại, ở an linh chúng ta là cái gì dạng đáy ngộ, tất cả mọi người đô hộ chúng ta, an vương ra nói chúng ta là an linh tương lai, có hắn ở, liền không ai dám bắt nạt chúng ta, hắn khiến người ta dạy chúng ta biết chữ, dạy chúng ta lễ nghi, để chúng ta rõ ràng đạo lý, chuyển thụ cho chúng ta địa phẩm công pháp. Ở An Linh chúng ta có thể tùy tiện đi bất kỳ địa phương nào chơi, không cần lo lắng an toàn, lại càng không có người dám tùy ý đánh mắng chúng ta. Chúng ta có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, nghe nói lập tức bắt đầu mùa đông, An Vương ra sợ chúng ta đông, gặp cho chúng ta những này vừa tới đến An lính hài đồng một người một cái da dê áo. Nhật ngươi lăng, ngươi muốn cho cái kia tên rác rưởi Vương gia bắn mạng. Một người cao lớn thiếu niên chỉ vào Lưu Vũ chất vấn, ngươi dám mắng An Vương gia? Lưu Vũ hét lớn một tiếng, hướng về cao to thiếu niên nào tới, hai người đánh thành một đoàn. Hắn thiếu niên hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã mười mấy tuổi, ở An Linh cũng đợi một quãng thời gian. Như trước kia ở Lang Nguyệt Quốc lẫn nhau so sánh, quả thực một cái thiên một cái địa. Nhìn trên đất lăn đánh Lưu Vũ hai người, bọn họ vừa không giúp Lưu Vũ, cũng không giúp cái kia cao to thiếu niên, từng người nghĩ từng người tâm sự. Theo ở An lĩnh trụ thời gian càng dài, chuyện như vậy càng ngày càng bắt đầu tăng lên, rất nhiều hài tử cũng bắt đầu theo họ mẹ, tự xưng là thiên vũ người trong nước, đối với Lang Nguyệt quốc tràn ngập thù hận, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đoàn Phi đầu đầy mồ hôi đi vào văn phòng, Trần Bì chính đang thống kê phân phát ra dê áo số lượng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nghe nói có hài tử đánh nhau, chuyện gì xảy ra? Trần bị Ta hiện tại càng ngày càng khâm phục An Vương Gia, thực sự là lòng dạ rộng rãi, hải nạp bách xuyên A. Đoàn Phi cảm khái nói. Này không cần ngươi nói, ta hỏi chuyện đánh nhau. Trần Bì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đoàn Phi. Đánh nhau? Ngươi biết bọn họ tại sao đánh nhau sao? Ta lại không đi xử lý, làm sao biết? Nói mau! Trần Bì thúc giục. Có người nói An Vương Gia nói xấu, cái kia tên là Lưu Vũ Tiểu Tử lại như điên rồi như thế đem người cho đánh. Chà chà, ta xem không tốn thời gian dài. An Vương Gia ở cái đám này Lang Nguyệt Quốc đứa nhỏ bên trong cũng sẽ trở thành sùng bái thần tượng. Đoàn Phi nói. Lang Nguyệt Quốc đứa nhỏ bọn họ là an lĩnh hải tử bị vương gia nghe được ngươi chờ ai quân quân đi chân bi nói đúng rồi ngươi xử lý như thế nào nói sai nói sai ngươi chớ nói lung tung đoàn phi lập tức nói rằng cho tới xử lý dám to gan nhục mạ an vương gia vốn nên là 20 roi lại đi đẩy đến lao cải đội đáng tiếc bị an vương gia đuổi với nói đối phương chưa năm tròn 16 tuổi để ta đem thiếu niên mẫu thân đều lại đây lấy phê bình giáo dục làm chủ đoàn phi nói vương gia thực sự là nhân tử chân bi hỏi lưu vũ an vương gia xử lý như thế nào khen thưởng một con dê con để tổng quản chỉ điểm một cái đối phương đạo pháp, đứa bé kia xem như là vào vương gia pháp nhãn, quá mấy năm nếu như thiên phú không tệ tiến vào hóa linh cảnh lời nói, nên chịu đến trọng Dụng." Đoàn Phi nói. Lúc này Triệu Dũng chính đang bờ sông câu cá, Vệ Mặc đứng ở bên cạnh hầu hạ. "Tiểu vệ tử, vừa nãy đứa bé kia thiên phú làm sao?" Triệu Súng hỏi. "Có vũ mạch, thể chất còn có chút dị thường." Vệ Mặc nói. "Ồ, dị thường gì?" Phương diện này nô tài cũng không hiểu lắm, khả năng là một loại nào đó thể chất đặc biệt." Vệ Mặc nói. "Một hồi ngươi đi tìm Lâm Hạo, để hắn giúp nhìn, ở phương diện tu luyện Ngươi thật tướng hệ thống này toàn diện tìm hiểu một chút. Triệu Sùng nói: Vâng, vương gia. Vệ Mặc túi lầu đáp. Hai ngày trước, hắn xuất quan, cả người chân khí càng ngày càng nội liễm, so với bị thương trước khí tức càng thêm sâu thẳm, tu vi tiến thêm một bước nữa. Triệu Sùng cười mắng hắn là một cái quái thai, mỗi lần bị thương này sau khi tu vi đều sẽ tiến thêm một bước nữa. Lúc đó Thiết như ở bên cạnh theo nợ nụ cười một tiếng. Ngày thứ hai liền không xuống dừng được, điểm tâm vẫn là Diệp Tử đưa đi, đồng thời nấu nước thùng sắt cũng biến thành 6.000 cân. Trung Nguyên thế nào rồi? Vệ Mặc hỏi. Nghĩa quân chiếm ký châu. Thanh Châu cùng Diệp Châu, đồng thời còn ở hướng phía Nam Lan Tràn, Kinh Châu, Dương Châu, Từ Châu cũng bắt đầu loạn cả lên. Vệ Mặc đáp lại nói: đủ lao giả uống một bình. Triệu Sùng tự nói: Vệ Mặc túi đầu không dám đáp lời, cái kia dù sao đàm luận chính là hoàng đế, cũng chỉ có Triệu Sùng dám gọi lao giả. Chúng ta an lĩnh chịu đến sung kích sao? Triệu Sùng hỏi: tạm thời không có, bên này càn cỗi, thuộc về biên cảnh, phản quân không có hướng về bên này, mà là hướng về Giang Nam mà đi. Bên kia phú thứ có điều. Tuy nhiên làm sao? Tiểu vệ tử, ngươi làm thế sao cũng biến thành ấp vá ấp lên. Triệu Sùng liếc hắn một cái nói: về vương gia lượng lớn lưu dân dọc theo chúng ta tu cái kia đi về xuân dương quận quan đạo mà đến có thể xảy ra vấn đề gì hay không vậy mặt nói có thể xảy ra vấn đề gì có bao nhiêu lưu dân bản vương muốn bao nhiêu lưu dân bọn họ đều là thiên vũ con dân không phải thực sự sống không nổi ai đồng ý xa xứ lại nói bọn họ đến an lĩnh đó là tin được bản vương triệu sùng nói vương gia nhân tử vậy mặt nói thực theo suy nghĩ của hắn hiện tại an lĩnh người đã nhiều lắm rồi nhiều hơn nữa hắc sơn thành liền không chứa nổi triệu sùng suy nghĩ trong lát nói đi thông báo lâm hào đoàn Phi chuẩn bị cùng Bản Vương buổi tối xin bọn họ ăn cơm. Vâng, Vương gia. Đoàn Phi cùng Trần Bị một khối hướng về An Vương phủ đi đến. "Trần Bị, ngươi nói Vương gia tại sao đột nhiên xin mời chúng ta ăn cơm?" Đoàn Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Không biết." Trần Bị lắc lắc đầu. "Ngươi nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Đoàn Phi trên mặt lộ ra vẻ suy tư, gần nhất chúng ta công tác thật giống không phạm sai lầm chứ. "Ăn cơm hẳn là chuyện tốt đi." Trần Bị nói. "Không nhất định, Vương gia trước đây phát minh một cái từ gọi xin mời người uống trà, liền không phải chuyện tốt." Đoàn Phi nói. "Ngươi chớ suy nghĩ lung tung." Trần Bị nói ta có thể không muốn mà, từ nhỏ đến lớn bị tổng quản sửa chữa, đến phủ vương gia sau khi, lại thường thường bị vương gia sửa chữa. Lý Tử Linh, cái kia xú đàn bà cũng thường thường bắt nạt bùn đại gia. Đoàn Phi một mặt phiền muốn nói, Trần Bì nở nụ cười, không nói gì. Rất nhanh bọn họ đến An Vương phủ trước cửa, vừa vặn đụng tới An Tuệ. An bộ đầu, Đoàn Phi đánh một tiếng bắt chuyện. Đoàn tướng quân. An Tuệ khe gật đầu, sau đó hướng về Trần Bì nhìn lại, hai người ánh mắt đụng vào, trên mặt đều có một kia khác vẻ mặt. Này, hai người các ngươi trồn trồn chánh tránh làm gì? Thật giống An Linh ai còn không biết như thế, đánh giá An Vương gia đều biết. Đoàn Phi cười nói. An Tuệ cúi đầu, Trần Bì thì lại nói, "Ta vẫn muốn xin mời An Vương gia thứ hôn, nếu như An Vương gia có thể đem An Tuệ." "Ngươi đừng nói." An Tuệ đánh gãy Trần Bì lời nói, sau đó bước nhanh đi vào An Vương phủ, da mặt cảm giác hơi nóng lên. Thiết Nưu đang ngồi ở cửa bưng to bằng cái bát tô cả làm cơm, nhìn An Tuệ một ánh mắt, không có ngăn cản, vẻ mặt đã đối với hắn đã phân phó, An Tuệ mọi người đến đến rồi, trực tiếp đi vào. Đoàn Phi nhìn thấy An Tuệ sau khi rời đi, lặng lẽ dùng tay va và vào một phát còn sững sờ Trần Bì, nói, "Này, ngươi đến cùng coi trọng án bộ đầu nơi đó." Nàng nơi đó đều tốt. Trần Bỉ ngơ ngác nói, "Cha Đoàn Phi lắc lắc đầu, hắn thực sự không nghĩ ra, lấy chuẩn bị dáng dấp cùng tiền đồ, muốn tìm cái gì đại gia khuê tú không tìm được, tại sao một mực muốn kết hôn An Tuệ vì là chính thế. Triệu sung cũng không chuẩn bị cái gì phong phú bữa tối, chính là bình thường ba món một canh, chỉ có điều phân lượng gia tăng một điểm. Chờ Lâm hao, Đoàn Phi, chuẩn bị cùng An Tuệ sau khi đến, hắn nói, An Linh cần gối, bản vương luôn luôn tiết kiệm, mọi người tập hợp hợp ăn chút. Lâm hao bọn người dồn dập nói ca ngợi lời nói, có điều trong lòng mỗi người đều biết là chuyện gì xảy ra, An Vương gia thật đủ xịn môn. Triệu Súng sắc thực chủ, đương nhiên An lĩnh tình huống cũng sắc thực không thể lạc quan. Từ Lang Nguyệt Quốc mang về hơn 5.000 ngàn người, hơn nữa liên tục tràn vào Lưu dân, phủ đô đốc nhà kho tài vật giảm mạnh. Lâm Hào đã mấy lần đến Vương phủ muốn bạc muốn lương thực. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Súng nói, sau đó cầm đũa lên. Vâng, Vương gia. Đại gia lướt qua liền thôi. Lâm đại nhân, Lưu dân hiện tại đến rồi bao nhiêu? Triệu Súng hỏi. Về Vương gia đã phá hai vạn, đồng thời mỗi ngày còn ở lấy một ngàn tốc độ tăng cường. Chúng ta An lĩnh tài chính muốn không chống đỡ nổi. Lâm hao nói. Không chống đỡ nổi cũng không thể không thu bọn họ đều là thiên vũ con dân, tín nhiệm bản Vương mới đến an lĩnh nương nhờ vào. Triệu Sùng nói: "Vương gia, cái kia có thể hay không một ngày một chén cháo. Lâm Hào hỏi: "Không được, nhất định phải một ngày hai bắt cháo, chúc cắm vào chiếc đũa không thể ngã, ngã, bản Vương muốn mạng của ngươi." Triệu Sùng trừng Lâm Hào một ánh mắt nói: "Vương gia, phủ đô đốc nhà kho đã không lương, nếu không giết dê." Lâm Hào nói: "Trước hết giết dê được, mẫu dương giữ lại còn có thể sinh." "Phải." Lâm Hào đáp: "Vương gia, mặc dù như vậy, chúng ta cũng kiên trì không được mấy ngày, phái ra đi người hồi bẩm." Phản quân chiếm Xuân Dương Quận, chúng ta an ninh mấy năm gần đây cùng Xuân Dương Quận giao du mật thiết, lượng lớn bách tính hướng về chúng ta bên này vào tới. Triệu sung khẽ to mày, nói: các ngươi đều nói nói ý nghĩ của chính mình đi. Người, bản vương khẳng định là muốn thu, không chỉ muốn tiếp thu, còn muốn bảo đảm bọn họ không chết đói. Lập tức mùa đông đến, đến rồi, bọn họ muốn có một nơi để ở, không thể đồng chết một người. Chương 29: Cầu Vương ra xuất binh. Vương gia, hiện tại thiên hạ đại loạn, phản quân đã chiếm lĩnh Kỷ Châu, Thanh Châu cùng Giản Châu, ép thẳng tới Giang Nam. Nghe nói Ngũ Hoàng tử ở Từ Châu thành lập Nam Vạn binh mã. Tam hoàng tử ở Dương Châu càng là tập kết 10 vạn đại quân, Bát hoàng tử ở Kinh Châu cũng triệu tập 3 vạn binh mã. Lâm Hào Tham dò nói rằng: "Lâm đại nhân ý gì?" Triệu Sùng quay đầu liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Vương gia, hoàng thượng bệnh Huy, thái tử giáng quốc, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Bát hoàng tử đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu." Lâm Hào nói: "Bản vương đối với cái kia chỗ ngồi không có hứng thú." Triệu Sùng nói: "Vương gia, hiện tại không phải có hứng thú hay không vấn đề, ngươi nếu muốn thiên hạ Bạch tính trải qua khá một chút, nhất định phải có chi cao vô thượng về lực." Lâm Hạo nói: "Bản vương hiện tại chỉ muốn để an lĩnh bách tính trải qua khá một chút." không muốn được trung nguyên náo loạn ảnh hưởng, ngươi có biện pháp gì, không nên nói hắn sự." Triệu Sùng trừng Lâm Hao một ánh mắt nói, "Vương gia, muốn giải quyết lưu dân vấn đề thực không khó." Lâm Hao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Sùng con mắt nói, "Nói, lấy Xuân Dương quận, hiện tại Xuân Dương quận bị phản quân chiếm lĩnh, vương gia xuất binh bình định chuyện đương nhiên, chỉ cần bắt Xuân Dương quận, mặc dù nhiều gấp đôi đi nữa lưu dân, thần cũng có biện pháp độc viên." Lâm Hao nói, "Biện pháp gì?" Triệu Sùng hỏi, "Một, Xuân Dương quận ba đại thế gia và Bình Dương vương phủ vân bạc, lương thực liền đầy đủ nuôi sống một quận bắt tính, nếu là hơn nữa một ít gia đình giàu có, Đừng nói một quận bách tính qua mùa đông, chính là ba quận bách tính qua mùa đông cũng đầy đủ. Hai, Xuân Dương quận không giống An Lĩnh, cần khai khẩn đất hoang, nơi đó có lượng lớn ruộng tốt đất đai màu mỡ, chỉ cần vương ra bình định phản loạn, sang năm mùa xuân trong đất rất hạt giống, liền có thể mọc ra lương thực. Lâm Hào không nhanh không chậm nói, trước khi hắn tới liền đánh được rồi dự thảo. Phản quân sức chiến đấu làm sao? Triệu Súng hỏi. Đều là một ít không tiếp tục sinh tồn được nông dân, căn bản không có kỷ luật, càng không có võ công, đều nhờ nhiều người. Lâm Hào nói. Triệu gật gật đầu, quay đầu hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn, thấy vệ mặc khẽ gật đầu liền biết Lâm Hau cũng không có nói dối, vì thiên hạ muôn dân kế, xin mời vương gia xuất binh cứu giúp Xuân Dương quận bách tính. Lâm Hau đột nhiên đứng dậy quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: xin mời vương gia xuất binh cứu giúp Xuân Dương quận bách tính. Đoan Phi, Trần Bì cùng An Tuệ ba người cũng lập tức quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói. Đoan Phi cùng Trần Bì nghĩ có thể chiến trường lập công, An Tuệ trong lòng sát thực cho rằng chỉ cần An Vương gia bắt Xuân Dương quận, Xuân Dương quận bách tính liền có thể trải qua ngày tốt, hãy cùng An lĩnh bách họ giống nhau. Các ngươi đây là bức bản vương tạo phản à? Triệu Sùng con mắt vi hiếp lại. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chính là vương gia vì là hoàng thượng vân ưu thời điểm. Lâm Hào nói, Triệu Sùng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng người đọc sách chính là sẽ nói, chính phản nói đều nhờ một cái miệng. Xem Triệu Sùng vẫn cứ đang do dự, Lâm Hào tiếp tục nói, vương gia, nếu như không thể lấy Xuân Dương quẩn lời nói, lấy hiện tại lưu dân vọt tới tốc độ, An Lĩnh là không có năng lực thu xếp bọn họ, lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, đến thời điểm sợ. Ai? Triệu Sùng sâu sắc thở dài một tiếng, vì là vô tội bách tính, bản vương nỗ lực làm khó dễ đi. Vệ Mặc, truyền mã Hiếu cùng Lý Tử Linh lập tức đến đây nghị sự. Vâng, vương gia. Vệ Mặc lập tức để La trụ cùng Đường Nhỏ Tử phân công nhau đi tìm Mã Hiếu cùng Lý Tử Linh. Hai người mang theo đội ngũ vẫn ở núi Bắc Tuần Tra, phòng bị Lang Nguyệt Quốc tiểu cỗ kẻ địch đánh lén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Bì một mặt muốn nói lại thôi vẻ mặt, cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói: Vương gia, lần này xuất binh Xuân Dương quận, chúng ta ấu lân quân đánh trận đầu. Triệu Súng liếc mắt nhìn hắn, nói: Gần nhất các ngươi thu xếp từ Lang Nguyệt Quốc mang về người không sai, lần này vẫn là. Vương gia, lần này nếu như ngươi không để chúng ta ấu lân quân tham chiến, ta người tướng quân này là không mặt mũi làm. Trần Bì trực tiếp quỳ trên mặt đất nói: Lần trước không thể ra chiến trường, ấu lân quân người đã đối với hắn tương đương bất mãn lần này lại không vớt được ra chiến trường, sau khi trở về, hắn đem triệt để ở hấu lân quân mất đi hy vọng. Triệu Sùng trao mày lên. Vương gia, không trải qua chém giết quân đội vĩnh viễn không thể luyện thành cường quân. Mầm cây nhỏ tổng cần trải qua mưa gió. Lâm Hào nói một câu. Triệu Sùng nhìn Lâm Hào một ánh mắt, lại hướng về trên mặt đất chuẩn bị nhìn lại. Được, lần này bản vương liền chuẩn cho các ngươi hấu lân quân tham chiến. Tạ vương gia. Trần Bì một mặt hưng phấn. Bản vương lời còn chưa nói hết đây. Triệu Sùng nói, một hồi chính mình đi lính 20 quân côn, về mặt ngươi tự mình đánh. Vâng, vương gia. Về mà đáp. Sau đó chừng chuẩn bị một ánh mắt. Trần Bì nhìn thấy vệ mặt cái kia âm lãnh ánh mắt, thân thể nhẹ nhàng run cầm cập một hồi, có điều vì tham chiến, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, vâng, vương gia. Sau một cách giờ, Ma Hiếu cùng Lý Tử Linh Phong Trần Mệt mỏi đi đến An Vương Phủ, ngồi. Lang Nguyệt Quốc bên kia có động tĩnh gì? Vệ Mặc hỏi. Vệ Vương gia, tạm thời không có động tĩnh lớn, chỉ có điều thỉnh thoảng gặp có mấy người nỗ lực vượt qua Hắc Long Sơn, đều bị chúng ta chém giết. Ma Hiếu nói. An thiệt thòi lớn như thế, bọn họ dĩ nhiên có thể nhịn được. Triệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vương gia, muốn vượt qua Hắc Long Sơn cũng không dễ dàng, Hóa Linh Cảnh trở xuống rất dễ dàng thông thường. Hát Long sơn mạch nhưng là quanh năm bao trùm vạn năm hàn băng, lại nói bọn họ chiến mã cũng không cách nào vượt qua. Rời đi chiến mã, lang Nguyệt quốc người năng lực tác chiến giảm thiểu một nữa. Lý Tử Linh nói, xem ra chúng ta là chiếm địa thế chi lợi a. Triệu Súng nói, suốt đêm gọi các ngươi lại đây, là có một việc lớn. Xin mời vương gia dặn dò. Mã Hiếu cùng Lý Tử Linh quỳ một chân trên đất nói, lên. Triệu Súng nói, Trung Nguyên đại loạn, phản quân công chiếm Xuân Dương quận, đến chúng ta an lĩnh lưu dân càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó bản vương quyết định xuất binh Xuân Dương quận bình loạn. Vương gia, ta bộ nguyện làm tiên phong. Lý Tử Linh lập tức mở miệng nói, trải qua khoảng thời gian này, một mình mang binh chém giết rèn luyện, nàng ánh mắt càng ngày càng sắc bén, khí chất mang theo một tia thiết mũi máu. "Lý Tướng Quân, chúng ta Hùng Bi quân vì là An lĩnh chủ lực, loại này công thành rút trại sự tình, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm." Mã Hiếu lập tức quát. Hai người vừa muốn tranh chấp, Triệu Súng nói, "Được rồi, không cần tranh, Mã Hiếu Hùng Bi quân cũng đoàn phi bộ cùng Âu Lân quân sau 3 ngày tiến quân Xuân Dương quận, Tử Linh, ngươi bộ vẫn cứ tuần tra núi Bắc biên cảnh, để ngừa Lang Nguyệt quốc đánh lén." "Vâng, vương gia." "Mã Hiếu, đoàn phi cùng chuẩn bị ba người đều rất hưng phấn." Lý Tử Linh thì lại chu mỏ lên, "Vương gia, đây là mệnh lệnh." Triệu Sung trừng Lý Tử Linh một ánh mắt, "Phải." Lý Tử Linh đáp, "An bộ đầu." Đi trước ở, An Tuệ quỳ một chân trên đất. Xuất chiến Xuân Dương quận trong lúc, Hắc Sơn thành giới nghiêm, ai dám cái rối, bản vương cho phép ngươi tiền trạm hậu đấu." Triệu Sung nói, "Vâng, vương gia." Sau đó 3 ngày, Hắc Sơn thành đột nhiên trở nên túc sát lên, hùng bi quân từ núi Bắc điều trở về, chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền rời khỏi, cùng rời đi còn có đoàn phi bộ, cùng lúc đó, Hắc Sơn thành thực hành giới nghiêm, trên đường bộ khoé so với bình thường nhiều gấp đôi. Triệu Súng ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh theo vệ mặc Thiên U, La Chủ cùng Trần bị ấu lân quân. Bọn họ toàn bộ là kỵ binh. So với hùng tôi quân chậm nửa ngày mới lên đường. Xuân Dương cũng cùng an lĩnh trong lúc đó có hai tòa huyện thành nhỏ, một là Đái Phương Huyện, hai là Nhạc Lãng Huyện. Đoàn tướng quân, chúng ta trước tiên đi lấy Đái Phương Huyện, lại đi lấy Nhạc Lãng Huyện. người đi theo chúng ta phía sau là có thể. Mã Hiếu nói với Đoàn Phi. Vậy không được, Mã tướng quân tự đi lấy Đái Phương Huyện, bản tướng dẫn người đi lấy Nhạc Lãng Huyện. Chúng ta ở Xuân Dương bên dưới thành hội hợp. Đoàn Phi nói. Đoàn tướng quân, công thành không phải là việc nhỏ vạn nhất thất bại, có thể ảnh hưởng vương gia đại kế. Ma Hiếu liếc Đoàn Phi một ánh mắt nói, nội tâm hắn thực đối với Lý Tử Linh, Đoàn Phi mọi người cũng không coi trọng. Đoàn Phi tại chỗ liền nổ, hắn hiện tại tu vi không so với Ma Hiếu thấp, Ma tướng quân, một đám do nông dân tạo thành phản quân thôi, bổ tướng quân tuy rằng không đánh qua trận chiến lớn, nhưng giết bọn họ dường như giết gà thay. Hừ, Ma Hiếu hừ lạnh một tiếng, nói, vậy chúng ta Xuân Dương bên dưới thành hội hợp, cáo tử. Sau đó mang theo hùng bi quân hướng về Nhạc Lãng Huyền Mã đi. Đoàn Phi trong lòng tức thật đấy, đối với mình bộ hạ nói, có câu nói, nuôi thành là ngày, rũ binh nhất thời. An vương gia đối với các ngươi thế nào? Như tái tạo cha mẹ, mọi người quát. Chúng nhưng ta tuy rằng không phải quân chính quy, nhưng tu vi cũng không so với hùng bi quân binh lính yếu. Một đám không có tu luyện nông dân tạo thành phản quân, đại gia có lòng tin hay không một hơi đem Đái Phương quận lỵ đánh hạ? Có, có. Xuất phát. Đoàn Phi mang theo bộ hạ hướng về Đái Phương huyền mà đi. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi đến Đái Phương bên dưới thị trấn mới. Nhìn một trượng giữa cao trên tường thành đầu người phun chào, một đám ăn mặc y phục rách nát người cầm đa dạng vũ khí. Đoàn tướng quân, chúng ta đánh như thế nào? Đánh như thế nào? chúng ta con mẹ nó đều là hóa linh cảnh đối đầu một đám ăn mày còn hỏi lão tử đánh như thế nào cho lão tử xông lên tường thành diệt cái đám này cho an vương gia quay rối vương bắt đản đoàn phi hét lớn một tiếng theo lão tử trùng nha chúng nha phía sau vang lên xung phong tiếng gào hơn 2.000 tên hóa linh võ giả hướng về đái phương quận lỵ phong đi tốc độ nhanh chóng tường thành trên người còn không phản ứng lại bọn họ đã đến tường thành dưới đáy từng cái từng cái triển khai khinh công hướng về tường thành trên bộ tới tây thang một trượng giữa tường thành tuần sao đương nhiên không cần vèo vèo. đoàn phi xông vào trước nhất một bên Phóng tới hai chi tiễn, bị hắn nhẹ nhàng dùng dao liền khái mở ra, tiễn một điểm sức mạnh đều không có. Hắn cái thứ nhất xông lên tường thành, một chiêu liền không, ánh đao lấp lóe, trước mắt năm tên phản quân liền bị chém thành hai nửa. Xoát so xoát -so xoát, -so -so. rất nhanh tất cả mọi người xông lên tường thành, phản quân hoàn toàn thành đợi làm thịt cựu con, sẽ không có người có thể đỡ một chiêu, hầu như là dễ dàng sụp đổ. Giết đỏ mắt đoàn phi bộ đội theo đối phương, cái mông chém giết. Đoàn phi giết một hồi mới nhớ tới triệu sùng lời nói, phản quân cũng là một đám người đáng thương, có thể thiếu giết liền thiếu giết, lấy chiêu hàng làm chủ. Ta đi. Hắn đột nhiên đình chỉ chém giết, dùng tay vuốt đầu mình một cái. Vừa nãy giết đỏ cả mắt rồi, đem việc này quên đi. Đừng giết, đừng giết. Đáng tiếc hiện tại tiếng la của hắn đã vô dụng, thủ hạ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, có người thậm chí đều đuổi theo ra đái phương quản lý. Xong xuôi, xong xuôi, vương gia lần này khẳng định không thể dễ tha ta. Đoàn phi một mặt phiền muộn. Chương 30, như thế dễ dàng. Triệu Sùng cưới ngựa chậm rãi tiến lên, hùng bi quân nhưng là cùng đầu ngúa bộ 3000 dũng sĩ ra chiến quá, đồng thời hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa Mã Hiếu này viên lao tướng, mặc dù đối mặt mấy lần phản quân, nên cũng có thể thông ứng đối, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng. Cho tới đoàn phi bộ trước sau không trải qua chiến hỏa gột rửa, lần này đi theo hùng bi quân mặt sau đánh đánh thuận rõ trận, tăng cường một điểm kinh nghiệm chiến đấu. Báo, phía trước đại thắng, đinh lượng rục ngựa mà đến, phía sau công lấy cờ lệnh, hắn đã là thám báo đội tiểu đội trưởng, tự mình trở về truyền tin chiến thắng. Vệ mặt lập tức tiếp nhận đinh lượng trong tay tin chiến thắng, sau đó đưa cho triệu sùng. triệu sùng liếc mắt nhìn tin chiến thắng, vẻ mặt sững sờ, đái phương cùng nhạc lãng hai huyền đã lấy xuống. triệu sùng nghi hoặc đối với đinh lượng dò hỏi, vâng, vương gia, đoàn tướng quân dẫn người đánh hạ đái phương huyền, mà hiếu tướng quân xuất lĩnh hùng bi quân đánh hạ nhạt lãng huyền. đinh lượng hồi đáp thương vong làm sao? Triệu súng hỏi, chưa chết một người, mấy cái bị thương binh lính cũng là truy địch quá gấp, chính mình không cần thận thương. Đinh Lượng nói, ế, hùng thôi quân đánh hạ Nhạc Lãng ở bản vương trong dự liệu, tin chiến thắng trên viết đoàn phi bộ trước tiên với hùng bi quân đánh hạ Đái Phương Huyền là có ý gì? Triệu súng hỏi, về vương gia, mà hiếu tướng quân mang theo hùng bi quân đến Nhạc Lãng Huyền sau, trước tiên quan sát đường này, mới hạ lệnh công thành, mà đoàn tướng quân nhưng là vừa đến Đái Phương Huyền, liền lập tức xông lên trước đem người công thành. Đinh Lượng ăn ngay nói thật, cha, cha đoàn phi rất mạnh mà, trước đây có phải là bản vương quá áp chế hắn? Triệu Sùng tự lẩm bẩm: "Hung mi quân cùng đoàn phi bộ hiện tại ở nơi nào?" Về Vương gia, ti trước trở về truyền tin trước, bọn họ đã hướng về Xuân Dương thành xuất phát. Đinh Lượng hồi đáp: "Biết rồi, nói cho bọn họ biết, đánh như thế nào bản vương mặc kệ, nhưng nếu như không bắt được Xuân Dương thành, quân pháp vô tình." Triệu Sùng nói: "Vâng, vương gia." Đinh Lượng xoay người lên ngựa, hướng về Xuân Dương thành đi vội vã. Hắn mới vừa vừa rời đi, chuẩn bị liền chờ không được: "Vương gia, chúng ta hô lân quân xin chiến." "Được, cùng bản vương cùng nhau đi Xuân Dương." Triệu Sùng nói: "Vương gia, ngươi, ngươi đi quá chậm." Trần Bì nhắm mắt nói, vừa nãy nghe được Đoàn Phi cùng Mã Hiếu mới giữa ngày thời gian liền đem Đái Phương cùng Nhạc Lãng hai huyền cho đánh sủng đến, ấu lân quân người đều suất ruột, lại như thế chậm gì gì đi, đến Xuân Dương Thành sợ là liền thang đều uống không lên. Triệu súng liếc Trần Bì một ánh mắt, người làm tướng, muốn thận trọng, không thể nôn nóng. Trần Bì không có cách nào, trực tiếp nhảy xuống ngựa, dầm một tiếng, quỳ gối Triệu Sùng trước mặt, vương gia, xin cho phép ấu lân quân đi đến Xuân Dương Thành thăm chiến. Dầm, dầm, 500 lân quân trong nháy mắt xuống ngựa, quỳ gối Triệu Sùng trước mặt, xin mời vương gia cho phép ta chờ tham chiến. Triệu súng nhìn chằm chằm trước mắt 500 thiếu niên, nhìn thấy trong mắt bọn họ ngọn lửa, biết rằng không thể lại áp chế, liền gật gật đầu nói, các ngươi đã khiêu chiến xuất ruột, bản vương liền đúng, nhưng Trần bị thân là tướng quân, không đủ thận trọng, phạt quân côn 20. Tạ vương ra. Trần bị dập đầu nói, "Vệ Mặc, ngươi đi đánh." Triệu Sùng nói với Vệ Mặc. "Vâng, vương gia." Ầm ầm ầm. 20 quân côn đánh xong, nhưng hắn vốn đang không tốt thương lại một lần nữa ra chọc thịt bong, có điều cũng không có thương đến gân cốt, Vệ Mặc ra tay rất có chừng mực, nhưng hắn âm hàn cực điểm chân khí, lại làm cho Trần Bỉ đau đến chết đi sống lại chân bị không lo được cái mông đau đớn, ai xong đánh sau, lập tức nhảy tốt lên ngựa, hét lớn một tiếng, các anh em, chúng ta chính là ai mà chiến? Vì là vương gia mà chiến, vì là bách tính mà chiến, vì chính mình mà chiến. Đi, theo bản tướng đi đem Xuân Dương thành thế vương gia lấy xuống chuẩn bị tăng cao mã tốt sông ra ngoài. 500 trăm lân quân đi vội vã. Triệu Sùng, Vệ Mặc, là trụ, thiết như bốn người cưỡi ngựa vẫn cứ chậm chạp khoan thai đi tới. Xuân Dương bên dưới thành, Ma Hiếu mặt trầm, bởi vì đoàn phi mang người đã xông lên tường thành, hắn gấp gáp từ từ đổi vẫn là muộn một phút. Hùng Bi quân cấp anh em, chúng ta mới là chủ lực, cho lão tử trùng. Ma Hiếu hét lớn một tiếng, sau đó sông lên trước sông ra ngoài, giết. Đáng tiếp chờ Hùng Bi quân vọt tới dưới thành tường thời điểm, Đoàn Phi đã dẫn người mở ra cổng thành, một mặt mỉm cười nhìn trầm trầm Ma Hiếu, Ma Tuấn quân, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Xuân Dương Thành giao cho chúng ta là được. Hừ. Ma Hiếu mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Đoàn Phi nhưng là một mặt muốn ăn đòn vẹt mặt. Chiếm lĩnh Xuân Dương Thành Tu Vi cao nhất phản quân là một tên Hóa Linh 5 tầng tứ bị Đoàn Phi một đao cho chém, hắn phản quân phần lớn là không có võ công nông dân, một số ít là đoán cốt cảnh lục lâm Hào hán đối mặt mấy ngàn tên hóa linh võ giả dường như đợi làm thịt cựu con. Sau nửa canh giờ, đoàn phi bộ cùng mã hiếu bộ đã triệt để khống chế lại xuân dương thành, phản quân chạy một nửa, giết một phần tư, còn lại một phần tư thành tù binh, bị tạm giam ở ngoài thành. Cách cạch. xa xa truyền đến một trận tiếng võ ngựa, chuẩn bị mang theo 500 ấu lân quân đến rồi, đáng tiếc bọn họ vẫn là tới chậm. Trần Bì, các ngươi tới thật đúng lúc, ngoài thành 8.000 ngàn hàng quân cùng toàn bộ xuân dương thành giao cho các ngươi tiếp quản. Đoàn Phi nhìn thấy Trần bị mọi người, sáng mắt lên, mở miệng nói. Trần bị không hề răng, trong lòng vô cùng phiền muộn ta mang binh lại vì là vương gia nhiều đánh mấy tòa quan lỵ. Đoàn Phi chuẩn bị triệu tập bộ hạ tiếp tục hướng đông nam đánh. Hừ, hấu lân quân cũng không thuộc sự quản lý của ngươi hạt. Chúng ta đi. Trần Bì hét lớn một tiếng, quay lại đầu ngựa, mang binh gấp nhanh rời đi. Vừa nay Đoàn Phi lời nói nhắc nhở hắn. Này, Phi Phi. Đoàn Phi còn muốn nói chuyện, nhưng mới vừa há mồm liền ăn vài miếng móng ngựa vung lên bùi bẩm. Tiên khốn kiếp này. Đón ánh nắng chiều, Triệu Xuân rốt cục đi đến Xuân Dương Thành, lại phát hiện Xuân Dương Thành đã bắt, ngoài thành còn có 8.000 ngàn tốt. Dễ dàng như vậy, hắn có chút choáng váng phản quân dễ dàng như vậy tiêu diệt tại sao còn có thể tại trung nguyên hiện ra liệu nguyên tư thế hắn cũng không suy nghĩ một chút quân đội của triệu đình cơ bản đều là đoàn cốt cảnh hơn nữa năm gần đây quân bị thư giãn thậm chí có binh lính liền đoàn cốt cảnh đều không có còn hóa linh cảnh càng là hiếm như lá mùa thu chỉ có thiên phu trưởng cùng tướng quân mới là hóa linh võ giả ở cửa thành nên tiếp hắn chính là hùng bi quân trợ thủ trần lự hành tham kiến vương gia mã hiếu đoàn phi cùng trần bị đây triệu ngồi trên lưng hỏi về vương gia mã tướng quân đoàn tướng quân cùng trần tướng quân mang binh hướng về hướng đông nam đánh tới để tiểu tướng lưu thủ xuân dương thành chờ vương gia Trần Lực Hành nói, hướng đông nam. Ai để bọn họ tiếp tục hướng đông nam đánh? Triệu Sùng trao mày lên. Trần Lực Hành túi đầu không dám nói lời nào. Báo. Ngay vào lúc này, Đinh Lượng đột nhiên gãy ngựa chạy như bay đến. Báo, vương gia, ấu kỷ quân bắt thay đổi kinh huyện, đoàn tướng quân mang binh bắt an bình huyền, mà hiếu tướng quân xuất lính hùng bi quân trực tiếp đánh xuống sông của thành. Đinh Lượng nói, cái gì? Triệu Sùng trợn to hai mắt, hắn lần này xuất binh mục tiêu là bắt Xuân Dương của thành, vạn vạn không nghĩ đến, mà hiếu mọi người đánh đến rồi, trực tiếp ở trước khi hắn tới, lại năm xuống sông quận. Ký Châu tổng cộng bảy quận, hiện đang đến gần phương Bắc hai cái quận đều ở trong tay của hắn. Sừng suốt 10 giây, Triệu Sùng phục hồi tinh thần lại, lập tức nói với Đinh Lượng, nói cho Ma Hiếu, đoàn phi cùng chuẩn bị, để bọn họ tại Châu đóng giữ, còn dám một mình hành động, bản vương chém bọn họ. "Phải." Đinh Lượng lên ngựa chạy như bay. "Vậy mặc, nô Tài ở." Lập tức phái người trở lại đem Lâm hao nhận được Xuân Dương Thành. Triệu Sùng nói, "Phải." Vậy mặc đáp. Triệu Sùng cưỡi ngựa tiến vào Xuân Dương Thành, lúc này Xuân Dương Thành bị phản quân vạ thất chí không, khắp nơi Xuân Dương thành to lớn nhất một căn sân là Bình Dương vương phủ, đêm đó Triệu Sùng ở lại tiến vào. Nơi này tuy rằng vị trí phương Bắc, nhưng sân hoàn toàn là dựa theo giang nam Đình viện kiến tạo, núi giả lầu cát, nhà thủy tạ hồ nước, nước chảy cầu nhỏ, phi thường có tư tưởng. Cùng sân này so sánh, bản Vương ở Hắc Sơn thành vương phủ cũng như trò heo. Triệu Sùng mang theo vệ mặc ở trong sân đi bộ. Vệ mặc còn chưa nói, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến lâm hao âm thanh. Vương gia liền nên trụ như vậy sân. Triệu Sùng quay đầu nhìn lại. Lâm Hao một mặt phong trần mệt mỏi dáng vẻ, bất quá con mắt rất sáng, lập tức quỳ trên mặt đất, Vương gia thiên tuế ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi đứng lên đi. Triệu Sùng nói, đây chính là Bình Dương Vương phụ đệ, hắn nói thế nào cũng là bản vương thân thích. Bình Dương Vương là hoàng tộc, chỉ có điều cùng Triệu Sùng cách mấy lời, cũng không thuộc về bọn họ này một nhánh. Bình Dương Vương nữ hiếp bách tính, chiếm lấy dân nữ, không chuyện ác nào không làm, dẫn đến Xuân Dương quận bách tính phản loạn, theo lũ tờ đang chém. Lâm Hào nghĩa chính luôn từ nói, Bình Dương Vương có như vậy xấu. Triệu Sùng liếc mắt nhìn nhìn Lâm Hào một ánh mắt, thân liệt Bình Dương Vương 18 điều tội lớn, xin mời vương gia xem qua. Lâm Hào từ ống tay lấy ra một tờ giấy đưa cho Triệu Sùng, đây là hắn ở trên đường viết. Triệu Sùng nhận lấy liếc mắt nhìn, khoe miệng mang theo một nụ cười. Lâm Hào không thẹn là làm qua tể tướng người, chính mình muốn làm gì, hắn lập tức liền đoán được. Mỗi điều tội đều muốn thẩm tra, bản vương không phải loạn sát vô tội người. Triệu Sùng đem mẫu đơn kiện trả lại Lâm Hào, nghiêm túc nói: Vâng, vương gia. Lâm Hào túi đầu đáp: Lâm đại nhân nên nghe nói đi, mà Hiếu bọn họ không chỉ đặt xuống Xuân Dương quận, liền bên cạnh giữa sông quận cũng bắt. Nếu như không phải bản vương ngăn, bọn họ không làm được trong vòng mấy ngày liền có thể đem toàn bộ ký châu đánh xuống. Triệu sung thở dài một tiếng nói: Vương gia như có thể làm chủ ký châu đó là ký châu bách tính chi phúc. Lâm Hào một cái nịnh nọt vỗ lại đây. Lâm Đại Nhân, bản Vương cũng không có lương tâm à, toàn bộ ký trâu ngoại trừ phản quân liền không mấy cái chân chính bách tính, 10 thất 9 không à, địa bàn lớn như vậy, bản Vương không quản được à. Triệu Sùng nói. Vương ra yên tâm, quản lý một cái nho nhỏ ký trâu có gì khó. Lâm Hào tuy rằng túi đầu, nhưng nói ra lời nói tương đương nạo khí. Triệu Sùng khỏe miệng khẽ mỉm cười, chờ chính là Lâm Hào câu nói này, đem thích hợp sự giao cho người thích hợp, mình mới có thể ung dung hạ xuống. Tốt lắm. Bản Vương hiện tại mệnh ngươi quản thúc Xuân Dương cùng giữa sông hai quận, trước tiên đem trị an làm tốt, khôi phục lại trật tự, để bách tính trở về, vì là sang năm xuân canh chuẩn bị sẵn sàng." Triệu Dung nói, "Thần tuân mệnh." Lâm Hào đáp, trong lòng rất hưng phấn, chỉ để y li an linh thi đại điểm địa phương, hắn mới có thể căn bản không phát huy ra được, mặc dù là thêm vào Xuân Dương cùng giữa sông hai quận, vẫn cứ không thể để cho hắn thỏa mãn. Lâm Hào là một cái quyền lợi muốn rất lớn người. Vương gia muốn khôi phục trật tự, đầu tiên muốn quân quản, bước thứ hai chính là phải có lương." Lâm hao nói, "Những việc này ngươi xem đó mà làm, không cần cùng bạn Vương nói." Cần bản Vương đứng ra thời điểm lại nói, Triệu Sung nói, "Phải." Lâm Hạo trong lòng tràn ngập cảm động, An Vương ra tin hắn, trọng dụng hắn, phảng phất trong lòng ngược lại có một luồng thời niên thiếu hăng hái. Chương 31, ngủ nốc. Triệu Sung ở Xuân Dương đợi 3 ngày, sau đó trở về An Lĩnh. Lâm Hạo 3 ngày nay, trước tiên đem An Tuệ điều tới, sau đó càng làm đoàn phi bộ phận thành 6 đội, mỗi đội 300 người, tiếp quản Xuân Dương cùng Hà Gian 2 quận thành trì, còn Mã Hiếu hùng Thôi quân thì lại đóng quân ở Hà Gian ngoài thành 60 dặm, ép thẳng tới Nghiệp quận Vũ Hoàng Huyền. Mã Hiếu mấy lần dâng thư, muốn tấn công Vũ Hoàng Huyền. Sau đó tiến quân thần tốc bắt ký châu châu phủ Nghiệp Thành, nhưng đều bị Triệu Sủng cho bác trở lại. Trân bị Hấu Lân quân bị gọi trở về Xuân Thành, lại lần nữa làm lên động viên lưu dân cùng gọi trở về dân chúng địa phương công tác. An Tuệ chỉ mang theo ba tên bộ khoái liền đến Xuân Dương Thành, sau khi đến phát hiện nhân thủ căn bản không đủ, liền tìm Lâm Hao muốn người. Lâm Hao một câu nói cho đội lên trở lại, "Ngươi là tổng bộ khoái, tự mình nghĩ biện pháp, vương gia nói rồi, trong vòng nửa tháng khôi phục trật tự, nếu như xảy ra vấn đề, bản quan bắt ngươi thử hỏi." An Tuệ lần thứ nhất muốn chửi má nó, đối với Lâm Hao trận mắt kinh bị một cái, miệng thở phì phò rời đi phủ nhà. Xuân Thành phủ nha đã bị Lâm Hao chiếm dụng, thực Lâm Hao cũng khó, sự tình thiên đầu và tự, trung quanh thiếu người, hắn bận biệu đến sức đầu mẹ chán. Tuệ Tuệ, làm sao, ai chọc giận ngươi tới rồi? Trần Bì mới vừa đi thăm dò nhìn chu vi mười mấy cái thôn tình huống, trở về cùng Lâm Hao thương nghị làm sao đem bách tính gọi trở về đến, liền nhìn thấy An Tuệ khí đô đô từ phủ nha đi ra, không có chuyện gì, An Tuệ không chế lại tâm tình của chính mình, lập tức có thêm hai cái quận, sự tình các loại đều cần Lâm đại nhân đánh nhiệm, hắn đã mấy ngày không chớm mắt. Trần Bì không cần đoán đều biết được làm sao sự việc, liền mở miệng vì là Lâm Hào giải thích một hồi. Ta biết, đã không sao rồi, đi làm." An Tuệ chuẩn bị trở về Hắc Sơn thành điều 30 tên lão bộ khoái, lại tân chiêu 120 cái người mới, hai quận sáu cái thành trì, mỗi cái thành trì năm, cái lão bộ khoái mang 20 người mới, tạm thời lẽ ra có thể ứng phó lại đây. "Ừm." Trần Phi điểm một cái đầu, ẩn tình đưa tình nhìn An Tuệ rời đi, mai đến tận không nhìn thấy bóng người, hắn mới xoay người đi vào Xuân Dương phủ nha. Tất cả mọi người đều bận biểu hàng rồi, trung quanh thiếu người, hùng bi quân cũng phải khoát chiêu. Mặt trời lên cao, Triệu Súng nhưng mới vừa rời giường, vươn người một cái nói, "Vẫn là Hắc Sơn thành thoải mái à? Vệ mặc ở bên cạnh hầu hạ, lập tức đưa tới xúc miệng nước, lại đánh thật giữa mặt nước. Triệu Sùng một bên rửa mặt vừa hướng về Vệ Mặc dò hỏi, lâm Hao bên kia thế nào rồi? Trung quanh thiếu người, nghe nói ngày hôm qua An Tuệ tìm hắn muốn người, bị lao ra hỏa cho đổi. Vệ Mặc hồi đáp, "Khà khà, gần nhất tất cả mọi người đều hỏa khí rất lớn a." Triệu Sùng cười hì hì, nhờ có không để Mã Hiếu bọn họ đem toàn bộ ký châu đánh xuống, nếu không, gặp tàn loạn. "Vương gia anh minh." Vệ Mặc nói, Cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đem Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận làm tốt, nhân khẩu làm lên, lại lấy toàn bộ ký châu cũng không mượn. Triệu Sùng nói, "Vương gia bảy miêu nghi kế." Vệ Mặc lại vỗ một cái định loạn. "Được rồi, một hồi cơm nước xong chúng ta đi câu cá, buổi trưa trở về ăn cá hấp." Triệu Sùng nói. "Vâng, vương gia." Hơi kinh, Triệu Sùng ăn xong điểm tâm, hai tay chắp ở sau lưng, huyết sáo ra vương phủ môn, Vệ Mặc nhấc theo đổ câu cá theo sau lưng. Lữu Lo. Triệu Sùng chắp tay sau lưng đi ở Hát Sơn thành trên đường phố, đột nhiên phát hiện thật giống ít người rất nhiều. "Người làm sao biến đi?" Triệu Sùng hỏi. "Về vương gia, thật là nhiều người đều bị điều động đi tới Xuân Dương cùng Hà Gian." Vệ Mặc nói. "Khiến người ta nói cho Lâm Hạo, hãy mau đem bà vương đao pháp chuyển cho lưu dân chọn lựa ra một nhóm người có thể xài được. Triệu Sùng nói, phải. Một phút sau, bọn họ đi đến hắt thủy bờ sông. Triệu Sùng để vệ mặc đem ghế nằm thả dưới tàng tây, rơi xuống câu sau, nửa nằm ở trên ghế nằm tắm nắng. Không biết qua bao lâu, nghe được một con chim gọi, mở mắt nhìn lại, một con bồ câu đưa thư rơi vào tay vệ mặc. Sau đó vệ mặc gỡ xuống một tờ giấy. Nguyện ảnh đến tin tức. Triệu Sùng hỏi, đúng. Phương diện nào? Triệu Sùng hỏi, vương gia xem qua. Chẳng muốn xem, người nói đi. Triệu Sùng không có đưa tay tiếp, nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm. Phản quân tiến vào từ châu. Ngũ hoàng tử không được lại, mang theo mấy vạn đại quân nương nhờ vào Tam hoàng tử. Vệ mà nói: "Cái gì? Lão Ngũ không đánh qua phản quân?" Triệu Sung một mặt kinh ngạc, bởi vì trải qua Xuân Dương cùng Hà Gian của chiến, phản quân cho hắn ấn tượng chính là không đỡ nổi một đòn, chỉ cần hắn nghĩ, mà hiếu đoàn phi mọi người không chỉ có thể đặt xuống ký châu, thậm chí ngay cả phản quân chiêm cứ huyện châu cùng thành châu đều có thể đánh xuống đến. Từ châu châu phủ bành thành làm mất đi. Vệ mà nói: "Lão Ngũ thực sự là cặn bã a, liền như vậy còn muốn tranh đại vị." Hừ. Triệu Sung hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Lão Tam đây Tam hoàng tử mang người vạn đại quân đem phản quân đẩy lùi, nhưng không có thua thắng xu lên. Vậy mặc nói Lão Tam là một cái ung tàn người, tương lai ngôi vị hoàng đế lạc trong tay hắn, không biết là phúc là họa à? Triệu Sùng nói. Vậy mặc không có nói tiếp, còn có tin tức khác sao? Mấy giây sau, Triệu Sùng mở miệng hỏi. Không còn. Kinh thành không tin tức. Triệu Sùng hỏi. Tạm thời không có. Cũng không biết mẫu hậu thế nào rồi. Lão già đến cùng là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Nếu như thật bị bệnh lời nói, Lão đại hẳn là sẽ không đối với mẫu hậu các nàng bất lợi chứ? Triệu Sùng có chút lo lắng chính mình mẫu hậu. Vương gia cẩn thận. Vệ mặc đột nhiên kêu một tiếng, bóng người loáng một cái, che ở vệ mặc trước mặt, chỉ thấy trong nước đột nhiên thoát ra một vệ bóng đen, tiếp theo hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc hướng về triệu xuống giết hầu đâm tới. Đối phương ẩn nút công phu rất cao, vừa nãy liền vệ mặc đều không có phát hiện. Đang, vệ mặc một chiêu tụ lý cản khôn ngăn đâm tới lợi kiếm, sau đó một chưởng đánh vào bóng đen lực. ầm, bóng đen bị đánh bay ra ngoài, rầm một tiếng, rơi vào hát thủy hà bên trong. Triệu xuống nằm ở trên ghế nằm đều không núc ních, liếc mắt một cái rơi vào trong sông người mặc áo đen, nói với vệ mặc, để lại người sống, bắt lên tới hỏi hỏi ai phải tới. Vâng vương ra. Rất nhanh người mặc áo đen bị vệ mặc từ trong sông xé tới, vừa nay cái kia một trưởng đã đem đối phương đánh cho thoi thoát. Triệu Súng nhìn thích khách một ánh mắt, đối phương dài đến mi thanh ngọc tú, là cái mắt trắng, ai phái ngươi đến ám sát bản vương? Các Cận Sơn lúc này một mặt khiếp sợ, hắn là hiện nay thích khách nổi danh, Hóa Linh Chí Tầng, kém nửa bước liền có thể đi vào đại tông sư, đồng thời năm nay mới 30 tuổi. Vốn là cho rằng ở vào tuổi của hắn, hẳn là không người có thể vượt qua chính mình, nhưng vừa nãy cùng vệ mặc giao thủ, chỉ một chiêu liền bị thua, nội tâm hắn khiếp sợ tột đỉnh, nhìn chằm vệ mặc tự lẩm bẩm, đại thông sư, ngươi là đại tông sư? Sao có thể có chuyện đó? Vương gia đang hỏi ngươi nói đây. Vệ mặc hư lạnh một tiếng, sau đó một cước đá gậy đối phương hai căn sơn sườn. A a, Cận Sơn kêu thảm thiết lên. Này, ngươi đến ám sát bản vương cũng không điều tra một chút bản vương bên người có cái gì cao thủ. Xem ra là một cái nửa đời. Triệu Súng hỏi, ta là hiện nay thế giới đứng đầu nhất sát thủ một trong, không phải nửa đời. Cắt Cận Sơn đình chỉ kêu thảm thiết, trừng mắt Triệu Súng nói. Ha ha, đứng đầu nhất sát thủ một trong, không nhìn ra, cũng chịu chết ngu ngốc gần như. Triệu Súng nói, ta Cát Cận Sơn muốn phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Bởi vì vừa nãy hành vi của chính mình đúng là một cái ngu ngốc, đối mặt một cái đại tông sư ra tay, không phải ngu ngốc là cái gì. Chương 32, lá muộm. Nói ra là ai phái ngươi đến, có thể cho ngươi một cái thoải mái, nếu không. Triệu Sung hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn. Một giây sau, vệ mặc đem một luồng âm hàn cực điểm chân khí đánh vào các cận sơn trong cơ thể. A a. Các cận sơn kêu thảm thiết lên, lan lộn trên mặt đất, âm hàn chân khí hóa thành vạn ngàn con kiến bình thường, ở gặm nuốt hàn xương, khiến đau đến không muốn sống. Cũng còn tốt thời gian không lâu, khoảng chừng khoảng 3 phút, loại này vạn nghĩ nuốt đau đớn biến mất rồi còn muốn lại thử một chút sao? lần sau thời gian chính là vừa nãy hai lần, cứ thế mà suy ra, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu? Triệu sung nhìn Cát Cận Sơn nói, là đồ ngoa bộ lôi lợi. Thoái thóc Cát Cận Sơn mở miệng nói rằng, hắn xin thể cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm vừa nay đau đớn. Lôi lợi. Đúng. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Triệu sung nhàn nhạt nói, không muốn, ta không muốn chết. Cát Cận Sơn lớn tiếng reo lên, hắn chỉ là một cái nắm tiền làm việc sát thủ, cũng không muốn vì là lôi lợi bán mạng, lại nói, hắn kém nửa bước liền có thể đi vào đại tông sư, nếu như chết rồi, hết thảy đều xong xuôi. Đang tiếp thu lôi lợi nhiệm vụ này một khắc đó, thực ngươi đã chết rồi." Triệu Sùng nói, "Ta đồng ý vì là ngài ra sức, ta không muốn chết." Cát Cận Sơn khẩn cầu. Bản vương đối với một cái tham sống sợ chết sát thủ không có hứng thú. Triệu Sùng nói, "Ta tu vi là Hóa Linh Cảnh chín tầng, kém nửa bước liền có thể đi vào Đại tông sư cảnh, đối với ngài khẳng định có tác dụng." Cát Cận Sơn vội vàng nói, "Hóa Linh cảnh rất lợi hại phải không?" An Linh 90% người đều là Hóa Linh cảnh, một cái Hóa Linh chín tầng sát thủ bản vương vẫn đúng là không hứng thú gì. Triệu Sùng nói, "A." Cát Cận Sơn sử sốt cho tới nói nửa bước nhảy vào đại tông sư cảnh, ngươi quá đánh giá cao chính mình, đời này sợ là đều tiến vào không được đại tông sư cảnh. Triệu Sung nhìn chằm chằm Cắt Cận Sơn nói: "Không thể, bản thân từ nhỏ đã là tu luyện thiên tài." Cắt Cận Sơn quát: "Tu luyện thiên tài? Ha ha, tiểu vệ tử ngươi là tu luyện thiên tài sao?" Triệu Sung hướng Vệ mặt nhìn lại. "Nô tài không phải, nô tài có thành tựu của ngày hôm nay rửa cả vào vương gia giáo Hấn." Vệ Mặc một mực cung kính nói: "Khiêm tốn, thiên phú của ngươi khẳng định so với này sợ chết sát thủ cường gấp trăm lần." Triệu Dung nói, sau đó hướng về các Cận Sơn nhìn lại, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi công pháp không đầy đủ, tu luyện thương tổn được thần hồn, vì lẽ đó tiếp tục tu luyện trước đây công pháp, đời này là không hy vọng, to lớn nhất khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma, công lực tởn nợ phế. Ngươi, làm sao ngươi biết ta công pháp không đầy đủ? Ta quả thật có một lần tu luyện thương tổn được thần hồn, do đó phát dứt trong công pháp thiếu hụt. Các Cận Sơn trợn to hai mắt. Triệu Dung chẳng muốn lại cùng đối phương nói chuyện, vươn người một cái nói với Vệ Mặc, cho hắn một cái thoải mái, đem thi thể vứt xa một chút, đừng ảnh hưởng bản vương câu cá. Vâng, vương gia. Vệ Mặc túi đầu đáp, kéo cắt Cận Sơn hướng phương xa đi đến. "Vương gia, ta đồng ý làm nô." Bản Vương không cần sợ chết sát thủ, ta không phải sợ chết, chỉ là không cam lòng, đời này không bước vào Đại tông sư cảnh, chết không nhắm mắt." Cắt Cận Sơn giãy dụa nói, một giây sau, không biết nơi nào đến sức mạnh, đột nhiên toàn thân chân khí đảo ngược, tiếp theo hắn miệng phun máu tươi, khí tức dần dần héo rút. "Vương gia, hắn tự phế bỏ tu vi." Vệ Mặc nói. "Ồ, người này có chút ý nghĩa a." Triệu Dung quay đầu liếc mắt nhìn tự phế tu vi Cát Cận Sơn. "Ta nguyện làm nô, ở Vương gia bên người lại tu luyện từ đầu." Như có một ngày bước vào đại tông sư cảnh, nhất định phải thành vương gia ra, ra sức châu ngựa." Cắt Cận Sơn toi, toi, toi nói. "Bản vương dựa vào cái gì tin ngươi?" Triệu Sung nhìn chằm chằm Cắt Cận Sơn hỏi. Cắt Cận Sơn cũng là một kẻ hung ác, bỏ nhặt lên hắn rơi xuống kiếm, hướng về tay trái của chính mình cánh tay chém tới. Phúc! Toàn bộ cánh tay trái bị chém hạ xuống, ta Cắt Cận Sơn lấy này cụt tay tuyên thể, cả đời cống hiến cho vương gia, như có vi phạm, trời giáng ngũ lôi oanh. Không nghĩ đến ngươi vẫn là một cái người sói." Triệu nói. "Người sói?" Cắt Cận Sơn một trận chơn váng, so với ngoan nhân còn tàn nhẫn một điểm. Triệu Sung nói: Vệ Mặc cho hắn cầm máu, mang về với vương phủ, sau đó đem hắn công pháp tu luyện mặc viết ra. "Vâng, vương gia." Vệ Mặc nói, "Ngày hôm nay nhìn dáng dấp là câu không được cá, hồi phủ." Triệu Sùng đứng dậy chắp hai tay sau lưng vương phủ. Sau hai canh giờ, Vệ Mặc cầm tất cận sơn viết chính tả công pháp đưa cho Triệu Sùng. Ảnh kiếm thuật. Triệu Sùng nhận lấy nhìn một lần, có chút ý nghĩa. Buổi tối hôm đó hắn liền dùng hệ thống thôi diễn một lần, đồng thời tiến hành rồi tối ưu hóa, đồng thời còn gia nhập một điểm kiểu ưu thái cổ kinh, cuối cùng đem 36 thức ảnh kiếm thuật thôi diễn thành một chiêu, chính mình mệnh danh là Ủy ảnh minh trảm. Cát Cận Sơn xem đánh không chết Tiểu Cường Tự, phế bỏ tu vi lại tự đoạn một tay. Đồng thời lúc trước còn bị vệ mặc đánh gãy hai căn xương sườn, dĩ nhiên chỉ dùng ba ngày, hắn liền từ trên giường bỏ lên, vì trên mặt đất cho Triệu Súng dập đầu thình an. Triệu Súng đem thôi diễn tối ưu hóa sau quỷ ảnh U Minh chạm cùng với đối ứng tâm pháp đưa cho hắn, nói, sau khi xem xong liền tiêu hủy. luyện thật giỏi. Vâng, vương gia. Cát Cận Sơn chăm chú đem công pháp xiết trong tay. Quý phủ còn thiếu một cái hoa tượng, sau đó đem bản vương hoa viên quản lý được rồi. Triệu nói, vâng, vương gia. Cát Cận Sơn đáp. Thôi Quyên, chờ Triệu sùng sau khi rời đi. Hắn lập tức triển khai công pháp, tùy theo liền kinh ngạc đến mê người, người. Hắn không phải là không có kiến thức người, vừa nhìn liền biết trước mắt quỷ ảnh ưu minh chạm cao hơn ảnh kiếm thuật sáng tỏ không chỉ gấp 10 lần. Chuyện này, một giây sau, hắn quay về triệu sùng phương hướng ly khai lại dập đầu một cái. Lần này là thành tâm thực lòng, bởi vì trong tay phần này quỷ ảnh ưu minh chạm giá trị không thể đo đếm, mà triệu sùng nhưng rất tùy ý liền giao cho hắn. Điều này giải thích hai điểm, hoặc là triệu sùng đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, hoặc là chính là triệu sùng đối với thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Nhưng mặc kệ là một loại nào tình huống, đều đáng giá hắn vì là công hiến chỉ là công pháp câu cuối cùng là có ý gì?" Cát Cận Sơn có một tiếng nghi hoặc. Thanh tựu sát thủ theo người chém giết chỉ cần một kiếm, nếu là một kiếm giết không chết, ngươi liền muốn lập tức thoát thân. Cũng không lâu lắm, Cát Cận Sơn liền rõ ràng ý tứ của những người này, bởi vì quỷ ảnh nụ minh trạm không chỉ uy lực to lớn, đồng thời trong nháy mắt liền có thể hút khô chân khí trong cơ thể, căn bản không thể chém ra kiếm thứ hai. Mấy ngày sau, Thiết nhu đột nhiên tìm tới Triệu sùng, dầm một tiếng quỷ gối trước mặt. "Thiết Nưu làm sao?" Triệu hỏi. "Vương gia, ta chỉ có sức lực toàn thân, nhưng không có bước tiêu, căn bản không phát huy ra uy lực thật sự." Thiết nói. Việc này thực quái cắt cận sơn cái này lắm mồm, hắn chính là một cái quái thai, bị thương nặng như vợ Được rồi, quỷ ảnh ưu minh chạm cùng ngày liền bắt đầu tu luyện, tu luyện sau khi còn tìm đầu bếp tôn mập mạp cùng phòng gác công thiết nhiêu tán gẫu. Bắt đầu thiết nhiêu không để ý tới hắn, hắn liền công kích thiết nhiêu chỉ có một thân ma lực, căn bản không hiểu búa chiêu, còn nói thiết nhiêu nếu như bài hắn làm thầy, liền truyền thụ một chiêu như bức hò hét búa chiêu. Nếu như không phải về mặt nói cắt cận sơn là vương phụ tân chiêu hoa tượng, thiết nhiêu sớm một trưởng đem đối phương cho đánh bay. Búa chiêu, triệu xung khay nhũ mày lên, hắn hiện tại đã cướp đoạt không ít công pháp, nhưng truy pháp còn thật không có từng chiếm được một bản hảo hảo gian thể, đùa chiêu sự, bản vương ghi vào trong lòng, gặp cho ngươi lưu ý. Triệu Sùng nói, vương gia, hoa tượng cắt cận sơn nơi đó có truy pháp. Thiên Lưu nhìn đần đột, kỳ thực một điểm không ngu ngốc. Tiểu vệ tử, đem cắt cận sơn kêu đến. Phải. rất nhanh cắt cận sơn đến rồi, quỳ trên mặt đất, bái kiến vương gia. đứng lên đi, ta chỗ này quy củ không lớn như vậy. Triệu Sùng nói, cắt cận sơn muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức cấm lãnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là vệ mặc ánh mắt, thân thể không khỏi run rẩy một hồi, liền liền không dám đứng dậy. mấy ngày gần đây vệ mặc với hắn nói một chút vương phủ quy củ hắn phạm vào một lần, liền liền lại lần nữa thường đến vạn nghị thôn phệ nỗi đau, nô tài vẫn là quỷ đi. cát cận sơn nói, nghe thiết nhu nói người nơi đó có truy pháp, cho bản vương nhìn. triệu sùng nói, phải. cát cận sơn lúc này chỉ muốn mau nhanh rời đi vệ mặt tấm mắt, liền lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho triệu sùng. triệu sùng nhìn một lần, khẽ nhũ mày nói, chỉ là một bản hoàng gia truy pháp, có chút vô bổ. hắn thôi diễn cũng không phải vô hạn tăng lên, còn phải xem công pháp bản thân tiềm lực. hoàng gia cũng được. thiết tha thiết mong chờ nói, được rồi, ngày mai đến tìm bản vương. triệu sùng nói. Sau đó đem thiết nhu cùng các cận sơn đuổi ra phòng khách. Hắn xoa xoa lông mày, chuẩn bị bắt đầu thôi diễn. "Vương gia." Vệ mặc nói. "Chuyện gì?" "Nô tài cho rằng giữ lại lôi lợi là một cái mầm họa." Vệ mặc nói. Bản Vương cũng biết là một cái mầm họa, nhưng Đầu Ngọa bộ nếu như có thể quy phục bản Vương lời nói, có thể giải quyết ăn thịt vấn đề, dù sao chúng ta binh lính toàn bộ đều là hóa linh cảnh, cần đại lượng ăn thịt. Triệu Súng nói, giải quyết lôi lợi dễ dàng, nhưng muốn thu phục Đầu Ngọa bộ còn cần một cái biện pháp ôn "Nhưng là Vương gia ngươi an toàn. Có ngươi tiểu vệ tự ở." Bản Vương rất yên tâm. Triệu Sùng nói, Ông ong Với vừa lúc đó, để ở một bên kiếm gỗ phát sinh ông ong long dị hưởng. Ồ, triệu sùng sững sốt một chút. Từ khi lam ngọc được cửu u thiên công pháp sau khi vẫn ẩn nút ở trong kiếm gỗ tu luyện, từ không hiển lộ. Ngươi có chuyện gì, nói đi. Triệu sùng quay về kiếm gỗ nói, được cho phép, lam ngọc mới hiện lộ ra một cái bóng người màu đen. Sau đó quỳ gối triệu sùng trước mặt, vương gia, ngươi muốn khống chế đồ ngoa bộ thực không khó. Ồ, ngươi có biện pháp, nói một chút coi. Chỉ cần đã khống chế lôi lợi, đồ ngoa bộ dĩ nhiên là đến vương gia trong tay. Lam ngọc nói, làm sao khống chế lôi lợi? Triệu sùng hỏi đoạt xác Lam Ngọc túi đầu nói, này có thể có vi thiên đạo, như đưa tới thiên phạt. Ngươi nhưng là hình thần đều diện. Triệu Sùng Long mày nói, Lam Ngọc nguyện vì vương gia đi chết. Nếu như có một ngày vương gia đến đến đại vị, hy vọng vì là Lam gia bình phản. Lam Ngọc như chặt đinh chém sắt nói, Triệu Sùng Cao mày suy nghĩ một lúc lâu, ngươi cần phải hiểu rõ. Nô tỳ nghĩ rõ ràng. Lam Ngọc tâm ý đã quyết. Tốt lắm, bản vương có thể đáp ứng ngươi, mặc kệ sau đó như thế nào, khẳng định nghĩ biện pháp cho các ngươi Lam gia bị phản. Tạ vương gia, ngươi trước về trong kiến gỗ đi, chờ buổi tối trở ra. Triệu Sùng nói, vâng. Lam Ngọc một lần nữa trở lại trong kiếng gỗ. "Tiểu vệ tử, ngươi đêm nay đi một chuyến đem lôi lợi bắt đến." Triệu Sùng nói, đừng xem hắn chuyện gì đều mặc kệ, nhưng theo ký châu hai cái quận đánh hạ đến, lương thực vấn đề cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là lần trước cấp đoạt lượng lớn tài vật cùng dê bò, gần nhất vẫn hướng về Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận vận, điều này làm cho hắn đau lòng không thôi, thường thường cảm thán, nhà địa chủ cũng không có lương tâm a. Cho nên đối với thêm một cái dê bò căn cứ vô cùng khắc vọng. Chương 33: Bảo tháp trấn Hạ Yêu. Cuối cùng hỏi một lần, ngươi nghĩ được chưa? Ngọn đèn dưới, Triệu Sùng nhìn chằm chằm Lam Ngọc bóng người màu đen nói: Nô tỳ nghĩ kỹ, xin mời vương gia đem thần hồn của Lôi Lợi đánh tan. Lam Ngọc nói. Triệu Sùng không nói gì nữa, đưa tay điểm ở Lôi Lợi hai hàng lông mày trong lúc đó, phát động đại kinh hồn chém. Khi hắn thu ngón tay lại sau khi, Lam Ngọc bóng đen đối với hắn hơi cúi đầu, sau đó dường như yên bình thường từ Lôi Lợi hai hàng lông mày trong lúc đó chui vào. Mấy giây sau, Lôi Lợi thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Vệ Mặc, đây là làm sao? Triệu Sùng đối với bên cạnh Vệ Mặc dò hỏi. Vệ Mặc lắc lắc đầu, đối với giới tu luyện sự tình hắn cũng không phải quá rõ ràng, cho tới nay đều là cùng Triệu Sùng một khối tìm tòi tiến lên hy vọng không muốn ra cái gì sự cố. Triệu Sùng tự nói một tiếng, khẽ cao mày nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy lôi lợi, cũng còn tốt cũng không lâu lắm, run rẩy biến mất rồi, tùy theo lôi lợi mở mắt ra, vậy mặt trong nháy mắt che ở Triệu Sùng trước người, một bộ vô cùng cảnh giác vẻ mặt, lôi lợi con mắt xuất hiện chốc lát hỗn độn, sau đó trở nên thanh minh lên, tiếp theo quỳ gối Triệu Sùng trước mặt, bái kiến Vương gia, ngươi là Lam Ngọc. Triệu Sùng do hỏi, phải, Thiên Vương cái địa hồ. Triệu Sùng nói ra cùng Lam Ngọc ước hẹn nắm hiệu, bảo tháp trấn hạ yêu, được, nói như vậy thành công, dĩ nhiên không đưa tới Thiên Lôi. Triệu Sùng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương gia hừng phúc tề thiên, nô tỳ may mắn qua được cửa ải này." Lam Ngọc nói. "Nhớ ký trở lại Đồ ngoa bộ sau, không muốn thử đồ để bọn họ quy thuận với bản vương, ngươi chỉ cần nuôi nhiều dê bò cùng ngựa, ta sẽ phái người dùng trà cùng mối ăn cùng ngươi giao dịch, đồng thời ngươi còn có thể dùng trà cùng mối ăn với hắn bộ lạc đổi càng nhiều dê bò ngựa." Triệu Sùng đem kế hoạch của chính mình lại lần nữa cùng Lam Ngọc nói một lần. Lam Ngọc chắc chắn không phụ lòng vương gia nhờ vả. "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, vậy mặc đem nàng đưa đến Đồ Ngoại bộ." Triệu Sùng ngáp một cái nói. "Phải." Vệ Mặc đáp sau đó cùng Lam Ngọc cùng nhau rời đi Triệu Sùng phòng ngủ ngày thứ hai hắn mặt trời lên cao mới rời giường chính rửa mặt đây Thiết Như lại tới nữa rồi chuyện gì Triệu Sùng liếc Thiết Như một ánh mắt hỏi Vương gia ta truy pháp Triệu Sùng vẫn đang bận Lam Ngọc sự đem truy pháp quyên đi liền tàn nhận trưởng Thiết Như một ánh mắt nói gấp cái gì ngươi một thân man lực luyện phổ thông truy pháp quá lãng phí bản vương muốn suy nghĩ thật kỹ cho ngươi làm ra một cái tuyệt chiêu Tạ Vương gia Thiết Ngưu một mặt cao hứng cuộn cuộn đừng quấy rầy bản vương ăn điểm tâm Triệu Sùng nói vâng Vương gia Thiết Ngưu cười ngây ngô đi rồi ăn xong điểm tâm vốn là ngày hôm nay còn muốn đi săn thỏ trở về thiêu đốt nghĩ đến Thiết Ngưu truy pháp không thể làm gì khác hơn là thủ tiêu ý định này lấy ra cất cận sơn cho cái tiêu bản hoàng gia truy pháp nhìn kỹ lên tứ phương chủ y pháp hoàng gia thượng phẩm chân khí qua lại áp xúc bốn lần sau đó trong nháy mắt đánh ra luyện đến đại thành một búa có thể lay động núi cao này truy pháp có ít độ à không biết hệ thống thôi diễn tối ưu hóa sau khi chân khí có thể áp xúc mấy lần triệu sùng âm thầm suy nghĩ sau đó đem hệ thống điều đi ra một buổi sáng quá khứ triệu sùng trao mày nằm ở trên ghế nằm thứ phương chủ y pháp kinh hệ thống thôi diễn sau khi chân khí áp xúc gia tăng rồi gấp đôi có thể áp xúc 8 lần uy lực càng là tăng cao mấy lần nhưng hắn tổng cảm giác còn có thể áp xúc một lần dù sao chín mới là con số cực hạn đáng tiếc tứ phương chủ y pháp cấp bậc quá thấp hệ thống trước sau thôi diễn không ra lần thứ 9 áp xúc phương pháp quên đi cuối cùng triệu sùng từ bỏ 8 lần liền 8 lần đi thế giới không có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình, chiêu này truy pháp tiên gọi là gì vậy thứ phương đua quá phổ thông không quá trâu bức đúng gọi hám thiên truy cùng ngày hắn liền đem hám thiên truy pháp giao cho thiết nghiêu, thiết nghiêu chiếm được như coi chân bảo ngay lập tức đi tìm Cát Cận Sơn quét quang, Ta xem một chút. Cát Cận Sơn muốn nhìn một chút Hám Thiên truy pháp, không cho. Vương Gia nói rồi, đây là Ta Đại Triều, không thể cho bất luận người nào xem. Thiết nhu lại không đốc. Cát Cận Sơn nói thế nào đều vô dụng. Lúc này Diệp Tử từ bên cạnh trải qua, Thiết nhu ca ca, nghe nói Vương Gia cho ngươi một chiều truy pháp. đúng vậy, Diệp Tử ngươi xem, có phải là rất lợi hại. Thiết nhu lập tức thi điên đem trong lồng ngực sách nhỏ đưa cho Diệp Tử. Cát Cận Sơn lúc này có chút há hốc mồm, nói tốt Đại Triều không cho bất luận người nào xem đây. Hám Thiên, thật bá đạo tên. Diệp Tử nói. Nàng từ khi tu luyện Cửu U Thái Cổ Kinh sau khi mở ra tâm nhãn, tuy rằng vẫn cứ không có mắt, nhưng cũng có thể nhìn thấy tất cả. Khà khà, Diệp tử ngươi muốn hay không luyện? Thiết Nưu cộc lập hỏi. Không muốn, đây là Vương gia đặc biệt vì Thiết Nưu Kakadoni đóng dạy, không thích hợp ta tu luyện. Diệp tử nói. Diệp tử, ngươi làm sao không mang đại miêu? Thiết Nưu hỏi. Nó ngày hôm nay có chút không nghe lời. Diệp tử nói. Dám không nghe nói, ta đi xem xem. Thiết Nưu nói. Cát Cận Sơn nhìn Diệp tử cùng Thiết Nưu hai người rời đi bóng người, có một tia nhỏ trí, vốn là hắn coi chính mình đủ thiên tài. Nhưng từ khi tiến vào An Vương phủ sau, đột nhiên phát hiện quái thai thật nhiều, hắn không chỉ ở thiết nưu trên người cảm giác được từng tia từng tia nguy hiểm, càng ở xem bút B sứ giống như đẹp đẽ diệp tử trên người cảm giác được nguy hiểm, mặc dù ở hắn không tự phế tu vi trước, cũng không nhất định đánh thắng được hai người kia, mà bọn họ rất rõ ràng tuổi so, với hắn còn nhỏ. Mặc dù là Vương phủ đầu bếp Tôn mật mạng, hắn phát hiện đều là hóa linh cảnh, một tay bá vương đao pháp làm cho xuất thần nhập hóa. Còn có vệ mặc vệ tổng quản, bây giờ đối phương một cái ánh mắt cũng có thể làm cho hắn run cầm cập được ngày, đồng thời thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn nói, An Vương phủ không dưỡng người không phận sự, càng không dưỡng nhân. Khiến cho hắn ngoại trừ đem loài hoa thật ở ngoài, càng là liều mạng tu luyện, sợ bị xem là phế nhân cho xử lý. Lâm Hao mọi người ở Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận bận tối mặt tối mặt, mà trở lại Hắc Sơn thành Triệu Sùng đã khôi phục cuộc sống trước kia, ăn được ngủ được sướng như tiên, câu cá săn bắn thưởng mỹ cảnh. Mùa đông này hắn còn chuẩn bị mở ra một cái sân trượt tuyết, chính để thợ mộc làm ván trượt tuyết đây, đồng thời còn để thợ thủ công đang làm băng đào trượt tuyết hải, hạt thủy giang đến mùa đông băng dày hơn một trượng, thiên nhiên sân trượt băng. Triệu Sùng cảm giác mình đã hướng về công tử Bột Vương ra trên đường vừa đi không trở lại. Tối hôm đó, hắn nằm ở trên giường chằn trọc trở mình, đột nhiên cảm giác thiếu chút gì thiếu cái gì đây? Triệu Súng ngồi dậy, khẽ toay mày âm thầm suy nghĩ. Mấy giây sau, hắn vuông một cái chân của mình, tự nói, làm như công tử bột vương ra bên người làm sao có thể không có nữ nhân đây? Nói tốt trai ôm phải ấp sinh hoạt đây. Đúng đúng, ngày mai nghĩ biện pháp trước tiên cưới hai phòng tiểu thiếp, nhưng là thật giống Hát Sơn Thành không có gì đẹp đẽ nữ nhân, lại nói mình cũng không thể thẳng tắp nói với người ta. Này, cho bản vương làm tiểu thiếp làm sao? Như vậy có phải là quá không mặt mũi? Làm sao bây giờ đây? Nếu như đúng là công tử bột vương ra là tốt rồi, trực tiếp để vệ mặc giúp mình cướp mấy cái trở về. Ngày thứ hai hắn còn chưa kịp cùng vệ mặc thương nghị việc này, lâm hao phái tới người đã ở vương phủ bên ngoài chờ đợi. chuyện gì như thế gấp? triệu súng nói thầm một tiếng, sau đó để vệ mặc đem người gọi vào. bái kiến vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. đứng lên đi, lâm đại nhân có chuyện gì? triệu súng hỏi. người đến gọi mẫn tận trung, tiến sĩ xuất thân, phạm vào sự bị đẩy đi đến an lĩnh, hiện tại là lâm hao phụ tá đắc lực. vương gia, bình dương vương muốn xuân về dương thành vương phủ, đồng thời xuân dương cùng hà gian mấy cái thế gia đều không ra tiền cũng không ra lương, lâm đại nhân nhất thời không biết như thế nào cho phải. mẫn tận trung nói. Phản quân công Xuân Dương thời điểm, Bình Dương Vương cùng mấy cái thế gia nhà giàu ẩn ở chỗ kia. Triệu Súng hỏi, về Vương gia, Xuân Dương thành ngoài ba mươi dặm có một tòa giã La Sơn, lên núi chỉ có một cái đường hẹp quanh co, dễ thủ khó công, bọn họ ở trên núi xây dựng sân trại, lương thực cùng vàng bạc tài bảo đều rất sớm vận đến trong sân trại. Phản quân công thành thời điểm, bọn họ mang theo gia đình đều trốn đến giã La Sơn. Mất Tận Trung nói, Bình Dương Vương cùng Xuân Dương ba đại thế gia lương thực cùng bạc đều ở trong sân trại. Triệu Súng ánh mắt sáng lên. Tưởng, Mất Tận Chung gật đầu nói, Tiểu Vệ Tử. Lập tức phái người truyền lệnh Ma Hiếu, bạn Vương cho hắn thời gian nửa ngày, cho ta đạp hỉ giạn nổ lang sơn bên trong sơ tặc, đem lương thực cùng bạc kéo đến Xuân Dương thành giao cho Lâm đại nhân. Triệu Sùng đối với vệ mặc ra lệnh. Vâng, vương gia. Nói cho hắn, mặc kệ ai giam chống lại hoặc là ngăn cản, giết không tha. Triệu Sùng bồi thêm một câu, sợ Mã Hiếu nghe được Bình Dương Vương danh hiệu do dự nữa. Phải. Vệ mặc túi đầu rời đi, để la chủ cưỡi ngựa tự mình đi truyền lệnh. Mất tận trung lúc này có chút há hốc mồm, vương gia, vậy cũng là Bình Dương Vương cùng Xuân Dương ba đại thế gia. Được rồi bản vương không biết cái gì bình dương vương càng không biết cái gì ba đại thế gia dã lang sơn trên chính là sơ tặc ngươi trở về đi thôi triệu Sùng đánh gãy mẫn tận trung lời nói vương gia thân sĩ nhưng là xã tắc chi bản bình dương vương vẫn là hoàng thần quốc thích không có thánh chỉ xem ra ngươi vẫn không có chuyển biến tư từ tưởng a không biết lâm hao là dùng như thế nào người ở bản vương nơi này bách tính mới là căn bản ai dám để bản vương quản hạt bách tính bấy bụng bản vương liền lấy mạng của hắn ai dám bắt nạt bản vương bách tính bản vương vẫn là lấy mạng của hắn được rồi ngươi trở về đi thôi triệu lại lần nữa đánh gãy mẫn tận trung lời nói Mất tận trung một bộ muốn nói lại thôi gián dấp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn phải nhanh một chút trở lại Xuân Dương nói cho Lâm Hào đại nhân ngăn cản An Vương ra làm ra loại này giao động giả tác việc, đồng thời bên trong còn dính đến Bình Dương Vương. Mất tận trung một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, trở lại Xuân Dương thành sau, không kịp rửa mặt, trực tiếp đi tới phủ nha cầu kiến Lâm Hào. Lâm đại nhân, Vương gia ra lệnh để Mã Hiếu tướng quân xuất hùng binh quân San bằng Giả Lang Sơn, còn nói đem lương thực cùng bạc vận đến ngươi nơi này đến. Mất tận trung nói, rất tốt, ngươi cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Hào gật gật đầu trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ giận mình đại nhân không thể làm như vậy à bên trong còn dính đến bình dương vương chúng ta làm như vậy bằng nữ phản lại nói thân sĩ là xã tắc chi bản à mất tận trung quỳ trên mặt đất nói nữ phản ha ha lâm hao cười ha ha hắn nước gì triệu sung nữ phản nếu không hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lại về kinh thành càng đừng nghĩ ngồi nữa trên cái kia một cái bên dưới vạn người bên trên vị trí tập trung từ khi chúng ta từ an lĩnh xuất binh bắt đầu từ giờ khắc đó liền thuộc về nữ phản đã ngồi vào an vương gia trên chiến xa vui buồn có nhau còn xã tắc chi bản ngươi còn không nhìn ra được sao chúng ta cái này an vương ra nhưng cho tới bây giờ không đem thân sĩ để ở trong mắt hắn tâm hệ thiên hạ bất tính, đây mới là thời loạn lạc thánh chủ chi đức lâm Hào nói đại nhân được rồi ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi lâm Hào nói đêm đó ma hiếu được mệnh lệnh lập tức suốt đêm mang theo hùng bi quân chuyển đến giã lang sơn ở dưới lúc tờ mở sáng khởi sướng công kích đối với binh lính bình thường Dã lang sơn đường hẹp quanh co có thể rất khó cướp phá nhưng đối với tất cả đều là hóa linh cảnh võ giả hùng bi quân nho nhỏ dã lang sơn không đáng kể chút nào bọn họ trực tiếp từ phía sau vách núi bò lên căn bản là không đi lên một bên đường hẹp quanh co trong giấc ngọc gia đình toàn bộ bị giết chỉ dùng một phút chiến đấu liền kết thúc nhìn mười cái kho lớn lương thực còn có mấy chục dương lớn vàng bạc châu báu hùng bi quân mỗi người con mắt lóe tia sáng nhưng không ai dám một mình nắm một hạt gạo, một lượng bạc ở ma hiếu lúc nhận được mệnh lệnh xuân dương thành an tuệ cũng nhận được triệu sùng một cái mệnh lệnh bắt lấy xuân dương thành ba đại thế gia tội danh là tư thông sơ tặc đồng thời thời khắc chú ý bình dương vương độc tĩnh dám gây sự lập tức bắt an tuệ sau khi nhận được mệnh lệnh suy nghĩ chốc lát lập tức đi tìm chuẩn bị mật binh bên cạnh hắn chỉ có năm tên lão bộ khoái ba đại thế gia bên người có thể có không ít hảo thủ Trần bị không nói hai lời, điểm 100 ấu lân quân cho An Tuệ, liền làm Mã Hiếu đánh hạ giã Lang Sơn thời điểm, Xuân Dương ba đại thế gia cũng toàn bộ bị tóm. Mặt trời mọc, Xuân Dương thành cũng dần dần náo nhiệt lên. Trải qua khoảng thời gian này kiểm soát cùng cứu tế, Xuân Dương thành đã khôi phục một điểm sinh cơ. Nghe nói không, tối hôm qua ba đại thế gia bị tóm? Cái gì? Không thể nào. Ba đại thế gia đan sen trăm chín, liền triều đình đều có quan hệ, ai dám bắt bọn hắn? Ta tận mắt nhìn thấy, Hắc cầu tử dẫn người chào, thật giống tội danh là tư thông sơn tặc, ước hiếp bách tính. Hắc khẩu tử là đồ đen bộ khoái biệt hiệu, bọn họ gần nhất ở Xuân Dương Thành có thể không ít bắt người, cũng rất không ít. Cao áp chính sách bên dưới, chỉ an mắt trần có thể thấy biến tốt. Cách. Cách. Trên đường đột nhiên truyền đến tiếng chiêng, bộ khoái áp ba đại thế gia mấy chủ khẩu chủ yếu Nam Đinh dạ phố, đồng thời có người trưng bày tội danh của bọn họ. Nghiệm xong tội danh sau khi, gõ la người kia lớn tiếng nói, An Vương gia nói rồi, ai bảo hắn bách tính ăn không đủ no, hắn liền muốn ai đầu, ai dám ức hiếp hắn bách tính, hắn còn muốn đầu của đối phương. Ba đại thế gia quanh năm ức hiếp Xuân Dương tính, lần này dĩ nhiên cấu kết phản quân sơn tặc làm hại trong thôn, tội đáng chu. An Vương gia và Tuế, không biết hai hô một câu, lập tức vây xem Bách Tính đều gọi lên. An Vương gia và Tuế. An Vương gia còn nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cứu tế hai bát cháo biến thành một chén cháo một bát cơm. An Vương gia và Tuế. Gọi Vạn Tuế âm thanh càng hơn nhiều, liên tiếp, một bát cơm nhưng là có thể nấu năm chén cháo. An Tuệ lúc này dẫn người mai phục tại Bình Dương Vương ngoài biệt viện, Bình Dương Vương phủ đã bị Lâm Hao đổi thành An Vương phủ bằng hiệu, Bình Dương Vương đi muốn mấy lần, đều không có nhìn thấy Lâm Hao, không thể làm gì khác hơn là ở tạm ở trong biệt viện. Hắn lúc này mới vừa rời giường, liền nghe đến bên ngoài la lên Vạn Tuế âm thanh. Hoàng thượng đến rồi. Hắn hỏi quản ra. Vương gia, không phải hoàng thượng, một đám điêu dân đang hô hoán an vương gia và thuế. Quản gia nói, cái gì? Phản, phản, ta muốn lập tức trên sổ con tham triệu dùng cái này tên nhóc khốn nạn. Triệu Lịch nói, Vương gia, không tốt, không tốt. Một cái đấm máu gia đình chạy vào. Tôn bốn, ngươi không phải ở Dã Lang sơn sao? Tại sao trở về? Vương gia, Dã Lang sơn bị cướp, ai dám cướp bản Vương đồ vật? Triệu Lịch đứng lên, một mặt tức giận. Ma Hiếu xuất lĩnh hùng bị quân, nói chúng ta là sơ tộc. Tôn Bốn cái sự tình tỉ mỉ nói một lần, không phải tiểu nhân cơ linh sợ cũng chết ở giã Lang Sơn, căn bản không thể trở về báo tin. Oa, oh oh. đừng khóc, lăn xuống đi. Triệu Lịch giận dữ, tôn bốn lập tức lăn ra ngoài. Ẩm, Triệu Lịch đờ, đờ, đờ nát một cái bình hoa, kinh người quá đáng. Vương gia, thiên hạ đã rối loạn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Quản gia nói, Triệu Lịch sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng thở phì phò đi tới thư phòng, hơi quanh lấy ra hai phong tin giao cho quản gia, lập tức phái người đưa đến kinh thành. Một phong cho Lý ôn Tể tướng, một phong trực tiếp dâng thư hoàng thượng. Phải. Quản gia tiếp nhận hai phong tin đáp ngoài biệt viện, an tuệ mang người đã chuẩn bị kỹ càng, nàng vừa nãy nhìn thấy một tên mang huyết gia đinh chạy vào sân, vốn là là có thể ngăn cản, cố ý thả vào. an đầu, chúng ta trực muốn bắt bình dương vương sao? một tên tân thủ bộ khói hỏi. an tuệ còn chưa nói, bên cạnh nàng một tên lão bộ khói nói, bình dương vương là cái dám gì, chúng ta chỉ nghe an vương gia, ai dám đối phó với an vương gia, chính là chúng ta kẻ thù. liền ngươi nói nhiều. an tuệ trừng một ánh mắt lão bộ khói, sau đó quay đầu nhìn về phía vài tên tân chiêu bộ khoái nói, nàng mới vừa nói đúng, chúng ta chỉ nghe an vương gia, an vương gia nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ở An lĩnh trưởng phu là không dám đánh thế tử, bởi vì pháp pháp, không, có An Vương gia sẽ không có chúng ta ngày hôm nay, An Vương gia là nghèo khổ bách tính thần bảo hộ. Ồ. Vài tên tân bộ khoái như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Thời gian dài, các ngươi liền biết rồi, lại như làm bộ khoái, tu luyện võ công, các ngươi trước đây giảm muốn sao? An Tuệ hỏi. Mấy người lắc lắc đầu, nói, hiện tại còn xem nằm mơ tự. Làm rất tốt, cố gắng tu luyện, chỉ cần theo An Vương gia, sau đó cũng cho các ngươi cũng có thể làm quan. An Tuệ đối với các nàng khích lệ nói, có thật không? Chúng ta cũng có thể xem An tỷ như thế. Vài tên tân bộ khoái liễu ra liễu Dữu nghĩ đến. Xuyệt, Tuệ làm một cái cái ra dấu im lặng. Nàng ở Bình Dương Vương ngoài biệt viện đợi mấy cái canh giờ, cứ thế mà không thấy Bình Dương Vương đi ra, lông mày không khỏi vi tao lên đến, xem ra cái này Bình Dương Vương không ngu ngốc, hẳn là sẽ không đi ra. Ba đại thế gia bị tóm, bởi chưa ba khắc mở chém, Xuân Dương thành bên này đã người ta tập lập, nghị luận sôi nổi, mà cách xa ở Hắc Sơn thành Triệu sùng, chính chỉ điểm vài tên thợ một làm ván chư tuyết, bởi vì năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đã rơi xuống. Vương gia, này làm là cái gì? Diệp Tử đứng ở bên cạnh hỏi. Ván chư tuyết Chờ Tuyết lại dày một điểm, Bản Vương mang bọn ngươi đi chợ tuyết. Triệu Sùng hưng phấn nói: "Cảm tạ Vương gia." Diệp Tử Ngoan muốn nói: "Sư phụ để ta nỗ lực tu luyện, không thể ham chơi." Ngươi đứa nhỏ này, chính là quá hiểu chuyện, muốn chơi lời nói, Bản Vương nói với tiểu vệ tử. Triệu Sùng đưa tay sờ soạn một hồi Diệp Tử đầu nói: "Ta." Diệp Tử thành thực bên trong rất muốn chơi, có điều liếc mắt nhìn bên cạnh vệ mặc, mà sau lời nói liền không có nói ra. "Tiểu vệ tử, Bản Vương muốn dẫn Diệp Tử đi chơi chợ tuyết, ngươi có thể có ý kiến?" Triệu Sùng ngừng một ánh mắt bên cạnh vệ mặc nói: "Nô tại không dám." Vệ mặc lập tức khom người nói: "Thấy không?" Sư phụ ngươi đồng ý? Triệu Sùng đối với Diệp Tử nhíu nhữ mày, cảm tạ Vương gia. Diệp Tử trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. "Vương gia, vương gia, ta cũng phải chơi trượt tuyết, cho ta cũng làm một bộ đi." Thiết Nhu lập tức nói. Cút đi, xem cổng lớn đi." Triệu Sùng đá Thiết Nhu một cước. Chương 34: Bản Vương muốn về kinh thành nhịn. Xuân Dương trong thành giá xây dựng đại cao, mấy chục tên ba đại thế gia người bị áp lên đại cao, phía sau theo cầm trong tay quỷ đầu đao đao phụ thủ, Lâm Hao mặt không hề cảm xúc ngồi ở mặt sau bản bên dưới đại cao người ta tấp nập, phụ cận bác tính đều đến, đến rồi. Ba đại thế gia người thật muốn bị xử trảm phí lời, ngươi xem đó là chủ nhà họ Chu Chu Huy, còn có hắn ba con trai, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Huy Hoàng, Du Gia Gia chủ Du Thần Minh. Trước đây chúng ta liền thấy đều không thấy được nhân vật. Ba đại thế gia thông căn cổ đế, nghe nói triều đình đều có người, lại nói bọn họ mỗi nhà đều nuôi gia đình tay chân, mỗi người võ công cao cường. Ba đại thế gia là cái dám gì? Con trai của ta nói rồi, ba đại thế gia ở An Vương gia trong mắt chính là một cái thí, còn bọn họ dưỡng gia đình tay chân, cao nhất cũng là hóa linh cảnh. An Vương gia thủ hạ hùng bỉ quân, một cái tiểu binh sĩ đều hóa linh ba tầng. Nghe nói không tới một phút, liền đem ba đại thế gia dưỡng gia đình tay chân diệt sạch. Lão Trịnh, con trai của ngươi làm sao hôn thành hắc cẩu tử? Cái gì hắc cẩu tử? Đó là bộ khoái, quan gia người. Đúng đúng, quan gia người. Tiểu tử này trước đây mỗi ngày ở bên ngoài một bên lêu lồng, không biết với ai học một thân công phu, lần này An Vương gia thiếu người, hắn số may bị tuyển vào nha môn, cũng coi như có tiền đồ. Nghe nói lão tử nhà khuê nữ cũng thành bộ khoái. An Vương gia nói rồi, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, không thấy sao? Tông bộ đầu chính là cái nữ, nghe nói gã qua người, ở An Linh bên kia cùng Trượng Phu Hoa Ly, chà, chà thực sự là. Suỵt, một chút. Con trai của ta nói rồi, an tổng bộ đầu hóa linh sáu tầng, một tay bá vương đao pháp xuất thần nhượng hóa, rất được vương gia tin cậy. Các ngươi nói này an bộ đầu có thể hay không cùng vương gia là loại kia quan hệ? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt bị ủi. Cấm nói cấm nói, các ngươi muốn chết liền nói tiếp. Lao tử cách các ngươi xa một chút, một hồi đừng bắn lao tử một thân huyết. Đại nhân, buổi trưa ba khắc đã đến. Mất tận trung không người đối với hơi lim dim mắt lâm hao nói. Lâm hao mở mắt ra, cầm lấy một cái lệnh tiễn nem xuống đất, nói, chém. Phốc phốc. mấy chục cái đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất. Loại này thị giác sung kích để tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động không ngớt, đặc biệt chém chính là trước đây cao cao tại thượng ba đại thế gia người. Lâm Hào nhìn quét bốn phía giật mình bất tính, đột nhiên lớn tiếng nói, "Bản quan tên là Lâm Hào, phủ an vương gia Chi Mệnh, quận hạt Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận, Vương gia thường thường nói, Bạch Tính là hắn con dân, hắn muốn để cho mình con dân có cơm ăn, có áo mặc, có đất loại, có phòng trụ, nếu như ai dám để hắn con dân nói bụng, hắn liền muốn ai đầu." Ba đại thế gia ước hiếp Bạch Tính, cấu kết phản quân, không chuyện ác nào không làm, có tội thì phải chịu, bọn họ danh nghĩa đất ruộng an vương gia nói muốn phân cho Xuân Dương Bách Tính. Vụ Nghe được muốn phân điện, dân chúng chung quanh toàn bộ sôi trào. Đánh cường hào phân đất ruộng, Triệu Sùng đã đem đại sát khí dùng được. An Vương gia nói rồi, chỉ muốn các ngươi tuân thủ luật pháp, an tâm làm ruộng, không ai có thể bắt nạt các ngươi, càng không ai còn dám chiếm lấy các ngươi đất ruộng. An Vương gia còn muốn kiến lớp học, để cho các ngươi hài tử đọc sách biết chữ, luyện võ cường thân, sau đó xuất tướng nhập tướng. An Vương gia và Tuế, không biết hai hô một tiếng, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, sở hữu bách tính quỳ trên mặt đất, hô to: "An Vương gia và Tuế!" Lâm hao cũng không có sửa lại vạn thuế tiếng, ở trong ý thức của hắn, Triệu Sùng xuất binh rời đi an lĩnh một khắc đó, đã bước vào đại loạn tranh chấp, mà hắn lâm hao chính là muốn phụ tá an vương gia leo lên đại vị, thành cựu cựu ngũ chí tôn. Lẫn trong đám người bình dương vương quản gia, trong lòng lâm thầm nhắc tới phản, triệt để phản. Sau đó lặng lẽ thoát ly đoàn người, hướng về bình dương vương biệt viện chạy đi. Kinh thành, tướng phủ, lý ôn cầm một phong tin, khen những mày dắt dởi lục hoàng tử cũng tạo phản, còn bát xuân dương cùng hà Gian hai quận đánh chạy phản quân. Chuyện này không thể nào, tổng cộng 3.000 chính quy binh mã, không thể, tuyệt đối không thể. Lý ôn xem xong tin sau khi, cảm giác là nói mơ giữa ban ngày. Bình Dương Vương càng ngày càng không hòa hợp. Lý Ôn nói thầm một tiếng, cuối cùng đem tin ném vào lửa than bên trong. Hắn căn bản không tin tưởng không thể tập võ triệu sùng dám tạo phản, còn chỉ dựa vào 3000 binh mã. An Lĩnh là nơi nào, chim không địa địa phương, đi tới chỗ nào, có thể không chết đói là tốt lắm rồi, tạo phản. Lấy cái gì tạo phản? Phản quân tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng nhiều người à, liền từ châu ngũ hoàng tử năm vạn đại quân đều thất bại, rát dưới triệu sùng có thể bằng 3000 nhân mã đặt xuống hai quận. Đùa giỡn đây. Bình Dương Vương một cái khác sổ con căn bản không có đến thái tử trong tay, trực tiếp bị nội cắt cho gắt lại, triệu sùng tạo phản nói chuyện viện vông đây hoàng cung nghe hồng các gần nhất cung ở ngoài có tin tức gì nghe hồng nương nương hỏi bên người một tên lao thái giám Về nương nương gần nhất trong cung truyền ra một cái chuyện cười lao thái giám không người nói cái gì chuyện cười nói lục hoàng tử tạ phản chỉ dùng 3.000 binh mã liền bắt ký châu xuân dương cùng hà Gian hai quận lao thái giám thân thể càng thấp hơn hừ nghe hồng nương nương hừ lạnh một tiếng con ta không thể tập võ ai cũng biết đất phong lại là an lĩnh loại kia đất không lồng bọn họ tại sao còn muốn như vậy chửi bới sùng lao thái giám cúi đầu không nói con ta đã như vậy chẳng lẽ còn có thể ngăn hai đạo Bọn họ tại sao liền không thể bỏ qua sủng? Nghe Hồng Nương nương rơi xuống lệ. Bình Dương Vương hai phong tin ở kinh thành cũng không có gây nên cái gì sóng lớn, mọi người đều làm một chuyện cười xem. Hắc Sơn Thành, Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc, Diệp Tử, Thiên Như, La Trụ các cận sơn năm người chính đang trượt tuyết, bắt đầu thời điểm, Triệu Sùng còn có thể biểu hiện một hồi hắn trượt tuyết kỹ thuật, chơi sau một canh giờ, Vệ Mặc mọi người nắm giữ phương pháp, bọn họ mỗi người đều là người ta võ, đối với chính mình thân thể khống chế lô hỏa thuần thành, liền liền bắt đầu chơi ra các loại trò gian. Lăng không 360 độ bay vọt. Hình dẫn cấp tốc hoạt nói chung một cái so với một cái mạo hiểm kích thích khiến cho triệu sùng đem ván trượt tuyết ném một cái, thợ phì phò nói, bản vương không chơi, chắp tay sau lưng hướng hắc sơn thành đi đến. vệ mặc vội vàng đình chỉ chơi đùa, lập tức đi theo, diệp tử, thiên yêu, la chủ cùng lắm mồm cắt cận sơn bốn người vẫn cứ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, thậm chí bắt đầu các loại mạo hiểm kích thích thi đấu. vương gia, nếu không nô tài để bọn họ đều té cái ngã nào, vệ mặc nhỏ giọng nói với triệu sùng. xuất, triệu sùng gật gật đầu, tiếp theo liền xuất hiện thần kỳ một màn. Diệp tử bọn bốn người đột nhiên thật giống thân thể mất khống chế, cái này tiếp theo cái kia xuất từ trên núi té xuống. Ha ha. Triệu Súng phát sinh cười một cách tự nhiên thành, mang theo vệ mặc đi rồi. Gần nhất có tin tức gì? Triệu Súng hỏi. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử xuất mười mấy vạn đại quân ép thẳng tới kinh thành. Lão bát đây, bát hoàng tử vẫn cứ ở kinh châu, chỉ không có động tĩnh. Vệ Mặc hồi đáp. Thi Tuyết Giao còn đi theo Lão Tam bên người. Triệu Súng hỏi. Ừm. Vệ Mặc gật gật đầu. Lão Tam lòng dạ được ác, nếu như thật được rồi lại vị. Triệu không nói thêm gì nữa, có điều ý tứ không cần nói cũng biết. Vương gia, kinh thành còn truyền lưu liên quan với vương gia một chuyện." Vệ Mặc nói. "Chuyện gì?" "Nói vương gia xuất 3000 binh mã công phá Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận, chuyện này không biết bị ai truyền tới kinh thành, theo thám tử báo lại, kinh thành tất cả mọi người đều không tin tưởng, đem việc này xem là một chuyện cười đang truyền bá." Vệ Mặc túi đầu nói. "Chuyện cười?" "Ha ha." Triệu Sung cười lạnh, nghĩ đến trước đây bao nhiêu chuyện xưa, đột nhiên cảm giác ngực có chút bực mình, chính mình mặc dù không tranh vị trí này, cũng muốn xuất quân đi kinh thành đi chơi một vòng, để cái đám này từ nhỏ đến lớn chuyện cười chính mình người nhìn hắn xưa nay không phải một cái đại khí người, đối với một số sự, tuy rằng bình thường không để cập tới, nhưng vẫn trôn giấu ở trong lòng. nói cho lâm hao, bản vương chỉ cho hắn một mùa đông thời gian chỉnh đốn xuân dương cùng hà gian hai quận, sang năm mùa xuân nếu như hai quận thổ địa không thể đủ loại lương thực, bản vương nắm đầu của hắn tế cờ. triệu sùng âm thanh lần thứ nhất trở nên như vậy nghiêm khắc. phải, vậy mà không người đáp. gọi hoàng dương vân đêm nay đến vương phủ một chuyến. triệu sùng nói. phải, buổi tối hôm đó, hoàng dương vân nôm nôp lo sợ đi đến an vương phủ. hiện tại triệu sùng khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, có chút không giận tự uy. thảo dân khấu kiến an vương ra vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế hoàng dương vân thấy triệu sùng lập tức được rồi đại lễ đứng lên đi triệu sùng liếc hắn một cái nhàn nhạt nói tạ vương gia gọi ngươi tới là muốn cho ngươi đi giang nam một chuyến triệu sùng không nói nhảm vâng hoàng dương vân không dám hỏi nhiều túi đầu đáp hắn hiện tại rất sợ triệu sùng trước đây núi bắc với hắn cạnh tranh chu gia chính là xuân dương chu gia chi nhánh không nghĩ đến mấy ngày trước xuân dương chu gia bản tông bị triệu sùng giết một sạch xình xanh hoàng dương vân nghe được tin tức này thời điểm sợ đến toàn thân như ra bản vương ở xuân dương cùng hà gian đến một chút vàng bạc, ngươi mang tới đi giang nam đội thành trả cùng muối biển, ta sẽ phái chuẩn bị ấu lân quân cùng ngươi một khối đồng hành. triệu sùng nói, vâng, vương gia, thảo dân định không hổ thẹn. hoàng dương vẫn nói, nếu như ngươi làm được phá, liền không cần trở về, nơi nào đất vàng không cho người. triệu sùng nhàn nhạt nói, ở trước hôm nay, hắn cũng không có vào kinh thành đi dạo dự định, càng đối với cái kia chỗ ngồi không có hứng thú, nhưng nghe trong kinh thành tất cả mọi người coi hắn là thành một chuyện cười sau khi, đột nhiên đặc biệt nhớ đi kinh thành đi chơi một vòng. thảo dân. Hoàng Dương Vân sợ đến cả người run, lập tức quỳ trên mặt đất, nói chuyện đều nói lắp lên. Được rồi, xuống chuẩn bị đi. Triệu Sùng phất phất tay. Phải. Hoàng Dương Vân không người lùi ra. Triệu Sùng đi đến sân nhìn đầy trời đầy sao, nói: Tiểu vệ tử, bản vương muốn về kinh thành nhịn. Nô tài cũng muốn nghe hùng nương nương, còn có ngoại thành trang tử. Vậy mặc nói, gần nhất Diệp Tử mọi người có phải là quá ham chơi, tu luyện không thể thư giãn à? Còn có Hùng Bi Quân, cần mở rộng đến 5.000 người. Triệu Sùng nói: Vâng, vương gia, nô tài bắt đầu từ hôm nay gặp đốc thúc bọn họ tu luyện. Vậy mặc nói, Triệu Sùng câu nói này. Chỉ để kết thúc diệp tử mọi người cuộc sống vui vẻ, từ ngày thứ hai lên, vệ mặc bắt đầu tự mình làm diệp tử, thiên nghiêu, la chủ cùng các cận sơn bốn người tiến hành ngạc hấn, yêu cầu bọn họ mỗi ngày đều phải có tiến bộ, nếu như không có liền sẽ phải chịu trừng phạt. Vệ mặc trừng phạt ở An Vương phủ cùng toàn bộ An Lĩnh đều là làm người biến sắc tồn tại, một trường xuống, và nghĩ vệ cốt nối đau, căn bản không ai kháng được, thậm chí có người còn đại tiểu tiện không khống chế quá. chương 35, Mượn ruộng. Thời loạn lạc mạng người tiện như cỏ. Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận mỗi ngày vì là lưu dân cung cấp một đám một hi hai bát cơm, đồng thời còn có thể phân đến ruộng tốt, hai từ đến trường đường không cần giao tiền, còn quần cơm, quan trọng nhất một điểm, chỉ cần là An Vương gia quản trị con dân, là có thể học tập địa giai võ công bá vương đao pháp. Ở thời loạn lạc muốn sinh tồn được, liền phải tự mình đủ mạnh, bình thường bần dân căn bản là không có cách tiếp xúc được tu luyện tâm pháp, Triệu Sùng đem địa giai bá vương đao pháp lấy ra, đừng nói lưu dân, chính là một ít con cháu thế gia hoặc là mạnh mẽ sơn tặc đều tâm động không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ký châu lưu dân đều tới Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận vào tới thậm chí một nửa phản quân nghe được đãi nộ như vậy, lập tức lén lút bỏ vũ khí xuống gia nhập lưu dân đại quân, đi đến Xuân Dương cùng Hà Gian. Dù sao bọn họ cũng chỉ là vì ăn cơm no. Rất nhanh Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận người đông như mắc gửi, Lâm Hào chọn lựa ra 4.000 tên có võ công nội tỉnh thanh tráng niên đưa đến Hắc Sơn Thành, do vệ mặc tự mình giáo dục. Sang năm đầu Xuân chuẩn bị bổ sung tiến vào hùng bĩ quân. Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận làm sáu cái lớp học, bắt đầu chiêu thu học sinh. Cô nhi viện cũng thuận theo trải ra, bạc cùng lương thực lưu thủy tuấn ra. Lâm Hào mọi người mỗi ngày siêu gánh nặng công tác, cuối cùng ở tiến vào rét đậm trước. Đem Xuân Dương cùng Hà Gian hai địa lưu dân cho sắp xếp cẩn thận. Triệu Sùng hất tay trưởng quỹ một cái, gần nhất mê luyến trượt băng, thường thường mang theo giày trượt băng đi hát thủy mặt sông chơi đùa, còn diệp tử thiết như mấy người, mỗi ngày bị vệ mặc nhìn chằm chằm nỗ lực tu luyện, mấy người khổ không thể tả, đương nhiên tiến bộ cũng là nhanh chóng. Ngày này, Mẫn tận Trung lại đi tới An vương phủ, Triệu Sùng chính mang theo giày trượt băng chuẩn bị đi mặt sông trượt băng. Thần bái kiến vương gia, bị Mẫn Tiễn Trung chặn ở cửa. Lâm Hào nếu như phái ngươi đến cần lương lời nói, ngươi liền không cần phải nói, trở lại nói cho Lâm Hào, bản vương cũng không lương, nếu không hắn đem bản vương cho bán đổi lương từ đi. Triệu Sùng nói: gần nhất lâm hao một ngày ba lần phái người về hắc sơn thành tìm hắn cần lương đều sắp bị phiền chết rồi lượng lớn lưu dân tràn vào xuân dương cùng hà Gian hai quận trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là lương thực nhanh không còn lâm hao áp lực rất lớn vương gia lại không lương thực lời nói hai quận thật vất vả hình thành tốt đẹp cục diện khả năng giả trạng xe cắt mẫn tận trung nói không thể chỉ phát cháo muốn lấy công đại trận triệu sùng nói lâm đại nhân chính là lấy công đại trận hai quận trường học cô nhi viện cùng bốn phương thông suốt đá phiến đường đều tu hiện tại tu không thể tu mẫn tận trung nói lương thực cũng nhanh không còn Mười ngày trước không phải mới đưa tới 3,000 không không con dương, bản vương hiện tại cũng không lương. Triệu Sùng nói: Vương gia, lần này thần đến không phải cần lương. Mẫn Tận Trung nói: Không muốn lương a? Sớm nói a, chuyện gì? Triệu Sùng thở phào nhẹ nhõm, gần nhất hắn sắp bị Lâm hao bức cho điên rồi. Lưu dân quá nhiều rồi, có thể phân địa đều phân, hai quận nhà giàu cũng bị chấn áp, hiện tại chỉ còn dư lại Bình Dương Vương, trong tay hắn chiếm Xuân Dương quận một nửa thổ địa. Mẫn Tận Trung nói: Thu hồi lại phân cho lưu dân. Triệu Sùng nói: Bình Dương Vương dù sao cũng là hoàng tộc, Lâm đại nhân muốn mời vương gia tự mình xử lý mẫn tận trung kỳ trên mặt đất nói, lâm hao tâm tư kỳ áo, tuy rằng hắn câu nói đầu tiên có thể khiến người ta đem bình dương vương cho nắm lên đến, sau đó chia cắt đối phương đất ruộng, nhưng làm như vậy rất lời càng không hợp quy củ, bình dương vương không phải ba đại thế gia, thuộc về hoàng tộc, vạn nhất sau đó có người nắm việc này làm văn, rất khả năng là một cái mầm hoạn. triệu xung khẽ cau mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. hơi khinh, hắn mang theo vệ mặt ngồi lên xe ngựa chuẩn bị đi xuân dương đi một chuyến. diệp tử cưới đại miêu đuổi theo, vương gia, ta cũng muốn đi xem một chút xuân dương thành. được, lên đây đi. triệu xung đối với diệp tử luôn luôn rất ái, vương gia ta cũng muốn đi. Thiết Nhiu cục lốc nói. Cút về lưỡi công. Triệu Sùng tiến vào xe ngựa không để ý tới hắn. Vương gia, ta có thể bảo vệ Diệp Tử muội muội à? Vương gia, ta cho ngươi chào chỉ Đại Miêu làm thú cưới. Vương gia, ta giúp ngươi đem Hát Thủy Giang Hát Giao bắt lên tới chơi. Thiết Nhiu đi theo phía sau xe ngựa leo lên. Nghe được Hát Giao, Triệu Sùng từ trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn Thiết Nhiu một ánh mắt nói, thật có thể bắt được. Ta nhất định bắt được. Thiết Nhiu như chặt đinh chém sắt nói, cùng phía sau đi. Triệu Sùng nói. Ta vương gia. Năm nay mùa hè, Triệu Sùng ở Hát Thủy Giang câu cá thời điểm nhìn thấy một cái khoảng 10 triệu bóng đen ở đáy sông bơi qua, lúc đó vệ mặc nói là hấp giao, an lĩnh khu vực vẫn truyền lưu hấp giao truyền thuyết. Đáng tiếc mặc dù lúc đó vệ mặc lập tức ra tay cũng không có thể bắt đến đối phương, thậm chí đều không tìm thấy tung ảnh của đối phương. Thiết như thân thể không biết phát sinh cái gì biến dị, da rẻ dưới đáy thỉnh thoảng lấp loé kim quang, đồng thời hắn luôn có thể thần kỳ rõ ràng dã thu đang nói cái gì, hỏi hắn tại sao có thể nghe hiểu. Hắn cục lốc cũng nói không rõ. La chủ cùng các cận sơn cũng muốn đi, nhưng bị vệ mặc dừng một ánh mắt, hai người chỉ có thể rụt cổ một cái, ở lại vương phủ bên trong tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai Xuân Dương trong thành xuất hiện kỳ quái một màn, một tên núc từ ngọc tiểu cô nương cười ở một đầu sặc sỡ mãnh hổ trên, một tên cao 2 mét cường tráng thiếu niên nắm mãnh hổ, hai người ở trên đường đi bộ. Thiết Ngưu ca ca, Xuân Dương Thành thật giống không chúng ta Hắc Sơn Thành sạch sẽ, cũng không phồn hoa. Xuân Dương Thành còn không khôi phục nguyên khí, tự nhiên không thể so với Hắc Sơn Thành phồn hoa. Địa phương khác làm sao có khả năng cùng chúng ta Hắc Sơn Thành so với? Thiết Ngưu nói. Cũng là. Hai người trò chuyện bị Xuân Dương Thành người nghe được, rất muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đầu kia sặc sỡ mãnh hổ, cuối cùng không ai dám mở miệng. An Tuệ dẫn người tuần phố nhìn thấy Diệp Tử cùng Khe nhướng mày lên, nếu như là người khác cười manh hổ qua đường, nàng khẳng định lập tức tiến lên bắt, nhưng Diệp Tử cùng Thiết Nưu là An Vương gia người ở bên cạnh, cuối cùng nàng suy tư một chút, tiến lên tiêu lên, "Diệp Tử." "An Tuệ tỷ tỷ." Diệp Tử trên mặt nở nụ cười. Xuân Dương Thành mới vừa yên ổn, đều là một ít không tu luyện qua dân chúng bình thường, không giống chúng ta Hắc Sơn Thành, đừng làm cho Đại Miêu làm sợ người." An Tuệ nói. "An Tuệ tỷ tỷ yên tâm, có Thiết Nưu ca ca ở, Đại Miêu không dám sàm bậy." Diệp Tử ngoan ngoãn nói. Thừng, các ngươi chơi đi, ta còn muốn tuần phố." An Tuệ nói. "An Tuệ tỷ tỷ cực khổ rồi." Diệp Tử nói, An Tuệ sờ sờ Diệp Tử đầu, sau đó mang người đi rồi. Đầu, tiểu cô nương kia là ai vậy? Thật giống không có mắt. Một tên Tân Bộ khói hỏi. An Vương gia nghĩa muội. An Tuệ nói, trời sinh có bệnh mắt. An Vương gia liền để một cái tiểu tử ngốc theo nghĩa muội, không sợ người xấu ám sát ta. Xuân Dương Thành mặt ngoài nhìn bình tĩnh, kỳ thực gần nhất phát sinh mấy lên án mạng cũng không an toàn. Đầu, có muốn hay không phái một đội người trong bóng tối bảo vệ. Tân Bộ khói nói, An Tuệ nhìn đối phương một ánh mắt, nhàn nhạt nói, đừng lo nghĩ vẩn, muốn động Diệp Tử, trừ phi đại tông sư đích thân đến, cái tiểu cô nương kia thiên phú ta đều theo không kịp. Ế, cái gì? Tân bộ khoái trợn to hai mắt. Nửa đêm hôm qua đi đến Xuân Dương, Triệu Sùng ngủ thẳng mặt trời lên cao mới tỉnh, mới vừa rửa mặt xong, Lâm hao liền đến. Đừng nói chuyện, chờ bản vương ăn xong điểm tâm liền đi theo ngươi. Triệu Sùng trừng Lâm hao một ánh mắt nói, vương gia an tâm ăn cơm, không đổi. Lâm hao không người nói, sau đó lặng lặng đứng ở một bên, hắn đã mò thấy Triệu Sùng tinh khí, chỉ cần để tâm làm việc, không xúc phạm điểm mấu chốt, mặc dù làm ra một ít khác người sự tình, Triệu Sùng cũng sẽ không chú ý. Hơi Khuynh, Triệu Sùng ngăn xong điểm tâm, chắp tay sau lưng mang theo vệ mặc cùng Lâm Hao hướng về Bình Dương Vương biệt viện đi đến, lúc này đoàn phi mang người đã đem Bình Dương Vương biệt viện cho vây quanh, an tuệ cũng phía bên ngoài duy trì trật tự, không khiến người ta tới gần. Triệu Sùng chắp tay sau lưng đi đến Bình Dương Vương biệt viện, để vệ mặc gõ cửa. Thùng thùng. Ai vậy? Bên trong truyền xuất ra tiếng hỏi thăm. Mở cửa, An Vương ra đến. Vệ mặc khe thế giọng nói hô. Kẹt kẹt. lớn chậm rãi mở ra, một tên chừng 40 tuổi nam tử đi ra. An Vương gia, Bình Dương Vương cho mời. Nam tử nói, hắn là Bình Dương Vương quả ra. Triệu Sùng khẽ như mày, nói: "Thấy bản vương vì sao không quỷ? Bản thân có công danh trên người, xin ngài vương ra thứ lỗi." Quản gia nói: "Việc này đặt ở trước đây thật không tính là gì, một mình ngươi rác rưởi vương gia, người ta có công danh trên người, không quỷ bình thường." Vệ mặc nhìn thấy Triệu Sùng hơi cao mày, đột nhiên ngón tay búng một cái, một luồng âm hàn chân khí đánh vào quản gia đầu gối nơi, rầm một tiếng, quản gia quỳ gối Triệu trước mặt. Nhớ kỹ, ở bản vương quản hạt khu vực, chỉ nhận hát Sơn thành lớp học văn bằng, hắn công danh đều là phù vân. Triệu Sùng nhìn quản gia một ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Bình Dương vương không ra nguyên tiếp." đã để hắn rất tức giận, trước mắt quản ra một bộ như hò hét rằng dớp, càng thêm làm hắn khó chịu. Đi vào biệt viện, ở phòng khách nhìn thấy Bình Dương Vương, một cái khoảng chừng 50 tuổi tiên mập, bàn về đến Triệu Sùng còn muốn kêu một tiếng Hoàng Thúc. Hoàng Thúc, cháu trai mạo muội đến đây, không phải rối đến ngươi đi. Triệu Sùng mặt tươi cười nói, mời ngồi, dâm trà. Bình Dương Vương duy trì chính mình tôn nghiêm, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, không biết là An Lĩnh Vương có chuyện gì, có làm việc nhỏ phiền phức một hồi Hoàng Thúc. Triệu Sùng cười hì hì nói, mượn lương lời nói, miễn mệt khẩu, bản vương cũng không có lương tâm. Bình Dương Vương lạnh lạnh nói, bảy vương ra cái giá. Không mật lương, chính là nghe nói Hoàng Thúc điền trang rất nhiều, muốn cùng Hoàng Thúc mượn tới có việc dùng." Triệu Sùng nói. Nghe lời này, Triệu Lịch lập tức đứng lên, hắn nghi tới rồi gần nhất đánh cường hào phân đất ruộng vận động, Xuân Dương cùng Hà Gian hầu như sở hữu thế gia địa chủ đều bị đánh đổ, có người dám phản kháng lập tức sẽ bị bộ khoé nắm lên đến. "Ngươi muốn bản sao vương nhà?" Triệu Lịch trừng mắt Triệu Sùng hỏi. "Hoàng Thúc, hiểu lầm, mượn, chỉ là mượn." Triệu Sùng cười nói. "Mượn bao nhiêu?" Triệu Lịch hỏi. "Toàn bộ." Triệu Sùng nhàn nhạt nói. "Triệu Sùng, nếu là bản vương không ở đây?" Triệu Lịch trừng mắt Triệu Sùng hỏi. "Hoàng Thúc" Lưu dân đến càng ngày càng nhiều, cháu trai cũng chính là kho a, bọn họ đều là chúng ta Tiên Vũ quốc có con dân, không thể thấy chết mà không cứu a, ta biết Hoàng thúc nhất định sẽ mượn." Triệu Xuân nói. "Không mượn. Triệu Lịch cả giận nói, "Ngươi cái không thể tu luyện rác rưởi hoàng tử, chiếm Xuân Dương cùng Hà Gian liền coi chính mình thành nhân vật, phi, chờ kinh thành làm rõ tình huống thật, giờ chết của ngươi liền đến." Hoàng thúc vừa nãy gọi ta cái gì? Rác rưởi hoàng tử." Triệu Xuân nụ cười trên mặt biến mất rồi. "Ta Triệu gia trải qua mấy đời, không thể tu luyện hoàng tử chỉ có một người, ngươi nói không phải rác rưởi là cái gì?" Triệu Lịch nói, "Hắn tự thân chính là Hóa Linh Cảnh." đối với không có chân khí gọn sóng triệu sùng rất là không lọt mắt thật lâu không nghe được rác rời hai chữ vốn là cho rằng gặp tâm như chỉ thủy không nghĩ đến vẫn là tức giận à bản vương tu hành vẫn không được a triệu sùng cảm khái một câu hắn tiếng nói vừa ra vệ mặc đã động thủ ẩm một trường đánh vào triệu lịch ngực triệu lịch tại chỗ bay ngược ra ngoài giữa không trung liền phun ra nội tạng nát cả bã sau khi hạ xuống dùng tay chỉ vào triệu sùng muốn muốn nói chuyện nhưng trong miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi cuối cùng đầu lật đi hôn mê bất tỉnh lâm đại nhân còn lại sự giao cho ngươi triệu sùng chuẩn bị rời đi Vương gia, những người còn lại xử lý như thế nào? Lâm Hào không người hỏi. Người xem tiếp xúc xử lý." Triệu Súng liếc Lâm Hào một ánh mắt nói, muốn mảnh lá không dính vào người, làm sao có khả năng để hắn toàn nguyện? "Phải." Lâm Hào thân thể cung đến càng thấp hơn. Chương 36: Sư đệ. Lý Tiểu Đầu, một tên ăn mày nhỏ, cũng là một tên phản quân, Hùng bi quân tấn công Xuân Dương thành thời điểm, hắn không chạy mất, trực tiếp vũ khí ném một cái, quân mình ở giữa đường, chờ đợi tử vong đến. Hắn nghĩ tới rồi chính mình chết đi cha mẹ, ba năm trước, trong nhà có vài mẫu đất cằn, miễn cưỡng duy trì sống qua ngày, người một nhà vẫn tính hạnh phúc nhưng vạn vạn không nghĩ đến vẹn vẹn bởi vì trong nhà đất ruộng tới gần hoàng gia nông trang liền hoàng gia liền nghĩ biện pháp hại chết hắn cha mẹ chiếm lấy cái kia vài mẫu đồng ruộng đồng tiến nông trang Lý Tiểu Đậu trước tiên đi huyện nha cáo trạng bị đánh 20 tấm bản đanh đi ra sau đó nghe người ta nói hoàng gia khiến cho bạc cái khác thì thôi là bẩm báo kinh thành cũng vô dụng không còn cha mẹ không còn nhà hắn chỉ có thể làm ăn mày miễn cưỡng không chết đói nhưng trong lòng xưa nay không buông tha báo thù đầu năm nháo phản quân liền Lý Tiểu Đậu liền tham gia phản quân tấn công Xuân Dương thành thời điểm hắn rất hưng phấn, rốt cục có thể báo thù nhưng là đặt xuống Xuân Dương sau đột nhiên phát hiện mình quá ngây thơ, hoàng gia người đã sớm trốn tiến vào núi bên trong, yêu cầu khắc phản quân đi tấn công giã Lang Sơn. Người khác đều cười hắn là cái kẻ ngu si. Làm An Vương gia bình định phản loạn sau khi Lý Tiểu Đậu đã triệt để tuyệt vọng rồi, một lòng chờ chết, đến lòng đất cùng cha mẹ đoàn tụ. Đây là một cái không có chính nghĩa thế giới. Nhưng là hắn không nghĩ đến, An Vương gia quân đội cũng không có giết chết hắn, mà là đem hắn cùng một đám cô nhi thu xếp ở một cái đại viện bên trong, mỗi ngày có ăn có uống, đồng thời còn dạy bọn họ biết chữ cùng tập võ. Lý Tiểu Đậu ngang, hắn nhưng là đi qua không ít địa phương, từng trải qua nhân tính tội ác không giống hắn đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết lẽ nào an vương gia trước tiên đem ta môn nuôi cho mập rồi làm thịt không đúng vậy chúng ta cũng không phải heo nuôi mập cũng không thể bán thịt đến cùng là tại sao vậy chứ tại đây loại thời loạn lạc mạng người tiện như cỏ đại nhân tính mạng còn không giữ nổi chúng chi bọn họ những này cô nhi mệnh vậy thì càng tiện không ai sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ mãi đến tận một ngày kia xuân dương thành ba đại thế gia bị an vương gia người cho chém đầu bên trong thì có năm đó hoàng gia cái kia bắt nạt cha mẹ hắn người nhìn thấy kẻ thù đầu rơi xuống đất một cách đó lý tiểu đậu cả người đều lây người nước mắt rào một hồi liền chảy ra bạn không khống chế được. Từ ngày đó bắt đầu, hắn lén lút điêu khắc một cái an vương gia tượng gỗ, mỗi ngày đều bái. Đồng thời ở cô nhi viện từ tối không để tâm một người, biến thành tối để tâm cố gắng nhất một người. Hắn nỗ lực đọc sách biết chữ, liều mạng tu luyện bá vương đạo pháp. Người khác luyện một trăm lần, hắn luyện một ngàn lần, một vạn lần. Đồng thời mỗi ngày buổi sáng trước khi ăn cơm câu hỏi, hắn trả lời lớn tiếng nhất cũng tối trấn tâm. Là ai cho các ngươi cơm ăn? An vương gia. Là ai cho các ngươi y phục mặc? An vương gia. Là ai cho các ngươi đọc sách cùng tu luyện cơ hội? An vương gia. Nên làm sao báo đáp an vương gia? vì là an vương gia quên mình phục vụ lý tiểu đậu lớn tiếng hét lên hắn xác thực chuẩn bị vì là an vương gia quên mình phục vụ bởi vì an vương gia giúp hắn báo giết cha giết mẹ mối thù bình thường nếu như ở cô nhi viện có người dám nói một câu an vương gia nói xấu hắn liền sẽ xem như phát điên đem đối phương đánh cho máu thịt bé bét, mặc dù vì thế chịu đến nghiêm khắc trừng phạt cũng sẽ không tiếc ngày hôm nay hắn nghe nói an vương gia đến rồi xuân dương thành liền đánh bạo ở phủ nha ở ngoài chợ triệu sung từ bình dương vương biệt viện trở lại phủ nha xa xa nhìn thấy một cái mầm đậu giống như bé trai quay về hắn gật đầu trong lòng có chút kỳ quái ngược lại nhàn rồi không chuyện gì. Liền lưỡng tướng đi tới, lý tiểu đậu làm sao cũng không đi đến, an vương gia gặp đi tới, hắn cả người kích động run, người ở quỳ lệ bản vương. triệu sùng liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất lý tiểu đậu hỏi, thảo dân lý tiểu đậu khấu kiến an vương gia, an vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. lý tiểu đậu vừa căng thẳng lại kích động nói, không phải vạn tuế, là ngàn tuổi, chỉ có hoàng thượng mới có thể xưng hô vạn tuế. triệu sùng nói, vương gia là người tốt, nhất định có thể sống một vạn tuổi. lý tiểu đậu nói, làm sao ngươi biết vương gia là người tốt? triệu sùng cười hỏi, vương gia giết ba đại thế gia, bọn họ ức hiếp trong thôn, không chuyện ác nào không làm. Cha mẹ ta chính là bị hoàng gia hại chết. Lý Tiểu Đậu khóc lên. Triệu Sùng đưa tay đem quỷ trên mặt đất gào khóc Lý Tiểu Đậu kéo lên, Vô vô bờ vai của hắn nói, chỉ cần có bản vương ở, thì sẽ không để xem cha mẹ ngươi như vậy dân chúng chịu bắt nạt. Ngươi hiện tại có chỗ ở chưa? Có, ở cô nhi viện. Lý Tiểu Đậu hồi đáp. Có thể ăn no sao? Có thể, còn có thể đọc sách biết chữ cùng tu luyện võ công. Tiên sinh đối với chúng ta khỏe. Lý Tiểu Đậu nói. Hừm, hảo hảo đọc sách, cố gắng tu luyện, chờ ngươi lớn hơn rồi, làm một một người hữu dụng, đi cứu càng nhiều xem cha mẹ ngươi như vậy bách tính thiệt lương. Triệu Sùng nói. Sau đó chuẩn bị rời đi, lần này đến Xuân Dương có thể nghe được xem Lý Tiểu Đậu loại này cô nhi cảm kích là hắn thu hoạch lớn nhất. Lý Tiểu Đậu đột nhiên quỳ trên mặt đất, ầm ầm dập đầu. "Vương Gia, đậu đỏ muốn cùng ngươi." "Hế?" Triệu Sùng quay đầu nhìn lại. "Vương Gia giúp đậu đỏ báo giết cha giết mẹ mối thủ, đậu đỏ không có cái gì báo lại, chỉ có mạng nhỏ một cái, muốn cùng ở Vương Gia bên người, nếu như ngày đó có người đối với Vương Gia bất lợi, đậu đỏ có thể vì là Vương Gia chặn dao, nếu như đậu đỏ một chút nhíu mày, trời dáng ngu lôi manh. Lý Tiểu Đậu như chặt đinh chém sắt nói. Triệu Sùng tu luyện Cửu Du Thiên, Tuy rằng trong cơ thể không chân khí, nhưng hồn lực tương đương mạnh mẽ. Nếu như một người nói dối, linh hồn của hắn sẽ xuất hiện gợn sóng. Mà vừa nay hắn phát hiện Lý Tiểu Đậu linh hồn dị thường kiên định, giải thích đối phương không có nói láo. Ngươi gọi Lý Tiểu Đậu. Triệu Súng hỏi. Ừm. Lý Tiểu Đậu gật gật đầu. Đi theo bản vương bên người có thể đều là thái giám. Triệu Sùng lộ ra hiểm xúc cười. Chỉ cần có thể báo vương gia đại ân, thảo dân mệnh cũng có thể không lớn. Huống hồ trên người một cái vật, an bộ đầu mượn đao dùng một lát. Lý Tiểu Đậu hướng bên cạnh An Tuệ nhìn lại. tôi bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Triệu Sùng nói: "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Nếu như không có Vương gia, đầu Đỏ đã sớm đến lòng đất cùng cha mẹ đoàn tụ." Lý Tiểu Đậu nói: "Vương gia?" An Tuệ hướng Triệu Sùng nhìn lại, "Cho hắn." Triệu Sùng nói: An Tuệ có chút không đành lòng, có điều cuối cùng đem bội đao đưa cho Lý Tiểu Đậu. Lý Tiểu Đậu cũng kiên cường, trực tiếp tùy quần, ánh đao lóe lên, hướng về chính mình tiểu tức tức cắt đi, mắt thấy liền thật muốn thành thái giám, chỉ nghe đang một tiếng, An Tuệ bội đao đến vệ mặc trong tay. Hô! Tất cả mọi người đều thở ra một hơi, vừa nãy bầu không khí hơi sốt sắng. Hơi nhỏ, còn có trưởng thành không gian, lo lắng làm gì? Nhấc lên quần cùng bàn Vương đi thôi." Triệu Sùng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Đậu cười nói, "Hế, dạ vương gia." Lý Tiểu Đậu lập tức nhấc lên quần, hùng hổ cùng sau lưng Triệu Sùng. "Tiểu vệ tử, lại thu cái đồ đệ đi." Triệu Sùng nói. "Phải." "Vệ mặc đáp." "Đậu đỏ." "Thảo dân ở." "Bản vương quý phủ còn thiếu cái quát giác, ngươi có bằng lòng hay không?" Triệu Sùng nói. Thảo dân đồng ý. "Được." Triệu Sùng thỏa mãn gật gật đầu. Triệu Sùng không biết Lý Tiểu Đậu thiên phú làm sao, nhưng hắn có thể xác định Lý Tiểu Đậu tuyệt đối trung tâm. Buổi tối hôm đó, Diệp Tử cùng Thiết Nưu sau khi trở lại phát hiện vệ mặc đang dạy một cái thiếu niên gầy yếu tu luyện sư phụ này ai vậy diệp tử hỏi vương gia tân thu trong phủ quyết giác cũng là vi sư mới vừa thu đồ đệ ngươi sư đệ lý tiểu đậu vệ mặc nói vào quá tốt rồi ta rốt cục có sư đệ đầu đỏ gọi sư tỷ diệp tử hoan hô nói sư tỷ lý tiểu đậu nhìn đúc từ ngọc diệp tử mặt hơi đỏ lên tiêu lên hảo sư đệ sau đó sư tỷ cháu ngươi diệp tử vô vô đậu đỏ vai nói bên cạnh thiết nhu có trúc en xem lý tiểu đậu rất không hợp mắt ngày thứ hai lý tiểu đậu xuất hiện thời điểm đã là xương mặt xương mũi đậu đỏ nói cho sư tỷ, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Diệp tử hỏi, sư tỷ không ai, chính ta rơi. Lý tiểu đậu nói, hắn từ nhỏ làm ăn mày lang thang, cũng không muốn ngốc, khẳng định là Thiết Nhiu, ta đi tìm hắn. Diệp tử thở phì phò mới vừa muốn đi tìm Thiết Nhiu, Thiết Nhiu vừa vặn đi tới. Diệp tử mũi mũi, chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào chơi? Thừa, Thiết Nhiu ca ca, đậu đỏ có phải là ngươi đánh? Diệp tử bĩu môi hỏi, là ta đánh sao? Thiết Nhiu này thằng ngốc hướng về Lý tiểu đậu một ánh mắt hỏi, sư tỷ, thực sự cặp là chúng ta rơi. Diệp tử đã nghe chưa, chính hắn rơi. Thiết Ngưu cộc lốc cười nói, hừ, ta mới không tin, xem chiêu. Diệp Tử một trưởng hướng về Thiết Ngưu vô tới, ai nha? Diệp Tử, ngươi đến thật sự? Thật không phải ta? Còn đánh, ta hoàn thủ. Ai nha, cứu mạng a! Thiết Ngưu một bên chạy một bên phát sinh giết lợn giống như âm thanh. Lý Tiểu Đậu vốn là trong lòng còn có một chút toán khí, lúc này lại lộ ra ngây ngốc cười, cảm giác thật tốt, trong lòng này điểm toán khí đã tan thành mây khói. Sau ba tháng, Diệp Tử lại đánh Thiết Ngưu, Lý Tiểu Đậu thì lại ở bên cạnh khấn hay, sư tỷ, đánh hắn mặt, đánh thật hay. Sư tỷ, đừng làm cho Thiết Ngưu cà chạy đánh hắn. Ha ha. Triệu Sùng từ Xuân Dương thành sau khi trở về, vẫn không sẽ rời đi Hắc Sơn thành, không phải mang theo diệp tử bọn họ săn bắn, chính là mang theo bọn họ chữa tuyết chữa băng, tháng ngày trải qua rất tiêu dao. Ngày này, đi rồi 3 tháng Hoàng Dương Vân rốt cục trở về, mang về hơn trăm xe trà cùng muối ăn, theo trở về còn có chuẩn bị, hắn một con mắt đã mù. Xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng nhìn chằm chằm Trần bị hỏi. "Dậm." Hoàng Dương Vân đầu tiên quỳ trên mặt đất, vương ra, dọc theo đường đi gặp phải mấy chục cỗ phản quân cùng tặc, Trần tướng quân gặp ám hại, thảo dân có tội. Không có quan hệ gì với ngươi, là ta kinh nghiệm quá ít bị người khác lửa. Trần Bì đem sự tình đơn giản nói một hồi, vương gia, ta không có chuyện gì, còn lại một con mắt càng ngụy phong, Âu Lân quân có thể có tổn thất. Triệu Sùng cao mày hỏi, chết rồi ba người, tổn thương mười mấy. Trần Bì vì trên mặt đất nói, bọn họ đều là bản vương yêu thích. Triệu Sùng đau lòng nói, thần tội đáng muốn chết. Trần Bì cái chán chạm trên đất, cất tiếng đau buồn nói, thảo dân có tội. Hoàng Dương Vân cũng lập tức đem đầu thiếp trên đất, nhớ kỹ lần này giáo hơn sao? Triệu Sùng trừng mắt Trần Bì quát, đừng coi chính mình tu vi cao là có thể nên ngang mà đi, thiên ngoại Hữu thiên nhân loại hữu nhân mặc dù đối phương tu vi không bằng ngươi cũng có một trăm loại phương pháp muốn mọi người thân vạn tử chân bí rơi lệ chết ba người kia bên trong một người với hắn quan hệ tốt nhất đều là một khối lớn lên ngươi chết rồi ba người bọn họ liền có thể sống sao bản vương hỏi ngươi nhớ kỹ lần này giáo hơn sao triệu sùng quát nhớ kỹ đi lòng thật dạng Trần bí nói ngày mai bản vương tự mình làm bọn họ an táng chương 37, sức mạnh thần bí hắc sơn thành dơ lên tang lễ long trọng lâm hào lý tử linh mã hiếu bọn người phái người về tới tham gia triệu sùng tự mình chủ trì Hát sơn thành liệt sĩ nghĩa trang ở vào thảo nguyên tắc chiến trở về sau, triệu xung đã khiến người ta xây sóng, bên trong đủ loại không sợ giá lạnh tủ bách. Có người sống sót, nhưng hắn đã chết rồi. Có người đã chết, nhưng hắn vĩnh viễn sống sót. Tương phong ba người làm rồi ăn lĩnh, xuân dương cùng hà gian ba điệu bách tính mùa đông không chịu đói mà chết, bọn họ chết nặng như thái sơn, sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Triệu xung lớn tiếng nói, bản vương quyết định sau đó hàng năm một ngày này định vì anh hùng nhật, chúng ta vì là anh hùng tạo mộ tế điện bọn họ, đồng thời tương phong ba người anh hùng sự tích cũng đem truyền bá ra ngoài, để càng nhiều bách tính biết. Lễ tang sau khi kết thúc, Triệu Sùng liền sắp xếp người tuyên dương tương phong ba người sự tích, mỗi cái thời đại đều cần anh hùng, thay đổi mọi người tư tưởng không phải chuyện một sớm một chiều. Ngày thứ hai, Hoàng Dương vẫn áp hơn trăm xe hàng hóa đi đến Đồ Ngọa Bộ. Từ Hắc Sơn thành đến Đồ Ngã Bộ con đường, mấy năm trước liền mở ra, do hóa linh cảnh võ giả mang theo hàng hóa vượt qua Hắc Long Sơn mạch, ở núi Bắc có hoàng gia trang viên, bên trong bị lượng lớn xe ngựa. Lý do an toàn, Triệu Sùng lần này chuyên môn để chuẩn bị mang theo Hấu Lân quân theo đi một chuyến, Lam Ngọc đoạt lôi lợi lúc đó là thành công, nhưng có hay không cái gì gì chứng về sau, Triệu Sùng cũng không rõ ràng. Lần này phải chuẩn bị đến đồ mã bộ, một là bảo vệ hàng hóa, thứ hai là nhìn Lam Ngọc tình huống. Đưa đi chuẩn bị cùng Hoàng Dương Vân sau, Triệu Sùng trên mặt lộ ra lười biếng vẻ mặt, lười biếng nằm ở trên ghế nằm, trong phòng Địa Long Tiêu đến rất vượng, bên ngoài tuy rằng trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng trong phòng nhưng ấm áp như xuân. Tiểu vệ tử, kinh thành gần nhất có tin tức gì? Về vương ra, Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân ở kinh thành 120 dặm ở ngoài đóng quân, không lại tiến lên trước một bước." Vệ mặc nói. "Ồ, đã xảy ra chuyện gì?" Lão Tam có dạ tâm, cũng đủ tàn nhẫn, nếu hô lên thanh quân chắc khẩu hiệu, không lý do không nguy cấp à. Triệu Sùng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Tuân Chí tướng quân xuất lính 10 vạn đại quân xuất hiện ở Tam Hoàng Tử đại quân bên trái, hai quân cách nhau không đủ trăm dặm. Vệ Mặc nói, Tuân Chí, năm đó là Lam Lương Đức thủ hạ một thành viên hộ tướng, sau đó nương nhờ vào ta lão tử, là tuyệt đối tân phúc Thái tử có thể điều đến động hắn. Triệu Sùng nói, nô tài vô năng, bên trong nội tình đánh không nghe được. Vệ Mặc túi đầu nói, Ngụy ảnh vẫn là kinh doanh thời gian quá ngắn, cần muốn tiếp tục cố gắng a. Triệu Sùng nói, vâng, vương gia, thực sự là kỳ quái, kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng nghi hoặc không rõ. Hắn không tin tưởng thái tử có thể điều đến động tôn chí, lẽ nào ta lão tử khỏi bệnh rồi. Vệ Mặc lắc lắc đầu, nói, kinh thành rất bình tĩnh, không có tin tức gì. Càng bình tĩnh càng không bình thường. Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát nói, quên đi, không liên quan chuyện của chúng ta, chỉ cần sang năm có thể bình thường xuân canh, chúng ta khẩu khí này coi như chậm lại, thu rồi hạ lương sau, liền đem toàn bộ ký châu đánh xuống. Vương gia anh minh." Vệ Mặc nói. Lâm Hào đưa tới 5000 thanh niên trai tráng, mỗi người đều nắm chắc, ngươi có thể không thể búng lòng, sang năm đầu xuân sau nhất định phải tuyển ra 2000 người bổ tiến vào hùng bị quân." Triệu Sùng nói với Vệ Mặc vâng vương gia nô tài nhất định tận lực ra sau này mấy ngày này ngươi liền chuyên tâm làm việc này đi để đường nhỏ tử theo ta là được triệu sùng nói phải kinh thành hoàng cung vốn là thái tử nghe nói tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử xuất mười mấy vạn đại quân đã ở bên ngoài trăm dặm phi thường hoang mang bên cạnh hắn chỉ có hơn một vạn ngự lâm quân thủ thành cũng không đủ chớ nói chi là ra khỏi thành ra chiến tuy rằng đoạt đại vị nhưng binh mã thiên hạ căn bản không nghe hắn bắt chuyện vài ngày sau phát hiện tam hoàng tử đại quân đóng trại không đi rồi thái tử nghi hoặc không rõ sau đó mới thăm dò Tôn Chí đại tướng quân xuất 10 vạn nhân mã ngay ở Tam Hoàng Tử đại quân bên trái. Lý tướng, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Ta 3 tháng trước hạ chỉ cho Tôn Chí, để hắn xuất quân thủ vệ kinh thành, hắn bỏ đi không để ý tới." Lần này, Thái tử đối với Lý Ôn do hỏi. Lý Ôn khẽ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, bọn họ lý ra hai hướng tể tướng, đối với chuyện của triều đình rất rõ ràng, Tôn Chí là ai? Vậy cũng là một thành viên hộ tướng, Tiêu Cương có tuần, trừ Dương Kim hoàng thượng, ai cũng không thể điệu đến động hắn. "Thái tử điện hạ, hoàng thượng thật đến đã bệnh đến giai đoạn cuối, không thể nói sao?" Lý Ôn ngẩng đầu nhìn chằm Thái tử hỏi đúng ta người một ngày 12 cái canh giờ bảo vệ lao già chỉ còn một hơi treo thái tử nói này một hơi điếu đến thời gian hơi dài chứ lý ô nói chuyện này thái tử khen những mày lên quả thật có chút trưởng đã có tiểu thời gian nửa năm lý tướng ý tứ là bổn tướng không có ý gì chỉ là hết thề đều muốn dựa theo quy củ đến nếu như hoàng thượng sắc thực bệnh đến giai đoạn cuối không thể nói cũng phải ở xuống một trước lưu lại truyền ngôi thánh chỉ cái này gọi là danh chính ngôn thuận lý ô nói thái tử hiện tại dáng dấp như vậy dáng quốc địa vị rất lung túng ta đã hiểu thái tử con mắt híp lại gật gật đầu Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, Triệu Sùng thật trải qua giá ưng khiên khuyển sinh hoạt, mỗi ngày chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Duy nhất thiếu hụt là bên người vẫn cứ không một người phụ nữ. Mỗi ngày đều nghĩ ngẫu nhiên gặp, đáng tiếc ở trên đường mặc dù nhìn thấy đẹp đẽ cô nương, đối phương cũng chỉ có thể một mực cung kính đối với hắn thi lễ, kêu một tiếng an vương ra, sau đó sẽ không có sau đó. Triệu Sùng rất muốn đùa dẫn một chút các nàng, đây là hắn thành tựu công tử Bộ Đặc Quyền, có thể làm đã gặp các nàng sùng bái tôn kính ánh mắt, lời ra đến khóe miệng liền ngạnh tu về, biến thành hoa hái cười, duy trì hắn cao sang, quyền quý, đẳng cấp hình tượng. 7. Ai bản vương lúc trước đến an lĩnh là nghị cưới mấy phòng tiểu thiếp quá không xấu không hổ sinh hoạt làm sao cuối cùng đem mình khiến cho cao sang quyền quý đẳng cấp như vậy triệu xung thở dài một tiếng chỉ có thể nhận bệnh năm trước hoàng dương vân cùng trần bì trở về mang về rất nhiều dê bò cùng ngựa triệu xung một cao hứng lúc sau tết cho nhà nhà phát ra nửa con, con dương phát xong sau khi liền hối hận rồi bởi vì từ đầu ngã bộ mang về năm vạn con dương thêm vào trước đây còn lại mấy ngàn con dương toàn bộ phát xong an lĩnh xuân dương cùng hà gian ba địa đã có 10 vạn gia đình triệu Sùng đối với vệ mặc do hỏi về vương gia Lâm đại nhân đưa tới hộ tịch sách, nô tài cha xét một hồi, có 10 vạn hộ. Vậy mặt nói, ngoan ngoãn biết, nhân khẩu có phải là tăng trưởng có chút quá nhanh? Triệu Sùng nói, Lâm đại nhân nói, vương gia nhân tử, ký châu hắn mây quận người đều tràn vào xuân dương cùng hà gian, mới gặp tạo thành nhân khẩu đột nhiên tăng vọt. Vậy mặt nói, được thôi. Triệu Sùng gật gật đầu, không nói gì nữa, nhưng buổi tối hôm đó, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể một tia dị thường, một luồng ôn hòa sức mạnh truyền khắp toàn thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Sùng có một tia giật mình, sau đó phát hiện mình có thể khống chế nguồn sức mạnh này. Hắn đem sức mạnh tập trung vào bàn tay phải, toàn bộ bàn tay phải phát sinh kim quang nhàn nhạt, nhạt, loại này kim quang rất đun hòa, cảm giác thật giống không có uy lực gì. Đây là cái gì đông đông? Triệu Sùng nhìn tỏa ra nhu hòa kim quang tay phải, nghi hoặc không rõ. Một giây sau, hắn đem bàn tay phải đập ở trên bàn, phi một tiếng, bàn dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành vụ gỗ. Chuyện này, Triệu Sùng trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, quá trâu bò chứ. Thực sự trước đây thật lâu hắn liền cảm giác trong cơ thể thật giống có thêm một luồng nhược có nhược không sức mạnh, chỉ là trước đây nguồn sức mạnh này rất nhỏ, căn bản không nhân vật gì cảm. Đêm nay thật giống đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến dị, lập tức hiện lộ ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không biết, ở mỗi hộ phát xuống nửa con dương sau, Xuân Dương cùng Hà Gian hai quận bách tính nhà nhà đều cùng hắn tụng đất. An lĩnh Bách tính vốn là cung cấp triệu sủng, lấy hắn vì là thủ hộ chi thần. Số lượng ấy tăng cường đến 10 vạn hộ, lượng biến đạt đến biến chất, triệu sủng trên người nguyện lực cũng liền phát sinh ra biến hóa. Triệu sủng nghiên cứu một buổi tối, cũng không biết trên người nguồn sức mạnh này đến từ đâu, tại sao có thể coi chính mình mà dùng. Ngày thứ hai, hắn đem vệ mặc gọi vào phòng ngủ, hiện lộ nguồn sức mạnh này, tiểu vệ tử, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Vệ Mặc cũng là một mặt tròn vãng, hai người bọn họ từ tu luyện bắt đầu chính là dã con đường, đối với toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện cũng không phải quá giải. Vương gia, ta ở trong luồng lực lượng này cảm giác được ôn hòa, cũng không có một tia tà ác, sẽ không có chuyện gì." Vệ Mặc nói. "Ta cũng cảm giác được, rất ôn hòa, không giống như là tà vật." Triệu Sùng nói, "Có muốn hay không tìm người khác hỏi một chút?" Nô tài cho rằng không thể, đồng thời còn muốn tuyệt đối bảo mật, này có thể trở thành vương gia một lá bài tẩy." Vệ Mặc nói. Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu. cuộc sống ngày ngày trôi qua, giao thừa đến, Triệu Sùng để thợ thủ công đem pháo hoa tạo đi ra, hắn mang theo Diệp Tử mọi người ở Vương phủ bên trong đốt pháo hoa. Bèo, ẩm. An lĩnh bầu trời dần hiện ra mỹ lệ pháo hoa. Triệu Sùng thả mấy cái, sau đó đem còn lại pháo hoa cho Diệp Tử, Thiên Nhiu, Lý Tiểu Đậu ba tiểu tử, Tôn Mập mạc, Đường Nhỏ Tử, La Chủ cùng các cận sơn cũng tới tham gia trò vui. Một đám người đêm đó đều chơi nên rồi. Bầu trời đột nhiên bay xuống lông tuyết lớn. Triệu Sùng khoác áo khoác chạm ở dưới mái hiên, tự lẩm bẩm. Thụy Tuyết Triệu Phong Nhiên, hy vọng Thiên Vũ quốc năm nay có thể thái bình một điểm. Đáng tiếc không như mong muốn, đầu xuân sau. Thiên Vũ quốc mạng giang phát ra hồng thủy, hồng thủy vỡ đê, tiêm mười mấy biển, dẫn đến giang nam hạ thu không đủ để trước một phần ba. Giang nam là Thiên Vũ coi lúa, giang nam lợi thu, lập tức thiên hạ càng thêm dùng chuyện. Có điều triệu sùng bên này nhưng là dị thường thuận lợi, đầu xuân thuận lợi gieo, hạ thu lương thực so với di vãng nhiều gấp đôi, bách tính mỗi người mặt mày hớn hở, đã coi triệu sùng là thành thần tiên bình thường nhân vật. Trước đây bọn họ trồng trọt, quan phủ chỉ ít lấy đi 7 phần mười, chỉ cho bọn họ lưu 3 phần 10, Mặc dù ba phần cũng còn sẽ phải chịu cường hào liệt thân bão lụt, vì lẽ đó hàng năm loại lương hàng năm cũng không đủ ăn, mà triệu sùng chỉ lấy ba phần thuế để lại 7 phần 10 lương thực cho bọn họ, hơn nữa mỗi hộ đều phân không ít ruộng tốt, đánh cho lương thực lại nhiều, vì lẽ đó lập tức dân tâm liền yên ổn. Nhà có lương thực dư, gặp chuyện không hoảng hốt, cho tới cường hào liệt thân bất lộ. Cũng không nhìn một chút mỗi ngày trên đường phố tuần tra bộ khoái, ai dám mึก hiếp Hàn Vương gia con dân, đó là cảm giác mình cái cổ so đào tử ngạnh. Thu xong hạ lương, Triệu Sung liền khởi hành rời đi Hắc Sơ thành, tiến vào Hà Gian phủ, Lâm Hao mấy người cũng đều đến, đến rồi, đón lấy mục tiêu của bọn họ là toàn bộ ký châu. Hà Gian phủ nha nội, Lâm Hao, Mẫn tập trung, Ma Hiếu, Đoàn Phi, chuẩn bị cùng An Tuệ ngồi nghiêm chỉnh đều nói một chút, làm sao bắt ký châu còn lại mấy cái quận phủ. Triệu xuống hỏi: "Vương gia, giao cho chúng ta Hùng Bi quân, trong vòng một tháng, mặt tướng đem ký châu còn lại quận đánh xuống, phản quân ở chúng ta Hùng Bi quân trước chính là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn." Mã Hiếu như họ hét nói: "Hắn quả thật có cái này tư bản, năm sau Hùng Bi quân do 3000 người tăng cường đến 5000 người, cùng một màu hóa linh cảnh." Đoàn Phi nhìn Mã Hiếu một ánh mắt trong lòng rất khó chịu, bởi vì điều vào Hùng Bi quân binh lính toàn bộ là hắn người, mà hắn thì lại tiếp thu Hắc Sơn thành mới vừa huấn luyện ra 3000 người, bên trong chỉ có số ít hóa linh cảnh, phần lớn đều là đoán cốt cảnh muốn đem người lượẹ ra, chí ít còn muốn thời gian mấy năm. Đáng tiếc đây là An Vương ra mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chấp hành. Chương 38, có xấu hổ hay không? Cuối cùng Mã Hiếu bắt tiên phong vị trí, hăng hái xuất lĩnh 5000 hùng binh quân xuất phát, thẳng đến cự Lộc Huyền mà đi. "Đều nghe rõ, đến tự Lộc bên dưới thành lập tức công thành, ở An Vương gia xuất quân đến trước, nhất định phải bắt, chúng ta có thể ăn gió năm xương, An Vương gia cỡ nào quý giá người, nhất định phải vào ở cự Lộc thành, không phải vậy chính là đánh bản tướng mặt." Mã Hiếu đối thủ rối quát. "Phải." Âm thanh như cầu đồng. "Xuất phát!" Ma Hiếu ở bên cảnh đánh mười mấy năm trận chiến đấu, khỏi nói có bao nhiêu bất tức, từ khi đi đầy đến An Lĩnh, theo An Vương gia, cảm giác quá khoái khoái, lúc này mang theo 5000 hóa linh cảnh võ giả, mặc dù đối mặt 10 vạn đại quân hắn đều có lòng tin đem đối phương phá tan. Rất nhanh, Hùng Bị quân đi đến cự lộc bên dưới thành, Ma Hiếu vừa muốn phát động tấn công, chỉ thấy cự lộc quận lỵ cổng lớn, kẹt kẹt, mở ra, hơn vạn phản quân đi ra. Có ý gì? Ma Hiếu có chút cho váng, Phấn phấn. Hơn vạn phản quân chen lẫn địa phương bách tính toàn bộ quỳ trên mặt đất, làm thủ một tên tú tài dáng dấp lão, cao giọng nói, tướng quân nhưng là An Vương gia dưới trướng Hùng Bị quân. Vâng, các ngươi đây là cái gì ý? Ma Hiếu khép tao mày hỏi. Tiểu lão nhi xuất cự lộc bách tính cung nên vương sư, An Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tú Tài ông lão nói, An Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn vạn người tề hô. Ngươi, các ngươi đầu hàng. Ma Hiếu một mặt trắng vắng hỏi, chờ đợi An Vương gia đã lâu, các ngươi rốt cục đến rồi. Tú Tài ông lão lệ tắt vào áo. Hắn này vừa khóc, hơn vạn mọi người khóc lên. Ô ô, An Vương gia rốt cục đến rồi. Chúng ta rốt cục trở thành An Vương gia con dân. Quá tốt rồi, không cần tiếp tục phải đối độ ta nghe nói hà gian bách tính hiện tại ra ra có lương thực dư, lúc sau tết, an vương gia còn cho bọn họ mỗi nhà nửa con dương đây. ô, ô. ta mấy năm cũng chưa từng ăn thịt. ta thao, ma hiếu không nhịn được chửi tục lên, nay vẫn là cùng an vương gia học tử, các ngươi không nên như vậy, muốn phản kháng a. hán quát, chúng ta không nhất định có thể đánh xuống cự lộc. tú tài ông lão mọi người nhìn chăm chăm ma hiếu, một bộ xem kẻ ngu si vẻ mặt, ý tứ thật giống đang nói, khi chúng ta ngốc ra làm triệu sùng mang theo đoàn phi bộ chạy tới cự lộc thành thời điểm, phát hiện ma hiếu im đầu đã não, cự lộc thanh bách tính thì lại vô cùng nhiệt tình lại một lần nữa tề lạch xoạch quỷ trên mặt đất hô to và thuế triệu sùng cũng lười đi sửa lại nhìn mọi người ánh mắt nóng bỏng hắn có một tia hiếu kỳ thầm nghĩ trong lòng có ý gì à bản vương lại không phải đại cô nương hơi khinh triệu sùng tiến vào cự lộc phủ nhà ngồi ở chính vị trên vệ mặc đứng ở bên cạnh ma tướng quân không sai không đánh mà thắng bắt tự động triệu sùng biểu dương nói ma hiếu đứng dậy quỳ nói cám cho ơn tạ vương gia khích lệ bản tướng không dám cướp công đều nhờ vương gia văn chỉ võ công bản tướng mang theo hùng bi quân vừa tới cự lộc bên dưới thành còn chưa bắt đầu công thành đối phương liền mở cửa thành ra đầu hàng còn nói Còn nói cái gì? triệu súng hỏi lâu phán vương sư có thể trở thành là vương gia quản trị con dân là bọn họ vinh quang. ma hiếu nói ha ha triệu súng bắt đầu cười ha ha một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra đều là thật bách tính à lâm hao thần ở lâm hao lập tức đứng dậy sắp xếp một cái năng thần thống trị cự động không muốn phụ lòng nơi này bách tính. triệu súng nói phải lâm hao đáp lập tức mở tiệm cháo lâm đại nhân các ngươi muốn cực khổ rồi đem dân tâm ổn định phải an tuệ triệu súng nói đi trước ở an tuệ lần này cũng theo lại đây. Cự Lộc chỉ an giao cho người, không cho có sai lầm. Ti chức tuân mệnh. Đêm đó, Cự Lộc trong thành thiết bị ngoại vi lập mười mấy cái tiệm cháo điểm. An Tuệ mang theo mấy chục danh bộ nhanh duy trì trật tự bên trong thành, ngoài thành thì lại do Trần Bì ấu lân quân phụ trách. Ngày thứ hai, Ma Hiếu mang theo hùng bi quân hướng về ký châu Châu phủ nghiệp thành xuất phát. Hắn một bên cưỡi ngựa một bên trong lòng nghĩ, nghiệp thành phản quân hẳn là sẽ không mở thành đầu đầu hàng đi. Đáng tiếc không như mong muốn, cách nghiệp thành còn có mười dặm địa, liền nhìn thấy phía trước đen men mông một bọn người. Nhìn thấy bọn họ sau khi phần phật một tiếng, toàn bộ quỷ trên mặt đất, khẩu hô, An Vương gia và tuế. Ma Hiếu vẻ mặt xem táo bón bình thường, hận không thể hét lớn một tiếng, các ngươi là phản quân, còn biết xấu hổ hay không? Làm sao có thể không phản kháng liền đầu hàng đây? Mặc dù là đầu hàng, tại sao mỗi người vô cùng phấn khởi đây? Mã tướng Quân. Trợ thủ nhìn khi thì đỡ ra, khi thì nghiến răng nghiến lợi Mã Thi, lặng lẽ kêu một tiếng. Hế? Ma Hiếu phục hồi tinh thần lại, nói, "Khoái Mã nói cho vừng, ra, nghiệp thành đã thu phục. Phải. Mấy ngày kế tiếp đều là phía trước phiên bản, bên trong sơn, Thường sơn, Thanh Hà, Quảng Bình bốn quận phản quân, dồn dập đầu hàng, Bạch Tính vui sướng cung vương sư." Triệu Sùng vừa mới bắt đầu rất đắc ý, hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, nhưng tùy theo mà đến lương thực cùng nhân thủ vấn đề, để hắn khổ không thể tả. Lương thực còn nói được, An Lĩnh, Xuân Dương cùng Hà Giang thu hạ Lương có thể ứng phó một trận, nhưng nhân thủ vấn đề lại lập tức lộ ra đi ra. Nghiệp, bên trong sơn, Thường Sơn, Thanh Hà, Quảng Bình năm quận 19 huyện, quan chức chỗ hồng quá to lớn, đặc biệt Triệu Sùng trước đây từng có quy định, không phải dân đảng thành viên không thể là quan, đồng thời còn cần đi an lĩnh huấn luyện, hợp lệ sau khi mới có thể nhậm chức. Ai, nội tình vẫn là quá mỏng. Triệu Sung ở tại ký Châu Châu phủ một tòa trong đại viện, than thở nói: Vương gia, có thể hay không tạm thời khởi động trước đây quan chức. Lâm Hào thăm dò hỏi. Có thể, nhưng chỉ có thể vì phó. Mỗi cái quận lỵ cũng phải có tự chúng ta người. Đoàn Phi bộ cùng ấu lân quân toàn bộ nghe An Tuệ chỉ huy. Đầu tiên cho bản vương đem vấn đề trị an làm tốt. Triệu Sùng nói. Phải. An Tuệ, chuẩn Bì cùng Đoàn Phi ba người lập tức đứng dậy nói. Sự tình khác, Lâm đại nhân, ngươi liền tự mình xử lý đi. Nguyên tắc chỉ có một cái, không cho ước hiếp bách tính. Ai dám bắt nạt bản vương con dân, bản vương liền muốn ai đầu. Triệu Xuân nhìn trầm Lâm Hào nói. Vâng, vương gia. Lâm Hào lập tức đứng dậy quỳ lại nói được rồi, xuống bận dụng đi. Vương gia, mã tướng quân Hùng Bi quân có hay không điều động tới Quảng Bình quận? Lâm Hào ý tứ sâu xa hỏi. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, Quảng Bình quận rời kinh thành không đủ 500 dặm, nếu là một cái hành quân gấp, Hùng Bi quân chỉ cần một ngày liền có thể binh lâm kinh thành. Hùng Bi quân điều động tới Quảng Bình quận, thời khắc chú ý kinh thành động thái. Triệu Sùng nói, vâng, Vương gia, năm ngoái Triệu Sùng bắt ký châu tới gần An Lĩnh hai quận, ở kinh thành bị trở thành chuyện cười, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng khi toàn bộ ký châu bị đặt xuống sau khi, đặc biệt Quảng Bình quận rơi vào Triệu Sùng bàn tay, khắp nơi lập tức có phản ứng. Kinh thành Hoàng cung, Thái tử nhận được tin tức sau khi lập tức đem tể tướng Lý Ôn kêu lại đây. "Lý tướng, Triệu Sùng chiếm ký châu toàn cảnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là một cái không có vũ mạch rắc rưởi, An Linh cảng là một cái đất không lông, không phải nói phản quân rất lợi hại phải không? Hắn một tên rác rưởi làm sao có thể chiếm toàn bộ ký châu?" Thái tử đã có chút hoảng rồi. Lý Ôn trong mày, hắn khi biết tin tức này thời điểm, trong lòng cũng như làm việc nghi hoặc, nếu như nói hoàng tử khác chiếm ký châu, hắn sẽ không an kinh, lục hoàng tử Triệu Sùng. Đùa giỡn đây vậy thì là một cái rất sớm bị bài trừ ở hoàng quyền ở ngoài rất dễ nói là liền phiên an lĩnh thực cùng đi này không khác nhau gì cả thái tử chớ hoàng sợ thân đã phái người đi tới ký châu tình huống cụ thể nên chẳng mấy chốc sẽ điều tra rõ ràng lý Ôn nói lý tướng lao tam lão ngũ mười mấy vạn đại quân còn không lùi ký châu lại bị lao lục chiếm ký châu quảng bình quận rời kinh thành nhưng là ghê gông xa thái tử nói lý ôn cúi đầu không nói lời nào toàn bộ thiên vũ thủ đô rối loạn khói lửa nổi lên bốn phía ở vào loại này thời loạn lạc đại nghĩa tuy rằng rất trọng yếu nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực tay cầm quân đội mới có tư cách tham dự thiên hạ này bàn đại kỳ mà hiện tại thái tử ngoại trừ chiếm đại nghĩa trong tay chỉ có hơn một vạn ngự lâm quân thái tử điện hạ vẫn là nghĩ biện pháp để hoàng thượng truyền ngôi đi như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận điều động tứ phương binh mã bảo vệ quanh kinh sư lý ô nói thái tử hai mắt vi híp lại không nói gì nhưng vẻ mặt phảng phất rơi xuống một loại nào đó quyết tâm hậu cung nương nương tin tức tốt vương gia xuất binh chiếm toàn bộ ký châu quân tiên phong nhắm thẳng vào kinh thành một cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào nghe hồng nương tầm cung của mẹ có thật không xung nhi bắt toàn bộ ký châu nghe hồng nương nương một mặt giận mình có chút không quá tin tưởng thật sự hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận chuyện này. Cung nữ nói, xem ra là thật sự, khẳng định là thật sự. Năm ngoái Đông Vương gia chiếm Ký Châu hai quận, bọn họ còn coi như trò cười. Hiện tại được rồi, chúng ta Vương gia chiếm toàn bộ Ký Châu. Cung nữ Dương Dương tự đã nói, nàng từ tiến cung hãy cùng ở nghe Hồng Nương Nương bên người, xem như là tâm phúc. Súng Nhi không thể tập võ, an lĩnh lại là đất không lông, nội tình quá mỏng, thiên hạ phong vân biến nào, không biết hắn lần này chiếm Ký Châu là phúc vẫn là họa Nghe Hồng Nương Nương đột nhiên lo lắng lên, Nương Nương giải sầu, Vương gia các nhân tự có thiên tướng, hy vọng như thế chứ nghe hồng nương nương trong lòng rất mâu thuẫn triệu sùng không tranh đi nàng có chút chỉ tiếc ngoài sát không nên kim tranh đi lại lo lắng đưa tới họa sát hơn dù sao triệu sùng không thể lấy võ mà đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới tam hoàng tử đại doanh tam ca lão lục phế vật kia dĩ nhiên đem toàn bộ ký châu chiếm chúng ta hấp dẫn phản quân cùng lão đại sự chú ý hắn đúng là lượm một cái tiện nghi ngũ hoàng tử nói ký châu phản quân không phải là chỉ chát bằng lão lục có thể lấy xuống nơi này một bên còn không biết có chuyện gì đây tam hoàng tử hơi hiếp mắt nói cũng là lão lục chính là một tên dấp dở trước đây xưa nay không coi hắn là chuyện xảy ra Thiên hạ phong vân biến nào thời khắc, hắn một tên rác rưởi dám ra đây này đát, thực sự là không biết lợi hại. Ngũ Hoàng Tử nói, không cần bỏ ra quá nhiều tinh lực của hắn, một tên rác rưởi thôi, có điều hắn chiếm Ký Châu đối với chúng ta cũng không cái gì chỗ hỏng. Ký Châu Quảng Bình quận nằm ở kinh thành phía sau, cùng chúng ta vừa vận hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Tam Hoàng Tử nói, hai người trái một cái rất rưỡi, phải một cái rất rưỡi, để ngồi ở bên cạnh Thi Tuyết Giao lông mày đại hẹp cao lên đến, không phải là bởi vì sư mệnh, nàng đã sớm đi an lĩnh tìm triệu sùng chơi. Các ngươi mang huynh đệ của chính mình là rất rưỡi, chính mình không cũng thành rác rưởi. Thi Tuyết Giao đứng dậy mặt lạnh nói. Ê, chuyện này, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử một mặt vẻ giận mình. "Hừ, ta xem các ngươi cũng là rất rưỡi, mười mấy vạn đại quân mấy tháng nữa bước chưa tiến vào." Thi Tuyết giao hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi lều lớn. "Tam ca, thi tiên tử làm sao?" Ngũ hoàng tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Nữ nhân mà, tổng yêu chơi chút ít tính khí." Tam hoàng tử cười nói, bất quá con mắt nơi sâu xa nhưng có một tia hàn mang. Chương 39, bài Dương. Duy trì trị an, đăng ký hộ tịch, thiết lập phát cháo điểm, phân điền chờ chút sự tình, để Lâm hao, an tuệ mọi người bận bịu đến bay lên. Hận không thể một người làm hai người dùng, mà lúc này Triệu Sùng nhưng mang theo vệ mặt diệp tử, Thiết Nhu cùng Lý Tiểu Đậu bốn người đi tới Ký Châu sông Giáp Danh, Du Sơn và Thủy. Thiên Vũ quốc một giang một con sông, giang là giang nam mã giang, hạ nhưng là Ký Châu sông Giáp Danh. Sông Giáp Danh mặt phía bắc vì là Ký Châu, mặt nam là Tí Đãi. Triệu Sùng cách giang vi vọng, phảng phất xuyên qua rồi thời không hạn chế, nhìn thấy kinh thành Phồn Hoa, hoàng cung vàng so lộng lẫy. Mẫu hậu, người vẫn tốt chứ?" Hắn tự lẩm bẩm. Ở sông Giáp chơi 2 ngày, đám người bọn họ lại đi tới Nam Giới Sơn, núi cao tụ mật chính là hóng mát địa phương tốt. Nam giới trên núi có một tòa ngàn năm của miếu, bảo tháp tự. Triệu Sùng bốn là không tin những thứ đồ này, nhưng từ khi đi đến thế giới này, đặc biệt phát hiện Lam Ngọc sau khi trước đây vô thần luận liền hoàn toàn bị đánh nát, đã có quỷ, như vậy nên cũng sẽ có tiên Phật, liền hắn liền thành tâm đi bảo tháp tự lạy mái. Đêm đó còn ngủ lại ở bảo tháp tự. Cơm chay có một tia mùi thơm ngát, cũng không có ăn, chỉ có thiết niu cái này không thịt không vui thẳng nốc la hét không ăn no. Buổi tối, Triệu Sùng ngủ không được, đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn tinh không, có một kia mờ mịt. A Di Đà Phật. Đột nhiên vang lên bên tai một trận vật hiệu, hắn lập tức cảnh giác lên hồn lực ngưng tụ, đồng thời cái kia cố vô danh sức mạnh cũng hội tụ với bàn tay phải. bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát, quay đầu nhìn lại, phát hiện là ở hồ khiêu hiệp gặp phải tên kia lão hòa thượng, đối phương tu vi sâu không lường được, liền triệu sùng lập tức đem hồn lực cùng vô danh sức mạnh cho tàn đi. bởi vì mặc dù xuất ra, cũng không phải đối thủ của đối phương, chúng chi lão hòa thượng nên đối với hắn không có lý. thiên sư, triệu sùng cung kính nói, khả năng là sức mạnh gợn sóng gây nên lão hòa thượng chú ý, hắn bóng người loáng một cái liền đến triệu sùng trước mặt, nắm lấy vô danh sức mạnh ngưng tụ tay phải. chuyện này, lão hòa thượng vẻ mặt rất kinh ngạc. Triệu Sùng muốn rút về tay phải, đáng tiếc không có tác dụng bao lớn khí lực, tay phải bị Lao Hòa Thượng chộp vào trong tay vẫn không núc đít. Vương gia quả nhiên theo Tà Phật hữu duyên. Lao Hòa Thượng nói, Triệu Sùng trong lòng cả kinh, hắn đi đến thế giới này còn không chạm qua nữ nhân đây, lập tức mở miệng nói, thiền sư, bản vương chính là một cái tục nhân. Lao Hòa Thượng cũng không để ý tới Triệu Sùng lời nói, mà làm mở miệng nói, đem vừa nãy sức mạnh lại ngưng tụ ra, ế, chuyện này. Triệu Sùng do dự một chút, Lão nạp nếu là muốn đối với Vương gia bất lợi, đã sớm ra tay rồi, vừa nãy ngưng ngưng tụ nguồn sức mạnh kia hẳn là chúng ta Vạn Phật Tự vô thượng tâm pháp lực. Lão hòa thượng nói: "Nguyên lực." Triệu Sùng vẻ mặt sửng sở, sau đó lại lần nữa đem vô danh sức mạnh ngưng tụ với tay phải, tay phải lập tức phát sinh kim quang nhàn nhạt, nhạt. Quả nhiên là nguyên lực, vương gia lòng nhân từ đối với bách tính, bách tính còn chi lấy nguyên lực, a di đà Phật, vạn vật tự có người nối nghiệp. Lão hòa thượng nói: Hồi hộp. Triệu Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vạn vật tự có người nối nghiệp là có ý gì? Cùng bản vương có quan hệ gì? Bản vương cũng không muốn làm hòa thượng. "Ngươi có bằng lòng hay không bái lão vi sư?" Lão hòa thượng nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi. "Thiên sư, bản vương không vũ mạch, không thể tu hành." Triệu Sùng nói, vốn là lấy vì là lý do này có thể để cho Lão Hòa Thượng từ bỏ chính mình. Không sao, trên người ngươi có nguyện lực, có thể tu luyện Ta Vạn Phật Tự Vô Thượng Tâm Pháp. Lão Hòa Thượng nói, ế, chuyện này, Thiên Sư, bản vương vô học, không ôm trí lớn. Triệu Sùng tự hạ mình nói, Vương ra ngoài miệng nói không ôm trí lớn, nhưng cũng có thể không đánh mà thắng chiếm Ký Châu. Nếu là Ký Châu bách tính đều có thể như An Lĩnh bình thường, không tới ba năm, Vương ra nơi đi qua, toàn bộ thiên vũ bách tính đều sẽ dò cơm ấm canh lấy nên Vương Sư, không cần một binh một tốt, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Lão Hòa Thượng nói, này chuyện này, thiên sư, bản vương còn chưa phân phối, không muốn làm hòa thượng. triệu xung cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt ăn ngay nói thật. ha ha, lão hòa thượng bắt đầu cười ha ha. nguyên lai vương gia là có như vậy lo lắng, lão nạp thu ngươi làm đồ đệ, không cần quy y xuất gia, có thể cưới vợ sinh con. đương nhiên, đệ tử triệu sùng bái kiến sư phụ. triệu sùng lập tức quỳ xuống đối với lão hòa thượng nói, ngoan ngoãn biết, lão hòa thượng tu vi sâu không lường được, có như vậy một cái sư phụ cháo, hắn an toàn có thêm một tầng bảo vệ, kẻ ngu si mới không muốn bái sư đây. ế, lão hòa thượng bị triệu sùng khiến cho vẻ mặt sưng sờ. Sau đó lắc lắc đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Tuy rằng không cần thê độ xuất ra, Phật danh hay làm muốn, vị sư Phật danh Thánh Nghiêm, ngươi liền cứ gọi Tuệ An đi, có bằng lòng hay không? La Hòa thượng nói. Đệ tử Tuệ An bái kiến sư phụ." Triệu Sùng ngoan ngoãn nói. "Được, đứng lên đi, vị sư truyền cho ngươi vạn Phật tự vô thượng tâm pháp đại Phật Lăng Nghiêm kinh, nghe rõ?" La Hòa thượng nói. Sau 3 ngày, Triệu Sùng mới đem đại Phật Lăng Nghiêm kinh học thuộc lòng, Thánh Nghiêm hòa thượng bắt đầu giảng giải, đón lấy thời gian nửa tháng, là Triệu Sùng xuyên việt đến thế giới này sau khi gian khổ nhất nửa tháng. Thánh Niêm Hòa thượng giảng giải hoàn toàn chính là nhồi vị thước, đem trên ngàn năm qua vạn Phật tự 13 vị thánh tăng đối với Đại Phật Lăng Nghiêm kinh giải thích để Triệu Sùng học bằng cách nhớ hạ xuống. Lương sai một chữ liền sẽ chịu một hồi cây thước, vì không chịu đòn, Triệu Sùng sử dụng hồng hoang lực lượng, nửa tháng sau rốt cục có thể đọc lâu lâu. "Sư phụ, ta càng ngày càng bị hồ đồ rồi." Triệu Sùng nói, bởi vì 13 vị thánh tăng giải thích không giống nhau, Đại Phật Lăng Nghiêm kinh đến cùng làm sao tu? "Sư phụ không có tu quá, vì lẽ đó cũng không biết, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình ngộ." Thánh Niêm Hòa thượng nói. Triệu Sùng lộ ra ánh mắt phức tạp thầm nói, chính ngươi đều sẽ không, còn giáo dục bản vương, quên đi, xem ở ngươi tu vi sâu không lường được phần trên, bản vương nhịn, hào hào ngộ, vi sư còn có việc, đã ở đây chỉ hoãn quá lâu, thánh nghiêm hòa thượng nói, sau đó đứng dậy rời đi, chờ thánh nghiêm hòa thượng sau khi rời đi, triệu Sùng vươn người một cái, lại cũng không cần ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc, chúc mừng vương gia, được vạn phật tự tán thành, Vệ mặc nói, đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên, ở đây ở mười mấy ngày, mỗi ngày ăn chay thực, bản vương trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi cái điều, triệu nói, hơi khinh, đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi bảo tự. Lý Tiểu Đậu đi tính tiền, đối phương nhưng không thu bạc, đồng thời bảo Tháp Tự trụ chỉ tự mình đến, đến rồi. Sư thúc tổ, đây là muốn rời đi. Trụ chỉ nói với Triệu Sùng. Sư thúc tổ, ai vậy? Triệu Sùng một mặt choáng váng. Thiên Vũ quốc Sở hữu chùa Miếu đều là vạn Phật tự chi nhánh, vương gia là thánh nghiêm lão tổ đệ tử, tự nhiên là lão nạp sư thúc tổ. Bảo Tháp Tự trụ chỉ nói, ế, nha, ngươi không cần đưa, bản vương tự mình xuống núi là tốt rồi. Triệu Sùng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, hắn hiện tại ở Phật môn bối phận đại mạng. Sư thúc tổ đi thông thả. Như có sai phái có thể khiến người ta đưa tin đến bảo tháp tự. Chu Chỉ nói, há, được. Triệu Sùng không có từ chối, kẻ ngu si mới từ chối, vốn là chỉ muốn mượn lao hòa thượng tên tuổi cho tự thân an toàn thêm tầng bảo hiểm, không nghĩ đến nhìn dáng dấp còn có thể điều động thiên vũ cốt sở hưu trưởng miếu sức mạnh. Sau khi xuống núi, Triệu Sùng không lại đi chơi đùa, đi ra gần một tháng, cũng không biết Lâm Hào bọn họ làm thế nào. Ký Châu có hay không đã yên ổn. Hai ngày sau, bọn họ trở lại nghiệp thành, mới vừa vừa đi vào cổng thành, liền có người bẩm báo Lâm Hào, vì lẽ đó Triệu Sùng mọi người còn chưa tới nghiệp thành vất phủ Lâm Hào liền tới đón thần lâm hao khấu kiến vương gia miễn lễ đi khoảng thời gian này có thể tất cả mạnh khỏe triệu sung hỏi ký châu các quận đã cơ bản yên ổn có điều thái tử liền dưới ba đạo thánh chỉ một đạo so với một đạo mệt hoặc kính xin vương gia định đoạt lâm hao nói đi thái thủ phủ nói đi triệu sung hướng về thái thủ phủ đi đến ký châu thái thủ phủ lúc này đã thu thập đổi mới hoàn toàn đảm nhiệm lâm hao văn phòng hắn hiện tại thống lĩnh ký châu quân chính chân chính quan to một phương triệu sung ngồi ở chủ vị lâm hao lấy ra ba phân thánh chỉ bê đến trước mặt hắn triệu sung tiếp nhận thánh chỉ nhìn mấy lần sau đó vứt ở trên bàn khẽ nhướng mày Lao đại đây là có ý gì? Phần thứ nhất thánh chỉ, thái tử để Triệu Sùng vào kinh. Phần thứ hai thánh chỉ, thái tử để Triệu Sùng phòng thủ Lao tam cùng Lao ngũ mười mấy vạn đại quân. Thú vị nhất chính là thứ ba phân thánh chỉ, thái tử trực tiếp đem ký châu phong cho Triệu Sùng. Kinh thành có phải là có biến hóa gì đó? Triệu Sùng hỏi. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mười mấy vạn đại quân phá tan Thanh Châu phản quân, sau đó mang đại thắng tư thế binh lâm kinh thành, nhưng không biết tại sao lại lui về phía sau 30 dặm. Lâm Hạo nói. Lui về phía sau 30 dặm? Cha cha, thú vị. Triệu Sùng nói, sau đó hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn về mặt khẽ lắc đầu, người ảnh cũng không có tra xét ra nguyên nhân, còn có hắn tin tức sao? triệu sùng hỏi. theo thám tử báo thái tử đã mấy ngày không lộ diện. lâm hao nói, ở quản lý an lĩnh ban đầu, hắn liền phái thám tử đi tới kinh thành. chính nói đây, mất tận trung đột nhiên mang theo một tên thái giám đi vào. triệu sùng nhìn về phía tên thái giám kia, an vương ra tiếp chỉ. thái giám khe thế giọng nói nói, cho ta đi. triệu sùng ngồi không lúc ních, vẹn vẹn đưa tay ra. đại thái giám vẻ mặt có một tia tức giận, khẽ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là đem thánh chỉ phóng tới triệu sùng trong tay, sau đó xoay người rời đi. Triệu Súng mở ra thánh chỉ liếc mắt nhìn, vẻ mặt phi thường dần mình, lập tức nói với vệ mặc, đem truyền chỉ thái giám cho bản vương chặn lại. Vâng, vương gia. Vệ mặc bóng người loán một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem mới vừa vừa rời đi đại thái giám cho để chạy trở lại. Chúng ta chính là một cái truyền chỉ thái giám, an vương gia muốn như thế nào? Triệu Súng khẽ mỉm cười, nói, công công uống chén trà lại đi, tiểu vệ tử, dâng trà, tốt nhất trà. Không cần. Đại thái giám nói, có lời gì, an vương gia liền hỏi đi. Tạp gia biết chắc biết gì nói đấy, không biết lời nói, giết tạp gia cũng vô dụng. Lao giả khỏi bệnh rồi. Triệu Súng hỏi. Lão giả, đại thái giám một trận buồn ngang, khắt khắt. Triệu Súng ho khan một tiếng, nói, hoàng thượng khỏi bệnh rồi. Được rồi, đại thái giám nói. Triệu Súng nháy một cái con mắt, hỏi, triều bản vương trở lại là gì ý? Công công có thể hay không chỉ rõ một, hai. Tạp gia nào dám suy đoán hoàng thượng ý tứ, an vương gia quá coi trọng tạp gia. Một vấn đề cuối cùng, Lão Tam, là Ngũ cùng Lão Bát có hay không cũng bị gọi trở về. Triệu Súng nhìn chăm chăm đại thái giám con mắt hỏi, chuyện này, đại thái giám có một chút do dự. Công công, ý Châu mới vừa bình định phản loạn, nhưng vẫn cứ rất không an toàn. Triệu sùng cười nói. Đại thái giám nghe hiểu ý tại ngôn ngoại, nói, tam hoàng tử đã vào kinh. Rõ ràng, đà tạ công công. Triệu sùng nói. Cáo tử. Đại thái giám vội vội vàng vàng đi rồi, hắn không biết tại sao ở triệu sùng trước mặt cảm giác rất lớn áp lực, này vẫn là trước đây cái kia tên giác rưỡi vương ra sao.